Chương 286, Âm Tiền Vương. Chương 286, Âm Tiền Vương. Dương Liên Thanh lần trước nhìn thấy Trương Diễn ra tay. Trương Diễn điều khiển, vẫn là tam giai trung phẩm phi kiếm. Hiện tại vừa ra tay, lại là tứ giai hạ phẩm phi kiếm. Mặc dù số lượng ít một chút, nhưng 240 thanh phi kiếm, tụ lại, khí thế vẫn như cũ vô cùng rõ người. Dương Đạo Hữu, cái này hai đầu âm tiền, giao cho ta. Trương Diễn điều khiển phi kiếm, đối Dương Liên Thanh nói một câu ông. Từng trôi phi kiếm, phá toái hư không, chập chần chói lọi kia quang, không ngừng hướng về hai đầu âm tiền đâm tới. Trương Diễn pháp lực so cùng giai tinh thuần mấy lần. Phi kiếm còn bổ sung kiếm khí, Âm Tiền chỉ có thể dùng chính mình liêm đao để ngăn cản đường đường đường. Kim Thiết giao kích thanh âm, không ngừng truyền ra nếu là tam giai cực phẩm phi kiếm, cùng cái này Âm Tiền liêm đao va chạm, tất nhiên sẽ vỡ nát. Bất quá tứ giai phi kiếm, coi như chém không đứt kia liêm đao, tối thiểu sẽ không hư hao. Trương Diễn thầm nghĩ nói, mỗi một đầu Âm Tiền đều muốn đối mặt 120 thanh phi kiếm, mới đầu còn có thể ngăn cản, nhưng rất nhanh liền bị tìm tới sơ hở. Thân thể bị kiếm quang không ngừng chém ra, xoẹt xẹt. Cuối cùng, Liên Nguyên không dứt phi kiếm đâm vào thân thể của bọn nó, xoắn nát sinh cơ. Hai đầu nguyên anh âm tiền nhẹ nhõm được giải quyết chương đạo hữu. Thì ra ngươi còn có món này. Dương Liên Thanh đem ú hồn gọi trở về đến, hưng phấn nói: "Dựa theo phân phối quy tắc, hai đầu âm tiền thi thể đều thuộc về Dương Liên Thanh." Chương Diễn cầm linh tinh, thi thể này với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng chương đạo hữu. Ta đi giúp ta những sư huynh đệ kia." Dương Liên Thanh chóng đi tay đến, rước quát đi giúp những sư huynh đệ kia. Mặc dù là đồng môn, nhưng thi quỷ khô lâu sơn là ma môn, đệ tử ở giữa cũng không có thần bình cách như vậy hài hòa. Muốn đồng môn hỗ trợ nhất định phải trả giá đắt. Thì như những ngày âm tiễn, ai di xuất, chính là ai? Dương Liên Thanh một người, mang theo u hồn, rời ra tại bên trong chiến trường, từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, lại diện sát hai đầu âm tiễn. Mà những cái kia đồng môn cũng không tiện nói gì, dù sao Dương Liên Thanh là giúp bọn hắn giải vây. Hết thể 14 đầu nguyên anh âm tiễn. Vị Tiên Nguyên Anh trung kỳ, diện sát bốn đầu, Dương Liên Thanh cùng Trương Diễn phối hợp, cùng một chỗ giết bốn đầu. Có thể nói, Dương Liên Thanh thu hoạch có thể so với vị kia Nguyên Anh trung kỳ. Những cái kia thi quỷ khô lâu sơn các đệ tử, không khỏi nhìn nhiều Trương Diễn một cái chương đạo hữu đã sớm nghe nói, ngươi là thần binh các chủ thân truyền đệ tử. Không ngờ, ngoại trừ luyện khí thiên phú, ngươi càng như thế am hiệu đột phá, rất không tệ. Vị kia thi quỷ khô lâu sơn nguyên anh trung kỳ, gọi là Mã Trạch, khen ngợi Trương Diễn một câu. Bất quá cũng quá nhiều kết giao tình. Một đoàn người vẫn như cũ phân tán, tiếp tục tại bên trong tiểu thế giới tìm kiếm. Mảnh này hồ nước, dài mấy ngàn dặm. Nước hồ phía dưới có không ít linh tinh tồn tại. Vẫn là cung ước định khi trước như thế. Dương Liên Thanh cùng Trương Diễn phát hiện linh tinh đều thuộc về thuộc về Trương Diễn dương đạo hữu. Đây có phải hay không lạ, các ngươi muốn tìm âm truyền thủy. Trương Diễn tìm kiếm lấy linh tinh. Tại một chỗ địa thế trỗ chúng dưới mặt hồ, phát hiện một cái hố lớn nhỏ nhỏ hố. Hố nhỏ bên trong là sền sệt như nham tương màu xanh linh dịch, tràn ra nhàn nhạt huy quang. Cùng nước hồ không hợp tính, so nước hồ trầm tôn trọng, cho nên trầm tích tại cái này hố nhỏ bên trong. Bất quá nhìn qua, không bằng âm tiền thể nội như vậy tinh khiết chính là âm tuyển thủy. Dương Liên Thanh chạy tới, nhìn thoáng qua, ngạc nhiên hồ âm tiền sinh ra tại âm tuyển bên trong. Thể nội âm tuyển thủy tinh khiết nhất, mà chỗ này hố nhỏ bên trong âm tuyển thủy hẳn là trực tiếp từ âm tuyển bên trong chảy ra. Dương Liên Thanh giải thích nói Mã sư huynh, chư vị sư huynh. Sau đó Dương Liên Thanh lập tức gọi những sứ huynh khác liên thanh. Người vận khí cũng không tệ. Mã Trạch xem như tu vi cao nhất người, việc nhân đức không ngừng hay, phụ trách phân phối những này âm tiền quỹ dựa theo công hiến. Ta cầm 3 thành. Liên Thanh cùng Trương Đạo Hữu phát hiện có công. Mới vừa rồi con giết bốn đầu âm tiễn, cho nên cũng cầm 3 thành. Các người còn lại 5 người cùng một chỗ cầm 4 thành, tự hành phân phối. Mã Trạch dùng bình ngọc thu lây tất cả âm tiền quỹ, chia làm 3 phần, chính mình cầm 1 phần, còn lại cho những người khác ta thế mà có thể cầm 3 thành. Trương Đạo Hữu, vẫn là ngươi vận khí tốt. Dương Liên Thanh cầm tới Ba Thành kia một phần, trong lòng thích thú ta còn phải cảm ơn ngươi. Loại chuyện tốt này còn nhớ rõ ta." Trương Diễn cười nhạt một tiếng, trả lời: "Mã Trạch cầm Ba Thành, chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn là nguyên anh trung kỳ, là tất cả mọi người sư huynh. Mà Dương Liên Thanh cầm Ba Thành, lại khiến người khác có chút đỏ mắt ta trước đó, còn tưởng rằng hắn mang theo cái cản trở, kết quả là ôm cái đùi. Thần binh các lúc nào có thể nuôi dưỡng được, dạng này thiên tiêu. Dù sao cũng là một đại tiên tông, tóm lại có thể đảo ra một hai mươi thiên, bất quá Dương Liên Thanh nỗ lực những cái kia linh tinh, cũng không thua thiệt. Năm cái đệ tử nghị luận âm mỹ, Đỗ Trương diễn lau mắt mà nhìn. Bất quá bây giờ nói những này đã chậm dư vị. Cái này to lớn hồ nước, chỉ có nơi này có một bãi nhỏ âm truyền thủy. Ta suy đoán, có thể là đầu kia nhánh sông mang tới. Chúng ta dọc theo đầu này nhánh sông, có lẽ sẽ tìm tới âm truyền nhãn. Phân phối xong âm truyền thủy sau, Trương diễn rèn sắc khi còn nóng, chỉ vào cách đó không xa, chạy xiết nhánh sông nói rằng: "Hắn đối âm truyền thủy không hiểu rõ, nhưng lại hắn biết rõ, cái hướng kia chính là truyền đến cảm ứng phương hướng. Mục đích của hắn là thu thập chu tức ly hỏa kiếm thất lạc bản nguyên không phải không có lý. Vậy thì như Trương đạo hữu lời nói" Mã Trạch ném đến món ngọt, tăng thêm chương diễn triển lộ thực lực không tầm thường, lựa chọn đồng ý chương diễn. Thế là một bọn người, lần nữa thay đổi phương hướng ào ào ào. Đầu này nhanh sông, không tính lượng, chỉ có hơn 10 dặm, nhưng là đám người trải qua, dòng sông bên trong âm tiễn số lượng, rõ ràng tăng nhiều hơn không ít chẳng lẽ. Ta thật nói đúng. Chương diễn cũng không rõ ràng, âm tiễn nhắn chỗ, có lẽ song phương mục tiêu, thật trùng điệp. Chiến lộ không thực lực sau, chương diễn cũng không tại ổn dấu, cùng Dương Liên Thanh phối hợp, diệt sát âm tiễn. Trên đường đi chiến tích, gần với Nguyên Anh trung kỳ Mã Trạch nhường Dương Liên Thanh kiếm lợi lớn, tiểu tử kia phi kiếm Đối phó âm tiễn có hiệu quả. Đây cũng là kẻ hung hãn, 240 chuôi tứ giai hạ phẩm phi kiếm, người bình thường nhưng cầm không ra. Đứng ở chỗ này là muộm, các ngươi còn cất dấu hữu hồn, tranh thủ thời gian lấy ra. Năm cái đệ tử đều có chút, ghen ghét lên Dương Liên Thành, trên đường đi liên thủ lại, thu hoạch nhiều hơn không ít. Dọc theo đầu này nhánh sông, bay dòng giá hơn năm ngày, đám người rốt cục đi tới dòng sông cuối cùng. Nơi này là một chỗ hải ngay, từ không trung nhìn lại, giống như một khóa sâu không thấy đáy cự thú chi nhãn, phảng phất muốn thôn phệ vạn vật. Nói chung, nước chảy chỗ trũng, Nhưng nơi này, những cái kia nước lại là liên tục không ngừng, từ hải nhai phía dưới, dọc theo vách núi treo leo, tuống về phía trên lưu động. Tại từ trung quanh to lớn nhánh sông, chảy xuôi tới, toàn bộ âm truyền tiểu thế giới âm truyền nhãn. Hẳn là ngay tại cái này hải nhai phía dưới. Trương Đạo Hữu, chuyến này còn muốn đa tạp người, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh, tìm ở đây. Mã Trạch nhìn về phía chỗ diễn, cười khích lệ nói: "T t t." Nhưng tới hải nhai phía trên, cũng là tới âm tiền hang ổ phía dưới vô cùng dưới mặt nước, đều là âm tiền. Chui ra mặt nước, đều có vượt qua 30 con, còn không biết, dưới nước gần dấu bao nhiêu không nên vọng động. Nhiều như vậy âm tiền, dựa vào số lượng đều có thể kéo chết chúng ta. Mã Trạch Biến sắc, lập tức mang theo đám người lùi ra phía sau. Những này âm tiền, dường như đang bảo vệ cái gì, một đoàn người lùi ra phía sau về sau, đuổi một khoảng cách, liền đường cũ trở về cơ bản có thể xác định. Đây chính là âm Tuyển Nhãn. Thông qua âm tiền hành vi, đám người càng phát xác định Chu Tước Ly Hỏa Kiếm thất lạc bản nguyên. Chẳng lẽ, ngay tại cái này hải nhai phía dưới, Trương Diễn cảm ứng Chu Tước Ly Hỏa Kiếm, một cỗ nhàn nhạt, nhạt khát vọng chi ý, từ trong kiếm truyền đến. Còn không có, chân chính nhìn thấy. Chu Tước Ly Hỏa Kiếm thiếu thốn bản nguyên. Nhưng song phương mục tiêu là nhất trí, trước hết tiêu diệt những này âm tiền mới có thể tiến nhập tới, Hải Nai bên trong ta liền biết, cái này âm tiền nhãn không tốt được đến, những này u hồn là ta sớm chuẩn bị, các ngươi mỗi người ba cái, nhớ ký được đến âm truyền thủy về sau, từ các ngươi kia một phần chụp. Mã Trạch xem như dẫn đầu sư huynh, lấy ra một đống nhỏ bạch cốt đầu lâu, ném cho một đám sư đệ âm tiền là dị thú, không có bao nhiêu thần trí. U hồn đạt tính, còn vừa vận khắc chế âm tiền. Mỗi người được đến ba cái u hồn, tăng thêm chính mình tư tạng một chút, chỉ cần đem âm tiền dẫn một bộ phận đi ra. U hồn nào tới? liên có thể diện sát một đám. Về sau phân phối âm truyền thủy cũng là dựa theo cống hiến phân phối, tất cả đều rất ra sức. Mà bắt mắt nhất lại là Trương Diễn. Trương Diễn 360 thanh phi kiếm đều xuất hiện, hình thành hoàn chỉnh tiên cương ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận là một cái chỉnh thể, uy lực của phi kiếm lần nữa tăng vọt. Lại là từng cái đánh tan. Trương Diễn cùng Dương Liên thanh liên thủ, hiệu suất cùng Mã Trạch không sai biệt lắm chương đạo hữu. Ta đã có góp, gen luyện một đầu cương thi âm truyền thủy. Dương Liên thanh thao túng ba đầu u hồn, đi theo Trương Diễn bên người, hừng quang đầy mặt. Nếu như không phải Trương Diễn, lấy thực lực của hắn Tại một đám sư huynh đệ bên trong, chỉ có thể xếp tại cuối cùng, bởi vì hắn mới đột phá nguyên anh không lâu, tích lũy không bằng những sư huynh này, nhưng Trương Diễn lại là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn liên thanh. Ngươi lại đi dẫn một đợt tâm tiền, được đến âm tiền thủy sau, ngươi lấy thêm một chút, lại giải quyết 10 đầu âm tiền, Mã Trạch đối Dương Liên Thanh nói rằng vâng. Dương Liên Thanh lập tức quay người, lần nữa phóng tới Hải Nhai. Trương Diễn đứng tại chỗ, đột nhiên phát hiện một tia biến hóa dương đạo hữu, trầm đả. Trương Diễn biến sắc, phi kiếm hội tụ, hóa thành một mặt kiếm tường, ngăn cản Dương Liên Thanh thế nào? Mã Trạch trên mặt hiện hiện không vui, mong muốn hỏi thăm nguyên do. Hoa. Hắn vừa mới mở miệng, viện nhã sơn núi phía dưới, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng đẩy trời bọt nước bên trong, có một đạo, giống như núi cao, trăm mét chưởng, toàn thân màu xanh sẫm to lớn âm tiễn. Nói là âm tiễn, kỳ thật nó cùng bình thường âm tiễn đã hoàn toàn không giống. Trên thân thể của nó, bao trùm lấy nặng nề màu xanh sẫm tinh giáp, có bốn chôi liêm đao, phía sau có tám đôi cánh cánh. Hai mắt như là đèn lồng đầu dạng, nhìn về phía chương diễn một bà người, tràn đầy vẻ hung lệ. T. Nhưng vừa vỡ nước sôi mặt, thân thể của nó liền toát ra đại lượng hơi nước thân thể lung tung bẻ mẻ, cực kỳ thống khổ bộ dáng. Nhìn mọi người một cái về sau, liền trở về hải ngay phía dưới. Xuy, lại làm một hồi hơi nước tuôn ra, kia to lớn âm tiền thân thể, tựa như là một khối nham tương. Kia cố hơi nước tràn ngập nhiệt độ cao, hơn nữa còn ở chứa kinh người âm khí luân lưu. Trương Diễn kiếm trận đều bị xung kích thất linh bát lạc. Bất quá còn tốt, Dương Liên Thanh tránh thoát một kiếp đa tạ Trương đạo hữu cứu. Dương Liên Thanh trở về, sắc mặt tái nhợt, hướng Trương Diễn chắp tay nói tạ mã sư huynh. Kia to lớn âm tiền là cái gì? Đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, hỏi thăm mã trạch là âm tiền vương. Mã Trạch sắc mặt khó coi, trầm giọng trả lời: "Những này âm tiền không có khả năng trống rỗng xuất hiện đều là đế tử kia một đầu âm tiền vương, mà vừa rồi âm tiền vương xuất hiện, kia khoa chương hình thể, thực lực hẳn là tương đương với Nguyên Anh đỉnh phong. Có dạng này một đầu, kinh khủng dị thú." Triệu Cừ lấy âm Tuyển Nhãn, cho dù có Nguyên Anh trung kỳ Mã Trạch tại, đám người cũng không có khả năng được đến âm Tuyển Nhãn Nguyên Anh đỉnh phong âm tiền vương. "Sư huynh, chúng ta bây giờ chuẩn bị xử lý." Biết được kia âm tiền vương đáng sợ, chúng người đưa mắt nhìn nhau kia âm tiền vương. "Có lẽ không thể rời đi, âm Tuyển Nhãn." "Thực sự không được, chúng ta liền diệt sát." Những này nhỏ yếu âm tiền, thu thập âm tiền thể nội âm truyền thủy, cũng không thể đi một chuyến hồn công. Mã Trạch nghĩ nghĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chân mũi cũng là thiệt. Hú hồn, những này âm tiền, so chân mũi mạnh hơn nhiều ta đến dẫn âm tiền. Mã Trạch nhường Dương Liên Thanh lưu lại, chính mình đi hấp dẫn âm tiền chú ý cái này hải nhai trung canh, có đại lượng âm tiền, cơ hội giết không hết. Chỉ cần nhiều bỏ chút thời gian, cũng có thể được không ít âm tiền thủy không đúng. Kia âm tiền vương, tuyệt đối không có, Nguyên Anh đỉnh phong thực lực. Đám người lần nữa bận rộn, chưa diễn lại là như có điều suy nghĩ âm tiền vương bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác giọng người. Nhưng lấy Trương Diễn cảm giác, đầu kia Âm Tiền Vương tuyệt không có mã trạch trong miệng cường đại như vậy, hẳn là chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí vẫn chưa tới Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa Trương Diễn muốn tìm, Chu Tước Ly Hỏa kiếm lưu lại bản nguyên, còn chưa phát hiện. Sao có thể, cứ như vậy coi như thôi? Nếu như cái này Âm Tiền Vương chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, Trương Diễn một người, dựa vào Chu Tước cùng Thanh Long song kiếm, đều có thể xông vào một lần kia Âm Tiền nhãn. Thời gian trôi qua, lại làm một ngày trôi qua. Những người khác nơm nớp lo sợ, Trương Diễn lại một mực chờ đợi, Âm Tiền Vương xuất hiện. Hoa rốt cuộc, ngày thứ hai hơn phân nữa, lại làm một đóa to lớn bọt nước phóng lên tận trời. Lần này, những cái kia bọt nước bên trong, rõ ràng sẽ lẫn một chút màu xanh nhạt giọt nước, kia là âm truyền thủy. Tại bọt nước trung tâm, như chương diễn sở liệu, lại là âm thiên vương kia giải trăm thước thân thể. Vẫn như cũng là, đại lượng hơi nước bốc hơi âm thiên thân thể vốn nên băng lãnh, âm thiên vương cũng hẳn là như thế, giờ phút này lại là thái độ khác thường. Nhưng không người có thể tìm tòi nghiên cứu. T. Âm thiên vương không cách nào đoán chừng chương diễn bọn người, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, lần này, nó mở miệng ra khí. Xuy. Mà kia trong miệng Phun ra không phải âm khí, lại là một cỗ nhặt ngọn lửa màu trắng, vô biên một nước, bị búp hơi thành hơi nước, xương mù tràn ngập. Đó là cái gì? Mã Trạch bọn người không hiểu Chu Tước Bản Nguyên. Chỉ có Trương Diễn, một cái nhìn ra, ngọn lửa kia đồng ngân. Màu trắng Chu Tước Ly Hỏa. Trường diện rốt cuộc minh bạch, vì cái gì? Âm Tiền Vương thân thể lại phát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Bởi vì nó to gan lớn mật, đem rơi xuống tại bên trong tiểu thế giới, Chu Tước Bản Nguyên tôn vệ, chương 287, Chu Tước Bản Nguyên. Chương 287, Chu Tước Bản Nguyên. T. Âm Tiền Vương xuất hiện lần nữa, phát ra bén nhọn gạc thép. Hải nhai trung quanh âm tiền, dường như được đến mệnh lệnh. Toàn bộ rời đi dòng sông, lao qua mau lui lại. Mã Trạch thân là nguyên anh trung kỳ, cũng ngăn cản không nổi, nhiều như vậy âm tiền, vội vàng lui ra phía sau đám người lập tức trốn xa. Mà kia âm tiền vương đã một lần nữa đã rơi vào âm trong con suối. Một mục bị đuổi giết mấy trăm dặm, kia Lít nha lít nhít, tính ra hàng trăm âm tiền, mới trở về hải nhai ta đã nhìn ra. Đầu kia âm tiền vương mặc dù đáng sợ, nhưng là nó cũng không có thể rời đi âm tiền nhãn thời gian quá dài, cho nên chỉ có thể khiến cái này âm tiền, vây công chúng ta Hai lần âm tiền vương hiện thân, Mã Trạch lấy ra một ít quy luật, nói với mọi người nói, biết điểm này đám người liền có thể an tâm tại hải nhai xung quanh, diễn sát âm tiền. Không thể rời đi âm tiền nhàn âm tiền vương, tựa như là không có răng, bị giam lên mãnh hổ, không đủ gây sợ lần sau. Âm tiền vương lại xuất hiện. Chúng ta trực tiếp rời đi, không cần dừng. Mã Trạch nhắc nhở. Vừa rồi mấy trăm đầu âm tiền xuất hiện, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Một đám người ngoại trừ Chu Diễn, quần áo đều phá lạn. Hơn nữa trong lúc đó, còn tổn thất vài đầu hữu hồn, mấy cái kia đệ tử chỉ có thể lại từ mã trạch trên tay cho mượn vài đầu hữu hồn đều do cái này đáng chết âm tiền vương. Thi quỷ khô lâu sơn mấy cái đệ tử đều tại phần hẳn. Mà Chu Diễn lúc này đã minh bạch tiền căn hậu quả. Không biết bao nhiêu năm trước, Chu Tước Ly Hỏa kiếm bản nguyên tiêu tổn, một bộ phận rơi vào cái này âm tiền bên trong tiểu thế giới. Mà kia âm tiền vương là bên trong tiểu thế giới bá chủ. Lúc ấy đã đặt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Có lẽ là vì đột phá cảnh giới càng cao hơn, ngấp nghé Chu Tước thần thú bản nguyên chi lực đem rơi xuống Chu Tước bản nguyên tôn phệ. Chương Diễn suy đoán, âm tiền vương là muốn mượn âm trong con suối lực lượng. Ma diện Chu Tức Ly Hỏa, nhưng Ly Hỏa cũng không phải là phàm hỏa, chỉ cần có linh khí, liền có thể một mực thiêu đốt. Cứ như vậy, bao nhiêu năm qua đi, Ly Hỏa vẫn không có dập tắt. Lưu tại Âm Tiền Vương trong thân thể, tạm thành địch thủ cân bằng Âm Tiền Vương tu vi giảm lớn, chỉ có thể một mực lưu tại âm trong con suối, áp chế Chu Tức bản nguyên lực. Lượng. Coi như phát hiện, Trương Diễn những này, ngoại lai người xâm nhập, cũng bất lực cho nên, muốn lấy được Chu Tức Ly Hỏa kiếm bản nguyên, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đầu kia Âm Tiền Vương. Trương Diễn đứng tại trong mọi người, trong lòng tính toán đầu kia Âm Tiền Vương, thực lực không bằng Nguyên Anh hậu kỳ, Trương Diễn một người, kỳ thật liền có thể giải quyết, nhưng những người này đều là thi quỷ khô lâu sơn đệ tử. Về sau năm tông thi đấu, có lẽ còn có thể trở thành đối thủ. Trương Diễn không thể ở chỗ này, bại lộ chính mình quá nhiều thực lực tìm một cơ hội. Bại lộ nguyên anh trung kỳ thực lực, sau đó cùng Mã Trạch liên thủ, hắn thu lấy âm truyền thủy, ta muốn 추 tốc bản nguyên. Sau một lát, Trương Diễn đã có lập kế hoạch, sau đó ung dung thản nhiên, tiếp tục trà trộn tại trong mọi người, diễn sát tâm điển, thu thập linh tinh. Chờ đợi thời cơ thích hợp âm truyền tiểu thế giới một góc, tương đạo cùng tiểu thế giới, không hợp nhau thân ảnh màu đỏ lướt qua chân trời. Những này chính là sau một bước chạy tới thần hoàng quốc đệ tử. Hoa, cái kia vị diện cho Kiều Tiếu từ sư muội đang tìm kiếm lấy, chu tước bản nguyên khí tức, bỗng nhiên bị xa xa tiếng nước hấp dẫn như vậy xa xôi, có mấy ngàn dặm xa. Bọt nước này, sợ không phải có mấy dặm chi cao. Từ sư muội ngừng chân, nhìn ra xa tiếng nước đổ ồn, tự lẩm bẩm. Bất quá nàng đoán được, hẳn là thi quỷ khô lâu sơn người. Cũng không chút nào để ý, nhưng ở bọt nước rơi xuống thời điểm, Từ sư muội lại đột nhiên cảm ứng được một tia yếu ớt ly hỏa khí tức. Kia đặc thù hỏa diễm chấn động, tuyệt sẽ không sai. Ly hỏa tất nhiên là chu tức bản nguyên. Thím lâu như vậy, một mực không có tin tức, thì ra là giấu ở dưới nước. Bất quá, cái gì nước có thể bao phủ chu tức Ly Hỏa? Tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, trước nói cho Nhạc sư huynh. Từ sư muội trong lòng ngạc nhiên muốn dỡ, từ trong túi trữ vật lấy ra đưa tin lệnh bài, đem tin tức này nói cho sư huynh Nhạc Bình. Hưu, tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Rất nhanh, các sư tỷ của nàng đều tụ đến. Trong đó còn có một vị duy nhất nam tử, trên mặt treo âm nhu ý cười, chính là sư huynh Nhạc Bình từ sư muội. Ngươi phát hiện Ly Hỏa tung tích. Nhạc Bình đến. Mở miệng hỏi sư huynh, ta vừa rồi, tại phía nam vị trí, phát hiện một đóa to lớn một nước, bột nước rơi xuống về sau, ta phát hiện một tia yếu ớt ly hòa khí tức. Mặc dù yếu ớt, nhưng ta có thể xác nhận, tuyệt đối không có nhìn lầm. Từ sư mẫu chỉ vào, nơi xa kia long đầm, đối nhạc bình nói rằng chúng ta cũng phát hiện. Nơi đó dị dạng, bất quá không có cảm nhận được ly hòa khí tức. Còn lại mấy cái nữ tu, nhao nhao phụ họa nói đã có ly hòa khí tức. Vậy cũng không có lầm. Vùng thế giới nhỏ này bên trong, có âm tự nhãn, có lẽ là chu tức bản nguyên rơi xuống tại tiểu thế giới này vừa vặn đệm tới gần, âm trong con suối, cho nên không có để lại tung tích. Nhạc Bình chấm ngâm một lát, giải thích một câu, liền dẫn một đám sư muội tiến về chỗ kia địa thế trói chúng khu vực. Maính liên hỏa hành pháp lực, che khuất bầu trời. Ngay tiếp theo, toàn bộ bầu trời nhiệt độ đều lên thăng lên mấy phần. Nhạc Bình là thần hoàng cốc, cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, thiên phú cao nhất tám người một trong. Danh xưng bát đại phược sồ. Tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, tiếp cận nguyên anh hậu kỳ âm truyền nhãn bên ngoài. Lại làm một ngày nhiều thời giờ đi qua âm tiền vương lại xuất hiện một lần. Bất quá thi quỷ khô lâu sơn đám người sớm thương lượng xong, vừa có biến hóa liền rút lui, cho nên cũng không có, nhiều ít tổn thất chỉ là tràn ra tới âm tiền thủy. Liền có nhiều như vậy, kia âm trong con suối âm tiền thủy, ta cũng không dám tưởng tượng. Mã Trạch tại hải nhai bên ngoài, tìm tới một vũng, bị âm tiền vương tràn ra tới âm tiền thủy, cảm khái nói đều tìm tới âm truyền nhắn chỗ. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đổi lại là ai, cũng sẽ không cam lòng. Hơn nữa Mã Trạch cũng phát hiện, kia âm tiền vương miệng có gan to, chỉ còn lại có nguyên anh trung kỳ thực lực. Mặc dù sao lạ gì thú, thân thể cường độ, vẫn như cũng đáng sợ, coi như dưới thực lực ngã Đồng dạng Nguyên Anh chúng kỳ, cũng không phải là đối thủ. Hoa, đám người tìm kiếm lấy, giải giác cấm truyền thủy lúc, hải nhai bên trong, lần nữa bạo phát ra một cỗ thao thiên cự lãng. T. Đầu kia Âm Tiên Vương, xuất hiện lần nữa, trong mắt tràn đầy bạo ngược chi ý thế nào lại xuất hiện. Mã Trạch biến sắc, thân hình nhanh chóng thối lui. Dựa theo quy luật, Âm Tiên Vương một ngày mới có thể xuất hiện một lần. Mà lần trước xuất hiện, vẫn chưa tới nửa ngày. Hiện tại đánh đám người một trở tay không kịp. Âm Tiên Vương lại xuất hiện. Chúng thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, phản ứng rất nhanh, lẫn nhau nhắc nhở. Liên Vừa mới phát hiện Âm Tiên Thủy, cũng không kịp thu thập. Lộn nào? Thủ đoạn ra hết, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Nhưng lần này, Âm Tiễn Vương lại là không thể nhịn được nữa. Mấy ngày nay, những này nhân tộc một mực chiếm cứ tại Âm Tiễn nhãn bên ngoài, giết nó không biết nhiều ít đời sau. Hôm nay, liền xem như chịu đựng cố lực lượng kia dày vỏ, nó cũng muốn để những này người loại trả giá đắt. Ông, Âm Tiễn Vương thân hình lơ lửng giữa không trung, xung quanh đại lượng hơi nước bốc hơi, nó muốn trôi liêm đao như thế trận trước, liên tiếp chém ra tám đạo dài trăm thước màu xanh lơ quang, phân biệt hướng về tám người chậm tới. Thả ra một kích này, Âm Tiễn Vương khó mà chịu đựng tấn khổ, trở về âm trong con suối. Những này tám đạo nhật quang, chặt đứt đầy trời bọn nước. Lại là đã khóa chặt tám đạo bóng người. Mã Sư Minh. Những nguyên anh này sơ kỳ đệ tử, bị sợ hại đến kém chút linh hồn xuất hiếu, vội vàng kêu gọi Mã Trạch. Bị những này nhận quang quá chặt. Bọn hắn chỉ nửa bước, đã bước vào quỷ môn quan cái này âm tiền vương thực lực cứng hãn. Ta chỉ có thể ngăn cản bốn đạo nhật quang. Các ngươi những người còn lại, tự cầu phù ca. Mã Trạch đầu đầy mồ hôi lạnh, nói với mọi người nói âm tiền vương rủ sao đã từng là nguyên anh đỉnh phong. Cái này tám đạo nhật quang, là nó nén giận ra tay. Mã Trạch thậm chí vận dụng bảo mệnh áp chủ bài, lấy ra một khối Trường năm mét lớn nhỏ to lớn bạch cốt giáp sắt, ngăn cốt trước người, bất quá hắn còn không có quên. Trường Diễn thân phận bất phàm Trường Đạo Hữu, "Ngươi mau tới đây, nếu là ngươi xảy ra vấn đề, ta không tốt hướng thần binh các bàn dao." Mã trạch trốn ở giáp sắt sau, đối Trường Diễn nói rằng, "Ma đổi thành bên ngoài hai cái, gần nhất sư đệ, không cần hắn giáo, đại nick lại gần." Nhưng Dương Liên Thanh cũng không ở trong đó. Trường Diễn chỉ là Kim Đan đỉnh phong, những đệ tử khác là nguyên anh sơ kỳ. Phần lớn đều có bảo mệnh áp chủ bài, cái này nhận quang mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng. Tình huống nguy cơ chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình trương đạo hữu. Ngươi nhanh đi mã sư huynh nơi đó tránh né. Dương Liên Thanh cũng là như thế, thúc dục Trương Diễn. Trương Diễn nhìn xung quanh một cái, đệ tử khác đều lấy ra bảo vật. Chỉ có Dương Liên Thanh đột phá nguyên anh kỳ không lâu, không có bao nhiêu áp chủ bài. Nếu là hắn một thân một mình, tất nhiên sẽ chết tại nhận quang phía dưới, không thể lại ẩn giấu. Trương Diễn trong lòng tở dài, ánh mắt biến sắc bén. Dương Liên Thanh đối với hắn, đích thật là xem như bằng hữu đối đãi, bằng không thì cũng sẽ không cố ý mời hắn đến chu tước. Trương Diễn tay phải một nắm, hừng hực đỏ trắng quang huy lập lòe, bàn tay nắm thực sau, Tinh tế linh xảo chu tức ly hỏa kiếm đã nơi tay. Một cỗ hừng hực ly hỏa, tại Trương Diễn bên người hiện hóa, đón gió căng phồng lên. Theo Trương Diễn pháp lực bảo dụng, trong nháy mắt, đã hóa thành một cái trăm mét lớn nhỏ, cực kỳ thần dị chu tức hư ảnh. Trương Diễn một kiếm chém ngang. Lệ, chu tức hai cánh giãn ra, nhấc lên vô thiên cái địa màu trắng biệt lửa, vừa người hướng về kia chút màu xanh quang nhận đến tới. Cái gì? Trương Diễn vừa ra tay, tất cả mọi người là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng đều biết, Trương Diễn chỉ có kim đan định phong. Nhưng cái này một cái chu tức hư ảnh khí tức, lại là áp đảo Nguyên Anh sơ kỳ phía trên đạt đến, Nguyên Anh trung kỳ sĩ đáng sợ. Trương đạo hữu, đã tới mức độ này, lấy kim đan đỉnh phong, nghịch chiến Nguyên Anh trung kỳ. Dương Liên Thanh tức thì bị rung động đột đỉnh. Hắn cùng Trương Diễn, trước đó tại canh kim tiểu thế giới lúc, Trương Diễn vẫn chỉ là so với hắn hơi mạnh một tuyến. Bây giờ hắn đột phá Nguyên Anh, vốn cho rằng có thể dẫn trước Trương Diễn, kết quả chênh lệch ngược lại lớn hơn. Làm, kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Chu tức hư ảnh song trảo lăng không, ly hòa ngập trời, chộp vào nhận quang bên trên. Nhận quang ẩn chứa âm khí, đủ để ma diệt người bình thường pháp lực, nhưng dung nhập ly hỏa bên trong, ngược lại trở thành ly hỏa chất dính dượm. Chu Tức hư ảnh thần uy hạ đãng, trực tiếp bẻ vụn hai đạo nhật quang, sau đó lần nữa bẻ vụn hai đạo, hóa thành di thiên hỏa biển, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, mã trạch bạch cốt giáp xác bên trên, lưu lại bốn đạo thật sâu vết tích, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ cả lại. Một lần nguy cơ sinh tử, bị hai người liên thủ hóa giải. Nhưng rất rõ ràng, trên trời cao, tay cầm chu tức ly hỏa kiếm chư diễn, càng nhẹ nhàng thoải mái cái này chư diễn. Sợ là không thua bởi, lự kiếm môn mấy vị kia tiên kiều. Mã trạch thầm nghĩ trong lòng, Lữ Kiếm môn cũng là ngũ đại tiên tông một trong. Tên như ý nghĩa, lấy tu kiếm nghe tiếng, từng sinh ra đông đảo kiếm đạo cư phách, mà Chu Diễn, Suất Thân thần binh cát, lại có thể nắm giữ, đáng sợ như vậy kiếm pháp, quả thực làm người ta kinh ngạc có lẽ. La Chuôi này đặc thủ kiếm, Mã Trạch tự mình an ủi mình, trên mặt gạt ra nụ cười nói Trương đạo hữu, thì ra ngươi còn cất giấu chiêu này kiếm pháp, đã tại đạo hữu, đã cứu ta những này bất thành khí sư đệ. Chu Diễn triển lộ thực lực, Mã Trạch thái độ, rõ ràng khách khí không ít. Cái khác mấy cái sư đệ, nhìn về phía Chu Diễn, trong mắt hiện hiện vẻ cảm kích. Nếu không phải Trương Diễn ra tay đối diện với mấy cái này nhược quang, bọn hắn không chết cũng muốn tàn mã đạo hữu. Không cần phải khách khí. Bất quá ta có một chuyện, hướng cùng Mã đạo hữu thương lượng. Trương Diễn cầm lược Chu Tức Ly Hỏa kiếm, lạnh nhạt nói Trương đạo hữu ngợi nói. Mã Trạch vẻ mặt tươi cười thực không dám giấu giếm. Tiệp Âm Tiền Vương bây giờ không thể rời đi Âm Tuyển Nhãn, là bởi vì nuốt vào, ta chuôi kiếm này lưu lại Chu Tức bản nguyên. Mục đích chuyến này của ta, kỳ thật cũng có, tìm kiếm cái này bản nguyên ý nghĩ. Đã vừa vặn đụng phải, tự nhiên không thể bỏ qua. Cho nên ta nghĩ, cùng Mã đạo hữu liên thủ, cùng nhau diện sát kia Âm Tiền Vương. Về sau Âm Tiền Vương thi thể cùng Âm Tiên Nhãn, về Mã Đạo Hữu cùng Trương Vi, ta chỉ lấy Chu Tước Bản Nguyên. Trương Diễn đem ý nghĩ của mình nói ra, Chu Tước Bản Nguyên thuộc hỏa. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn những đệ tử này, đụng đều không muốn đụng, cho nên Trương Diễn mới có thể đề nghị như vậy, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ thì ra là thế. Trương Đạo Hữu thực lực không tầm thường, người ta liên thủ, hoàn toàn chính xác có cơ hội. Bất quá dạng này, ta Thi Quỷ Khô Lâu Sơn chiếm tiện nghi lớn. Nếu là thật diễn sát Âm Tiền Vương, ngoại trừ Chu Tước Bản Nguyên bên ngoài, âm trong con suối linh tinh cũng đều về Trương Đạo Hữu. Mã Trạch cũng rất hiểu thế thái nhân tình, không có quá chiếm tiện nghi. Nếu như không có Trương Diễn, hắn cũng không làm gì được, kia thực lực cường đại âm tiền vương vậy chúng ta liền động thủ đi. Trương Diễn bắt đầu. Thương nghị xong về sau, Dương Liên Thanh đám người lui lại. Hải Nhai phía trên, chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Mã Trạch đi ra cho ta. Có Trương Diễn, Mã Trạch có thể buông tay hành động, trực tiếp đứng tại Hải Nhai bên trên, lấy ra một đoạn đặc thủ thanh hô huyết nục. Cái này huyết nục vừa xuất hiện, phía dưới trong Hải Nhãn lập tức có phản ứng. Hoa, thần nốt âm tiền vương xuất hiện lần nữa. Kia trăm mét lớn nhỏ thân thể, còn giống như núi nhỏ. Trên thân nặng nề màu xanh sẫm tinh giáp, sợ là có thể so với tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Nếu không có Trương Diễn, Mã Trạch đã chuồn mất nó đi ra. Mã Trạch cấp tốc thu hồi huyết nục, đối Trương Diễn hô to. Trương Diễn chu tức ly hỏa kiếm nơi tay, lập tức thôi động pháp lực, muốn lần nữa thi triển kiếm pháp chấm đã. Trương Diễn đang muốn ra tay, bên trên bầu trời, một đạo có chút lênh lênh thanh âm, lôi cuốn nguyên anh chúng kỳ khí tức cường đại, đột nhiên truyền đến. Chương 288, Phượng sồ nhạc bình. Chương 288, Phượng sồ nhạc bình. Bởi vì đạo này khí tức, vừa mới chọ đầu ra âm tiền vương, lần nữa rút về hải nhai bên trong chỉ để lại điểm điểm gợn sóng người đến người nào. Hoàng chúng ta chuyện tốt, Mã Trạch sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn lại, lớn tiếng quát hỏi, cái này âm tuyển tiểu thế giới, rõ ràng là hắn phát hiện trước nhất, thế nào còn có người ngoài? Trương Diễn đè xuống chào lên pháp lực, cùng theo tiếng nhìn lại. Người đến hết thảy chín người, bắt lưỡi một nam, cầm đầu nam tử, tướng mạo âm nhu, cử chỉ cũng không hùng phong. Trương Diễn nhìn thoáng qua, liền sinh lòng chán ghét, lui về sau nửa bước. Mà vị nam tử kia, cũng chú ý tới Trương Diễn động tác, trong mắt lóe lên lạnh ý bất quá nam tử ánh mắt chỉ là đảo qua Trương Diễn. Phất giấc chương diễn chỉ là Kim Đan đỉnh phong sau, liền khinh thường giở ánh mắt mã sứ đệ. Thật là khéo, lại nơi đây đụng phải ngươi. Nam tử nhìn về phía Mã Trạch, cười Hàn Huyên hóa ra là, Thần Hoàng quốc nhạc bình sư huynh. Mã Trạch cũng nhận ra người tới, chắp tay đáp lại. Nhìn tình huống, hai người rõ ràng là nhận biết nhạc bình sư huynh. Làm sao lại tới nơi đây? Hàn Huyên về sau, Mã Trạch mời nhạc bình bọn người, rơi vào cái kia vừa nói nhắc tới cũng sao. Ta nhận được tin tức. Tại tiểu thế giới này xung quanh, từng thất lạc qua một dọ chu tức linh huyết. Ta đã ở phụ cận đây, tìm tòi mấy chúng năm. Gần nhất mới biết được xuất hiện một cái âm truyền tiểu thế giới, cho nên mới thử thổi vận. Kết quả thật làm cho ta độ phải, cảm ứng được linh huyết khí tức sau, chúng ta lập tức liền chạy tới. Nhạc Bình che miệng cười giải thích nói nguyên là như vậy. Mã Trạch gật đầu, bất quá lại nhìn Trương Diễn một cái. Mặc dù Trương Diễn nói là Chu Tước bản nguyên, nhưng hiện ở loại tình huống này, rất rõ ràng, Chu Tước bản nguyên chính là Chu Tước linh huyết. Trương Diễn cùng Nhạc Bình mục đích là cùng một kiện độ vận. Cái này có chút khó làm. Mã Trạch lại nghĩ đến muốn, Nhạc Bình là thần hoàng cốc cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, nổi danh thiên kiêu. Danh xưng thần hoàng cốc bát đại vượng số một trong cũng mã trạch sư huynh giao hảo, cho nên hai người nhận biết. So với Chu Diễn, Nhạc Bình tu vi cao hơn, bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ. Từng có diễn sát Nguyên Anh hậu kỳ chiến tích, thực lực kinh người. Mà địa vị lời nói, mặc dù hơi có không bằng, nhưng thần hoàng quốc thực lực tổng hợp, cùng thi quỷ khô lâu sơn không kém bao nhiêu, so thần binh các thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Kể từ đó, Mã Trạch làm ra lựa chọn Nhạc Bình sư huynh tới thật đúng lúc. Vừa rồi kia dị thú, sư huynh cũng nhìn thấy, tên là Âm Tiền Vương, có tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ thực lực. Ta coi thân thể khác thượng, sư huynh cần chu tức linh huyết, hẳn là ngay tại thể nội. Đa sư Minh tới, không bằng cùng ta liên thủ, ta muốn âm thiên vương thi thể, còn có âm kia nhãn. Sư Minh thu lấy kia chu tức linh huyết, chúng ta vẹn toàn đôi bên, như thế nào? Mã Trạch xoa xoa tay, tôi cười lấy đối nhạc bình nói rằng động dạng là hợp tác, giống nhau phân phối phương thức. Nhạc Bình thực lực càng mạnh, đương nhiên là cùng nhạc Bình hợp tác càng có lợi mã sư đệ có lòng. Giống như mã sư đệ nhiều lời, sau khi chuyện thành công, ta lại cho cùng mã sư đệ một chút chỗ tốt. Nhạc Bình nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đối mã Trạch phân phối phương thức rất là hài lòng. Nhưng lúc này, Hải Nhai một bên khác chương diễn đã nhíu mày thật sâu. Cái này phân phối phương thức, rõ ràng là hắn cùng Mã Trạch thương lượng xong. Hiện tại cái này Nhạc Bình thứ nhất, Mã Trạch trực tiếp một cước đem hắn đá, cái này hắn đi kia nói rõ lý lẽ. Mã sư đệ. Vị này là Một phen tâm tình về sau, Nhạc Bình mới nhìn hướng về phía Trương Diễn hỏi vị này là thần binh các chủ thân truyền đệ tử. Trương Diễn đạo hữu, là sư đệ ta, Dương Liên Thanh ngồi mà đến. Mã Trạch giải thích nói a. Đúng là thần binh các chủ cao đồ ở trước mặt, thật khủng. Nhạc Bình biết được Trương Diễn thân phận, trên mặt hiển hiện vẻ ngoài ý muốn, nhưng trong nội nữ, căn bản không đem Trương Diễn để vào mắt thần binh các chủ đồ đệ. Mới chỉ là kim đan đỉnh phong. Xem ra thần binh các hiện tại là càng ngày càng số dốc. Nhạc Bình lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn vị kia Kiều Tiếu từ sư muội kinh bị nói một câu. Từ sư muội nói còn chưa dứt lời ông. Một đạo trường trăm mét lớn nhỏ kia người ly hỏa kiếm khí, phô thiên cái địa, chém thẳng mà đến. Nguyên bản âm lãnh không khí, đều biến cực kỳ nóng bỏng. Trong đó ly hỏa chân ý, kinh khủng vô biên, giống như núi lửa bộc phát, thế không thể đỡ. A. Vị kia từ sư muội, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào gào lên ngươi cũng xứng dè pha ta thần binh cát. Kiếm khí hội không, chương diễn băng lanh thanh âm, tùy theo truyền đến tốt một cái kim đan định phong. Thân hoàng cốc đám người Đối mặt một kiếm này, cùng nhau đổi sắc mặt. Trư Diễn trên thân chỉ có kim đan đỉnh phong khí tức, nhưng một kiếm này đủ để diễn sát nguyên anh sơ kỳ. Dù sao cũng là sư muội của mình, Nhạc Bình không có khả năng trơ mắt nhìn xem một kiếm này rơi xuống. Nhạc Bình tay phải vung lên, một cái màu đỏ hồng ánh long vũ, tựa như chớp giật bắn ra. "Làm!" Một cỗ mãnh liệt pháp lực dư ba truyền ra, long vũ quang mang ảm đạm, Trư Diễn kiếm khí bị mẫn diệt trường đạo hữu. Ta ngươi sư muội này, bất quá nhanh mồm nhanh miệng. Làm gì như thế tức giận. Nhạc Bình thu hồi hồng vũ, khẽ cười nói ta thần binh cát. Trung Phi là Ngũ Đại Tiên Tông một trong Hạ lại nàng một cái đệ tử có thể nói bậy. Trương Diễn tay cầm Chu Tước Ly Hỏa kiếm, tùy thời chuẩn bị lại chém ra một kiếm ta xin lỗi. Ta cũng không dám lại, rèn pha thần binh cát. Vị kia từ sư muội, bị Trương Diễn ánh mắt, nhìn toàn thân phát run, vội vàng nói xin lỗi Trương đạo hữu. Từ sư muội đã xin lỗi. Việc này như vậy bỏ qua a. Nhạc Bình đưa tay đem sư muội bảo hộ ở sau lưng, đối Trương Diễn nói rằng Trương đạo hữu, người này là thần hoàng cấp thế hệ này, Bất Đại Phượng số một trong. Địa vị tương đương với thần hoàng cấp chủ đệ tử. Dương Liên thanh chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Trương Diễn bên người, tại hắn bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Trương Diễn là hắn mời đến, hắn không muốn bởi vì việc này, nhường Trương Diễn đắc tội thần hoàng quốc hự. Trương Diễn hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, nhưng không có lần nữa ra tay tạ sư mình. Từ sư mội cảm kích nhìn Nhạc Bình, không còn dám nhìn Trương Diễn. Nhưng các nàng cũng biết, Trương Diễn cường đại. Nhạc Bình có thể lấy Nguyên Anh trung kỳ thực lực, diện sát Nguyên Anh hậu kỳ, càng một cái tiểu cảnh giới mà chiến, đã đầy đủ kinh người. Mà Trương Diễn, thế nhưng là lấy Kim Đan đỉnh phong, phát huy ra Nguyên Anh sơ kỳ chiến lực đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khó trách sẽ trở thành thần binh các chủ lệ tử. Nhượng thần binh cát, nhặt được bảo. Nhạc Bình ánh mắt lấp loé, lẩm bẩm nói: "Trương Diễn tiên phú như vậy, liền xem như thần hoàng cốc bát đại phượng số đứng đầu, cũng không sánh bằng. Bất quá tin tức tốt là, Trương Diễn còn không có đột phá nguyên anh, thiên phú lại cao hơn. Chỉ cần không có trưởng thành, cũng không phải là tiên kiêu tự sư mộ." Sư Minh vì người xuất khí, kia Trương Diễn kiếm trong tay có chu tức khí tức. Vừa rồi Trương Diễn cùng Mã Trạch, cùng một trô vây quanh ở nơi đây, tất nhiên cũng là nhìn chúng chu tức linh huyết. Sư Minh ở ngay trước mặt hắn, lấy đi chu tức linh huyết, giúp người xuất ngũ hắc khí. Thấy Từ sư muội có chút chưa tình hồn, Nhạc Bình đương nhiên cười một tiếng, nương giọng nói vẫn là sư huynh tốt với ta. Lời vừa nói ra, Từ sư muội lập tức vui vẻ ra mặt chính là bất quá có chút thực lực, liền muốn giúp chúng ta sư muội. Cái khác mấy cái sư muội, Cư duyên phụ họa nói mã sư đệ, chúng ta bắt đầu đi. Trấn an sư muội về sau, Nhạc Bình liền chuẩn bị cùng Mã Trạch động thủ nhà sư huynh mời. Mã Trạch vẻ mặt tươi cười, lần nữa lấy ra khối kia thanh hôi huyết đục đồng thời, hắn còn đối Trương Diễn nói một câu trường sư đệ. Xin lỗi, cho diễn sát âm Tiền Vương, ta dùng âm trong con suối linh tinh, đền bù Trương đạo hữu. Mặc dù lựa chọn cùng Nhạc Bình hợp tác, nhưng Trương Diễn dù sao vẫn là có mấy phần giao tình. Tại Mã Trạch trong mắt, điểm Trương Diễn một chút linh tình, coi như báo đáp trước đó, cứu thiên quỷ khô lâu sơn đệ tử ân tình. Ngược lại Trương Diễn hiện tại lại không xuất lực Trương đạo hữu. Kia Nhạc Bình cùng chúng ta sư huynh có giao tình, Mã sư huynh cũng không tốt đắc tội kia Nhạc Bình. Dương Liên Thanh đứng tại Trương Diễn, trong lòng đắng chắc nói, nguyên bản hắn mời đến Trương Diễn, Trương Diễn triển lộ thực lực, cùng Mã Trạch cùng một chỗ diện sát âm Tiên Vương. Song Vương có thể cả hai cùng có lợi. Kết quả Nhạc Bình chặn ngang một cước, chỉ có thể ủy khuất thế đơn lực bạc Trương Diễn liên hành. Lúc này không có quan hệ gì với ngươi, ta tự có phân tập." Chu Diễn bình tĩnh trả lời. Dương Liên Thanh tại Thi Quỷ Khô lâu sơn, chỉ là một cái đệ tử bình thường, làm sao có thể, qué nhiễu Mã Trạch ý nghĩ. Cho nên Chu Diễn cũng không có trách cứ Dương Liên Thanh, nhưng là, muốn cho hắn như vậy bỏ qua, không có khả năng. Cuối cùng, vẫn là so nắm đấm của ai càng lớn. Chu Diễn trong mắt, hiện lên dấu xương lánh ý hắn đột phá kim đan đỉnh phong, lại có song kiếm nơi tay. Nếu là vận dụng Thứ Phương Tịch Diệt kiếm, hắn có năm chắc, trấn áp nhạc bình cùng Mã Trạch hai người. Đã bọn hắn cướp, đối phó âm tiền vương Vậy liền đệ bọn hắn đi, Trường Diễn núp trong bóng tối, ngược lại tốt hơn ra tay. Hoa. Trường Diễn ung dung thản nhiên, đầu kia Âm Tiền Vương bị hư thối huyết nục hấp dẫn, lần nữa nhảy ra mặt nước. Tê. Âm Tiền Vương hai mắt đỏ như máu, vô cùng phẫn nộ. Những ngày này, nó đời sau bị r짓 coi như xong, những người này thế mà còn muốn lại nhiều lần khiêu khích nó. Âm Tiền Vương xuất hiện, miệng lớn mở ra, nội bộ lập tức đạt tuân ra, màu trắng ly hỏa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, lại có sinh linh có thể đem ly hỏa nuốt vào trong bụng quả nhiên là ly hỏa khí tức. Kia chu tức linh huyết Thật nhiên tại cái này âm thiên vương thể loại, Nhạc Bính rốt cục xác nhận, Chu Tước Linh Huyết hạ lạc, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hắn mặc dù là bát đại vương số một trong, nhưng là trong đó xếp hạng thứ 8, nếu là có thể được đến Chu Tước Linh Huyết, lĩnh hội ly hỏa chân ý hắn có lẽ có thể cùng xếp hạng trước 3 những người kia chành cao thấp một hồi. Nhạc sư huynh, ngay tại lúc này, đồng loạt ra tay, mã trạch muốn súng xoe, kêu gọi Nhạc Bính ra tay. Chính hắn, lấy chút ra, từng đoạn từng đoạn bạch cốt chắp vá, tặng ra, nguyên anh trung kỳ một cái bạch cốt cử trảo. Hung hồn pháp lực không ngừng rót vào trong đó. Phía sau mơ hồ có nguyên anh hư ảnh hiện hóa, nguyên anh tọa hạ, thình lình có 6 phương đại sen trung điểm. Theo lục truyền nguyên anh ngưng luyện pháp lực rót vào, thiên địa lực lượng bị hấp dẫn, kèm theo tại cốt chảo bên trên, chống tới âm thiên vương cái này mã trạch. Tâm nhãn nhiều lắm. Trương Diễn nhìn xem lấy một màn, nghĩ thầm. Vừa rồi hắn cùng mã trạch liên thủ thời điểm, mã trạch nhưng không có xuất ra cái này bạch cốt chảo, nhưng bây giờ, cùng nhạc bình liên thủ, hắn không chút do dự liền lấy ra tới. Rõ ràng là khác nhau đối đãi. Kể từ đó, Trương Diễn lại ra tay, liền càng phát ra yên tâm thoải mái. Hừ. Nhạc Bình cũng nghĩ sống đi được đến chu tức linh huyết, vung tay lên, chính là bốn viên hồng vũ bắn ra, bắn về phía Âm Tiền Vương phía sau cánh. T. Âm Tiền Vương gạt két, hai con mắt khóa chặt hai người. Thân thể phía trước, bốn cái liêm đao hội tụ hải lượng âm khí, đồng thời chém ra. Hết thảy bốn đạo màu xanh đậm nhập quang, phô thiên cái địa, hướng về hai người chém tới. Vượt ngang hư không thời điểm, mỗi hai đạo nhập quang lẫn nhau được ra. Cuối cùng lưu lại hai đạo nhập quang, tràn ngập nguyên anh trung kỳ cường hãn chấn động, lấy quét ngang tất cả khí thế, chém về phía hai người. Cái này Âm Tiền Vương không tầm thường. Nhạc Bình hơi biến sắc mặt, lập tức đổi công làm thủ. Bốn cái Hồng Vũ đầu đôi tương liền, trực chỉ kia một đạo nhận quang. Làm, câm đầu Hồng Vũ cùng nhận quang va chạm, giằng co một lát, trong đó hỏa hành pháp lực bị âm khí kịch liệt tiêu hao, sau đó hỏa Vũ bản thể bại lộ. Xoẹt xẹt. Sau đó mảnh này Hỏa Vũ liền tan vỡ ra, theo gió bay xuống, trong đó đạo vận tiêu tán. Cũng may nhận quang lực lượng đã còn thừa không có mấy. Bị mảnh thứ hai Hồng Vũ ngăn cản xuống tới ta Luân Vũ. Nhạc Bình sắc mặt trắng nhợt, cắn răng kêu lên. Cái này Luân Vũ, đến từ tứ giai đỉnh phong yêu thú, bị hắn tế luyện nhiều năm. Bây giờ tổn thất một mảnh, hắn trái tim đều đang chảy máu. Giang Dạ Không chỉ có là nhạc binh, mã trạch xuất ra bạch cốt tự tạo, tức thì bị Nhật Quang chặt đứt nó nữa. Hoa. Nhật Quang tiêu tán, hóa thành âm khí, quét sạch bầu trời a. Thần hoàng cốc một đám nữ tu, khét chói hai vang lên rồi lại. Ma âm Tiên Vương, không chịu nổi ly hỏa, lần nữa về tới âm trong con suối đang chết. Nhạc binh nhìn xem nộn nhạ mặt nước, sắc mặt tâm trầm chậm. Chu Tước linh huyết còn không có cầm tới, trước tổn thất một mảnh bản mệnh luân vũ. Quả thực bệnh thêu máu. Có ý tứ. Một bên khác Chu Diễn, ôm trong lực hai tay, bình tĩnh xem kịch vui còn cười được. Nhạc binh chú ý tới Chu Diễn, sắc mặt càng thêm khó coi mã sư đệ. Đừng lại tham dò. Đầu này Âm Tiên Vương, dù sao cũng là đã từng nguyên anh đỉnh phong dị thú. Chúng ta đều xuất ra áp chủ bài, nhất kích tất sát. Nhạc Bình hít sâu một hơi, đối mã trạch nói rằng đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn, pháp lực phun ra nuốt vào. Lại là bốn mảnh màu đỏ loan vũ hiện hiện, hết thảy bảy mảnh luân vũ, lơ lửng tại hắn quanh người. Phía sau hắn, một cái nguyên anh huyền hóa. Hết thảy bảy phương đại sen, thất truyền nguyên anh, cái này Nhạc Bình có thể trở thành thần hoàng cốc bát đại phượng số một trong, vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự đáng tiếc là. Lúc trước chủ quan, tuẫn thất một mảnh bản mệnh loan vũ không thể để cho sư huynh một người xuất lực. Mã Trạch cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra ba cây mộc bạc trắng hương. Nhìn hắn một bộ thịt đau bộ dáng, cái này ba cây hương dường như cùng tính mạng của hắn như thế chân quý nhạc sư hình. Cái này ba cây tụy tiên hương, có thể làm cho Âm Tiền Vương mất hồn một lát. Người thừa cơ ra tay. Mã Trạch nhắc nhở Nhạc Bình một câu, lập tức đốt lên ba cây môn hương. Sau đó, khối kia thịt nhão lại xuất hiện. Hoa, táo bạo Âm Tiền Vương lần nữa từ âm trong con suối nhảy ra. Nhưng lần này, kia ba cây hương hóa thành mộng bạc sương mù, dung nhập Âm Tiền Vương thân thể. Liên kết nặng nề màu xanh tinh giáp đều không có ngăn lại Âm Tiền Vương ánh mắt biến mờ mịt, phía sau cánh, đỉnh chỉ vô, cứ như vậy ngưng kết tại không trung mã sư đệ, làm tốt. Nhạc Bình vui mừng trong bụng, trong tay bảy mảnh Hưng Vũ, mãnh liệt bắn mà ra, chương 289, ngồi thu ngư ông chi lợi. Chương 289, ngồi thu ngư ông chi lợi đối phó Âm Tiền cái này gì thú? Rõ ràng vẫn là nhắm vào thần hồn thủ đoạn, hiệu quả rõ rệt chết diễm phi linh. Nhạc Bình song tay kết phát quyết, quen người hùng hậu pháp lực bảo dũng. Bảy mảnh Hưng Vũ, phân loại bảy cái phương vị, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một phương lửa đài, đem Âm Tiền Vương thân thể cao lớn Ba phủ ở bên trong. Hoa, Hỏa Diễm Mạch Liệt, lửa đại bên trong, từng lực pháp lực, diễn hóa xuất một cái hư ảo phù văn. Phù văn vừa xuất hiện, Hỏa Diễm được đến ra trì âm thiên vương thân thể tán phát âm khí, đều bị áp chế. Hỏa Diễm phù văn, là cần tại âm thiên vương phần bụng. Xuy, âm thiên vương âm khí, giống như tuyết đầu mùa gặp liệt nhật, cấp tốc tán dã. Nhưng này ngoại tầng, còn có cái này kiên cố tinh giáp. Phù văn chạm đến tinh giáp sau, sáng tối chợt trởn, cao nội trở ngại to lớn tiếp tục. Nhạc binh cắn răng, cắn đầu lưới một cái, pháp lực lần nữa bộc phát. Xoẹt xẹt. Bảy trôi hỏa vũ, trực tiếp đâm vào Âm Tiền Vương thân thể, kia phủ văn lần nữa rõ ràng, điên cuồng thiêu đốt âm tiền vương tinh giáp. Tê. Đột nhiên, một đạo nỗi giận gào thét truyền ra, Âm Tiền Vương thức tỉnh. Dù sao cũng là đã từng nguyên anh đỉnh phong dị thú, mã trạch cát chủ bài, mặc dù cường đại, nhưng làm sao nhạc bình không phá nổi kia nặng nghề tinh giáp. Bất quá Âm Tiền Vương thức tỉnh về sau, cũng không có công kích hai người, mà là lấy tốc độ nhanh nhất, rơi vào âm trong con suối. Tại thân thể nó tương đối yếu kém vị trí, không ngừng toát ra khét lẹt khí vị, còn có màu trắng hơi nước bốc hơi. Bành. Âm Tiền Vương rơi vào âm tuyền nhãn, thậm chí đều không có tránh thoát nhạc bình loan vũ nhạc sư huynh. Ngươi thế nào trách thủ? Thế thế, Mã Trạch Nghịn không được oán trách một câu. Hắn ba cây ngân hương, vừa rồi tiêu hao 1 phần 10, kết quả cái gì đều không có mà được. Nếu bàn về giá trị, hắn cái này ba cây ngân hương là hắn lớn nhất gác chủ bài, coi như nguyên một đầu âm tiền vương, cũng so ra kém, cái kia bạo vật tính sai. Ta trước đó còn tổn thất một cây luân vũ, dẫn đến ta cái này thuật pháp xuất hiện bỏ sót, không có phá vỡ nó tí giáp. Nhạc Bình sắc mặt khó coi, dáng chống đỡ lấy giải thích một câu. Hắn tám cái luân vũ là cùng nhau tế luyện, khí tức tan nhuận là một. Hiện tại tổn thất một cây, uy năng chỉ còn lại có không đến bại thành. Vừa rồi chỉ kém một đường, hắn liền có thể phá vỡ Âm Tiền Vương phần bụng yếu ớt nhất tinh giác đừng nói những thứ này. Ta còn lại 7 cái Loan Vũ, đều rơi vào Âm Tiền Vương trên thân, nhất định phải thu hồi lại. Nhạc Bình Vương nghĩ tới, chính mình 7 cái Loan Vũ bị mang đi, liền phảng phất bị cắt một miếng thịt. Nếu là Loan Vũ toàn bộ tổn thất ít nhất phải 30 năm khả năng lại tái luyện. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn sẽ giảm bất đi nhiều, có thể giữ được hay không bắt Đại Phượng Sở chi vị đều là vấn đề vậy chỉ có thể một lần nữa, Mã Trạch chính mình cũng đành chịu. Lớn nhất gác chủ bài điều dụng, nếu là không chiếm được Âm Tiền Thủy Hắn có thể sẽ thua lỗ lớn ta ngược lại muốn xem xem. Các ngươi còn có cái gì hoa văn? Trương Diễn ôm trong ngực hai tay, đứng ở một bên hải nhai bên trên, giống như xem diễn. Mã Trạch cùng nhạc bình, riêng phần mình ăn vào đàn lược. Bắt đầu lần thứ 3 câu âm Tiền Vương. Khối kia tanh hôi hất nụ, lần nữa bị Mã Trạch đem ra, đã còn tựa không có mấy. Mã Trạch gạt ra mấy giọt máu đen, rơi vào ầm truyền bên trong. Mặt nước nổi lên gợn sóng. Nhưng âm Tiền Vương cách mặt nước, nhìn hai người một cái, trong mắt lóe lên vẻ nhạo báng âm Tiền Vương không mắmu. Mã Trạch mặt đen lên nói rằng âm Tiền Vương vốn là có linh trí, bị dạng này dẫn dụ 3 lần. Trong lòng đối hai người, có cảnh giác đương nhiên sẽ không ở trên làm thật là như thế nào. Nhạc Bình híp mắt, lòng nóng như lửa đốt không tốt. Nó đang ngự dụng âm truyền nhãn lực lượng, muốn ma diệt ta Loan Vũ. Đương nhiên, Nhạc Bình sắc mặt khẽ biến, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài, nhìn chòng chọc vào phía dưới mặt nước. Hắn cảm nhận được, chính mình tại Loan Vũ bên trong, lưu lại lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán. Tiếp tục như vậy nữa, bảy cái Loan Vũ liền hoàn toàn hủy. Sư Minh, Loan Vũ cũng không thể hủy a. Không phải năm tông thi đấu bắt đầu, ngươi cũng luyện chế không ra, mới Loan Vũ. Vị kia từ sư muội Nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là Nhạc Bình lo lắng năm tông thi đấu. Lời nói này rơi vào trương diễn trong tai. Năm tông thi đấu, cái này Nhạc Bình tất nhiên là muốn tham gia đã như vậy. Về sau muốn trở thành địch nhân, không bằng hiện tại liền nghĩ biện pháp suy yếu địch nhân thực lực tìm cơ hội, thuận tiện hủy cái kia bảy cái Loan Vũ. Trương Diễn thầm nghĩ nói ta đương nhiên biết. Nhạc Bình hít sâu một hơi, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Hắn vì chu tức linh huyết mà đến, hiện tại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem chính mình bản mệnh pháp bảo bội tiến vào mã sư đệ. Âm Tiền Vương không được, chúng ta chỉ có thể đi xuống. Cảm giác Bảy cái Loan Vũ mơ hồ liên hệ, Nhạc Bình cũng không ngồi yên được nữa, đã Âm Tiền Vương không được. Vậy bọn hắn liền xuống đi. Nhạc Sư Minh, kia Âm Tuyển Nhãn, thế nhưng là Âm Tiền Vương hao hổ. Mã Trạch rất là khó xử. Cái này Âm Tiền Vương, tại bên trên bầu trời đều vô cùng khó chơi. Nếu là hạ nước, còn đến mức nào? Thậm chí hai người bọn họ còn có thể trong nước bị Âm Tiền Vương phản sát mã sư đệ. Kia Loan Vũ nhưng là ta bạn mệnh pháp bảo, đều là bởi vì ngươi mới rơi vào tại Âm Tuyển bên trong. Chẳng lẽ ngươi muốn đem quan hệ vứt đi sạch sẽ, để cho ta một người giải quyết. Nhạc Bình ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Mã Trạch chất vấn cái này. Mã Trạch tình thế khó xử, không biết nên trả lời như thế nào không cần nhiều lời. Mã sư đệ, ta cũng không phải hạ ngươi, cái này hai lần xuống tới, ngươi hẳn là thấy được. Kia Âm Tiền Vương, nuốt vào Chu Tức Linh Huyết, trong cơ thể bị đốt cháy. Mã Tam Luân Vũ, có thể ở phía ngoài, đâm xuyên nó tinh giác. Ta cùng Chu Tức Linh Huyết phối hợp, nhường Âm Tiền Vương hai mặt tụ địch, nó chắc chắn sẽ không có bình thường thực lực, ưu thế tại ta nhóm. Chỉ cần có ngươi tam trụ ngân hương phối hợp, tuyệt đối có thể đem giết sát. Thấy uy hiếp không thành, Nhạc Bình lại bắt đầu lợi dụng, là Mã Trạch phân tích nói theo sư huynh lời nói. Xuống nước. Mã Trạch tâm thần động dao. Nhìn xem dưới nước Âm Tiền Vương, thực sự không cam lòng, đáp ứng Nhạc Bình ta trước xuống. Ngươi bảo vệ tốt, ngươi kia bà cây ngân hương. Nhạc Bình không chút do dự, thả người nhảy lên, đã rơi vào phía dưới trong hải nhãn. Vừa vào vào nước, chính là một cỗ lạnh lẽo thấm xương vào tới. Nếu là trúc cơ tu sĩ, dạng này nhảy xuống, đã biến thành băng điêu. T. Chỗ sâu Âm Tiền Vương, một đôi là đèn lồng ánh mắt, nhìn chằm chằm Nhạc Bình. Nó đều không nghĩ tới, hai nhân bọn kia, lại dám nhảy xuống. Hoa. Âm Tiền Vương phía sau cánh gỗ, lấy tốc độ khủng khiếp, xẹt qua một đầu ngân nước, hướng về Nhạc Bình bên tới. Kia bốn cái liêm đao đã mở ra. Liên hiệp như nguyên anh trung kỳ thân thể, cũng ngăn cản không nổi, liềm đạo đáng sợ phong mang đèn đuốc rực rỡ. Nhạc Bình cũng phát hiện âm tiền vương, trong tay xuất hiện một cái, lớn chừng bàn tay hình thoi pháp bảo. Giáng tự mình vào nước, làm sao có thể không có chuẩn bị. Nhạc Bình đem pháp lực của mình rót vào pháp bảo bên trong. Pháp bảo cấp tốc phá vỡ nước xuôi, rời xa Nhạc Bình, Nhạc Bình chính mình cũng lui về phía sau mấy bước. Oen, pháp bảo vỡ vụn, giống như có cây mọc rễ nảy mầm, tại âm u trong nước, hóa thành một quả cao năm mươi mét hoạt tụ. Trong lúc nhất thời, giống như cái này trong suối nước, rơi xuống một vùng mặt trời. Hỏa thụ thân cánh lan tràn, cùng âm tiền vương thân thể va chạm âm tiền vương bên ngoài thân tinh giáp đều xuất hiện cháy đen, bị ép lui ra phía sau nhạc sư hình. Lúc này, Mã Trạch cũng đã rơi vào trong nước, thấy được dưới nước to lớn hỏa thụ nhanh. "Dùng ngươi ngân hương." Nhạc Bình lập tức thúc giục nói. "Hỏa thụ là duy nhất một lần phát bảo, cực kỳ trân quý, vốn là cho hắn bả mỹ dụng. Hiện tại dùng tại nơi này vâng." Mã Trạch rất thượng đạo, lập tức bảo vệ bà cây hương. Một sợi khói nhẹ phiêu khởi, xuyên thấu nước sâu tối, rơi vào âm tiền vương thể nội. Nhìn chăm chăm âm tiền vương, lần nữa không nhúc nhích ngay tại lúc này. Nhạc Bình kích động không thôi. Hỏa thụ tiếp tục lan tràn, tán cây mở rộng tới trăm mét, đem Âm Thiên Vương bao phủ, ngăn cách nước sối, mà bảy cái luân vũ đã ảm đạm vô quang. Bây giờ hấp thu, hỏa thụ lực lượng lập tức biến tỏa ra ánh sáng lung linh. "Cho ta phá giáp." Nhạc Bình đạt hô một tiếng, diện mục dữ tợn. Trong đan điền, thất chuyển trong nguyên anh pháp lực mãnh liệt bộc phát. Bảy cái luân vũ sáng chói tới cực hạn. Trong đó ở vào phần bụng hai cây luân vũ, quán xuyên, Âm Thiên Vương rải một thước tinh giáp, đâm vào trong cơ thể của nó thành công. Mã Trạch cùng Nhạc Bình liên nhau, vô cùng hưng phấn. Mặc dù bỏ ra không ít một cái giá lớn, nhưng rốt cục còn phải đạt đến mục đích. Chỉ cần từ nội bộ, xoắn nát tâm tiền vương thân thể, âm tiền vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Có chút bạn sự. Trên mặt nước, Trương Diễn một mực nhìn chăm chú lên nơi này. Tay trái của hắn bên trong, Thanh Long trấn một kiếm, đã lặng yên hiện hiện. Tùy thời chuẩn bị, thi triển tứ phương tịch diệt kiếm, cướp đi chu tức linh huyết không đúng. Âm tiền vương bị đánh thức. Trương Diễn đang chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên phát hiện, biến hóa rất nhỏ. Mà ở trong nước hai người, lúc này lại còn không có chú ý chết cho ta. Nhạc Bính Điên cuồng thôi động cái này luân vũ, muốn đem âm tiền vương thân thể, quấy nghiêng trời lật đất. Nhưng Loan Vũ vừa mới phá vỡ, một chỗ vết đục, một cú càng ngọn lửa cuồng bạo, từ đó phun ra ngoài, thậm chí áp chế Loan Vũ lực lượng chu tức ly hỏa. Không hổ là ly hỏa, so với ta lựa mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Nhạc Bình không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, chính mình được đến chu tức linh huyết sau, nắm giữ ly hỏa chân ý một thân thực lực, sẽ cường đại đến trình độ nào. Thậm chí, liên bắt đại phượng số đứng đầu, hắn có lẽ đều có thể giành giật một hồi. Tê. Nhạc Bình điên cuồng thời điểm, âm thiên vương gặp khét, thế mà lần nữa truyền đến cái gì? Nó thế nào tỉnh? Nhạc Bình cùng Mã Trạch hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lấy kia một sợi khói nhẹ hiệu quả, Âm Tiền Vương ít nhất phải lại ngủ say gấp đôi thời gian. Làm sao lại, dễ dàng như thế tỉnh lại. Tình huống biến hóa, chung quy là bất ngờ, hai cái này vết thương, mặc dù thường tổn tới Âm Tiền Vương, nhưng lại thông qua một loại khác phương thức, giảm bớt, chu tốc linh huyết đối Âm Tiền Vương hạn chế. Kia hai cái máu vết thương thịt cháy đen, lại không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ly hóa. Hơn nữa cách lựa lực lượng, vừa vận chút bụi, kia một sợi khói nhẹ, cho nên Âm Tiền Vương sớm thức tỉnh, thậm chí khí tức còn càng cường đại coi như thức tỉnh. Lại như thế nào? Không có kia tinh giác, tiện tay liền có thể giết ngươi. Nhạc Bình tay kết phát quyết, nương giọng nói âm Tiền Vương thể nội, hai cây Loan Vũ khôi phục, không ngừng cắt đứt nó trong cơ thể huyết đục. T. Âm Tiền Vương thống khổ gào thét, hai mắt một mảnh huyết hồng, lâm vào điên cuồng. Nó muốn giết cái này hai cái nhân tộc đang chết. Hoa. Âm Tiền Vương thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, mở cái miệng to ra, trong miệng phun ra đại lượng ly hỏa. Nó luyện hóa chu tức linh huyết không biết bao nhiêu năm, lại có trăm năm liền phải thành công. Nhưng hôm nay, vì diện sát hai người này, nó lựa chọn phun ra chu tức linh huyết, khôi phục chính mình nguyên bản thực lực. Suy Chu Tước Linh Huyết từ Âm Tiền Vương trong miệng hiện hiện, trừng lớn nhỏ cơ nắm tay, lộng lây chói mắt, tản ra bạch cùng đỏ linh quang, nội bộ phảng phất có một đầu tiểu chu tước đang ngủ say. Liền một giọt này linh huyết, so kia một gốc hòa thụ còn chói mắt hơn. Chu Tước Linh Huyết, Nhạc Bình trông thấy một giọt này linh huyết, ánh mắt cũng không rời đi nữa, hô hấp thô trọng, mặt mũi tràn đầy khát vọng. Kia là hắn, tăng lên tiên phú cơ duyên. Ông. Nhạc Bình không có cao hứng quá lâu, một cú cường đại chấn động truyền đến, đem hắn bừng tỉnh. Kia là, Nguyên Anh Hậu Kỳ khí cơ. Không có Chu Tước Linh Huyết liên lụy, Âm Tiền Vương thực lực, trong nháy mắt không hồi phục được Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nhạc Bình lưu tại trên người nó luôn vũ, toàn bộ bị âm khí bao phủ, mất đi liên hệ. Nguyên bản âm Tiền Vương thực lực không cao, vậy nó tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng để áp chế Chu Tức Linh Hỏa Nhạc Sư huynh, mau bỏ đi. Cảm nhận được, âm Tiền Vương biến hóa, Mã Trạch cả kinh tất sắc, lập tức liền phải muốn rời đi Mã sư đệ. Ngươi dùng lại lần nữa Ngân Hương, rời đi tiểu thế giới này sau, ta toàn bộ đền bù ngươi. Nhạc Bình mặc dù cũng e ngại, nhưng trong lòng đối Chu Tức Linh huyết khát vọng, căn bản áp chế không nổi Nhạc sư huynh cần phải nói lời giữ lời. Loại tình huống này, Mã Trạch chỉ có thể theo Nhạc Bình nói làm. Ngân Hương lần nữa nhóm lửa, một sợi khói nhẹ bay xuống. Âm Tiễn Vương lần nữa cứng ngắc, bất quá con mắt của nó còn tại chuyển động. Rất hiển nhiên, rất nhanh liền có thể phá vỡ như vậy đánh cược một lần. Nhạc Bình lựa chọn, nhổ răng cọm, mạo hiểm hướng về kia một giọt chu tức linh huyết chụp tới. Hoa, ngay tại sắp đắc thủ thời điểm, nước suối phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo chu tức hư ảnh, phá vỡ mặt nước mà đến. Chu tức linh huyết nhận hấp dẫn, bay lên trên đi, bị chu tức hư ảnh ngậm tại trong như ai. Ai dám cướp ta linh huyết? Nhạc Bình hai mắt tràn đầy tơ máu, kém chút đem răng cắn nát, tức giận quát hỏi đa tạ Nhạc đạo hữu, giúp ta lấy máu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trả lời Nhạc Bình, lại là nhẹ nhàng một câu phốc, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Nhạc Bình giận máu công tâm, phun ra một ngụm máu đến. Là Chu Diễn? Kim Đan đỉnh phong Chu Diễn? Không, hắn còn che giấu thực lực. Hắn lấy Kim Đan đỉnh phong, nắm giữ có thể so với Nguyên Anh trung kỳ chiến lực. Nhạc Bình trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng việc này, một cái Kim Đan đỉnh phong, có thể từ trong tay hắn giật đồ. Lấy Trương Diễn thiên phú đừng nói thế hệ này bắt đại phượng số đứng đầu, chính là toàn bộ thần hoàng cấp sáng lập đến nay, đều không có người có thể cùng Trương Diễn so sánh. Đây quả thực là cái yêu nghiệt. Ông Nhạc Bình còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Âm Tiễn Vương đã thức tỉnh. Kia chạy xuôi Hàn Quang Liêm Đao đã đổ ập xuống, hướng về Nhạc Bình chém xuống. Hải Nhai bên trên, Chư Diễn đã thu tay lại mà đứng. Chu Tước Linh Huyết ở trong tay của hắn, tán ra cường đại thần thú khí tức. Nhạc Bình cùng Mã Trạch, thủ đoạn chống chất, cùng Âm Tiễn Vương đấu trí đấu dũng, cuối cùng lại bị Chư Diễn, ngồi thung ngự ông thủ lợi ngươi cấp đi Chu Tước Linh Huyết. Thần Hoàng cốc một phường, vị kia từ sư muội, chỉ vào Chư Diễn, vô cùng phẫn nộ bực này linh vật. Người có được chiếc lấy, rất rõ ràng, ta mới là người có đức. Trương Diễn khẽ cười một tiếng, nhuườn vị kia từ sư mọi tức giận đến giận sôi lên. "Oành!" Lúc này, phía dưới Hải Nhãn, bỗng nhiên nổ bể ra đến. Chương 290, lục cung chúa. Chương 290, lục cung chúa. Bán nổ bọc nước bên trong, xuất hiện trước nhất là Nhạc Bình. Hắn tóc hai bù xù, một thân áo bảo rách tung toé, cực kỳ chất vật. Nhưng Trương Diễn từ hắn áo bảo một cấp hạ. Thấy được một sợi bảo quang đại khái là một cái tứ giai thượng phẩm phòng ngự bảo giáp. Chính là dựa vào cái này bảo giáp, Nhạc Bình từ nỗi giận âm thiên vương thủ hạ, sống tiếp được Trương Diễn. "Đưa ta chu tức linh huyết!" Nhạc Bình muốn rách cả mí mắt, vừa rời đi mà nước mắt liền hướng Trương Diễn chụp tới. Cái gì ngươi? Cái này Chu Tức linh huyết trong tay ta, tự nhiên chính là ta. Trương Diễn ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói rằng: Cái này Chu Tức linh huyết, nguyên bản là hắn phát hiện ra trước, bàn luận tới trước tới sau, cũng nên là hắn. Coi như bàn luận nắm tay người nào lớn, cũng là Trương Diễn nắm đấm lớn nhất. Lấy ra, Nhạc Bình hai mắt đỏ như máu, trực tiếp đưa tay, thất chuyển nguyên anh hùng hậu pháp lực, hóa thành một cái hỏa diễm đại thủ, hướng về Trương Diễn chụp tới. Nguyên anh kỳ trung kỳ chấn động, giống như kinh đảo hải lãng, quét sạch bốn phía hư. Trương Diễn hừ lạnh một tiếng, Chu Tước Ly Hỏa Kiếm, một kiếm đâm ra. Chu Tước hư ảnh hiện hiện, vô cùng ly hỏa đầy trời, phô thiên cái địa hướng về Nhạc Bình lao xuống mà đi. Đại thành ly hỏa chân ý. Chu Tước lăng không, Nhạc Bình kinh hãi gần chết. Vừa rồi tại dưới nước, hắn còn chưa từng cẩn thận cảm thụ. Hiện tại phát hiện, cái này chưa diễn, thế mà đã cường đại đến trình độ này. Nhạc Bình đã từng lĩnh hội ly hỏa chân ý, nhưng trải qua 50 năm, lại ngay cả không có cửa đầu nhập. Mà chưa diễn, còn chưa từng đột phá nguyên anh. Liên đã năm giữ, đại thành ly hỏa chân ý. Đây cũng không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Lệ, Chu Tước đáp xuống. Giống như một quả vẫn lạc hỏa lưu tinh, thế không thể đỡ. Oành! Nhạc Bình dưới sự khinh thường, ngưng tụ lựa trượng, bị trong nháy mắt xuyên thủ, một quả vài trăm mét hỏa cầu nổ tung, Nhạc Bình bay ngược ra ngoài. Tại hắn tâm khẩu vị trí, một đạo bảo quang chợt lóe lên. Không phải một cái này, tuyệt đối có thể trọng thương Nhạc Bình phục. Coi như như thế, Nhạc Bình thân thể cũng gặp kịch liệt xung kích, ngũ tạng lục phủ rung chuyển, phun máu phè phè, vẻ mặt vẻ bại sư huynh. Thần Hoàng Cốc một đám nữ tu thấy thế, vội vàng đi lên, đỡ lên Nhạc Bình. Bất quá loại tình huống này, chu tốc linh huyết, rõ ràng là không cầm về được ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt. Vị kia tử sư muội, nhịn không được nổi giận mắng lúc trước ngươi vũ nhục ta thần binh các. Ta còn chưa từng cùng ngươi tính sổ sách, ngươi còn dám mệ ra." Trương Diễn Chu tức li hỏa kiếm chỉ phía xa tử sư muội, thản nhiên nói ngươi. Một cú cảm giác nguy cơ đánh tới, tử sư muội cúi đầu xuống, cứng miệng không trả lời được. "Hoa." "Đương nhiên." Phía dưới lần nữa nhấc lên bọt nước nhạc sư mình. "Cứu ta." Mã Trạch So nhạc bình còn nuốt chật vật, phía sau thiếu đi mảng lớn huyết nục, toàn thân máu me đầm địa. "Tê." Nội giận âm tiền vương, còn đi theo Mã Trạch sau lưng, truy sát mã đến mã sư đệ. "Ta tám cái loan vũ hủy hết." Một thân thực lực dạm bất đi nhiều, ta cũng bất lực, ngươi tự cầu phúc a. Đối mặt Mã Trạch cầu cứu, đã áp trụ bài ra hết Nhạc Bình, trong lòng chỉ còn lại thoái ý chu tức linh huyết, đã đoạt không trở lại. Cái này Âm Tiền Vương, lại khôi phục được Nguyên Anh hậu kỳ, coi như Nhạc Bình cùng Mã Trạch lần nữa liên thủ, cũng không phải là đối thủ đã như vậy, còn để lại làm gì? Chúng ta đi. Nhạc Bình oán độc nhìn Trương Diễn một cái, lấy ra một chiếc cớ nhỏ phù không toa, lưu lại một đạo hoạt tuyến, biến mất tại chân trời. Từ đạo hữu bất tử bản đạo, có Mã Trạch bảo hộ, Âm Tiền Vương sẽ không đổi giết bọn hắn. Nhưng lần này Âm truyền tiểu thế giới chi hành, Hắn bản bệnh pháp bảo toàn bộ bị hủy, không chỉ có chu tức linh huyết không có cầm đỡ, chính mình còn bị Trương Diễn trọng thương, quả thực là mất cả trì lẫn trại. Trương Diễn, ngươi chờ đó cho ta. Ta không làm gì được ngươi, còn không làm gì được ngươi đồng môn. Năm tông thi đấu thời điểm, ta thần hoàng quốc tất nhiên để ngươi thần binh cát chịu không nổi. Nhạc Bình bị một đám sư muội đỡ lấy, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, thấp giọng nói rằng: "Hải Nhai bên trên Trương đạo hữu, thần hoàng quốc làm việc, luôn luôn bá đạo. Ngươi còn đắc tội bát đại phượng số một trong. Ngày sau thần binh cát, sợ là không tốt cùng thần hoàng quốc ở chúng ta." Dương Liên Thanh đứng tại Trương Diễn bên người, sau khi khiếp sợ, có chút lo lắng nói rằng thật là như thế nào? Chẳng lẽ ta còn muốn đuổi theo? Đem Chu Tức Linh Huyết, hai tay giơ lên, "Tu hành một đạo, là tranh đi ra, không phải quỳ đi ra." Trương Diễn cười lạnh trả lời. Nhạc Bình bọn người xuất hiện thời điểm, liền đã đã định trước hiện tại kết cục. Hơn nữa liền xem như lấy lòng Nhạc Bình, má trạch vẫn như cũ rơi xuống cái kết quả như vậy đây mới là buồn cười nhất. Lấy Nhạc Bình tính cách, việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đến mức về sau. "Binh tới tướng đỡ, nước tới lẫn ngăn, luôn có biện pháp ứng đối." Nói xong, Trương Diễn thu kiếm mà đứng. Mà Mã Trạch thì là bị Âm Tiền Vương truy sát tới bên trên bầu trời. Phun ra chu tức linh huyết âm tiền vương tu vi, khôi phục được nguyên anh hậu kỳ, coi như rời đi âm tuyãn, cũng có thể nghiền ép Mã Trạch. Huống chi, Nhạc Bình còn trước chạy trốn a. Bị âm tiền vương truy sát, Mã Trạch không biết dùng bí pháp gì, không ngừng từ trên thân thể rất xuống huyết lục, tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá kêu thê thảm, rất xuống một khối huyết lục sau, tốc độ của hắn liền sẽ tăng lên một đoạn. Cùng loại với thạch sùng gãy đuôi trời phạt Nhạc Bình. Ta lại tin tưởng hắn, ta chính là đồ đần. Mã Trạch điên cuồng tránh né lấy, còn vừa đang chửi mắng Nhạc Bình. Bất quá lúc này Máng nữa cũng vô ích ở đây duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có thực lực sâu không lường được Trương Diễn Trương đạo hữu. Chúng ta tốt xấu đồng hành một trận, còn mời Trương đạo hữu cứu ta một mạng. Trở lại Thiên Cốt Khô Lâu Sơn, ta nguyện lấy 1000 vạn linh thạch báo đáp Trương đạo hữu." Mã Trạch ánh mắt rơi vào Trương Diễn trên thân, cười rạng rỡ khẩn cầu. Trương Diễn sừng sững tư công, nắm lấy Chu Tức Ly Hỏa kiếm, nghe vậy chỉ là nghiền ngẫm cười cười, cũng không trả lời. Dương Liên Thanh đứng ở bên cạnh hắn, nhìn Trương Diễn một cái, có chút không đành lòng. Mã Trạch là sư huynh của hắn, hắn không muốn trơ mắt nhìn Mã Trạch chết ở chỗ này. Có thể trước đó mã trách hành vi, thật sự là quá mức. Phạm La giữ lại một chút chỗ trống. Dương Liên Thanh cũng có thể mở miệng, Thỉnh Cầu Trương giẽn ra tay. Nhưng bây giờ, coi như Dương Liên Thanh có lòng, cũng không có mở miệng lý do. Dù sao Trương giẽn lại cứu hắn một mạng, hắn thiếu Trương giẽn ân tình càng nhiều Trương đạo hữu. Ta biết sai rồi. Mới vừa rồi là ta không đúng, nói một đằng làm một nẻo. Trái với cùng Trương đạo hữu ước định, cùng kia nhạc bình tôi được, nhưng ta không nghĩ tới, kia nhạc bình thế mà như vậy áp động, còn muốn qua sông đàn cầu. Trương đạo hữu, ta thể sẽ không bao giờ lại có lần sau. A Mã Trạch chạy trốn tứ phía, thiêm đều thảm thiết bên thai không dứt. Nhưng thê thảm đi đến đâu? Hiện tại kết quả cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nếu là trước đó liền cùng Trương Diễn hợp tác, lấy Trương Diễn thực lực, tuyệt đối có thể thừa dịp Âm Tiền Vương bị khống chế thời điểm, đem nó giết sát, mà sẽ không biến thành bây giờ cục diện a. Trương Đạo Hữu, ta thật biết sai rồi. Nếu là Trương Đạo Hữu đã cứu ta, Âm Tuần Nhãn bên trong linh tinh, toàn bộ về ngài. Hơn nữa ta còn ngoài định mức, đưa tặng Trương Đạo Hữu 2000 vạn linh thạch. Mã Trạch vì mạng sống, liều lĩnh hô to, coi như hắn là nguyên anh trung kỳ, muốn xuất ra 2000 vạn linh thạch, cũng là phải đại xuất huyết. Thậm chí đồng dạng nguyên anh trung kỳ, đều không có có nhiều như vậy thân gia đây đều là. Mã Trạch ngày bình thường, các loại nghi biện pháp, kiểm trách tài nguyên, tích lũy được trở người chết. Ta cũng có biện pháp. Lấy đi âm tiền nhãn bên trong linh tinh. Trương Diễn ôm trong ngực hai tay, giống như cười mà không phải cười nói Trương Đạo Hữu. "Đừng a, ngươi có thể ra điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định bằng lòng. Còn có Liên Thanh, ngươi khuyên nhủ Trương Đạo Hữu, cứu ta một mạng." Mã Trạch tâm niệm cấp truyện, thấy mình không khuyên nổi Trương Diễn, liền thỉnh cầu Dương Liên Thanh. Nếu như Trương Diễn không xuất thủ, hắn hôm nay nhất định chết ở đây sư hình. "Ngươi tự suy nghĩ một chút." Nếu là ngươi trước đó, không có nói một đằng làm một nẻo, làm sao lại rơi đến một bước này? Trùng đạo hữu chỉ là cùng chúng ta đồng hành, không có bất kỳ cái gì cứu người nghĩa vụ. Dương Liên Thanh nói vậy, lại là lắc đầu ngồi đáp. Lời vừa nói ra, thi quỷ khô lâu sơn những đệ tử khác đều nhìn Dương Liên Thanh một cái. Mặc dù Dương Liên Thanh nói có lý, nhưng hắn dù sao cũng là thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, không phải thần binh các đệ tử. Nói ra những lời này, chính là ăn cây táo rào cây sung. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác không tốt, ép buộc Dương Liên Thanh xong, mã trạch trong lòng tuyệt vọng, hối hận giột đều thanh. Sớm biết như thế, Hắn liền sớm đi cùng Trương Diễn giao tiếp. Hưu, Âm Tiễn Vương theo đội không bỏ, từng đạo nhận quang hành không, đuổi giết Mã Trạch Mã Đạo Hưu. Ta có thể giúp ngươi. Bất quá cần thời gian, ta muốn hấp thu một giọt này Chu Tước Linh Huyết. Tất cả mọi người coi là, Trương Diễn muốn khoanh tay đứng nhìn thời điểm, Trương Diễn lại ngoài dự liệu nói ta có thể trợ Trương Đạo Hưu. Mã Trạch nghe vậy, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, chờ một chút lại có làm sao? Thế là Trương Diễn ngay tại chỗ ngồi sẽ bằng, lấy ra kia một giọt Chu Tước Linh Huyết. Giọt này linh huyết lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sáng chói chói mắt, tản ra nóng rực khí tức. Trương Diễn xuất ra Chu Tước Ly Hỏa Kiếm, đem mũi kiếm cắm vào linh huyết bên trong. Trên thân kiếm, lập tức bắn ra vô lượng hử mang, nhuộm đỏ nửa mảnh thiên cung. Cả hai thuận lợi dung hợp. Trên lưỡi kiếm chảy xuôi qua mang, giống như hô hấp đồng dạng. Chu Tước Ly Hỏa Kiếm phẩm giai, từ tứ giai hạ phẩm, hướng về tứ giai trung phẩm tăng lên. Trương Diễn rựa vào tứ phương tịch diệt kiếm, có cùng Nguyên Anh hậu kỳ sức đánh một trận. Nhưng đầu này Âm Tiên Vương, vốn là Nguyên Anh đỉnh phong. Thân thể so với bình thường đều Nguyên Anh hậu kỳ, cường đại quá nhiều. Chu Tước Ly Hỏa Kiếm chỉ là tứ giai hạ phẩm. Thanh Long trấn một kiếm là tứ giai trung phẩm, hai kiếm lực lượng sẽ lẫn, sẽ hơi mất cân bằng. Nếu là hai kiếm đều là tứ giai trung phẩm, Trương Diễn vui còn năm chắc, diễn sát đầu này âm tiền vương. Hơn nữa đây cũng là, nhường Mã Trạch đền bù trước đó sai lầm. Trương Diễn không thèm để ý Mã Trạch chết sống, nhưng Mã Trạch sau khi chết, dưỡng liên thanh trở lại thi quỷ khô lâu sơn, tất nhiên sẽ bị chất vấn. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn cứu Mã Trạch một mạng, thuận tiện kiếm một món hời. Chu Tước Ly Hỏa kiếm phẩm giai không ngừng tăng lên. Trương Diễn ý niệm đắm chìm trong trong thân kiếm, thể ngộ lấy Ly Hỏa chân ý hắn có thể có được hôm nay tu vi ngoại trừ trang bị hệ thống, hắn cố gắng của mình cũngắt không thể thiếu sư huynh. Chúng ta tới giúp ngươi." Trương Diễn không lúc nhích, dương liên thanh bọn người, cắn răng một cái đều xông vào không trung. Mặc dù bọn hắn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nhiều ít còn có thể kiềm chế 1-2 âm tiền vương khí tức bạo liệt, nếu không phải, nhiều năm qua, bị Chu Tức Linh huyết trà tấn, một thân thực lực đã sớm không tại lĩnh phong. Mã Trạch căn bản sống không lâu như vậy. Vì mạng sống, Mã Trạch cũng liều mạng, vậy còn dư lại ngân hương, một mút đốt, ảnh hưởng âm tiền vương hành động. Thời gian trôi qua, tại Mã Trạch trong cảm giác, lại dường như một ngày bằng 4 năm. Trư Diễn vẫn như cũ xếp bằng ở không trung, khí tức ngựt mà như một, giống như một vòng mặt trời, chiếu rọi thiên khung không biết còn bao lâu nữa. Mã Trạch cắn răng, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng hắn lại không dám tùy tiện thúc dục Trư Diễn, sợ quấy rầy Trư Diễn, thất bại trong gang tấc. Ngân hương còn thừa lại 1 phần 10. Mã Trạch táo bảo phía dưới, càng là trống rỗng, cơ hội chỉ còn lại có một bộ không xương. Huyết nục của hắn đều dùng để bảo vệ tính mạng. Từ đạp vào con đường tu luyện đến, hắn chưa hề lâm vào như vậy tuyệt cảnh trở về Thi Quỷ Khô Lâu Sơn. Ta nhất định phải nói cho sư huynh, kia nhạc bình việc đã làm. Mã Trạch thầm nghĩ nói. T. Âm Tiền Vương lần nữa phá giải ngân hương hiệu quả, tỉnh táo lại. Nhưng lần này, nó không có công kích mãnh trạch, mà là coi trọng những cái kia nguyên anh sơ kỳ đệ tử. Nó hiện tại cần bổ sung huyết nục. Ông. Âm Tiền Vương phía sau, sáu đôi cánh chim chớp động, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ngay tại chỗ a. Sau một khắc, một vị đệ tử tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân thể của hắn bị cắt chém thành ba đoạn, bị Âm Tiền Vương nuốt vào huyết buồn đại khẩu bên trong. Thôn vệ cái này đệ tử huyết nục, Âm Tiền Vương ánh mắt càng phát ra hưu lệ. So với Âm Tuyệt Thủy, những loài nhân tộc tu sĩ, mới là vô thượng mỹ vị. Hưu, Âm Tiền Vương lần nữa biến mất. Tất cả đệ tử đều như lâm đại địch, chỉ có Mã Trạch, ánh mắt lấp loé, không dám nhìn một đám sư đệ. Mặc dù có chút tàn gốc, nhưng chết một cái sư đệ, hắn lại có thể có cơ hội thở dốc. Mà cái này lần này Âm Tiền Vương tỏa định mục tiêu, không phải người khác, chính là Dương Liên Thanh. Tiên Nguyên Anh hậu kỳ khí tức, Bại Sơn Đảo Hải đồng dạng, xuất hiện ở Dương Liên Thanh phía sau hướng ta tới. Dương Liên Thanh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc. Hắn vừa mới đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ được Âm Tiền Vương? Song, Dương Liên Thanh trong đầu chỉ còn lại có một ý nghi cuối cùng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Oanh! Một cô náo dục khí lãng, bỗng nhiên nổ tung âm tiễn vương bay rất ra ngoài, Dương Liên Thanh cũng bị đánh bay vài dặm, toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng cũng may, lưu lại một cái mạn trướng. Đạo hữu, Dương Liên Thanh quay đầu, quả nhiên là cái kia đạo quen thuộc bóng lưng giao cho ta. Chương Diễn song kiếm nơi tay, một thân pháp lực sôi trào mấy liền, bản lĩnh hết sức cao cường. Thứ Vương, Tử Diệt, bị đám người nhìn chăm chú lên, Chương Diễn trong tay song kiếm, giao nhau chém ra. Một thân pháp lực lập tức đổ xuống mà ra. Tiên Vũ bị thanh bạch hai màu chém cứ, chu tước cùng thanh long hư ảnh đồng thời xuất hiện, khí tức của bọn nó đều là nguyên anh trùng kỳ. Nhưng theo chân ý dung hợp, một đạo nguyên anh hậu kỳ cường đại kiếm mang, phô thiên cái địa. Tê, Âm Tiền Vương trong mắt lóe lên vẻ kiên rẻ, bốn cái liêm đao âm khí tràn ngập, vắt ngang trước người, mong muốn ngăn trở một kiếm này. Nhưng này trùng trùng điệp điệp tích điện chi lực, trong nháy mắt nghiền nát nó liêm đao, xuyên qua nó tinh giáp. Kiếm mang xuyên thấu thân thể của nó sau, ở hậu phương trên đại địa, lưu lại dài ngàn mét khe rãnh. Phanh. Âm Tiền Vương ý thức biến mất, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Trên trời cao chỉ còn lại có chương diễn cái kia kiếm tiên giống như tung bay thân ảnh kim đan đỉnh phong, một kiếm diệt sát anh hậu kỳ âm tiền vương. Mã Trạch nhìn xem một màn này, kinh hãi ngây ra như phỗng. Chương 291, Chu Sát Âm Tiền Vương. Chương 291, Chu Sát Âm Tiền Vương đạt tại chương đạo hữu. Mã Trạch lăn lộn thân không có một khối thịt ngon, vội vàng tu hồi chỉ có 1 phần 10 chiều dài ngân hương. Hắn vốn cho rằng, còn cần hắn ra tay, khả năng diệt sát âm tiền vương. Song là hắn quá lo lắng. Trư diễn một người, liền diệt sát âm tiền vương lợi khách sáo không cần nhiều lời. Nhớ kỹ người 2000 vạn linh thạch. Trương Diễn nhìn Mã Trạch một cái, bình tĩnh nói đương nhiên nhớ kỹ. Mã Trạch trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì một hồi thịt đau đầy chính là 2000 vạn linh thạch a. Liên Thanh, hạ âm cửa nhãn. Trương Diễn kêu một tiếng, đã rơi vào âm tuyển nhãn bên trong. Trước đó âm thiện còn dựa không có mấy, hai người thuận lợi đã rơi vào âm tuyển nhãn bên trong. Mảnh này hải nhai hiện ra cái phiếu trạng. Phía trên nước không ngừng hướng ra phía ngoài nguồn dòng. Nhất vị trí trung tâm có một cái hơn 300m cửa hàng, cái kia chính là âm cửa nhãn. Cho dù là âm cửa nhãn, sản xuất âm tuyển thủy, chiếm so cũng rất nhỏ. Dũng manh tiến ra, đã số là mạch nước ngầm nước. Mà Âm Tiền Vương bàn ngồi ở đây, không biết bao nhiêu năm, tại Âm Tuyển nhãn bên ngoài, mở một đầu hình khuyên khe rẽn. Chân chính em Tuyển Thủy, liền trầm tích ở trong đó Âm Tuyển Thủy. Vậy mà ít như vậy. Theo sát phía sau Mã Trạch, nhỏ giọng oán trách một câu đạo này khe rẽn có một người sâu, nếu là đượng đẩy Âm Tuyển Thủy, bọn hắn coi như kiếm lợi lớn. Nhưng bây giờ, chỉ có tới cánh tay vị trí, nhàn nhạt một tầng. Trương Diễn nghe được thanh âm, nhìn Mã Trạch một cái khụ khụ. Con phải đa tạ Trương đạo hữu. Không có Trương đạo hữu, ta sợ là đã chết. Chớ nói chi là, được đến cái này Âm Tuyển Thủy, Mã Trạch cười khan một tiếng, Âm Tiền Vương bị Chu Tước Linh Huyết bối rối. Nơi này Âm Tiền Thủy, đa số đều bị Âm Tiền Vương tiêu hao. Trương Diễn thu tầm mắt lại, giải thích một câu. "Tiểu Âm Tiền Vương, vì luyện hóa Chu Tước Linh Huyết, cũng là nhọc lòng, không chỉ có chính mình tu vi giảm lớn, liên tiếp xúc cơm truyền thủy, cũng còn thừa không có mấy đáng tiếc, cuối cùng đều làm lợi cho Diễn." Kia một giọt Chu Tước Linh Huyết, Chu Tước Ly Hỏa Kiếm còn không có hoàn toàn hấp thu. Trương Diễn phỏng đoán, hoàn toàn hấp thu về sau, Chu Tước Ly Hỏa Kiếm hẳn là có thể tăng lên tới tứ giai cực phẩm trình độ. So cho đó, Thanh Long trấn một kiếm hấp thu viên kia long huyết cổ tụ hiệu quả còn mạnh hơn. Chuyến này không dạ liên thanh. Những này âm truyền thủy, ngươi thu lấy một nửa. Trương Diễn đối Dương Liên Thanh nói rằng âm truyền thủy Trương Diễn cẩm cũng vô dụng, không quá phận phối phương đức, là tự hắn quyết định đương nhiên là nhuyễn dương liên thanh lấy thêm nhuyễn dương liên thanh kiếm lợi lớn. Mấy cái thi quỷ khô lâu sơn đệ tử, trong lòng hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Dương Liên Thanh thu lấy một nửa âm truyền thủy, đủ để tế luyện 10 bộ cương thi. So với hắn trong dự liệu thu hoạch, nhiều gấp 3. Còn lại, chính các ngươi phân phối. Trương Diễn lưu lại một câu, chợt lết người, đã rơi vào cái phêu phía dưới cùng. Nơi này tràn ngập, màu lam u quang, tất cả đều là nhiều đám linh tinh. Dựa theo ước định, những mảnh linh tinh toàn bộ thuộc về Trương Diễn. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, vung tay lên, mảng lớn linh tinh đã rơi vào hắn túi trữ vật. Bất quá nơi này linh tinh cũng bị Âm Tiền Vương tiêu hao không ít. Cuối cùng, Trương Diễn kiểm lại một cái, tại chỗ này hải nhai bên trong, được đến linh tinh có hơn 10 vạn mai. Một cái linh tinh tương đương với 1000 mai linh thạch. Nơi này cộng lại chính là hơn một rưỡi linh thạch. Mà Trương Diễn tại ngoại giới cũng thu thập được 10000 mai linh tinh. Lại thêm mã trại thiếu 2000 vạn linh thạch trư diễn được đến, giá trị 130 triệu linh thạch tài nguyên. Thi cốt khô lâu sơn còn sống 6 người, mặc dù không biết rõ cụ thể số lượng, nhưng cũng biết, trư diễn khẳng định kiếm bọn rồi một khoản đem tài nguyên vơ vét sạch sẽ. Một đoàn người liền chuẩn bị rời đi, Âm Thiên Vương thi thể cũng dựa theo trước đó phân phối phương thức, phân cho thi quỷ khô lâu sơn đám người. Mã Trạch đem chính mình tiểu bảo kho là tốt xấp. Cuối cùng gom góp giá trị 1500 vạn tài nguyên, lại hướng mấy cái sư đệ cho mượn 5 triệu. Hoàn thành trước đó ước định liên thanh. Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Ông Trần Tiểu Thế giới truyền trống trận, Chương Diễn bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa liên thanh. "Chuyến này may mắn có ngươi." Mã Trạch nhìn xem còn tại chấn động trận pháp, cảm khái nói. Dương Liên Thanh ban đầu đưa ra mời cho Chương Diễn, đám người còn không quá vui lòng. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều phải cảm tạ Dương Liên Thanh mã sư huynh. "Ngươi sẽ không đối Chương Đạo Hữu sinh ra khúc mắc trong lòng a?" Dương Liên Thanh hỏi dò mặc dù ta là ăn chút thua thiệt, nhưng tóm lại mà nói, Chương Đạo Hữu cũng không thiếu ta cái gì. Hơn nữa Chương Đạo Hữu thiên phú, quá mức yêu nghiệt, cùng hắn giao hảo, trăm lợi mà không có mờ hại. Ta còn có một loại dự cảm, chờ hắn trưởng thành. Thần binh cát sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mã Trạch lắc đầu, ánh mắt xa xăm, lại hàn huyên vài câu. Một đám sư huynh đệ cũng rời khỏi nơi này. Về sau nhân tộc Đạo Minh sẽ phái người tiếp thu tiểu thế giới này. Thần binh cát trở về về sau, Trương Diễn trước tiên đi gặp thần binh cát chủ đem âm truyền bên trong tiểu thế giới, chuyện đã xảy ra, bao quát nhạc bình sự tình, nói cho sư phụ cái này nhạc bình. Vi Dương nghe nói qua, là bây giờ thần hoàng cốc, bát đại phượng số một trong. Mặc dù xếp hạng hạng chót, nhưng cũng không phải bình thường đệ tử có thể so sánh. Liên hẳn đều thua ở trong tay của ngươi, ngươi có thể cho vi sư tăng thể diện." Thần binh các chủ nghe nói tin tức sau, Vũ Trương diễn bạo vai khích lệ nói. Hắn đối Trương diễn cái này đệ tử vô cùng hài lòng. Từ nhập môn đến bây giờ, không biết rõ cho hắn nhiều ít gánh nặng nhân muốn dỡ, nhưng Trương diễn biểu hiện càng là xuất sắc, Thần binh các chủ lại càng lo lắng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Bây giờ Thần binh các xuất hiện Trương diễn dạng này thiên kiêu, thật sự là quá mức chấp nhãn. Nhạc binh trở về thần hoàng cốc sau, Trương diễn thiên phú tất nhiên sẽ lan truyền ra ngoài. Hắn cũng biết bại lộ tại ngũ đại tiên tông trong tầm mắt chỉ cần ta còn là các chủ Ai cũng đừng nghĩ động đổ nhi của ta." Thần binh cấp Thẩm Nghị nói sư phụ, "Ta nhận được tin tức, trong các rất nhiều sư huynh sư tỷ vì năm tông thi đấu đều bề quan." Trương Diễn nhắc lên năm tông thi đấu sự tình vi sư biết không thể gạt được ngươi, cũng biết ngươi khẳng định muốn tham gia, là trong các làm vẻ vang, nhưng là, ngươi bây giờ vẫn chỉ là Kim Đan đỉnh phong, mà tứ tông thi đấu hạn chế là 500 tuổi trở xuống đệ tử tham gia. Ngươi bây giờ vẫn chưa tới 200 tuổi, tham gia lần này thi đấu, tu hành về thời gian, ngươi liền bị thiệt lớn. Lấy thiên phú của ngươi, tham gia lại lần tiếp theo thi đấu mới phù hợp mà muốn chân chính ra mặt, lại đợi thêm hơn 200 năm, cũng không tính quá nhiều. Vi sư tin tưởng, 200 năm sau, ngươi nhất định có thể hiển lộ tài năng." Thần binh khắc thâm thở dài, Hoa Hải nói rằng, "Tứ tông thi đấu, từ các đệ tử tranh đấu, duy nhất hạn chế chính là tuổi tác muốn tại 500 tuổi trở xuống. Mà 500 tuổi đệ tử, thiên phú tương đối cao, đã đạt đến pháp tướng cảnh. Trương diễn bây giờ, vẫn còn không đến nguyên anh, hơn nữa thân phận tôn quý, nếu là ở trong đó vẫn lạc, chính là thần binh các nhất tổn thất lớn. Cho nên thần binh các chủ, mới một mực giấu giếm Trương diễn, không cho hắn bởi vì chuyện này bị ảnh hưởng tâm cảnh đệ tử minh bạch." Chu Diễn minh bạch thần binh các chủ ý nghĩ, Tỉnh Mơ trả lời món bảo vật này ngươi lại nhận lấy. Về sau nếu là lại xuất tông, tất lực không cần một thân một mình. Can dặn xong về sau, thần binh các chủ lấy ra một cái bảo giáp, đưa cho Chu Diễn. Cái này bảo giáp, cực kỳ kinh bạc. Toàn thân màu trắng bạc ở ngược vị trí, có một cái kỳ lân phù điêu. Mặc trên thân sau, có thể tùy tâm ý, cùng y phục dính hợp, mắt thường cơ hội nhìn không ra. Ma phẩm cấp của nó, đạt đến tứ giai cực phẩm. Tên là Lưu Ngân Kỳ Lân Giáp. Mặc dù tiêu đề rất bình thường, nhưng là lực phòng ngự cực mạnh, Nguyên Anh đỉnh phong trở xuống tu sĩ thì chuyển tu pháp, có thể suy yếu chín thành lý năng. Thần binh các lấy luyện khí nghe tiếng. Nhạc binh có thể có thứ giai trung phẩm bảo giáp. Trương Diễn tự nhiên cũng không thể chê lệnh. Kỳ thật lần trước, thần binh các chủ liền đưa cho qua Trương Diễn một cái tứ giai hạ phẩm linh giáp. Hắn không nghĩ tới, Trương Diễn thực lực tăng vọt nhanh như vậy đã có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ Nhạc Bình đấu pháp, còn chiếm thượng phong. Có món này bảo giáp, Trương Diễn về sau nếu là đột phá, tối thiểu sẽ không ở pháp bảo bên trên kinh ngạc tạ sư phụ. Trương Diễn nhận lấy bảo giáp, rời đi đại điện tiểu tử này, đã nhắc lên năm tông thi đấu, chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Bất quá thi đấu trước đó, Thần binh các nội bộ cũng biết tiến hành tuyển bạn. Khi đó, lại dội hắn một chậu nước lạnh. Trong đại điện, quân quần thần binh các trụ thanh âm, cuối cùng quy về yên tĩnh 200 năm. Quá lâu. Trương Diễn thở dài. Hắn tu hành đến nay đều chẳng qua 200 năm. Hiện tại nhường hắn lại đợi thêm 200 năm, vậy làm sao có thể chờ? Chính là 100 năm, hắn đều không muốn chờ luyện chế phi kiếm, tiếp tục tu luyện. Trước đột phá nguyên anh lại nói, Trương Diễn mang theo tài nguyên, đi tìm hoàn luyện, hối đoái luyện chế phi kiếm vật liệu. Lâm Thanh Nguyệt bọn người bấy quan, Trương Diễn có thể tìm người, lại chỉ còn lại có hoàn luyện Cái này 130 triệu linh thạch, đem còn lại 120 thanh phi kiếm tăng lên tới tứ giai hạ phẩm, dư xài. Cứ như vậy, lại là hơn nửa năm thời gian đi qua. 360 thanh phi kiếm, toàn bộ tăng lên tới tứ giai hạ phẩm. Phi kiếm luyện chế hoàn thành. Trương Diễn liền chuẩn bị dốc lòng bế quan, sớm ngày đột phá nguyên anh. Nhưng một ngày này, quản gia đưa tới một phong mật tín phong mật thư này. Từ đâu mà đến? Là người phương nào cho đưa? Trương Diễn tiếp nhận mật tín, hỏi thăm quản gia về công tử. Mật tín tự Vũ Hóa Hoàng triều mà đến. Đến mức là người phương nào cho đưa, cũng không rõ ràng. Bất quá thiên quân đã đã kiểm tra, trong đó cũng không có cái gì cơ quan. Quản gia thành thật trả lời Vũ Hóa Hoàng Triều mật tín. Chẳng lẽ là vì Đông Vương vị Bạch trả thù? Chương Diễn có mấy phần ngoài ý muốn, mở ra mật tín. Hắn cùng Vũ Hóa Hoàng Triều duy nhất gặp nhau chính là cùng thất hoàng tử ở giữa ân oán. Nhưng thất hoàng tử đã chết tại yều tộc trong tay, cùng hắn không có nửa phần quan hệ. huống hồ hắn vẫn là thần binh các chủ lệ tử. Vũ Hóa Hoàng Triều muốn động đến hắn, chính là cùng toàn bộ thần binh các là địch. Lại là hướng ta mật báo. Mở ra mật tín, nội dung trong đó, ngoài Chương Diễn nói trước, Mật tính không phải là vì uy hiếp Trương Diễn, ngược lại là vì nhắc nhở Trương Diễn. Trong thư nâng lên, Thất hoàng tử Đông Phương Vị Bạch, còn có một cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra thì tỉ, là Vũ Hóa hoàng triều Lục công chúa, gọi là Phương Đông đêm trung tâm. Phương Đông đêm trung tâm biết được Thất hoàng tử tin chết sau, một mực canh cánh trong lòng. Mặc dù Thất hoàng tử không phải Trương Diễn giết chết, nhưng ở trong mắt nàng, nếu như không phải Trương Diễn, Thất hoàng tử cũng sẽ không chết. Thế là dùng nàng thủ đoạn, điều tra Trương Diễn tin tức. Bây giờ nàng đã điều tra tới, Trương Diễn đến từ trung thổ thế giới, chuẩn bị phái người thẩm thấu trung thổ thế giới, tiến một bước tìm kiếm hư. Trương Diễn hừ lạnh một tiếng, nắm lấy phần này mật tín, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Mặc dù mật tín chỉ hướng Vũ Hóa Hoàng Triều Lục công chúa, Phương Đông đêm trung tâm, nhưng là phát ra mật tín người, thân phận cũng không đơn giản, là kia Vũ Hóa Hoàng Triều Ngũ hoàng tử. Công tử, có phải hay không là Vũ Hóa Hoàng Triều nội bộ vì đột đích cố ý lợi dụng ngươi, quản gia biết được mật nội dung mất hư, thấp giọng nói rằng nếu là dám lợi dụng ta, liên phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Nhưng việc này, tha rằng tin là có, không thể tin là không. Trương Diễn lạnh giọng nói rằng, hắn cũng không thể xác định, quản gia nói rất đúng cũng đúng nhưng hắn xuất thân trung thổ thế giới, đây là sự thật. Có thể tra được điểm này, liền đại biểu cho Vũ Hóa hoàng triều, tuyệt không có quên thất hoàng tử chết. Hơn nữa, trong diễn tu hành đến nay, lớn nhất vậy ngược chính là trung thổ thế giới. Liên Sếp như kia ngũ hoàng tử lợi dụng hắn, hắn cũng nhất định phải làm ra ứng đối ngươi đi mời hoàng sư huynh đến đây. Ta hiện tại đi gặp Hỏa Long Thiên Quân. Trương Diễn buông xuống mật tín, đối quản gia nói một câu, rời đi độc phủ. Hỏa Long Thiên Quân, trưởng quản hạ giới sự vụ. Trước mắt còn không biết Vũ Hóa hoàng triều thủ đoạn. Trương Diễn chỉ có thể, khẩn cầu Hỏa Long Thiên Quân nhiều chú ý việc này ta đã biết được. Cốt đắc ở đây, không người có thể động thành hành phái. Hỏa Long Thiên Quân môn chớ sợ dâu, cười ha hả nói phiền bãi thiên quân. Trương Diễn chấp tay thi lễ. Có Hỏa Long Thiên Quân cam đoan, Trương Diễn yên tâm không uất. Hỏa Long Thiên Quân chủ quản hạ giới sự tình, tại thần binh cấp địa vị không cao. Về sau đường chưởng, cũng không có quá nhiều cơ hội. Hắn mong muốn tiến thêm một bước, duy nhất có thể dựa vào, chính là chờ Trương Diễn trở thành tân nhiệm thần binh các chủ. Cho nên Trương Diễn tự mình bái phỏng, Hỏa Long Thiên Quân tất nhiên tận tâm tận lực sư đệ. Chuyện gì tìm ta? Trở lại động phủ, hoàn luyện tò mò hỏi. Trương Diễn gần nhất lựa kiếm, Hoàn gia cung cấp linh tài, mặc dù giá cả so giá thị trường thấp, nhưng số lượng chồng chất hạ, cũng kiếm lời một số lớn. Cho nên Hoàng luyện đơn nhất, tâm tình cũng còn không sai ngươi xem tin mật này. Trương Diễn đem mật tín cho Hoàng luyện Vũ Hóa Hoàng triều. Bọn hắn thế mà còn không hết hy vọng. Hoàng luyện rất nhanh minh bạch tiền căn hậu quả, sắc mặt âm trầm xuống tới. Hiện tại Hoàn gia đã cùng Trương Diễn khóa lại. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vũ Hóa Hoàng triều cử động lần này, chính là tại nhắm vào Hoàn gia. Sư Minh, làm phiền ngươi, dùng Hoàng gia thế lực, giúp ta điều tra cái này ngũ hoàng tử cùng lục công chúa. Trương Diễn thỉnh cầu nói bao tại trên người ta. Hoàng Luyện vung xuống mặt tín, vỗ ngực rời đi. Có Hỏa Long Thiên Quân tọa trấn, Lục Công chúa thủ hạ, không có khả năng uy hiếp được Thanh Hành phái. Nhưng là việc này, Trương Diễn nhất định phải đánh trả. Bất quá đây là chuyện riêng của mình. Hắn không định, Diên Toái Thần binh các chủ chỉ có thể nhường Hoàng Luyện tương trợ. Hoàng Luyện trở lại hồn gia, công việc lu đủ lên. Trương Diễn vô tâm tu luyện, một mực chờ chờ Hoàng Luyện tin tức đợi 2 ngày. Trương Diễn không có chờ đến Hoàng Luyện, cũng là chờ được, lúc đầu thất hoàng phi, Tiêu Điển Nghi. Chương 292, tiến về Vũ Hóa hoàng triều. Chương 292, tiến về Vũ Hóa hoàng triều gặp qua đại sư huynh. Tiêu Điển Nghi theo quả gia Gặp mặt Trương Diễn Tiêu Sư muội, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Diễn nhìn Tiêu Uyển Nghi một cái, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Lần trước thấy Tiêu Uyển Nghi, vẫn là tại Hán Đại Điện Bái Sư bên trên. Mặc dù hai người không tính bằng hữu, nhưng Đông Phương vị Bạch vẫn lạc, hai người cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Tiêu Uyển Nghi cũng coi là, Trương Diễn tại Thần binh Các là số không nhiều người quen. Người tu hành, thanh xuân tượng chú. Tiêu Uyển Nghi một bộ màu vàng nhạt quần áo, phát họa ra huyền truyện một năm vòng eo, một chương gương mặt xinh đẹp, mặt mày như vẽ, thanh lệ động nhân. Bất quá lúc này nơi khoé mắt có chút đỏ ý, lộ ra của mấy phần tiểu tụy ta cùng đại sư huynh đã lâu không gặp. Nghe nói đại sư huynh tại trong các chuyến tới để bài kiến. Tiêu Uyển Nghi nhuyễn miệng cười, nhẹ giọng trả lời công tử, ta đi làm việc. Quản gia nghe vậy, vội vàng cáo lui động phủ trong hành lang, chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Tiêu Uyển Nghi quản gia này. Trương Diễn lắc đầu. Quản gia tất nhiên là nghĩ sai, hắn là loại kia, giữa ban ngày tham hoa người háo sắc sao. Ngồi đi. Trương Diễn mời Tiêu Uyển Nghi ngồi xuống Đông Phương vị bạch tinh chết. Cũng đã chuyển đến vũ hóa hoàn chiều. Ngươi cùng hắn hút nước, cũng nên giải trừ a. Trương Diễn nhấc một miếng linh trà hỏi đã giải trừ Ta cùng hắn lại không liên quan. Tiêu Uyển Nghi sắc mặt bình tĩnh. Nàng cùng Đông Phương Vị Bạch vốn là không có chân tình từ lòng, cũng sẽ không có cái gì, giúp Đông Phương Vị Bạch báo thủ ý nghĩ ta nghe nói đại sư huynh đã đột phá kim đan đỉnh phong, ít ngày nữa đem tân thăng nguyên anh, hơi chuẩn bị chút lễ mọn, còn mời đại sư huynh nhận lấy. Hàn Huyền vài câu, Tiêu Uyển Nghi từ bên hông lấy ra cái túi trữ vật, đưa cho Trương Diễn. Trương Diễn nhìn thoáng qua, trong túi trữ vật đều là chút nguyên anh tu luyện dùng đan dược, giá trị cực lớn khái 5 triệu linh thạch, đối Tiêu Uyển Nghi mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. Trương Diễn đem túi trữ vật đặt lên bàn. Nhìn kỹ Tiêu Huyền Nghi nghĩ một cái, nàng đột nhiên bái phỏng, lại lấy ra như thế hậu lễ. Tuyệt không phải chỉ là ôn chuyện đơn giản như vậy Tiêu Sư muội. Ngươi có cái gì, cần ta giúp ngươi, cứ mở miệng. Ta dù sao cũng là thần binh cấp cái này một đời đệ tử đại sư huynh, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể giúp ngươi." Trương Diễn khoan thai mở miệng. Tiêu Huyền Nghi thật không tiện nói thẳng, liền từ hắn đến làm rõ. Lời vừa nói ra, Tiêu Huyền Nghi thân thể mềm mại run lên, ngắm nhìn Trương Diễn, đột nhiên đứng người lên, cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng về Trương Diễn cong xuống Tiêu Sư muội. Đây là ý gì? Có chuyện nói thẳng chính là Trương Diễn nhíu mày, cũng đứng người lên, đưa tay mong muốn đem Tiêu Uyển Nghi dịu dắt đứng lên. Có thể Trương Diễn tay vừa mới đậu vào Tiêu Uyển Nghi cổ tay. Nang Liên thuận thế một vùng, mượn Trương Diễn hai tay lực lượng, nhào vào Trương Diễn trong ngực. Hơn nữa bên hông dây lụa, chẳng biết lúc nào bị bung ra. Nang Bộ nhào vào Trương Diễn trong ngực thời điểm, chính là quần áo đỡ hở, vàng nhặt quần áo từ vai rủ xuống, một mảnh trắng nõn hiện lên ở Trương Diễn trước mắt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy, trong đó vân bạch sắc áo trong một góc tiêu sơ mỏng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Trương Diễn cau mày, quát hỏi. Sau đó thủy chi chân ý hiện hiện, giống như chân nhắn cá trạch, phiến la không dính vào người. Trứng đi tiêu điển nghi. Tiêu điển nghi không nghĩ tới, Trương Diễn sẽ như thế không hiểu phong tình. Thân thể mất cân bằng, ngã ngồi trên mặt đất, vàng nhạt quần áo như thủy ngân theo da thịt chảy xuống. Trương Diễn cũng không để hiểm, đứng tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống Tiêu Điển Nghi, chờ đợi câu trả lời của nàng sư huynh ghét bỏ ta. Tiêu Điển Nghi hốc mắt từng đỏ, tối đầu run giọng hỏi ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi, mà là chính ngươi coi khinh chính mình. Ngươi nếu là lại bộ dáng như vậy, thì rời đi a. Nếu là vì bại hoại thanh danh của ta, ngươi cứ việc thử một chút. Trương Diễn lạnh nhạt trả lời ta tuyệt không ý này. Tiêu Điển Nghi nghe vậy, vội vàng chỉnh lý quần áo. Từ dưới đất đứng dậy, mặc dù quần áo còn có chút lộn xộn, nhưng tối thiểu coi như vừa vặn sư huynh. Ta xác thực có việc muốn nhờ. Tiêu Biển nghi túi đầu, thấp giọng nói rằng có việc liền nói. Trư Diễn Kiên nhận còn thừa không có mấy việc này còn phải từ Đông Phương vị Bạch nói lên. Ta xuất thân tiêu ra, là Vũ Hóa Hoàng Triều một cái võ tướng thế gia. Ta trước kia bái nhập thần binh các sau, liền bị Vũ Hóa Hoàng chủ, tứ hôn Đông Phương vị Bạch. Mà Đông Phương vị Bạch chết tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong, hôn ước tự nhiên cũng giải trừ. Khôi phục thanh bạch chi thân sau, ta vốn chuẩn bị tại thần binh các bên trong rúc lòng tu hành, tìm kiếm tiến lộ. Có thể Đông Phương Vị Bạch còn có một cái đồng bảo thất tỷ, gọi là Đông Phương Dạ Ương. Nàng được đến, ta cùng Đông Phương Vị Bạch đã từng không cùng tin tức, tăng thêm nàng đối Đông Phương Vị Bạch cái chết, cạnh cánh trong lòng. Liên Nhung Vũ Hóa Hoàng chủ Hàn Chỉ, điều động phụ thân ta, theo nàng tiến về một chỗ bí cảnh. Kia bí cảnh cực kỳ hữu hiểm, phụ thân ta lần này đi, tất nhiên là một đi không trở lại, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể mời sư huynh giúp ta. Sư huynh thân làm thần binh các đại sư huynh, ta thân vô trưởng vật, chỉ có Liêu Diếu đạo tơ. Tiêu Luyện nghi tiếng buồn bã giải thích nói lại là Đông Phương Vị Bạch. Trương Diễn lông mày giãn ra Đông Phương Vị Bạch thân làm Vũ Hóa Hoàng triều thất hoàng tử vẫn lạc tại bên ngoài, đây cũng không phải là việc nhỏ. Chỉ có điều chương diễn địa vị quá cao. Vũ Hóa Hoàng triều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại người khác trên thân. Ma Tiêu Điển Nghi đã từng là thất hoàng tử vị hôn thê, tự nhiên trốn không thoát. Kia Lục công chúa Đông Phương Dạ Ưng không động được Tiêu Điển Nghi, liền thiết kế phụ thân của nàng. Việc này là tiêu ra gia, gia sự, cùng thần binh các không quan hệ. Cho nên Tiêu Điển Nghi không tốt mời nàng sư phụ ra mặt, mà nàng nhận biết bằng môn, đại đa số cũng là xuất thân Vũ Hóa hoàng triều. Bọn hắn cũng không dám đắc tội Lục công chúa. Tiêu Điển Nghi rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi cầu chương diễn Mà Trương Diễn xưa đâu bằng này, hành vi thần binh các chủ đệ tử, bảo vật gì chưa thấy qua. Cho nên Tiêu Uyển Nghi liền nghĩ, dùng chính mình đến đội Trương Diễn tương trợ việc này ta đã biết. Ngươi trước mặc xong quần áo. Trương Diễn đuốt vuốt mi tâm, đối Tiêu Uyển Nghi nói rằng. Tiêu Uyển Nghi nhếch môi son, sắc mặt tường đỏ, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng vốn là thanh bạch nữ tu, như không phải là vì phụ thân, cũng sẽ không xảy ra hạ sắc này. Không nghĩ tới, Trương Diễn căn bản không coi trọng nữ sắc đại sư huynh nếu là cứu phụ thân ta. Về sau ta liền lưu tại sư huynh bên người, làm một thị nữ, thường bạn sư huynh tả hữu. Tiêu Uyển Nghi nắm lấy váy tay áo, É e Lệ nói đây là nàng, duy nhất có thể báo đáp Trương Diễn Phương thức ta không cần gì thì nữ. Huống hồ ngươi vốn là thần binh cấp đệ tử, không cần tự nhẹ. Trương Diễn tỏ dài, bất đắc dĩ nói Trương sư đệ. Lúc này, động phủ bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến Hoàng luyện thanh âm đại sư huynh. Ta về trước tránh. Tiêu Uyển Nghi trên mặt, hiện lên vẻ bối rối không cần. Trương Diễn lắc đầu, phất tay một đạo pháp lực hiện hiện, Hoàng luyện thân ảnh đi đến cái này. Hoàng luyện bước chân dừng lại, nhìn xem sắc mặt hồng nhuận, tiểu diễm bước gác Tiêu Uyển Nghi, còn có Trương Diễn, lập tức có chuốt xấu hổ Tiêu sư muội chỉ là đến đây bài phỏng. Ngươi tra được kia Đông Phương giả ưng tin tức sao? Trương Diễn thân ngay không sợ mờ ám, bình tĩnh hỏi cha được. Hoàng Luyện lần nữa nhìn Tiêu Uyển Nghi một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Diễn vậy mà không cho Tiêu Uyển Nghi tránh một chút Đông Phương Dạ Ưng. Tiêu Uyển Nghi nghe Hoàng Luyện nhắc lên, cũng là khẽ giật mình oán ra ngó hẹp. Tiêu sư muội đến đây, cũng là vì Đông Phương Dạ Ưng. Trương Diễn là Hoàng Luyện giải thích. Bất quá bỏ bất đi, Tiêu Uyển Nghi ôm ấp yêu thương kia một bộ phận thì ra là thế. Kia Đông Phương Dạ Ưng, quả thực tâm như sa hạt. Hoàng Luyện biết được chân tướng, nhịn không được mắng một câu. Thông qua hoàng gia thủ đoạn, Hoàng Luyện tra được Đông Phương Dạ Ưng tình huống. Vũ Hóa hoàn chiều, cũng không tại tiên hỏa đại thế giới mà kia Đông Phương dạ ứng, Thiên Phú so Đông Phương vị Bạch còn cao thêm một bậc. Cho nên bái nhập Ngũ Đại Tiên Tông xếp hạng thứ nhất, Ngự Kiếm môn. Hơn nữa Ngân tụ, bắt chuyển Nguyên Anh, là Ngự Kiếm môn thế hệ này xuất sắc nhất mấy đại thiên kiêu một trong. Bởi vậy tại Vũ Hóa hoàng triều, các đại hoàng tử công chúa bên trong được sủng ái nhất. Tính cách càng là cực kỳ bao che khuyết điểm tròn lên nàng mới dám. Đối Trương sư đệ xuất thân trung thổ thế giới âm thầm ra tay. Hoa Luyện đem được đến tin tức, toàn bộ nói cho Trương diễn khó trách nàng có thể mời Vũ Hóa hoàng chủ hạ chỉ. Tiêu Uyển nghi bừng tỉnh hiểu ra, nàng chỗ tiêu ra, đối Vũ Hóa hoàng triều cũng là lao khổ công cao. Tiêu gia địa vị cũng cực cao, không phải nàng cũng không có tư cách trở thành Đông Phương vị Bạch vị hơn thế. Nhưng làm sao? Đông Phương gia ương bối cảnh càng lớn. Vì trấn an nàng, Tiêu gia cũng chỉ có thể lựa chọn giao ra Tiêu Huyền nghi mạch này mà kia Ngũ hoàng tử. Mẹ đẻ sớm mấy năm, bởi vì Đông Phương gia ương tỷ đệ mẫu phi mà chết. Sưa nay cùng các nàng tỷ đệ không cùng, mới lựa chọn hướng chúng ta mật báo. Hoàn luyện còn tra được, Ngũ hoàng tử mật báo nguyên nhân những này hoàn triều. Nội bộ lợi ích quan hệ, rắc rối khó gỡ. Quả thực để cho người ta đau đầu. Chư diễn đuốt đuột huyết thái dương, những tin tức này hội tụ vào một chỗ, đều để đầu hắn đau. Chớ nói chi là đặt mình vào trong đó Tiêu Huyền Nghi đã như vậy, ta cùng Tiêu sư muội đi một chuyến Vũ Hóa hoàn chiều. Hoàng sư huynh, làm phiền ngươi, mời mấy vị hoàng gia pháp tướng cảnh cường giả giúp bọn ta." Chương Diễn nhìn xem hai người, nghiêm mặt nói, "Mặc dù Đông Phương vị bạc chết, cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng Tiêu Huyền Nghi đều cầu tới cửa đến. Huấn nữa kia Đông Phương gia ương, còn chạm đến mịch lân của hắn, hắn nhất định phải đi một chuyến." Ta liền biết ngươi muốn đi. Đã sắp xếp xong xuôi." Hoàng luyện võ Chương Diễn bả vai nói rằng tạ sư huynh. Tiêu Huyền Nghi mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ. Hoàng gia đối Chương Diễn, cực kỳ trọng thị phái ra bốn vị pháp tướng cảnh cường giả, trong đó còn có một vị pháp tướng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa biết được Trương Diễn muốn cách tông sau, thần binh các chủ còn phái ra hai vị pháp tướng cảnh đỉnh phong âm thầm bảo hộ. Cứ như vậy, Trương Diễn cùng Tiêu Điển Nghi tiến về Vũ Hoa Hoàng Triều. Hành vi thần binh các chủ lễ tự, Trương Diễn xuất hành. Có chính mình nghi đuổi, tốc độ cực nhanh, có thể so với pháp tướng cảnh cường giả đến Vũ Hoa Hoàng Triều, vẫn như cũng dùng 3 ngày nhiều thời giờ đại sư hình. Tới Vũ Hoa thành, trước tiên ở Tiêu gia ta đặt chân. Một đường không nói chuyện, Vũ Hoa Hoàng Triều đang nhìn, Tiêu Điển Nghi mới mở miệng hỏi một câu. Trương Diễn không có thị nữ, nghe đổi bên trong, chỉ có nàng cùng Trương Diễn hai người, bởi vì chuyện lúc trước, bầu không khí rất là xấu, hậu ngươi trở về Tiêu gia cũng không hề rủng. Nếu là Tiêu gia có thể bảo vệ ngươi, phụ thân ngươi cũng sẽ không bị Tiêu gia đẩy ra. Trương Diễn mở to mắt, ngũ hành chân ý chợt lóe lên, lạnh nhạt trả lời. Tiêu Uyển Nghi nhìn xem Trương Diễn, âm thầm kinh hãi. Trương Diễn mặc dù chỉ là Kim Đan đỉnh phong, nhưng trên thân hội tụ đạo vận, lại giống như ông dương đại hải, làm người ta kinh ngạc. Tiêu Uyển Nghi tiếp cận nguyên anh trung kỳ, tại Trương Diễn trước mặt, đều cảm thụ cực lớn cảm giác áp bách. Só gọn mày mẽ rất nhanh tiêu tán chúng ta đi gặp Ngũ hoàng tử. Trương Diễn nói ra mục đích, kia phong mật tín là Ngũ hoàng tử đưa tới, cưỡng định gặp mặt địa điểm. Tiếp cận Vũ Hóa hoàng triều thời điểm, Trương Diễn liền thu hồi nghi đuổi, một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất tiến về hoàng triều đô thành, Vũ Hóa thành. Tiến vào hoàng triều cương vực sau, liền do Tiêu Huyền nghi dẫn đường. Dù sao nàng từ nơi này xuất thân, một đoàn người đi tới ngoài thành một chỗ sơn trang. Sơn trang cực kỳ đơn giản, ít hay lui tới, chỉ có mấy cái người hầu cùng hộ vệ người đến người nào. Trương Diễn bọn người vừa xuất hiện, hộ vệ cảnh giác hỏi thăm thần binh cát, Trương Diễn Trương Diễn nói ra thân phận của mình hóa ra là thần binh các đại sư huynh đại giá Quan Lâm. Bọn hộ vệ biến sắc, vội vàng cung kính hành lễ còn mời chư vị quý khách chờ một chút. Tiểu nhân cái này đi bẩm báo ngũ hoàng tử. Một cái quờ sự, bàn giao một câu, biến mất tại trong sơn trang. Trương Diễn bọn người được mời vào trong sơn trang cũng không biết phụ thân ta hiện tại như thế nào. Trở lại Vũ Hoa Thành, Tiêu Hiền Nghi không khỏi nhớ tới phụ thân của mình, đứng ngồi không yên. Bất quá có bên cạnh Trương Diễn, tối thiểu có một chút hy vọng sống. Chỉ hy vọng bọn hắn tới kịp thời. Hai người chờ đợi nửa canh giờ, một vị người mặc đấu đồng màu đen thân ảnh đi đến. Trân hành lấy xuống áo choàng, phía dưới là một thân áo mãng bảo màu tím, thân hình hơi khô gầy, nhưng tướng mạo coi như tòa lang. Người này chính là Vũ Hóa Hoàng Triều Ngũ hoàng tử, Phương Đông Tính Ngũ hoàng tử. Ngươi có biết phụ thân ta ở nơi nào? Song Vương Hàn Huyên về sau, Tiêu Hiển Nghi liền vội vàng hỏi Tiêu tiểu thư trước đừng có gấp. Ta chuyến này chính là vì nói cho hai vị tin tức này. Phương Đông Tính ánh mắt, một mực rơi vào chương diễn trên mặt, đem Đông Phương Dạ Ưng hướng đi nói ra Đông Phương Dạ Ưng, một tháng trước, từ ngự kiếm môn trở về, cũng không đơn thuần là vì Đông Phương vị Bạch. Con la bởi vì, nàng tại ngự kiếm môn bên trong, được đến một cái tin đồn. Tại Vũ Hóa Hoàng Triều Chỗ Đại Thế Giới, có một chỗ vẫn lôi cốc, trong đó có truyền thừa, có lẽ có thể để cho người ta. Linh ngộ lôi đỉnh chân ý tu sĩ tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, chính là tiến một bước, linh hội thiên địa chân ý chỉ có đối với thiên địa chân ý linh ngộ, đến trình độ nhất định, mới có thể đem nguyên anh trống lên, hóa thành tự thân pháp tướng. Mà giữa thiên địa, chân ý cũng chia mạnh yếu. Cơ sở nhất ngũ hành chân ý, linh hội đơn giản nhất, nhưng thực lực cũng bình thường nhất. Mà như chương diện năm giữ ly hỏa chân ý cùng chấn mục chân ý, liền có thể áp đảo ngũ hành chân ý phía trên. Kia lôi đỉnh chân ý, cũng là như thế. Cho nên Đông Phương Dạ Ưng cố ý trở về, mong muốn lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, tiến thêm một bước ta có tự mình hiểu lấy, không có khả năng cấp đi Đông Phương Dạ Ưng cơ duyên. Bất quá đối với Trương đạo hữu mà nói, hẳn là có cơ hội. Coi như không thành công, chỉ cần nhường Đông Phương Dạ Ưng thất bại, cũng là cơ tốt. Ngũ hoàng tử nói ra kế hoạch của hắn, vì lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, muốn đi vào vẫn lôi cốc, mà Tiêu Huyền Nghi phụ thân, liền bị xem như giò đường tiên phong, cho nên muốn cứu phụ thân của hắn, nhất định phải muốn đi một chuyến, vẫn lôi cốc đại sư huynh. Tiêu Huyền Nghi mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhìn xem Trương Diễn. Trương Diễn trong lòng thở dài làm phiền Ngũ hoàng tử rất đường. Chương 293, Vẫn Lôi Cốc. Chương 293, Vẫn Lôi Cốc, vẫn lôi cốc ngày tại phía trước. Ta sớm phái người đi theo Đông Phương Giả Ương. Nàng quá mức tự ngạo, không đem ta để vào mắt. Nay mới khiến tụi hạ ta người tìm tới cái này Vẫn Lôi Cốc. Một mảnh vội vàng mấy ngàn rạng ngoài dãy núi, Ngũ hoàng tử đối bên người Trương Diễn nói rằng, lần trước nhân yêu sau đại chiến, rất nhiều bí ẩn đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử, như là cái này Vẫn Lôi Cốc, chỉ có Ngũ đại tiên tông đứng đầu, Ngự kiếm môn, mới lưu lại đôi câu vài lời. Không phải dạng này bí cảnh đã sớm bị người đã phá. Phía dưới là một mảnh cực kỳ dẫm đạp cổ rừng. Từ trên cao nhìn lại, căn bản sẽ không phát hiện cái gì dị dị thường, nhưng vẫn lôi cốc, ngay tại mảnh này trong cổ lâm các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Ngũ hoàng tử hướng về Thùy Hạ hạ lệnh, liền dẫn Trương Diễn bọn người tiến vào vẫn lôi cốc. So với Trương Diễn, Ngũ hoàng tử bên người chỉ có hai vị pháp tướng cảnh sơ kỳ cường giả, hơn nữa còn đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ. Cho nên hắn coi như biết, vẫn lôi cốc chỗ, cũng không dám mạo muội xâm nhập nếu không phải Trương đạo hữu. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Đông Phương Dạ Ưng, tiến cái này vẫn lôi cốc. Ngũ hoàng tử đi theo Trương Diễn bên người, dáng vẻ thả rất thấp. Mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng ở Vũ Hóa hoàng triều địa vị cũng không cao. Cái kia phong mặt tính mục đích chính là nghĩ biện pháp có thể ôm vào Trương Diễn đuổi ta còn muốn trước cảm ơn Ngũ hoàng tử. Về sau còn mời Ngũ hoàng tử nhiều giúp ta, nhìn chằm chằm Đông Phương Dạ Ương. Trương Diễn nhìn Ngũ hoàng tử một cái, ôn tồn trả lời Đông Phương Dạ Ương, muốn nối trung thổ dưới thế giới tay. Nhưng Trương Diễn hiện tại cũng không có tính thực chất chứng cứ, cũng không động được Đông Phương Dạ Ương, chỉ có thể mượn dùng Ngũ hoàng tử Đông Phương tinh thế lực, nhìn chằm chằm Đông Phương Dạ Ương, đề phòng tại chưa xảy ra. Cho nên Trương Diễn coi như không muốn tham dự những này hoàng triều nội bộ mạch nước ngầm cũng không thể không hiện ra một chút thành ý chương diễn cùng Đông Phương Tĩnh, trò chuyện vui vẻ. Tiêu Biển Nghi thì là nhìn chằm chằm vào phía dưới rừng rậm Đông Phương Dạ Ưng, tại 6 ngày trước liền xuất phát. Bây giờ tất nhiên xâm nhập vẫn lôi cốc. Phu thân của nàng, giữ nhiều lại ít. Hoàn gia bốn vị pháp tướng cảnh, cùng Đông Phương Tĩnh mang tới hai vị pháp tướng cảnh tu sĩ, giải linh lực. Cuối cùng ở trong dãy núi, một chỗ sơn núi, tìm một cái nhập khẩu. Cái này nhập khẩu đường tính có 10m, ngoại bộ có đại lượng dây leo rủ xuống, cực kỳ ẩn ấp. Mà tại nhập khẩu vị trí, còn bao trùm lấy một tầng vô hình cấm chế, chỉ có pháp tướng cảnh trở lên mượn nhờ pháp tướng chi nhãn, khả năng phát hiện trường công tử, trừ vị. Người trước tiên lui ra, chúng ta phá vỡ cấm chế này. Bốn vị hoàng gia pháp tướng cảnh, sừng sững tại bốn cái pháp bị, nhắc nhở Trương Diễn bọn người một câu. Chờ Trương Diễn bọn người lui ra phía sau, bốn người đồng thời thả ra, chính mình pháp tướng. Trương Diễn đứng ở phía sau, một mực nhìn chăm chú lên bốn người. Pháp tướng cảnh tu sĩ, tên như ý nghĩa, sẽ ngưng tụ chính mình pháp tướng. Cái này pháp tướng là từ nguyên anh, thuế biến mà đến. Quá trình này, giống như suy nhược anh đồng, trưởng thành là một cái cường tráng thanh niên. Tu sĩ tự thân lực lượng, chung quy là có cực hạn. Ma pháp tướng chịu tu sĩ Trường Không, lực lượng bản thân thì là tới từ thiên địa. Thiên địa lực lượng vô cùng vô tận. Cho nên tối pháp tướng cảnh đã có thể được xưng là đại tu sĩ. Bốn vị pháp tướng cảnh cùng một chỗ vận dụng thuật pháp, trên bàn tay của bọn họ, quanh quần lấy thiên địa lực lượng, hiển hiện các loại hào quang, cùng nhau rơi vào cấm chế phía trên ầm. Kia vô hình cấm chế, tràn ngập kia lôi dẫn, ẩm dung động. Cái này kia lôi dẫn nhìn như nhỏ bé, nhưng nếu là rơi vào tu sĩ trên thân, chính là nguyên anh tu sĩ đều ngăn cản không nổi. Liên tiếp cường hành thiên địa lực lượng, đều không ngừng bị kia lôi dẫn vấn diệt trường công tử. Cấm chế này đã phá vỡ, có thể đi vào. Hoàng gia cầm đầu vị Tiệp Pháp tướng Cảnh Định Phong, lần nữa xác nhận, cấm chế đã biến mất đi vào đi. Chương diện bắt đầu, một đoàn người đi vào. Tiến vào cửa hằng sau, nội bộ rộng mở trong sáng. Mặc dù là dưới đất, nhưng trên vách đá, hẳn là có cùng loại dạ minh châu khoáng thạch. Giải tại rộng lớn trong không gian, lấm ta lấm tấm, cực kỳ mộng ảo. Hoàng gia vị Tiệp Pháp tướng Cảnh Định Phong, tìm kiếm lấy, trước đó lưu lại đạo vận, tìm tới Đông Phương dạ ứng bọn người đi qua đường đám người cấp tốc tiến lên đi tới vài rằm về sau, hoàn toàn nhìn không thấy tiến vào cửa hằng sau. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một mảnh màu trắng đám mây, vẩy xuống bạch quang nhàn nhạt. nhạt thu hút tầm mắt của mọi người tại cái nải dưới đất. Còn có bực này sáng lên đám mây. Quả nhiên thần dị. Ngũ hoàng tử nhìn xem kia đám mây, tán thán nói: "Cái này đám mây thổi qua, vừa vận trợ giúp đám người, thấy rõ chung quanh đường cái này mây mù không giống bình thường." Trương Diễn nhìn thẳng mây mù, luôn cảm thấy có cảm giác nguy cơ. Bất quá có 8 vị pháp tướng cảnh đi theo, đám người cũng không quá để ý, tiếp tục tiến lên. Nhưng mọi người ở đây, mong muốn bỏ qua cho mây mù thời điểm kia chậm rãi đám mây. Đột nhiên khuyết tán, giống như vận sống đồng dạng, từ địa trạng, khuyết tán thành côn trạng. Xoẹt xẹt. Hơn nữa ngoại giới hơi nước tán đi, Hiện lộ mà ra là hừng hực màu trắng điện mang. Cái này điện mang tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như nhận được dẫn dắt, hướng về phía trước nhất chương diễn cùng Đông Phương Tĩnh đánh rớt. Cái kia đang sợ điện mang, nhưng không khí dường như sôi trào Đông Phương Tĩnh chỉ cảm thấy, chính mình toàn thân lông tơ đều bị liên lụy, phản phất muốn bị đánh thành than cốc bảo hộ chương công tử. Hoàng gia bốn vị pháp tướng cảnh, phản ứng cấp tốc, thiên địa lực lượng hóa thành một thanh ô lớn, đem chương diễn bọn người bao phủ ở bên trong trong mây trắng này ánh sáng. Là nội bộ nhỏ vụn điện mang phát ra. Chương diễn bừng tỉnh hiểu ra, nhìn xem chưa tỉnh hồn Đông Phương Tĩnh, phân tích nói thật là đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới Cái này dưới đất trong mây, có thể ẩn dấu đi đáng sợ đạo điện mang. Đông Phương Tĩnh sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói rằng: "Wen, điện mang bị ngăn cản, dọc theo thiên địa lực lượng hình thành ô lớn, đánh rất tới phía sau trên vách đá. Một khối mấy chục mét tự thạch bị đánh thành bột mịn mau chóng rời đi phiến khu vực này." Hoàng gia pháp tướng cảnh đỉnh phong, trầm giọng nói rằng đám người lập tức tăng thêm tốc độ. Tốc độ tăng tốc về sau, đám người không chỉ có không có, thuận lợi rời đi lôi vân phạm vi, ngược lại hấp dẫn nội bộ càng nhiều lôi đỉnh. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, kia lôi dẫn như mưa, mảng lớn vách đá bị đánh rơi. Liên thiên địa lực lượng hình thành ô lớn, đều bị lột một tầng, có chút u ám trước chậm lại. Trương Diễn đột nhiên mở miệng. "Chư vị pháp tướng cảnh tu sĩ, tâm niệm cùng nhau, lập tức như Trương Diễn lời nói. Quả nhiên, tốc độ một chậm, kia trong mây trắng điện mang lập tức biến ôn hỏa, uy lực giảm nhiều không thể nhanh. Đông Vương tính minh bạch thoát khỏi mây trắng phương pháp không sai. Mây trắng này cũng không phải là linh linh. Dù đang tại cái này trong động quật, chỉ có cảm ứng được, pháp lực ba động mới có thể bị hấp dẫn. Chúng ta tốc độ càng nhanh, đưa tới pháp lực ba động liền càng mãnh liệt, điện mang cũng liền càng khủng bố hơn." Trương Diễn giải thích nói vẫn là Trương công tử minh tích lý lẽ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tản Thanh nói: "Nếu biết nguyên nhân, muốn tránh đi mây trắng, liền đơn giản." Dạm bất tốc độ sau, mây trắng khôi phục lại bình tĩnh, chống đỡ lấy thiên địa lực lượng, ngăn cản ngẫu nhiên bộ phát điện mang liền có thể. Nhưng vòng qua cái này, một dặm mây trắng, lại dùng hơn 1 phút thời gian. Tốc độ như vậy, giống như rùa bò. Vòng qua thứ nhất đám mây trắng, phía trước không gian lần nữa mở rộng, nội bộ tia sáng xú tú, sáng như ban ngày. Bất quá đây cũng không phải là là tin tức tốt nhiều như vậy lôi vân. Đông Phương khẽ cau mày nói rằng, phía trước hơn 10 dặm, nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy ba đám mây trắng. Tản ra bạch quang, trầm dãi xê dịch, 10 phần tường hỏa. Nhưng đối trải qua xét đánh mọi người tới nói, cái này trong mây trắng, thế nhưng là vô tận sát phạt chi lực. Hơn nữa nếu là mạo hiểm lời nói, ba đám lôi vân còn có thể hội tụ vào một chỗ. Trong đó tia lôi dẫn, sợ là sẽ phải gấp bội tăng lên. Còn mời chư vị chú ý, tuyệt đối không thể kinh động đến những nảy mây trắng. Đông Vương tính lòng còn sợ hãi, nhắc nhở đám người. Vừa rồi hắn nhưng là, khoảng cách gần trải nghiệm, điện mang tới người cảm giác, hắn cũng không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Mặc dù tốc độ cực chậm, nhưng tất cả mọi người vẫn là muốn tiếp tục đi tới. Thiên địa lực lượng trống ra. Đám người từ thứ một đám mây trắng bên cạnh vòng qua đoàn mây trắng này, đường tính chừng 3 dặm, tăng thêm đường vòng, cần hơn nửa canh giờ thời gian. Phía sau hai đoàn mây trắng, càng kinh khủng đường kính đều tại 5 dặm trở lên, tốc độ còn muốn chậm hơn. Trương Diễn đứng chắc tay, ngắm nhìn những lại mây trắng. Mây trắng này, ngoại tầng là quần quần hơi nước, mà bên trong lại là bạo liệt lôi mang. Lại có thể hình thành một cái cân bằng đây cũng là một loại thiên địa kỳ quan, đối lĩnh hội thiên địa chân ý, có không ít trợ giúp. Trương Diễn nắm giữ thủy hành chân ý, ngay tại lĩnh hội mây trắng này ngoại tầng quy tắc vận chuyển nếu là có thể lĩnh hội lôi đỉnh chân ý. Ta sát phạt chi lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Ly Hỏa chi lực đã đầy đủ cường đại, nhưng ở cái này Lôi đỉnh trước mặt, vẫn là yếu đi một phần. Trương Diễn lẩm bẩm nói, hắn từ chu tức Ly Hỏa kiếm, lĩnh hội Ly Hỏa chân ý đã áp đảo, tuyệt đại bộ phận nguyên anh tu sĩ phía trên. Liên thân Hoàng Cốc Bát Đại Phượng số 1 trong nhạc bình, đều đối Ly Hỏa chân ý, kèm nhỏ dãi. Có thể thấy được Ly Hỏa chân ý bất phàm. Nhưng cái này Lôi đỉnh chân ý, kinh khủng hơn đây là giữa thiên địa, nhất bạo ngược vĩ lực. Liên rất nhiều pháp tướng cảnh tương giả, đối mặt kia lôi dẫn, đều phải cẩn thận đối đãi. Loại này chân ý cường đại, có thể thấy được luồng nổ. Trương Diễn thấy rõ mây trắng Hy vọng lĩnh hội thủy hành chân ý bên ngoài, có lẽ còn có thể, lĩnh hội một tia lôi đỉnh chân ý hắn đắm chìm trong trong đó, quên mất ngoài vườn. Nhưng một bên Tiêu Uyển Nghi lại vô cùng bất lực. Nàng nghĩ đến phụ thân của nàng cái này vẫn lôi cốc bên trong. Tràng ngập lôi vân, coi như phụ thân là pháp tướng cảnh, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Hơn nữa, đã qua 6 ngày, chúng ta còn chậm dãi như vậy, nhìn thấy phụ thân hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Uyển Nghi hốc mắt đỏ, cắn môi son, đã tuyệt vọng. Nàng viết một cái chữ diễn, cũng không có đi quay giấy, chữ diễn có thể đến vẫn lôi cốc, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa mây trắng này cực kỳ đáng sợ cũng không có khả năng tăng thêm tốc độ. Nàng tốt như vậy lại mở miệng, phiền toái chưa diễn. Tiêu tiểu thư, chúng ta đã tận lực, có thể hay không cứu Tiêu Thiêu Thúc, chỉ tuân theo ý trời. Đông Phương Tĩnh phát hiện Tiêu Uyển Nghi biến hóa, than khẽ, "Quyên Lân ta biết." Tiêu Uyển Nghi gật đầu, chính đi Đông Phương Tĩnh ánh mắt Đông Phương Tĩnh lời nói, mặc dù không dễ nghe, nhưng dù sao cũng là sự thật. Nàng bây giờ, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hai người trò chuyện, thanh âm cực nhỏ, nhưng vẫn là đã rơi vào chương diễn trong hai. Hắn mở mắt trừ vị trưởng lão, "Ta có lẽ có biện pháp." Chính đi mây trắng này. Trương Diễn mở miệng, thanh âm minh hàn, nhưng lại trong lòng mọi người, nhắc lên kinh đảo hải lãng cái gì? Trương công tử nhanh như vậy, tìm tới phương pháp ứng đối. Các vị pháp tướng cảnh, vừa mừng vừa sợ. Tiêu Điển nghi khẽ giật mình, nhìn xem Trương Diễn bóng lưng, càng là kích động tột đỉnh chứ vị chờ một chút. Trương Diễn tay phải một nắm, thanh mang huyền hóa, thanh long chấn một kiếm đã nơi tay. Một cú cường đại chấn mục chấn ý, quét sạch xung quanh. Sau đó Trương Diễn thể nội, tinh thuần đến cực hạn pháp lực bảo dụng, rót vào trong thân kiếm. Thân kiếm từng mảnh từng mảnh vẽ rồng đường vân hiện hiện, sau đó quang mang tăng vọt, lơ lửng tại không trung, hóa thành một đầu lắc đầu vây đuôi thanh long. Thanh Long chiều cao chỉ có 10 mét, nhưng thân rồng cực kỳ ngưng thực. Một cô thật lớn lao uy, khuyết tán ra đến trường công tử pháp lực. Mặc dù không phải nguyên anh, nhưng hơn hẳn nguyên anh. Đông Vương tính mang tới hai vị pháp tướng cảnh tu sĩ, sợ hãi thán nói: "Nếu không phải, bọn hắn còn có thể cảm nhận được Trương Diễn Kim Đan khí tức. Con tưởng rằng, Trương Diễn đã là một vị nguyên anh tu sĩ. kia tinh thuần pháp lực đã vượt qua Kim Đan cùng nguyên anh là trời, nghiền ép tất cả Kim Đan tu sĩ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy." Thanh Long thần thú bản nguyên. Trương công tử kiếm này bất phàm. Hoàn gia mấy vị pháp tướng cảnh, nhao nhao tán thán nói: Trư Diễn chôi này Thanh Long chấn một kiếm, mặc dù chỉ là tứ giai trung kỳ, nhưng ẩn chứa tồn tại Thanh Long bản nguyên. Liên Sếp như Ngũ giai pháp bảo, cũng không sánh nổi chôi này pháp kiếm thực lực của hắn. Đã đã cường đại đến loại trình độ này. Tiêu Uyển nghi ngắm nhìn Trư Diễn, kinh hãi không thôi. Nàng mặc dù nhận biết Trư Diễn, nhưng cũng không biết Trư Diễn những năm này kinh nghiệm. Chỉ là đầu này Thanh Long hư ảnh, cũng đã có thể tùy ý trấn áp nguyên anh sơ kỳ. "Chư vị, thực lực của ta không đủ, cần mượn chư vị pháp tướng chi lực dùng một lát." Ngưng tụ ra Thanh Long hư ảnh sau, Trư Diễn nói với mọi người nói đơn giản. Đám người lập tức điều động pháp tướng chi lực, tụi trong hư không. Hội tụ một hành chi lực. Ngâm. Thanh Long hư ảnh được đến mục hành chi lực tập bổ, toàn thân vậy rồng lông tóc, rõ ràng rành mạch, khí tức cũng là tăng vọt. Trên thân rồng bắn ra sáng chói thanh quang, dung nhập thiên địa lực lượng hóa thành ô lớn bên trong. Chấn mục chi ý nơi trời. kia bạch quang liễm dĩa mây trắng, thế mà bị cố này quang mang ngăn cách ngay tại lúc này. Dung tốc độ nhanh nhất, vượt qua đoàn mây trắng này. Trừ diễn khẽ quát một tiếng. Trong động quật, lưu lại một đạo thanh sắc lưu quang, điện mang theo đôi mà đến. Nhưng so với trước đó, những điện mang này không đáng kể chút nào. Mây trắng chủ thể cũng không có xảy ra quá đại biến hóa. Thời gian mấy hơi thở đám người xuyên qua, thứ hai đoàn mây trắng, tiết kiệm hơn một canh giờ thời gian hữu hiệu. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn xem Trương Diễn ánh mắt, càng phát ra kính nể tại đại sư huynh. Tiêu Uyển nghiến môi đỏ, luôn miệng nói ta, nàng biết, Trương Diễn tất nhiên bởi vì nàng mới có thể như thế đại phí khổ tâm. Không phải, làm gì không tiết kiệm một chút pháp lực. Có Trương Diễn trấn một chân ý, một nhóm nhường tốc độ, tăng nhanh số không chỉ gấp 10 lần. Xâm nhập động quật có mấy trăm dặm, mọi người tại phía dưới, phát hiện ám đạm vết máu đây là pháp tướng cảnh tu sĩ lưu lại. Hoang gia pháp tướng cảnh đỉnh phong, linh thức đạo qua phía dưới vết máu. Đỗ Chương Diễn nói rằng, pháp tướng cảnh thân thể thủy biến, ngay cả huyết dịch đều ẩn chứa đạo vận. Lời nói này, rơi vào Đông Phương Tĩnh trong thai không tính là gì, nhưng rơi vào Tiêu Uyển Nghi trong thai, lại để cho nàng một trái tim bị bàn tay vô hình nắm lấy đồng dạng, vô cùng lo lắng. Lấy Đông Phương Dạ ương tâm loăn tụ lại. Những này vết máu, vô cùng có khả năng chính là nàng phụ thân lưu lại. Chương 294, lôi phủ kiếm. Chương 294, lôi phủ kiếm dọc theo vết máu tìm kiếm. Chương Diễn ngưng giọng nói, Tiêu Uyển Nghi phụ thân, hiển nhiên là giữ nhiều lợi ích, nhưng hắn cũng đã tới cực hạn. Hắn vừa rồi Lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, lĩnh ngộ được một xíu quy tắc. Lúc này mới dựa vào, trấn mục chân ý, suy yếu đối lôi vân dần dần. Nhưng cũng không đại biểu, bọn hắn liền có thể không nhìn những này lôi vân, truy tìm lấy, vết quáng vết máu đám người có đi tới mấy trăm dặm, lúc này phía trước lôi vân, lít nhá lít nhít, liên miên cùng một chỗ, tạo thành to lớn vân sơn. Con đường phía trước cũng hoàn toàn bị phá hỏng. Muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có thể cưỡng ép xuyên qua lôi vân. Mà phía dưới vết máu, rõ ràng là hướng về trong lôi vân kéo dài đông phương dạ ương một đoàn người, đã tiến vào trong lôi vân chương đạo hữu. Chúng ta có người tại, trên đường đi tiết kiệm ít ra bốn ngày. Đông Phương Dạ Ương coi như dẫn trước chúng ta, cũng sẽ không dẫn trước quá nhiều. Truyền qua mảnh này Vân Sơn, chúng ta hẳn là có thể đuổi kịp Đông Phương Dạ Ương một đoàn người. Đông Phương Tĩnh nhìn trước mắt Vân Sơn, khen tặng Trương Diễn nói tiến Vân Sơn. Trương Diễn ăn vào khôi phục pháp lực đang được, lần nữa gọi ra Thanh Long hư ảnh. Chấn mục chân ý khuế tán, cách trở lôi vân tới gần ầm. Nhưng coi như như thế, vừa tiến vào lôi vân, vẫn là không ngừng có lôi đình đánh rớt, không ngừng chợt hiện lôi quang, chiếu rọi mọi người sắc mặt trắng bệ. Có thể nghĩ Đông Phương Dạ Ương một đoàn người, không có Thanh Long hư ảnh thủ hộ, sẽ là như thế nào hung hiểm. Tiến vào Vân Sơn sau, đám người cũng rõ ràng phát hiện Phía dưới rơi xuống nước vết máu càng nhiều, may mắn chúng ta pháp tướng cảnh cường giả càng nhiều. Còn có chương đạo hữu tại, không đến mức có người thủ thương. Đông Phương Tĩnh nhìn phía dưới vết máu, may mắn nói, còn tốt hắn không muốn tùy tiện tiến đến. Không phải, chỉ bằng hắn hai vị pháp tướng cảnh hộ vệ, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nhưng lúc này, Tiêu Uyển Nghi hai tay thật chặt nắm vút mép váy, một đôi tròng mắt, một mực ngắm nhìn phía trước. Tiến vào Vân Sơn sau, nàng một mực có loại dự cảm bất thường, toàn thân rét run. Chương Diễn cùng Đông Phương Tĩnh, biết Tiêu Uyển Nghi lo lắng phụ thân, đều không có cùng nàng trò chuyện. Theo xâm nhập lôi vân, phía dưới vết máu càng ngày càng nhiều, hơn nữa dường như lưu lại thời gian cũng không dài trường công tử. Phía trước dường như có một bộ pháp tướng cảnh tu sĩ thi hải. Hoàng gia pháp tướng cảnh Định Phong, đột nhiên trầm giọng nói rằng cái gì? Tiêu Uyển nghe vậy, trong nháy mắt giống như đã mất đi hồn phách đồng dạng, vô lực ngồi liệt trên khung trung. Cung nàng phòng đoán như thế, nơi đây hung hiểm vô cùng, lấy Đông Phương Giả Ưng tâm ngoan thủ loạn, tất nhiên sẽ nhường, phụ thân nàng dò đường Tiêu tiểu thư. Bất đao buồn đi. Đông Phương tính thấy Tiêu Uyển nghi như thế, an ủi một tiếng. Bất quá trong lòng hắn, cũng không có bao nhiêu chấn động. Với hắn mà nói, Chuyến này mục đích quan trọng nhất là ngăn cản Đông Phương Già Ưng, nắm giữ Lôi đỉnh chân ý chương diễn không nói gì, nhưng mấy vị pháp tướng cảnh đều biết chương diễn ý tứ. Thanh Long hư ảnh trống ra lôi vân, đám người dần dần thấy rõ, phía dưới kia một bộ thi hài. Kia một bộ thi hài, sinh tiền hẳn lại trải qua vô cùng kinh khủng sét đánh đã không thành hình người, cháy đen như một khối khô than phụ thân. Thi thể đập vào mỹ mắt, Tiêu Uyển Nghi đã khóc không thành tiếng ai. Đám người trông thấy một màn này, trong lòng đều là thở dài cầu sư huynh, giúp ta thu liễm phụ thân di hài. Kiếp này ta nguyện tại sư huynh bên người làm nô làm mục, chỉ cầu có thể vì cha báo thù rửa hận. Tiêu Huyền Nghi hướng về Trương Diễn con xuống, khuôn mặt thê thảm, trong mắt tràn đầy tơ máu không cần như thế. Ta giúp ngươi chính là. Trương Diễn trong lòng không đành lòng, đem Tiêu Huyền Nghi dịu dàng dắt đứng lên. Sau đó thao túng, thanh long hư ảnh hướng về thi hải tới gần. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Huyền Nghi lòng như dao cắt, vô ý thức nắm lấy Trương Diễn cánh tay, dường như đây là nạng duy nhất dựa vào chờ chút. Phía trước còn có một đạo khí tức, mặc dù yếu ớt, nhưng hẳn là còn sống sót lấy. Tiêu Huyền Nghi hai tay run rẩy, muốn đi đụng vào thi hải lúc, Trương Diễn Đông Nhân nhìn về phía một phương hướng khác, nhanh chóng nói rằng còn có người sống. Đông Vương thấy vẻ mặt ngạc nhiên chẳng lẽ Tiêu Uyển Nghi trong lòng lần nữa hiện hiện một sợi hy vọng, phóng thích linh lực, đạo qua phía dưới thi hải đây không phải phụ thân ta. Tiêu Uyển Nghi nắm thật chặt trường diễn cổ tay, giống như tuyệt sử phùng sinh trước đi qua. Trường diễn lập tức hạ lệnh. Thanh Long hư ảnh giãn ra, trong nháy mắt vượt qua mạng lưới lôi vân. Dọc theo mạng lưới vết máu, quả nhiên thấy được khất một bóng người. Bóng người trên thân nhiều chỗ cháy đen, huyết nhục khô cạn. Nhưng dù sao cũng là pháp tướng cảnh cường giả, còn có một chút hy vọng sống. Hắn nằm thẳng ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thu liễm tất cả khí tức, sắc mặt cực kỳ tái nhợt nơi này lôi vân phô thiên cái địa. Dạng này cái này một mảnh nhỏ khu vực, tương đối mỏng manh. Hắn kịp thời thu liễm khí tức, trốn khỏi một kiếp. Trương Diễn nhìn thoáng qua, minh bạch người này vì sao may mắn còn sống sót phụ thân. Tiêu Huyền Nghi mượn nhờ Trương Diễn pháp lực, thấy rõ người kia khuôn mặt, lập tức xác định được. Mặc dù người kia cực kỳ chật vật, tóc hai bù xù, nhưng cha con ở giữa vết mạch liên hệ, vẫn như cũ nhận dạng phân biệt nhận ra được. Người kia chính là phụ thân của nàng, Tiêu Cẩm Lương. Lúc này Tiêu Cẩm Lương đã thấy ở xa xa, cần phải muốn tiếp cận, còn phải cần một khoảng thời gian. Mà Tiêu Cẩm Lương bên thân, lại là xuất hiện một cái, chiều cao chừng trăm mét to lớn sinh linh. Tiên sinh linh dấu ở trong lôi vân, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà nó khí tức trên thân, thinh linh có thể so với nguyên anh đỉnh phong. Tiêu Cẩm Lương mặc dù là pháp tướng cảnh, nhưng bản thân bị trọng thương đối mặt đầu kia sinh linh, cũng nhất định phải sử dụng thuật pháp. Nếu sử dụng thuật pháp, lại sẽ khiến trung tâm lôi vân công kích. Có thể nói, Tiêu Cẩm Lương hiện tại là hai mặt tù địch, nếu như Trương Diễn bọn người chậm một bước nữa, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Huyền Nghi nhìn xem cảnh tượng này, che môi đỏ, liên tưởng mạnh cũng không dám. Trương Diễn sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc cùng bên người pháp tướng cảnh phối hợp còn mời 2 vị chấp sự tương trợ thậm chí, chương diễn còn người động, hai vị thần binh cấp pháp tướng cảnh đỉnh phong. Thanh Long hư ảnh tốc độ tăng vọt, cấp tốc vạch phá lôi vân. Lôi vân phía dưới đồng phương dạ ương. Tiêu Cẩm Lương phát hiện, đầu kia dần dần đến gần sinh linh, cắn răng mắng. Hiện tại hắn tiến tối lưỡng nan, nếu như phản kháng, pháp lực của hắn sẽ dẫn động đầy trời lôi vân. Nếu như tốc thủ chịu trói, hắn tất nhiên sẽ bị kia sinh linh thôn phệ. Cho dù chết, ta cũng không thể tiện nghi ngươi cái xúc sinh. Sinh linh gần trong căng tốc, Tiêu Cẩm Lương cắn răng một cái, liền muốn thôi động pháp tướng, đem đầu này sinh linh giết sát. Ầm ầm. Pháp tướng vừa xuất hiện, Phía trên Lôi Vân liền bắt đầu hội tụ, vạo ngược Lôi Đình tụ tập, vô cùng rào người. Liên xem như pháp tướng cảnh, đều muốn chém thành than cốc. Bất quá Tiêu Cẩm Lương đã, không lo được những thứ này. Ngược lại hắn đã sơn cùng thủy tận, tiếp tục mang xuống, cũng biết chết ở chỗ này, không bằng tới thống khoái phụ thân. Tiêu Cẩm Lương pháp tướng bám vào trên tay phải, chuẩn bị thi triển Lôi Đình một kích, một thanh âm lại để cho hắn cương cứng ngay tại chỗ huyền nghi. Tiêu Cẩm Lương như bị sét đánh, toàn thân khịch chấn. Tại cái này vẫn lôi cốc bên trong, hắn thế mà nghe được nữ nhi của hắn thanh âm. Chẳng lẽ là trước khi chết tạo giác? Tiêu Cẩm Lương ngộ cười, chỉ coi chính mình nghe lầm. Vành, đầu kia sinh linh, đụng ra lôi vân, hóa ra là một đầu to lớn con kiến bộ dáng sinh linh, chỉnh thể hiện ra ám lam sắc, trải rộng màu bạc trắng đường vân, mà tại thân thể nửa bộ sau, lại là hiện ra bóng ánh thông thấu trận thái. Trong đó có một cái, nhân cánh tay dáng rất màu lam phù văn, không ngừng chảy lấy qua mang, hấp thu lôi vân lực lượng chết. Tiêu Cẩm Lương hét lớn một tiếng, tay phải hóa thành pháp tướng chi thủ, chộp tới đầu kia sinh linh đầu lâu. Oen! Một chảo này, bị đầu kia sinh linh chấn đi, đầu lâu bị vồ nát một nửa, nhưng cũng chưa chết đi. Manh liệt pháp tướng chấn động, lại là dẫn động vô thiên cái địa lôi vân ẩm giống như đại dương mênh mông kinh khủng lôi đỉnh đánh rớt, Tiêu Cẩm Lương pháp tướng ảm đạm, ngăn cản một tia chớp sau, pháp lực đã tới đáy. Tiêu Cẩm Lương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lòng như cho ngựa. Ngâm. Sinh tử một đường, một đạo long âm dỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, tại Tiêu Cẩm Lương trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một đạo thanh long hư ảnh hiện hiện. Sau đó Tiêu Cẩm Lương liền bị long trảo mang rời khỏi môn địa, đào thoát một kiếp đi theo mã đến lôi đỉnh. Bị ba vị pháp tướng cảnh đỉnh phong, liên thủ chống đỡ cản lại cái này. Tiêu Cẩm Lương nhìn xem xuất hiện trước mặt đám người, ánh mắt có chút ngốc trệ phụ thân. Vẫn là Tiêu Huyền Nghi kêu gọi, tỉnh lại Tiêu Cẩm Lương nguyên nghi cha con tại trong tuyệt cảnh gặp nhau, kích động tột đỉnh phụ thân. Đây là ta thần binh các đại sư huynh, tên là Trương Diễn. Sắp nhận phụ thân không ngại về sau, Tiêu Uyển Nghi là Tiêu Cẩm Lương nhất nhất giới thiệu đám người tiêu tiền bố. Trương Diễn nhìn xem Tiêu Cẩm Lương, kêu một tiếng đa tạ trướng tiểu hữu ân tứ mạng. Tiêu Cẩm Lương biết được Trương Diễn thân phận, vội vàng liền phải hướng Trương Diễn con xuống. Vẫn là Trương Diễn, dùng pháp lực đỡ chuyện này đối với cha con tại sư huynh. Tiêu Uyển Nghi hốc mắt đỏ bừng, đối Trương Diễn vô cùng cảm kích. Nếu không phải Trương Diễn, Tiêu Cẩm Lương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa coi như có thể đối tới cũng muốn trơ mắt nhìn xem Tiêu Cẩm Lương chết tại Lôi Vân phía dưới tiêu tiền độ. Ngươi tiến vào cái này vẫn lôi cốc sau, xảy ra chuyện gì? Một phen khách sáo về sau, Trương Diễn Giọ hỏi Trương Tiểu Hữu, nói rất dài dòng. Chúng ta tiến vào vẫn lôi cốc không lâu, liền tao ngộ cái này Lôi Vân. Ta là được đến ý chỉ, đi theo Đông Phương Dạ Ưng, lại tới đây. Tiến vào Lôi Vân phạm vì sao, nàng liền ra lệnh cho ta tại phía trước giao đường. Cái này Lôi Đình chi lực cực kỳ cường đại, ta phất tướng, hao tổn to lớn, một đường đến nơi này, pháp lực đã thơi gái. Sau đó lại gặp phải trong Lôi Vân lôi phù kiến. Đông Phương Dạ Ưng liền không ở che giấu đem ta cùng một người khác lưu tại nơi này, mong muốn để cho ta chết tại lôi vân phía dưới. Tiêu Cẩm Lương ăn vào chữa thương đang dưỡng, đem kinh nghiệm của mình nói ra cái này Đông Phương Dạ Ương, quả thực tâm như sa hạt. Tiêu Huyền Nghi nghe nói về sau, muốt ngậm răng ngà kém chút cắn nát. Thù giết cha, không đội trời chung. Đông Phương Dạ Ương, cuối cùng vẫn là có chút yêu quý Long Vũ đem Tiêu Cẩm Lương lưu tại cái này trong lôi vân, chính là vẫn lạc, nàng cũng có thể phủi sạch quan hệ. Chờ lại Vũ Hóa hoàn chiều, rất nhiều thế lực cũng không cách nào vạch tội nàng. May mắn Tiêu Cẩm Lương số phận không sai, nơi đây là lôi vân một cái lỗ thủng. Tăng thêm tiêu viện nghi, mời tới chữa diễn, mới kịp thời cứu Tiêu Cẩm Lương đã tiêu tiền bối đã khôi phục. Chúng ta tiếp tục đi đường a. Cứu Tiêu Cẩm Lương, còn lại mục đích chính là ngăn cản Đông Phương Giả Ưng Đông Phương Giả Ưng làm đủ trò xấu, tuyệt không thể nhường nhạng tiếp tục đắc ý rất nhanh, một đoàn người xuyên qua Liên Miên Vân Sơn. Bên trong vùng không gian này, lơ lửng lôi vân số lượng chợt giảm, nhưng lại tràn ngập số lượng Đông Đạo Lôi Phù Kiếm ta nghe Đông Phương Giả Ưng nhắc lên. Cái này lôi phù kiếm, dựa vào trong thân thể lôi phù, có thể hấp thu trong lôi vân lực lượng. Bọn chúng mặc dù lẫn nhau phân tán, nhưng sẽ lẫn nhau dẫn đạo, hình thành kinh khủng lôi võng. Huân đao tử vong về sau, Lôi phủ sẽ trở về Lôi Vân, lần nữa sinh ra Lôi phủ kiến, giết không hết. Nhìn phía trước khu vực, Tiêu Cẩm Lương lên tiếng nhắc nhở Đông Phương Dạ Ưng, được đến liên quan tới vẫn lôi cốc tin tức. So sánh dưới, Trương Diễn bọn người, hoàn toàn hai mắt đen thui đều dựa vào Trương Diễn Vương pháp ứng đối, mới vừa tới nơi này, Lôi phủ kiến mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng so với ở khắp mọi nơi Lôi Vân, dễ dàng đối phó. Chúng ta nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả, tuyệt đối có thể vượt qua phiến khu vực này. Đông Phương Tĩnh đứng dậy, nói với mọi người nói đã tới, ít ra cũng phải gặp một lần, kia Đông Phương Dạ Ưng Trương Diễn ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Nơi đây Lôi Vân đều tại chỗ cao, vì tránh né Lôi Vân, đám người nhất định phải tới gần mặt đất. Nhưng trên mặt đất, lại tất cả đều là Lôi phù kiến đám người khẽ dựa gần, liền bị vài đầu Lôi phù kiến phát hiện. Rang rắc. Những này Lôi phù kiến phun ra nuốt vào lấy điện mang, cấp tốc tới gần. Trong đó cầm đầu một đầu, thực lực càng là đạt đến, có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ. Thân thể chừng 300m dài, giống như một tòa núi cao đang di động đi đi. Hoàng gia pháp tướng cảnh đỉnh phong, trong tay hiển hiện một thanh đại đao, thiên địa lực lượng bạo dũng, đánh ra một đạo vài trăm mét đao mang, quét một đầu Lôi phù kiến Tám cái tứ chi cắm vào đại địa. Phía sau lôi phù lập lòe, điện mang hội tụ, hóa thành một cây lôi mâu, hướng về đao quang đâm tới. Làm! Tại thực lực áp chế xuống, lôi mâu trong nháy mắt bị vỡ vụn, hóa thành tia lôi dẫn tiêu tán. Mà đao quang thì là thế không thể đỡ, chạm tại lôi phù kiếm trên thân. Xoẹt xẹt. Lôi phù kiếm thân thể, nhìn như cường đại, kỳ thực cực kỳ yếu ớt, trong nháy mắt bị đánh mở, nhất đao lượng đoạn thịt ra yếu như vậy. Hoàng gia pháp tướng Cảnh Định Phong, khinh thường cười nói, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt đều cẩn thận. Thần binh các hai vị pháp tướng Cảnh Định Phong Đồng thời giơ tay, ngưng tụ thiên địa ô lớn. Oen. Ô lớn thành hình trong nháy mắt, kinh thiên động địa tiếng vang vọng phương này không gian. Tứ ngược lôi đỉnh, dường như nhấc lên sấm chớp mưa bão. Rầm rầm rầm. Mà cái này sấm chớp mưa bão lại nhấc lên, mắt xích sấm chớp mưa bão, trong lúc nhất thời, mảnh không gian này bị mảng lớn lôi đỉnh báp phủ, so lôi hải còn kinh khủng hơn lui về lôi vân. Trương Diễn tâm niệm vừa động, nghĩ đến biện pháp. Thanh long bản nguyên lại xuất hiện, đám người lui về trong lôi vân. Nguyên bản đáng sợ lôi vân, đem sấm chớp mưa bão hấp thụ, ngược lại trở thành đám người che chở kia lôi phù kiến. Thân thể mặc dù yếu đuối, Nhưng chúng nó, vậy mà dùng thân thể của mình xem như vũ khí. Hoàn gia pháp tướng cảnh đỉnh phong, cắn răng nói rằng, còn tốt hắn chỉ là đánh chết một đầu, pháp tướng cảnh trung kỳ lôi phù kiếm. Nếu không, nếu là một đầu pháp tướng cảnh đỉnh phong lôi phù kiếm nội tung, bọn hắn những người này tuyệt đối sẽ bị đáng sợ sấm chớp mưa bão vây quanh ta rơi vào tại trong lôi vân. Cũng không biết lôi phù kiếm còn có thiên phú như vậy. Tiêu Cẩm lương náo náo nói Đông Phương Dạ Ương lúc đến, hẳn là còn không có có nhiều như vậy lôi phù kiếm, hẳn là nàng trải qua, đem những này lôi phù kiếm đều dẫn tới đi ra. Trương Diên ánh mắt lấp lóe, Phòng đoán nói đám người trốn ở trong lôi vân, tiến tối khó xử. Chương 295, Đông Phương Dạ Ương. Chương 295, Đông Phương Dạ Ương đám người ẩn thân trong lôi vân. Những cái kia lôi phù kiếm đuổi tới lôi vân biên giới, đa số đều ngừng lại. Còn có vài đầu, thực lực không mạnh lôi phù kiếm, đuổi vào. Nhưng ở trong lôi vân đám người cũng không dám ra tay, sợ dẫn động kinh khủng lôi đỉnh. Tại trong lôi vân, trốn đông trốn tây, lúc này mới thoát khỏi tất cả lôi phù kiếm. Sau đó đám người lần nữa đi vào lôi vân biên giới, cách không cùng lôi phù kiếm tương vọng cái này trong động quật lôi phù kiếm. Có ít nhất mấy trăm đầu. Đều hội tụ tại, lôi vân biên giới, chúng ta vừa xuất hiện, liền sẽ bị vây công. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mười phần có sự. Cái này lôi phù kiến, bản thân không có quấn. Khó chơi chính là, bọn hắn kia tự bạo năng lực. Hơn nữa nhất bạo, chính là mạng lớn lôi phù kiến, cùng nhau tự bạo. Trong trượng sấm chớp mưa bão phía dưới, liền xem như pháp tướng cảnh định phòng, cũng ngăn cản không nổi sư hình. Người thanh long hư ảnh, có thể ngăn cách lôi vân, trước phương không gian. Tới gần thượng tầng vị trí, cũng có lôi vân, chúng ta có thể hay không phương pháp tránh ngược. Tránh đi tầng dưới lôi phù kiến, từ thượng tầng lôi vân đi qua. Lúc này, Tiêu Huyền Nghi bỗng nhiên nói rằng đúng vậy a, chúng ta có thể từ Lôi Vân qua. Đông Phương Tính hai mắt tỏa sáng, ánh mắt rơi vào thượng tầng Lôi Vân. Nơi đó Lôi Vân không còn là màu trắng, mà là khuynh hướng nhàn nhạt, nhạt lam tử sắc, bám vào trên vết động, không giống như là mây, giống như là một đầu đốn lượn lôi hạ. Nhưng cuối cùng mà nói, cùng mọi người hiện tại chỗ Lôi Vân, vẫn là có nhất định tương tự vậy thì như Tiêu sư mọi lời nói. Trương Diễn trầm ngâm một lát, cũng có chút ý động. Tiêu Huyền Nghi hai tay nắm quyển, trên mặt hiện hiện đỏ ửng. Nàng một đường theo tới, cuối cùng là có thể giúp đỡ Trương Diễn. Thế là Một đoàn người ẩn tàng khí tức, bao phủ tại Thanh Long hư ảnh bên trong, hướng về phía trên tới gần. Nếu không phải Trương Diễn, căn bản không có khả năng dùng loại phương pháp này tới gần. Rất nhanh, đám người từ màu trắng lôi vân, tiến vào lam tử sắc trong lôi vân. Xoẹt xẹt. Lôi đỉnh nội tung, trong lôi vân, nhấc lên gọn sóng cái này làm tử sắc lôi vân. Thần chứa lôi đỉnh càng dữ dằn. Bất quá vẫn là có thể ngăn cản. Chỉ là không biết rõ, Trương công tử Thanh Long bản nguyên, có thể hay không kiên trì. Hoàng gia pháp tướng Cảnh Đỉnh Phong, tìm kiếm về sau, đối Trương Diễn nói rằng có thể duy trì được ngày. Cũng đủ rồi. Trương Diễn cảm thụ một lát, Hội đáp cũng chỉ có biện pháp này. Hoàn gia pháp tướng cảnh định phong ngật đầu. Thanh long hư ảnh bị no căng tới dài 15 mét, tại trong lôi vân, tấm giữa lấy rông tố bay lượn. Từ lam tử sắc lôi vân, còn có thể nhìn thấy phía dưới những cái kia lôi phù kiến. Có lôi vân che lấp, bọn chúng quả nhiên không có phát hiện chương diễn bọn người. Cứ như vậy, một đoàn người đi về phía trước hơn 10 dặm theo dạng này tiến độ. Chúng ta hẳn là có thể thuận lợi đến động quật cuối cùng. Tiêu Uyển Nghi đứng tại chương diễn bên người, sóng mắt lưu chuyện, giòn vừa nói nói chương đạo hữu. Bên kia dường như có cái gì. Lúc này Đông Vương Tĩnh nhìn về phía, Thanh Long hư ảnh bên trái, bên kia có một đạo nhạt hào quang màu xanh lam, như ẩn như hiện tựa hồ là một khởi chứng. Đông Đạo Pháp tướng cảnh cũng theo đó phát hiện, nhìn ra đồ vật diện mục thật sự hẳn là lôi phù kiện chứng. Cái này lôi phù kiện sau khi chết, lôi phù trở về biển mây, không có khả năng lập tức liền sẽ phục sinh. Viên kia chứng hẳn là từ lôi phù kiến thể nội lôi phù hấp thu lôi vân chi lực sinh ra. Trương Diễn nghĩ nghĩ, đoán được chứng lai lịch. Những cái lôi phù kiến cực kỳ đặc thù, chính là cái này trong lôi vân đi kèm. Cái này lôi vân thì tương đương với xà huyết của bọn nó. Cho nên nơi này xuất hiện một quả trứng, cũng không kỳ quái Trương Đạo Hữu. Cái này lôi phù kiến, như thế kỳ dị, có lẽ lưu lại trứng, cũng là một loại linh vật. Đã phát hiện, không bằng ta thay Trương Đạo Hữu, đem trứng thu hồi lại. Đông Phương Tĩnh hơi suy nghĩ, vừa cười vừa nói, chuyến này một đường mà đến, hắn phát huy tác dụng, còn không bằng Tiêu Huyền Nghi. Nếu không lại biểu hiện một phen, làm sao có thể nhường Trương diễn coi trọng. Đi thôi." Trương diễn nhìn Đông Phương Tĩnh một cái, đáp ứng đã hẳn nuốn sun xoe, Trương diễn có thể cho hắn một cơ hội. Hơn nữa Trương diễn cũng tò mò, cái này lôi phù kiến trứng, có gì huyền diệu? Trứng vị trí không xa. Trương Diễn cấp cho, Đông Phương Tĩnh một đạo pháp lực hình thành xưởng xích, nhường hắn đi lấy viên kia chứng. Theo Đông Phương Tĩnh tới gần, viên kia chứng ngoại hình nổi lên. Cái này chứng cùng rắn chứng tương tự, cực kỳ dài nhỏ, có thể mơ hồ nhìn được, trong đó sáng lên phù văn. Lớn nhỏ cùng Đông Phương Tĩnh không kém bao nhiêu, vừa vặn bị Đông Phương Tĩnh ôm vào trong lực trường đạo hữu. Tới tay, Đông Phương Tĩnh ôm lấy viên kia chứng, lập tức hô to tà kéo người trở về. Trương Diễn trong tay pháp lực phun trào, muốn đem Đông Phương Tĩnh kéo trở về. Xoẹt xẹt. Nhưng ở lúc này, phía trước Lôi Vân đột nhiên báo động. Một cú cẳng nặng nghề màu lam Lôi Vân Giống như thủy triều đồng dạng, đầu đá mà đến. Trương Diễn Thanh Long hư ảnh, trong nháy mắt bị gièm mập hư. Trương Diễn chính mình, bị Thanh Long hư ảnh phản vệ, rên khẽ một tiếng, pháp lực loạn tuôn ra, kém chút duy trì không được. Mà cây kia kết nối Đông Phương Tĩnh xiển xích, càng là vỡ vụn ra không. Đông Phương Tĩnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đã mất đi xiển xích sau, bị lôi vân đẩy ra, kêu thảm một tiếng, chỉ có thể ôm lấy lôi phù kiến chứng ngu hoàn tử. Phụ trách bảo hộ Đông Phương Tĩnh hai vị pháp tướng cảnh, biến sắc, nhưng lại không cách nào thoát ly Thanh Long hư ảnh hành động. Chi chi kít. Hỏa vô đơn chí, bị màu lam lôi vân bao phủ sau, phía dưới lôi phù kiến Phát hiện trường diễn đám người khí tức, gào thét, không ngừng đằng không mà lên. Götzi hướng về đám người trùng sắt mà đến không nên giết những này lôi phụ kiến. Trước thoát ly lôi vân, tận lực ngăn cản bọn chúng chính là Sau đó nghĩ biện pháp, đi đem ngũ hoàng tử cứu về rồi. Trường diễn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến tốt nhất ứng đối biện pháp. Lôi phụ kiến vừa chết, liền sẽ tự bại. Chỉ cần cản lại, ngược lại không có nguy hiểm như vậy. Như là đã bị phát hiện, dấu ở trong lôi vân, cũng vô dụng đám người lập tức hạ lạc. Thoát ly thượng tầng lôi vân, tại trong động quật, cùng lôi phụ kiến đại chiến ngược lại càng có ưu thế. Thừa dịp hiện tại Lôi phủ kiến số lượng không nhiều, đem Ngũ hoàng tử cứu trở về. Sau đó lui về, liền có thể toàn thân trở ra vâng. Đông Đạo pháp tướng cảnh, minh bạch trương diện ý tứ, dựa theo mệnh lệnh của hắn hành động Ngũ hoàng tử. Người chống đỡ. Ngũ hoàng tử hai cái hộ vệ, đã lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể lớn tiếng trấn an Đông Vương tính ta tạm thời không ngại. Cái này chứng, giống như có thể để cho ta không bị Lôi Vân tác động đến. Hơn nữa những cái kia lôi phủ kiến, dường như đem ta xem như đồng loại, từ bên cạnh ta vâng qua. Trong Lôi Vân truyền đến, Đông Vương tính có chút mờ mịt thanh âm. Hắn vốn cho rằng chính mình rơi vào trong lôi vân, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả viên kia chứng, còn có loại hiệu quả này. Thế mà giúp hắn tách rời ra lôi vân, còn lừa qua những cái kia lôi phù kiên lôi phù kiên chứng. Còn có loại tác dụng này. Trương Diễn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nơi đây không thích hợp ở lâu. Ngăn cản được đợt thứ nhất lôi phù kiên thế công, Trương Diễn cùng hai vị pháp tướng cảnh phối hợp, đem Đông Vương tinh tử trong lôi vân mang ra. Giời đi lôi vân Đông Phương tinh vẫn như cũ, ống chứng không thả đây chính là, bảo mệnh bảo vật. Rầm rầm rầm. Tại thảm thiết xông chớp mưa bão bên trong, đám người về tới, trong lôi vân. Chết đi lôi phù kiên Lưu lại một cái cái phù văn, trở về tới trong Lôi Vân, biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa kia sấm chớp mưa báo thả ra Lôi đỉnh, cuối cùng cũng bị Lôi Vân hấp thu. Cái này vẫn lôi cốc bên trong, một mực lòng vòng như vậy, khả năng tích xúc, đáng sợ như vậy đại lượng Lôi Vân. Thoát ly hiện cảnh, đám người đồng thời nhìn về phía Đông Phương Tĩnh cùng trong lực hắn Lôi phù kiện chứng chứng này. Thật có thể cách ly Lôi Vân. Trương Diễn Quản có chút không tin Trương Đạo Hữu xem xét liền biết. Thấy Trương Diễn không tin, Đông Phương Tĩnh trực tiếp rời đi thanh long hư ảnh phạm vi, ổn viên kia chứng tiến vào Lôi Vân phạm vi. Trung quanh Lôi Vân, thật không tại công kích hắn dường như chỉ là bay lượn tại, bình thường trong mây mù lôi phù kiến, là lôi vân dựng dục sinh linh, quả nhiên có, tại lôi hải sinh tồn năng lực. Trương Diễn híp mắt nói rằng Đông Phương Tịnh đánh bậy đánh bạ, ngược lại để Trương Diễn tìm tới ứng đối biển mây biện pháp. Kể từ đó, có lẽ có thể thay thế hắn Thanh Long bản nguyên vừa rồi. Kia cố nặng nề lôi vân, hẳn là hiện tượng bình thường, bởi vì càng thâm nhập, lôi vân cũng càng nồng đậm. Tu vi của ta, chung quy là thấp một chút. Trương Diễn thu hồi ánh mắt, nói với mọi người nói Trương Tiểu Hữu khiêm tốn, ngươi có thể mang bọn ta đi đến nơi này. Nếu ngươi tu vi còn thấp, chúng ta còn thế nào tự xử? Hoàn gia pháp tướng cảnh đỉnh phong, Hồ Thiện nói: "Trương Diễn mặc dù chỉ là Kim Đan đỉnh phong, nhưng ở cái này vẫn lôi cốt bên trong, phát huy tác dụng, hoàn toàn vượt qua một vị pháp tướng cảnh đỉnh phong ta không phải khiêm tốn. Ta chỉ là muốn nói, có thể dùng loại này lôi phù kiên chứng, để thay thế ta Thanh Long bản nguyên bộ phận lực lượng, thậm chí hoàn toàn thay thế. Chúng ta trong tay mỗi người có một cái hoặc là nhiều cái, liền có thể thuận lợi từ lôi vân đến động quật chốt sâu." Trương Diễn cười cười, nói với mọi người nói thì ra là thế. Đáng người bừng tỉnh hiểu ra vậy ta không phải là công. Đông Phương Tĩnh nghe vậy, lập tức bắt đầu tranh công nhớ ngũ hoàng tử một công. Ha ha ha. Đám người thoải mái cười to. Có tốt hơn phương pháp ứng đối, Trương Diễn lập tức bắt đầu hành động. Vẫn lôi cốc bên trong, chính là không bao giờ thiếu lôi phù kiện. Kiếm một đoạn lam tử sắc lôi vân, càng là giống như một mảnh sào huyết đồng dạng. Trương Diễn cùng mọi người qua lại tìm kiếm, rất nhanh liền tìm, viên thứ 2 lôi phù kiện chứng. Dùng non nửa ngày, tăng thêm tiêu cầm lương, hết thảy 12 người, pháp tướng cảnh một người hai viên lôi phù kiện chứng, Trương Diễn ba người, một người một quả. Mỗi người đem chứng cầm ở trong tay, tiến vào lôi vân, liền sẽ không bị công kích hẳn là có thể. Trương Diễn nói một câu, liền lần nữa bắt đầu xuất phát lấy hắn làm trung tâm, đám người chỉnh tề. Dù sao xảy ra bất trắc, còn cần trương diễn ra tay. Tiêu Uyển Nghi nắm lấy lôi phủ kiếm chứng, theo sát trương diễn bên người, lần nữa đi tới. Lúc trước tao ngộ biến cố chi địa đám người chẳng qua là cảm thấy trên người áp lực tăng lên mấy phần, liền thuận lợi vượt qua. Cứ như vậy, lôi phủ kiếm được thuận lợi tránh đi. Lại là nửa ngày nhiều thời giờ, trên đường đi, gặp được hơn ngàn lôi phủ kiếm đám người rốt cục đi tới động vật cuối cùng. Cách lôi vân nhìn ra xa, có thể nhìn thấy, cuối tầm mắt, ngũ quang thập sắc lưu quang hạ, có một tòa to lớn động phủ, những cái kia chính là Đông Phương Dạ Ưng một đoàn người. Đông Nhân, Tiêu Cẩm Lương ngưng âm thanh mà miệng, chỉ vào phía dưới mấy điểm đèn nói rằng: "Cách rộng lớn không gian, có thể nhìn thấy, phía dưới bị đông đảo lôi phủ kiếm bao quanh, có 5 cái điểm đen. So với Trương Diễn bọn người, cái này 5 cái điểm đen, chập như rùa bò, theo khoảng cách rất ngắn." Trương Diễn phát hiện, cái này 5 đạo bóng người, mặc dù bị vây quanh, nhưng cầm đầu bóng người, trong tay có một thanh pháp kiếm. Chỗ qua, lôi phủ kiếm đều sẽ tránh lui hóa ra là dùng loại phương thức này. Đến nơi này, Trương Diễn trong lòng hiện hiện minh ngộ rốt cục đuổi kịp các nàng. Còn tốt có Trương đạo hữu, không phải chúng ta không có chuôi kiếm này, sợ làm môn bị Vậy chết tại trong động quật ở giữa. Đông Phương Tĩnh cũng phát hiện phía dưới năm người tình huống, cảm khái nói Đông Phương Dạ Ưng biết liên quan tới vẫn lôi cốc tin tức, mà Trương Diễn bọn người chỉ có thể đi theo cấp độ của bọn hắn, cái gì cũng không biết. Kết quả, ngược lại là Trương Diễn bọn người, về sau tới trước Đông Phương Tĩnh cũng không biết nên nói những gì, chỉ có thể nói Trương Diễn bắt đuôi này quả nhiên không có ông sai. Lại lần nữa tới gần, Trương Diễn bọn người đã xuất hiện ở Đông Phương Dạ Ưng một đoàn người ngay phía trên, trên lệch một bước liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn siêu việt. Lúc này, Trương Diễn thấy rõ Đông Phương Dạ Ưng thân hình một bộ màu đỏ tiết quần áo, tay cầm một thanh mâu trắng bạc pháp kiếm, thân hình cao gầy, tướng mạo mỹ lệ, đầu đầy tóc xanh cao cao bộc lên, có một đôi mày kiếm, toàn thân tản mát ra một cấu ngạo khí người nào nhìn trộm. Đám người nhìn chăm chú thời điểm, Đông Phương Dạ Ưng không biết thông qua thủ đoạn gì, thế mà phát hiện chương diễn bọn người, quát chói hai lên tiếng. Mà tại phía sau của nàng, một đạo có tám tòa đại sen nguyên anh hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất bắt chuyện nguyên anh. Xuất thân ngũ đại tiên tông đứng đầu ngự kiếm môn. Chương diễn ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói: Mặc dù đối Đông Phương Dạ Ưng tâm ngoan thủ lạn, có hiểu biết, nhưng không thể không thừa nhận, Đông Phương Dạ Ưng thiên phú Hoàn toàn chính xác cái người, Liên Thần Hoàng Cốc bắt đại phượng số 1 trong nhật bình. Hàn Lạc đều không phải là, cái này Đông Phương Dạ Ưng đối thủ. Bây giờ Đông Phương Dạ Ưng cũng là nguyên anh chu kỳ, nhưng cho Trương Diễn cảm giác nguy cơ, lại so nguyên anh hậu kỳ còn cường đại hơn. Thậm chí Trương Diễn đều cảm thấy, mình coi như vận dụng tứ phương tịch diệt kiếm, cũng không nhất định có thể áp chế Đông Phương Dạ Ưng đó là cái kình địch đương nhiên, Trương Diễn hiện tại chỉ là kim đan đỉnh phong. Nếu là đột phá nguyên anh, vậy thì không giống như vậy lục hoàng ngự. Hồi lâu không thấy, đã bị phát hiện, đám người cũng không ẩn dấu, Đông Phương Tĩnh mở miệng, hấp dẫn Đông Phương Dạ Ưng ánh mắt Đông Phương Tĩnh Ngươi vậy mà có thể lại tới đây? Đông Phương Dạ ương ngưỡng vọng động cột chốt cao, mày kiếm đứng đấy, vô cùng nghi hoặc. Mặc dù về mặt thân phận Đông Phương Tĩnh là nàng Ngũ Hoa hình, nhưng nàng chưa từng như này hô qua, vẫn luôn là gọi thẳng những người này danh tự. Chỉ có nàng thân đệ đệ, Đông Phương Vị Bạch không giống Tiêu Điển Nghi. Ngươi cái này hồng hạnh xuất tường tiện nhân cũng tại. Đông Phương Dạ ương ánh mắt đảo qua đám người, dừng lại tại Tiêu Điển Nghi trên mặt đệ đệ của nàng hồ nước, là nàng làm chủ. Tiêu Điển Nghi nàng tự nhiên nhận biết ta chưa từng hồng hạnh xuất tường. Nghe vậy, Tiêu Điển Nghi lập tức cái lại. Mặc dù Đông Phương Vị Bạch đã vẫn lạnh, nhưng đây chính là nàng danh dự không cho trời đối còn có mặt mũi hỏi. Bên cạnh ngươi, không phải liền là kia hại chết vị Bạch Trương Diễn? Đông Phương Dạ Ưng nhìn chằm chọc vào Trương Diễn, đôi mắt bên trong hiện hiện thâm trầm sát ý nàng xem qua, Trương Diễn chân dung. Mặc dù là thứ nhất thấy, vẫn nhận ra Trương Diễn Đông Phương vị Bạch chết bởi tay yêu tộc. Cùng ta có liên quan gì? Đối mặt Đông Phương Dạ Ưng, Trương Diễn mặt không thay đổi trả lời. Chương 296, truyền thừa Động phủ. Chương 296, truyền thừa Động phủ ngươi là thần binh cấp thế hệ này đại sư huynh. Nếu không phải ngươi tận lực phân hóa, vị Bạch như thế nào lại lâm vào yêu tộc trùng vây mà chết? Huống hồ Bạn cũng còn biết, ngươi cướp đi vị Bạch Thiên Tâm đạo liên tử. Cái này sự thật như sắt thép, ngươi còn muốn giảo biện? Đông Phương Dạ ương cười lạnh một tiếng, chỉ vào Trương Diễn quát hỏi: "Thất hoàng tử sau khi chết, nàng tự mình đi nhân tộc Đạm Minh, tìm tới cùng thất hoàng tử đồng hành người. Treo hoàng trong bí cảnh, phát sinh tất cả. Nàng đã điều tra rõ ràng, nếu là Trương Diễn nhắm nhở, Đông Phương vị Bạch rất có thể sẽ không chết. Cho nên nói, Trương Diễn chính là hại chết Đông Phương vị Bạch kẻ cầm đầu. Còn có Tiêu Uyển nghi tiện nhân kia, lúc này mới bao lâu, thế mà đã đi theo Trương Diễn bên người. Giữa hai người, tuyệt không đơn giản. Sát thân đoạt vợ mối thù." Từ nàng đến giúp thân đệ trà thủ Đông Phương Giả Ưng. Huyền Hoàng bí cảnh bên trong tất cả, rõ như ban ngày. Tiêu Thiên Tâm đạo liên tử, cũng là ta Quang Minh chính đại tử Đông Phương vị Bạch trong tay được đến. Ngươi như vậy ngậm máu phương người, lại có thể thuyết phục ai? Trư Diễn không hề lay động, bình tĩnh trả lời Đông Phương Giả Ưng, đã tra ra xuất thân của hắn. Hiển nhiên không phải hạ người lương tiện gì, việc này đã định trước không cách nào lại ngươi rốt cục thừa nhận đúng không? Đã như vậy, ngươi hại chết vị Bạch, bản cung hôm nay, liên vị vị Bạch đòi cái công đạo. Đông Phương Giả Ưng trong mắt hiện hiện sắc ý, giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bắt chuyển nguyên anh bắn ra viễn siêu cùng giai hùng hậu pháp lực. Rót vào, trong tay nàng pháp kiếm bên trong, thân kiếm chạy xoi ánh sáng màu trắng, liên tiếp chém ra ba kiếm, hóa thành ba đạo dài 10 m sắc bén vô song kiếm mang, đâm rách hư không, hiện ra tam giác hình chữ, hướng về Trương Diễn đâm tới. Kiếm mang chập chờn lưu quang, ẩn chứa một cỗ đáng sợ đạo vận. Một cái này, đủ để tuấn sát cùng nàng cùng giai nguyên anh trung kỳ. Ba kiếm hội không, Trương Diễn ánh mắt có chút ngưng trọng đong phương dạ ứng, hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn lớn mật. Kiếm mang hội không, uy thế hạo đãng, nhưng Trương Diễn bên người, ba vị pháp tướng cảnh đỉnh phong đồng thời ra tay. Tại thiên địa lực lượng sẽ lẫn, hình thành pháp tướng trước mặt. Cái này ba đạo kiếm mang, giống như lấy trứng chọi đá, bị ngũ quang thập sắc pháp tướng bóp nát, hóa thành linh khí tiêu tán đồng phương dạ ương. Ngươi đi là ngự kiếm môn tiên tiêu, nhưng ta thần binh các cũng không phải không trung lâu các. Hai vị thần binh các pháp tướng cảnh đỉnh phong, hừ lạnh một tiếng, cách không cùng đồng phương dạ ương rằng có ngươi thần binh các có người, ta ngự kiếm môn không có. Đồng phương dạ ương tay cầm pháp kiếm, một thân nạo khí. Oèn. Phía dưới, lại là hai đạo pháp tướng cảnh đỉnh phong khí tức, phóng lên tận trời. Chính là ngự kiếm môn, phái tới pháp tướng cảnh đỉnh phong. Xem như Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu, cùng là pháp tướng cảnh đỉnh phong, lưỡi kiếm môn hai vị, thực lực còn phải mạnh hơn một chuyến hai vị trưởng lão. Không cần lãng phí thời gian, Trương Diễn lắc đầu, đối hai vị trưởng lão nói rằng: "Ngũ Đại Tiên Tông, dù sao bên ngoài còn muốn bảo trì ổn định. Các đại tông môn đại đệ tử, tuyệt không cho phép bên ngoài lẫn nhau tàn sát." Trương Diễn lòng dạ biết rõ Đông Phương Già Ưng, bất quá là vì cho hắn cái ra bài phụ đầu mà thôi. Trương Diễn một bọn người, có lôi phù kiên chứng, tại trong lôi vân, thông suốt, không cần tiết. Cùng Đông Phương Già Ưng, ở chỗ này dây dưa lục hoàng ngộ. Chúng ta đi trước một bước. Đông Phương tính tại đội ngũ phía sau, cười đối Đông Phương Dạ Ưng nói một câu, liền theo đám người cùng nhau rời đi. Chỉ để lại Đông Phương Dạ Ưng một bọn người. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn Dạ Ưng, bọn hắn tại trong lôi vân, sẽ không bị lôi phù kiên ngăn cản, chúng ta ngược lại rơi ở phía sau. Chẳng lẽ truyền thừa muốn rơi vào trong tay của bọn hắn? Mấy vị pháp tướng cảnh hai mặt nhìn nhau, Tao Mạch nói: Nguyên bản cái này vẫn lôi cốc, chỉ ghi chép tại ngự kiếm môn trong cổ tịch Đông Phương Dạ Ưng bọn người, chỉ cần làm từng bước, liền có thể được đến truyền thừa. Kết quả cái này thần binh cát chưa diễn, đột nhiên lại chặn ngang một cước. Thậm chí, về sau tới trước Còn dành trước bọn hắn là bạn cung chủ quan. Kia Đông Phương Tĩnh, Andre táo rạo cây sung, lại đem vẫn lôi cốc tin tức tiết lộ cho người ngoài. Kia Tiêu Cẩm Lương vậy mà đều sống tiếp được. Cũng không biết, người đi đường này dùng phương pháp gì, vậy mà có thể ở trong lôi vân bình yên tự nhiên. Đông Phương Dạ ứng hít sâu một hơi, hiển nhiên cũng có chút bất mãn. Dựa theo trên cổ tịch ghi chép, chỉ có trong tay nàng phù quan kiếm, là tiến vào vẫn lôi cốc bằng chứng. Những cái kia lôi phù kiếm, cũng là bị phù quan kiếm bức lui. Mà Trương Diễn cùng Đông Phương Tĩnh, coi như tìm tới bắt muốn, cũng nên xa xa lạc hậu mới là. Kết quả ngược lại lại vượt qua bọn hắn. Liên xem như Đông Phương Dạ Ưng, cũng không thể nào hiểu được vậy chúng ta đi một chuyến duồn công. Mấy vị pháp tướng cảnh sắc mặt âm trầm xuống tới cái này Trương Diễn gia nhập thần binh các, ngược lại để thần binh các nhặt được bảo. Ta đồng thời, đoạn thời gian trước, thần hoàng quốc nhạc bình, lại bị Trương Diễn đấu thành nắm tay. Hơn nữa thần binh các chuyên môn, cái này Trương Diễn còn có, cựu truyền nguyên anh chi tư. Chẳng lẽ hắn thật là yêu nghiệt hàng thế phải không? Nói lên Trương Diễn, mấy vị pháp tướng cảnh, hồi tưởng lại liên quan tới Trương Diễn nghe đồn. Mặc dù Trương Diễn hiện tại vẫn chỉ là kim đan định phong, nhưng một thân thiên phú đủ để gây nên ngũ đại tiên tông nhìn chăm chú hự. Ngay vậy, Đông Phương Dạ Ưng không khỏi nhớ tới Đông Phương Vị Bạch. Trương Diễn thành khụ, đều là dẫm tại Đông Phương Vị Bạch trên đầu mà đến. Thiên phú của hắn càng cao, Đông Phương Dạ Ưng đối sự thù hận của hắn thì càng hừng hực không đề cập tới những này. Hắn thiên phú lại cao hơn, cũng bất quá là Kim Đan đỉnh phong. Lần này năm tông thi đấu, ta nhất định cùng các sư huynh đệ, nhắm vào thần binh các. Đến mức vẫn lôi cốc truyền thừa, không có ta phù quan kiếm, bọn hắn cũng không cách nào được đến. Coi như bọn hắn ở phía trước, cũng chỉ có thể chờ lấy, sau đó trợn mắt nhìn, ta mở ra truyền thừa cấm chế. Đông Phương Dạ Ưng tay cầm phù quan kiếm, chắc chắn nói: Chơi kiếm này, mới là nàng lớn nhất lực lượng vẫn là dạ ứng cao hơn một bậc. Mấy vị pháp tướng cảnh, lúc này mới yên lòng lại, bảo hộ lấy Đông Phương dạ ứng, tiếp tục tại cái này mênh mông trong động quật tiến lên. Lại vượt qua trăm dặm. Chương diễn bọn người, rốt cục đã tới, động quật cuối cùng. Nơi này có một tòa, chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ động phủ, khí thế bàn bạc. Nơi này là lôi vân cuối cùng, những cái kia lôi phù kiến, không dám tới gần nơi này, động phủ 10 dặm phạm vi vẫn lôi cốc chuyển thừa. Hàn La liền trong động phủ. Chương diễn ngắm nhìn bốn phía, không còn có khác kiến trúc, chỉ có cái này một tòa động phủ, Nguy Nga đứng sững sững. Giống như dưới mặt đất tiên cùng, bị tia lôi dẫn vọt quanh, chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng lúc này động phủ đại môn cầm nó lấy, có một đạo cường đại cấm chế bao trùm, không cách nào mở ra chúng ta thử một lần. Ba vị pháp tướng cảnh đỉnh phong, đứng ở cấm chế trước đó. Bọn hắn pháp tướng, đồng thời từ trong thân thể hiện hiện. Trương Diễn ở hậu phương nhìn chăm chú lên, những này pháp tướng cảnh cường giả ra tay. Cái gọi là pháp tướng, từ nguyên anh thuế biến mà đến. Nhưng so nguyên anh lớn không biết nhiều ít. Ba vị pháp tướng cảnh cường giả tối đỉnh, pháp tướng chừng trăm trưởng lớn nhỏ. Tôi động tới cực hạn, dường như đỉnh tiên lập địa động trạng. Duyên phần mình thi triển thuật pháp, muốn phá vỡ cấm chế. Cái này trăm trưởng pháp tướng, tương đương với người bình thường mặc vào bao chùm toàn thân thiết giáp, võ trang đầy đủ. Phóng thích về sau, một thân thực lực sẽ tăng vọt. Dù sao sử dụng là thiên địa lực lượng, mà không phải tu sĩ pháp lực của mình chỉ có tới pháp tướng cảnh. Tu sĩ khả năng chân chính làm được, Di Sơn Đạo Hải. Trước diễn nhìn xem ba tôn pháp tướng, tự lẩm bẩm. "Oan, oan, oan." Tiếng oanh minh không ngừng, toàn bộ động phủ đất dùng núi truyện. Nếu không phải động phủ có cấm chế, ba tôn pháp tướng đều xuất hiện, đủ để đem toàn bộ động phủ nhổ tận gốc. Nhưng bây giờ Ba vị pháp tướng cảnh Định Phong lại mở cửa không giá hộ chương công tử. Động phủ này cấm chế, cực kỳ cương đại. Thậm chí có thể chống cự đệ bắt cảnh cường giả, chúng ta bất lực. Hoàng gia pháp tướng cảnh Định Phong, Thu Liễm pháp tướng, khôi phục chân thân, đối chương diễn nói rằng chống cự đệ bắt cảnh cường giả. Vậy cái này động phủ chủ nhân, sinh tiền chẳng lẽ cũng là đệ bắt cảnh, thậm chí đệ cửu cảnh cường giả. Đông Vương tỉnh chừng to mắt, là thất thanh. Cái này vẫn lôi cốc, như thế bí ẩn, thậm chí một lần đã biến mất. Trong đó truyền thừa, lại kinh người như thế bất quá. Chúng ta không có mở ra động phủ biện pháp. Tiêu Huyền Nghi bất đắc dĩ nói. Bảo Sơn đang ở trước mắt, hơn nữa vô cùng phong phú. Kết quả bọn hắn lại không có chìa khóa có lẽ. Đông Phương Dạ Ưng kiếm trong tay, mới là duy nhất mở ra động phủ phương pháp. Trước diễn hồi tưởng lại, Đông Phương Dạ Ưng chui ở kia đặc thù pháp kiếm. Hắn vừa rồi, vận dụng thanh trang bị, tìm một vòng, không có phát hiện khác mở ra chi pháp. Trước đó hai đạo nan quan, bị hắn phá giải, nhưng đạo này cấm chế, hắn cũng không thể ra sức. Cứ như vậy, một bọn người, chỉ có thể ở động phủ này bên ngoài chờ đợi đợi một ngày nhiều thời giờ, Đông Phương Dạ Ưng bọn người, mười rốt cục gặp phải Đông Phương Tĩnh. Coi như các ngươi nhanh một bước con không phải phải chờ tới bạn cùng đến đây. Hơn nữa cái này truyền thừa, cùng ta ngự kiếm môn tiền bối có quan hệ, coi như các ngươi có thể mở ra cấm chế, không chiếm được truyền thừa. Đông Phương Dạ Ưng ánh mắt đảo qua Trương Diễn cùng Đông Phương Tĩnh, lạnh giọng châm chọc nói tính sai. Khó trách chỉ có ngự kiếm môn, có Vân Lôi cốc ghi chép. Đông Phương Tĩnh sắc mặt khó coi. Hắn còn tưởng rằng, dẫn trước một bước, liền có thể đoạt Đông Phương Dạ Ưng cơ duyên. Kết quả, cái này truyền thừa, vậy mà chỉ có thể từ Đông Phương Dạ Ưng được đến mà thôi. Tu hành một đạo, dù sao còn cần khí vận. Nếu là chúng ta không có tư cách, cũng không nên câu cầu. Trương Diễn ánh mắt cùng Đông Phương Dạ Ưng va chạm, đè xuống Đông Phương tính bả vai nói rằng nói cũng là em hay. Đông Phương Dạ Ưng khinh miệt nhìn Trương Diễn một cái, mang theo bốn vị pháp tướng cảnh, đi tới động phủ trước đó ngự kiếm môn hậu lối. "Bái kiến Tôn giả." Xuất ra phù quan kiếm, Đông Phương Dạ Ưng hướng về động phủ đi một đạo kiếm lệ ông. Trước đó bất động như núi lập phụ, lập tức đã tuôn ra bảng bạc linh quang, ba phủ thiên địa. Sau một lát, linh quang xoắn lẫn, hóa thành một đạo mái đầu bạc trắng, nhưng là khuôn mặt cực kỳ nam tử trẻ tuổi hư ảnh. Hư ảnh đôi mắt đang mở hí, hình như có ức vạn lôi ngủ phá hủy, chảy xuôi vô lượng uy nghiêm ánh mắt chói qua. Tất cả mọi người cảm giác chính mình phảng phất muốn trầm luân tại lôi trong ngục đồng dạng, nhao nhao cúi đầu xuống phủ quan kiếm. Ngươi tiền muội kia, còn tại thế? Hư Ảnh quan sát thiên địa, nhìn về phía Đông Phương Dạ Ương, chậm rãi hỏi bẩm tôn giả: "Thiên quân 2000 năm trước cũng đã tỏa hóa." Đông Phương Dạ Ương trả lời: "Nghe vậy, Hư Ảnh trong mắt hiện hiện vẻ cô đơn, ngắm nhìn động vật thật lâu không nói gì đã đã nhiều năm như vậy. Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất. Cũng được, đã ngươi mang theo phù quan kiếm đến đây, ta lưu lại những vật này, liền lưu cho ngươi." Vất quá, cũng không phải là cái gì người đều có thể lấy đi. Nếu không phải không thông qua khảo nghiệm, ngươi mang theo phù quan kiếm trở lại, chờ ngươi hậu nhân đến đây." Hư Hành biết được Đông Phương Dạ Ưng thân phận, lửa khí ôn hòa rất nhiều tạ tiền bối. Vạn bối nhất định không phụ kỳ vọng. Đông Phương Dạ Ưng mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này phù quan kiếm là nàng ngự kiếm môn tiền bối, phù quan thiên quân lưu lại. Mặc dù phẩm giai chỉ có tứ giai cực phẩm, nhưng là cùng trước mắt vị cường giả này tính vật. Năm đó vị cường giả này thiếu phù quan thiên quân một cái ân tình, một mực không có cơ hội hồi báo, cuối cùng chỉ có thể nhường hậu bối đến đây. Hơn nữa vị cường giả này cũng không bình thường, chính là đệ cựu cánh trì cường giả. Nếu là có thể được đến, truyền thừa của hắn, lĩnh hội lôi đỉnh chân ý lại thêm ngự kiếm môn bội dưỡng đông phương giả ứng, tương lai vô cùng có khả năng đang lâm đệ bắt cảnh. Tiền bối, không biết chúng ta có hay không tham dự thí luyện cơ hội. Đông Phương Tĩnh không cam lòng, đứng ở một bên, thấp giọng dò hỏi ta chi đạo. Cùng các ngươi cũng không phù hợp, các ngươi vẫn là đường cũ trở về a. Cái bóng mờ kia nhìn về phía Đông Phương Tĩnh bọn người, lắc đầu. Thứ ảnh nhìn như ôn hòa, nhưng hiển nhiên, chỉ đối với mình người ôn hòa Đông Phương Tĩnh bọn người, thậm chí liền tham gia khảo nghiệm cơ hội đều không có Đông Phương Tĩnh. Còn có chứ diễn. Các ngươi vẫn là Giữ ý niệm này a. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn hoàn trả. Đông Phương Dạ Ưng được đến tán thành, vô cùng trách lối mà tôi. Đi ngu hoàng tử trong phủ một lần. Trương Diễn sắc mặt lạnh nhạt, đối Đông Phương Tĩnh nói rằng, mặc dù cái này hư ảnh truyền thừa cực kỳ bất phàm, nhưng Trương Diễn trên người cơ duyên cũng không ít, chỉ cần đột phá nguyên anh, tại năm tông thi đấu bên trong, hắn liền hoàn có thể trấn áp Đông Phương Dạ Ưng. Nói xong Đông Phương Tĩnh mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo Trương Diễn rời đi Đông Phương Dạ Ưng đại hội toàn thắng, cực kỳ đắc ý hư ảnh mắt thấy tất cả, ánh mắt giếng, cổ không gợn sóng. Mãi cho đến Trương Diễn trong tay, hiển hiện thanh Long trấn một kiếm, hư ảnh trên mặt hiện lên gợn sóng chấm đá. Hư ảnh mở miệng tiện bối còn có gì chỉ giáo? Trương Diễn ngừng chân trong tay ngươi, thế nhưng là thanh Long trấn một kiếm. Hư ảnh nhìn xem Trương Diễn kiếm trong tay, hỏi chính là, Trương Diễn gật đầu kiếm này là tứ linh thiên quân lưu lại. Hắn cùng ta cũng có chút giao tình. Bất quá hết thảy bốn trôi linh kiếm, ngươi chỉ lấy được một thanh, hữu duyên, nhưng còn chưa đủ. Hư ảnh mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, có chút tiếc hận nói kỳ thật, trong tay của ta còn có một thanh, Chu Tước Ly Hỏa kiếm. Trương Diễn nghe nói lời ấy, tay trái một nắm Chu Tước Ly Hỏa kiếm cũng nổi lên bốn trôi linh kiếm. Ngươi có thể tìm đủ hai thanh, ngược lại cũng có chút bản sự. Có cái này hai thanh linh kiếm, ngươi có lẽ có thể tái hiện Tứ Linh Tiên Quân hai thành cảnh giới. Bây giờ ngươi có thể xuất hiện ở đây, ta liền giúp ngươi một tay, ngươi cũng lưu lại đi." Hư Ảnh hai mắt tỏa sáng, đối chương diễn thái độ, hoàn toàn thay đổi tiền bối. Ta mang phù quang kiếm đến đây, sao có thể lại để cho người ngoài chia sẻ truyền thừa? Đông Phương Dạ Ưng không nghĩ tới, tới tay truyền thừa, thế mà còn có thể bị phân đi, lập tức tranh luận nói ngươi đang dạy ta làm việc. Nhưng mà Hư Ảnh chỉ là lườm nàng một cái, hỏi ngược lại: Chương 297, lôi hà luyện thể. Chương 297, lôi hà luyện thể van bối không dám. Đông Phương Dạ Ưng tuyết trắng trên trán hiện hiện mồ hôi lạnh. Trước mắt vị này, thế nhưng lại đã từng đệ cựu cảnh trí cường giả. Nàng Lam sao dám đắc tội? Cái này chưa diễn. Thế mà vận khí tốt như vậy. Đông Phương Dạ Ưng nhìn Chu Diễn, cắn răng thầm nghĩ. Nguyên bản nơi đây truyền thừa, hoàn toàn thuộc về nàng một người. Kết quả, Chu Diễn trong tay hai thanh kiếm, cũng có lai like lực lớn, cũng bị vị cường giả này coi trọng tạ tiền bối. Chu Diễn vô cùng ngoài ý muốn, vội vàng nói tạ. Hắn nhìn thoáng qua hư ảnh. Hư ảnh tán phát khí kinh cùng vô biên, nhưng hư ảnh phong cách hành sự lại là tùy tâm sở dụng. Căn bản không có, cái khác đại tu như vậy, coi trọng mặt mũi. Như thế hậu bối thỉnh cầu, cũng không cho bất cứ cơ hội nào. Thấy chương diện trong tay, có hai thanh tứ linh kiếm, liền cho hắn thu hoạch truyền thừa tư cách chúng ta có thể lưu lại. Chương đạo hữu, tận lực đoạt ta kia lục hoàng nguyệt cơ duyên. Đông Phương tính vui mừng quá đỗi, tiến đến chương diện bên người, kích động nói lại còn có cơ hội xoay chuyển. Tiêu Uyển nghi kịp phản ứng, mặt lộ vẻ vui mừng công tử. Vị cương giả này, ít nhất là đệ bắt cảnh đại tu. Nếu là có thể được đến truyền thừa của hắn, đối với ngươi mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Mấy vị pháp tướng cảnh tu sĩ xuống lại tới, mừng rỡ nói rằng, bọn hắn đều coi là chuyến này muốn tay không mà về. Bây giờ lại xuất hiện chuyện biến cực lớn. Trưng diễn một phương thức thú thời điểm, Đông Phương Dạ Ương một bọn người, sắc mặt đều cực kỳ khó coi cái này vẫn lôi cốc, vốn là ta ngự kiếm muôn một chỗ bí địa, hiện tại lại muốn đem cơ duyên phân cho thần binh các người. Ai có thể nghĩ tới, trên tay hắn lại có tứ linh thiên quân, lưu lại hai binh linh kiếm. Bất quá, cho dù có tư cách, Dạ Ương cũng có ưu thế, lại nhìn đến sau. Đông Phương Dạ Ương một bọn người, thấp giọng nghị luận, rất là bất mãn nhưng lại không đẩy, cái này truyền thừa cũng là hư ảnh sinh tiền lưu lại, ai cũng không thể thay hắn làm chủ. Hư Ảnh trách móc Đông Phương Dạ Ưng một câu, ánh mắt rơi vào chương diễn trên thân cữu khiếu kim đan. Không sai, hi vọng có thể tìm đủ tứ linh bốn trôi linh kiếm. Hư Ảnh thấy được, chương diễn trong đan điền chiếu sáng rạng rỡ kim đan, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Bàn luận tiên phú. Chương diễn còn tại, Đông Phương Dạ Ưng phía trên, chỉ là tuổi tác quá nhỏ, tu vi thấp hơn. Bất quá tại hư ảnh trong mắt, chương diễn tiên phú lại cao hơn đều không dùng. Cùng hắn không có duyên phận, liền không có đạt được truyền thừa tư cách. Bây giờ, chương diễn có thể trở thành Thủy Linh Thiên Quân chuẩn nhân, hắn cũng là có thể giúp đỡ một hai bản tọa truyền thừa. Liền trong động phủ, có thể hay không được đến, Liên nhìn hai người các ngươi tạo hóa, hư ảnh thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói một câu. Cất. Vừa dứt tiếng, sau lưng của hắn động phủ lại môn, liền tự hành mở rộng đám người ngừng thở, hướng trong môn nhìn lại. Trong đó bắn ra ngũ quang thập sắc hào quang, phía sau cửa là một chỗ hình khuyên cầu đá, treo ở động phủ bốn phía. Mà tại cầu đá về sau, thì là một đầu cực kỳ rộng lớn dòng sông. Cái này dòng sông, chừng 10 dặm rộng, còn cuốn trung tâm nhất một chỗ lại điện. Xoẹt xẹt. Điện mang chảy xuôi thanh âm truyền ra. Đám người lúc này mới phát hiện, dòng sông kia bên trong, chảy xuôi ở đâu là nước sông. Rõ ràng là xoắn xuýt cùng một chỗ lôi đỉnh. Các loại lôi đỉnh xen lẫn, vành trướng chập trùng, nhìn qua như là dòng sông đồng dạng truyền thừa là của ta. Động phủ mở rộng, Đông Phương Dạ Ưng ngắm trướng diễn một cái, thân hình hóa thành lưu quang, trước tiên vọt vào trong động phủ. Lôi Hà một cái khất đoạn, kia một chỗ đại điện, to lớn bao la hùng vĩ. Tất nhiên là truyền thừa chỗ. Chỉ cần nàng trước vượt qua Lôi Hà, truyền thừa chính là nàng. Nhưng nàng nhảy ra cầu đá, pháp lực tuôn ra, mong muốn kéo theo nàng lơ lửng lúc. Lại đột nhiên giống như gãy cánh đại điểu, đã rơi vào lôi hạ bên trong. Xoẹt xẹt. Vạn lôi ra thân, Đông Phương Dạ Ưng trắng mịn non mịn da thịt, trong nháy mắt một mảnh cháy đen a. Đông Phương Dạ Ưng tiêu thảm, từ lôi hạ bên trong leo lên. Con tốt lôi đỉnh chỉ nhằm vào thân thể, y phục của nàng hoàn hảo không chút tổn hại ha ha ha. Thấy thế, thế Chu Diễn một đoàn người, bật cười lên Đông Phương Tĩnh. Chu Diễn, còn có tiện nhân kia. Các ngươi lại cười, có tin ta hay không đem miệng của các ngươi xé. Đông Phương Dạ Ưng hai mắt như muốn phun lửa, thẹn quá thành giận nói rằng, cái này trong độc phủ, có cấm bay phát trận, cực kỳ cường đại co như nàng là nguyên anh trung kỳ, cũng bị trong nháy mắt áp chế, không cách nào phản kháng. Lúc này mới chợt vật như thế đã ngươi tự mình nghiệm chứng qua. Ta cũng liền không nhiều lời. Từ cái này lôi hạ bên trong, bơi qua tới bờ bên kia, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Hư ảnh chắp hai tay sau lưng, đối Đông Phương Dạ Ưng cùng chương diễn nói rằng Đông Phương Dạ Ưng sắc mặt đen nhánh, nhưng cũng không dám phát tác. Cái này tiền bối, căn bản không có một chút cự phách phong độ. Liên hậu bối đều muốn trêu đùa tiền bối. Kia lôi hạ ngay cả ta đều khó có thể chịu đựng. Nếu là người kia, tiến vào lôi hạ, lôi hạ lực lượng sẽ có hay không có chỗ suy yếu? Đông Phương Dạ ưỡn trước mắt, chỉ vào Trương Diễn hỏi đã không thể rượi vào thực lực vượt lên trước. Vậy ít nhất, tại Lôi Hà bên trong, muốn chiếm chút ưu thế a. Nếu là Trương Diễn đối mặt Lôi Hà yếu hơn, kia nàng không sẽ thua lỗ lớn. Cho nên, Hạ Lôi Hà trước đó, trước hỏi rõ sợ, không phải lại có khả năng ăn thiệt thòi sẽ không. Đã phải tiếp nhận truyền thừa của ta, chính là cần trải qua, như thế Lôi Hà. Thứ ảnh hồi đáp tiền bối quả nhiên công chính. Đông Phương Dạ ưn mép lên, khiêu khích nhìn thoáng qua Trương Diễn. Cho dù có được đến truyền thừa từ cách lại như thế nào, một cái Kim Đan đỉnh phong, lấy cái gì cùng nàng Nguyên Anh trung kỳ so sánh. Cái này, Trương Diễn một phương người trợn tròn mắt. Nếu là Trương Diễn cùng Đông Phương Dạ Ương, độ như thế lôi hải, cái kia bất tử cũng muốn lột một lớp ra a. Sư Minh, ngươi tu hành ngắn ngủi, cùng nhau độ lôi hạ, thế yếu quá lớn. Tiêu Huyền Nghi lo lắng nói đi đến nơi này, còn muốn trải qua khảo nghiệm, cái này truyền thừa thế nào khó như vậy. Đông Phương tính nhỏ giọng phàn nàn không cần nhiều lời. Cái này truyền thừa, ta là sẽ không bỏ qua. Trương Diễn nhìn một chút hai người, ngữ giọng nói ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đông Phương Dạ Ương nhìn chăm chú lên nơi này, cười lạnh một tiếng. Sau đó lần nữa đã rơi vào lôi hạ bên trong. Xoẹt xẹt. Vô tận lôi đỉnh, lần nữa đánh tới Đông Phương Dạ Ưng đã sớm chuẩn bị, vận chuyển pháp lực, ngăn cản những đạn lôi đỉnh. Dù sao cũng là bắt chuyện Nguyên Anh. Pháp lực tiếp cận bình thường Nguyên Anh 8 lần, cái này lôi hạ mặc dù phản ngược, nhưng dù sao chỉ là khảo nghiệm, có thể tiếp nhận. Hơn nữa bởi vì có chưa diễn, cái này lôi hạ uy năng, dường như còn suy yếu một chút cái này lôi hạ, còn có thể giúp ta khôi phục pháp lực. Thừa nhận đau nhức cùng tê dại, Đông Phương Dạ Ưng phát hiện lôi hạ một cái khác hiệu quả. Pháp lực của nàng, cùng lôi đỉnh triệt tiêu lẫn nhau sau, thân thể sẽ tiếp nhận tổn cụ. Nhưng tiêu tán Lôi đỉnh sẽ hóa thành tinh khiết linh khí, dung nhập thân thể của nàng. Cho nên tại cái này lôi hạt bên trong, liền đan dược đều không cần phục dụng trước diễn. Bản cung đi trước một bước, Đông Phương Dạ ưng một nửa thân thể, lơ lửng tại lôi hạt phía trên, bắt đầu di động. Trương Diễn cấp tốc đuổi theo, đã rơi vào lôi hạt tê. Dù La sớm có đoán trước, cái này đau khổ kịch liệt, vẫn như cũng nhường Trương Diễn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vận dụng pháp lực, ngăn cản Lôi đỉnh. Lăn lộn thân giống như là ngâm tại trong nham tường, toàn thân đâm đầy gai nhọn, còn có con kiến tại giảm ăn huyết dục của hắn đồng dạng. Liên linh hồn đều đang run sợ còn muốn được đến truyền thừa. "Nam mơ đi thôi." Đông Phương Dạ Ưng quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Diễn, cười nhẹ nói, "Như thế Lôi đỉnh, rơi ở trên người nàng, mặc dù thống khổ, nhưng có thể tiếp nhận. Nhưng ở chương diễn trên thân, lại là thế gian đáng sợ nhất thực hình." Trương Diễn toàn thân run rẩy, liền khống chế thân thể của mình đều làm không được. Một mực qua nửa khắp đồng hồ. Trương Diễn khả năng trưởng khống thân thể của mình còn tốt. Lôi Hà sẽ giúp ta khôi phục pháp lực. Trương Diễn gắt gao cắn răng, cảm thụ được chính mình kim đan. Nếu như không thể khôi phục pháp lực, hắn coi như không ngừng phục dụng đan dược, cũng không có khả năng vượt qua Lôi Hà. Hiện tại xem ra, mặc dù cực kỳ gian nan, nhưng tóm lại có một tia hy vọng. Trương Diễn còn tại thích hứng Lôi Hà, Đông Phương Dạ Ưng đã rời đi một khoảng cách. Dựa theo tốc độ như vậy đại khái thời gian 10 ngày, nó liền có thể vượt qua cái này mười dặm Lôi Hà. Mà Trương Diễn lại xa xa khó với Trương Diễn. Muốn hay không bạn cung chờ ngươi. Đông Phương Dạ Ưng đứng tại Lôi Hà bên trong, cười khẩy nói không cần. Trương Diễn ngưng âm thanh trả lời, mặt không biểu tình ngươi tiếp tục dễ dỗ. Ta muốn nhìn lấy ngươi đừng có hy vọng. Ha ha ha. Đông Phương Dạ Ưng cất tiếng cười to, tiếp tục tiến lên trấn mục trấn ý. Lạc hậu Trương Diễn. Cắn răng một cái, thúc dục chấn mục chân ý thanh quang lưu chuyển, dung nhập pháp lực. Trương Diễn quanh người, hiển hiện một tầng cứng cỏi lồng ánh sáng màu xanh. Chấn mục chân ý có thể hơi ngăn cách lôi đình điểm này. Trương Diễn tại trong lôi vân liền đã nếm thử qua. Nhưng hắn quên đây là lôi hạ, lôi đình dày đặc trình độ là lôi vân gấp trăm lần không chỉ. Chấn mục chân ý xuất hiện, ngược lại dựng đứng một cái rõ ràng mục tiêu, hấp dẫn đại lượng lôi đình. Hoa. Lôi hạ bên trong, nhấc lên sóng cả, hướng về Trương Diễn đánh tới không tốt. Trương Diễn biến sắc. Lại không còn kịp rồi, hắn vừa mới ngưng tụ lồng ánh sáng, bị sóng cả quở rửa. Cơ hồ là trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Chương Diễn chính mình cũng bị đánh vào lôi hỏa nội bộ sư huynh. Chương Đạo Hữu, Chương công tử. Nhìn xem một màn này, đội phủ bên ngoài tiêu điển nghi một bà người, nhao nhao kinh hô tiền bối. Sư huynh hắn sẽ không vẫn lạc tại lôi hỏa bên trong a. Tiêu điển nghi nhìn về phía đội phủ trên không hư ảnh, lo lắng hỏi sẽ không. Nhưng khẳng định là muốn nếm chút khổ sở. Hư ảnh trả lời một câu. Mặc dù hắn không quá đáng tin cậy, nhưng sẽ không hại chết, có thiên phú hộ bối. Lôi hỏa lực lượng vừa đúng, còn có liên tục không ngừng pháp lực cung cấp, Chương Diễn nhiều nhất ra chóp thịt bóng. Huyết nhục bị đánh cháy đen, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Một trận này sóng cả về sau, cho đến khi lửa này thân thể cháy đen chưa diễn, mới lại xuất hiện. Nếu không phải hư ảnh lời nói đoán chừng mấy vị pháp tướng cảnh, liền không nhịn được xông vào khu cụ. Trương Diễn ho ra một ngụm trọc khí, toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng còn sống. Lúc này Đông Phương Dạ Ưng đã vượt qua tiếp cận khoảng cách 1 rằm, mà hắn còn dậm chân tại chỗ không thể lưu lợi, chỉ có thể nghịch kháng. Trương Diễn hấp thu dao hắn, trấn mục chân ý còn quấn kim đan, không dám có nửa phần hi lộ. Lôi hà quá mức đáng sợ. Trương Diễn nhìn xem Đông Phương Dạ Ưng bóng lưng cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Hắn vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, dòng giá 3 ngày mới đưa thân thể một lần nữa chữa trị. Nhưng bước ra bước đầu tiên sau, thân thể của hắn lần nữa hiện hiện đại lượng vết thương, máu tươi nhuộm đỏ lôi hạ. 3 ngày, Đông Phương Dạ Ưng đã vượt qua khoảng cách 3 dặm, mà Chương Diễn chỉ là bước ra một bước. Dựa theo tốc độ như vậy, vượt qua đầu này lôi hạ thời gian, muốn theo năm quả tính toàn hay. Đông Phương Tĩnh nhìn xem cảnh tượng như vậy, có chút không đành lòng đổi lại là hắn đã bỏ đi. Nhưng Chương Diễn vô cùng kiên định, mặc dù chậm chạp, nhưng chưa hề lùi lại. 10 ngày Trư Diễn bước ra bốn bước, Đông Phương Dạ Ưng cũng đã leo lên bờ bên kia Trư Diễn. Cho ngươi thời gian 1 năm, ngươi cũng không đến được nơi này. Cái này truyền thừa, ta liền nhận. Một bộ màu đỏ tía quần áo Đông Phương Dạ Ưng, chế nhạo lấy, biến mất tại tòa kia rộng rãi trong đại điện truyền thừa. Vẫn là về ta ngự kiếm môn tất cả. Ngự kiếm môn hai vị pháp tướng cảnh, đắc ý nói: Xem như Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu, nếu để cho nhà mình truyền thừa, bị thần binh các cái này Ngũ Đại Tiên Tông hạng chót tông môn cấp đi. Vậy coi như là chuyện cười lớn. Bất quá còn tốt, hiện tại xem ra vẫn lôi cốc chuyển thừa, Đông Phương Dạ Ưng đã dự trắc Trương công tử tu vi thật sự là quá thấp. Nếu là sớm đạp vào con đường tu hành 50 năm, hôm nay kết quả cũng sẽ hoàn toàn không giống. Thần binh các hai vị pháp tướng cảnh đỉnh phong, trong lòng cảm thán có thể lấy Kim Đan đỉnh phong. Kiên trì lâu như vậy, Trương công tử đã hoàn toàn phá vỡ Kim Đan tự hạn. Tiêu Cẩm Lương càng là kinh thán không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Diễn như vậy yêu nghiệt thiên tài. Căn bản là không có cách lại quá nghiêm khắc cái gì. Lôi hạ bên trong, Trương Diễn nhìn xem Đông Phương Dạ Ưng tiến vào đại điện, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Có chút cơ duyên Hoàn toàn chính xác không cách nào cưỡng cầu. Hơn nữa, cái này Lôi Hà, bản thân liền là một đạo cơ duyên. Thân thể mỗi một lần hồi phục, chính là một lần rèn luyện. Nguyên bản pháp lực của ta, viễn siêu cùng dai, cực kỳ cường đại. Thân thể của ta, ngược lại có chút, không cách nào gánh chịu pháp lực mạnh mẽ. Nhưng mấy lần rèn luyện về sau, loại cảm giác này, giảm bớt rất nhiều. Trương Diễn tại Lôi Hà bên trong, tự lẩm bẩm ánh mắt dư quang, còn nhìn váng qua không trung hư ảnh. Vị cường giả này, càng giống là cái lão ngôn đồng. Liên quan tới cái này Lôi Hà tin tức, hắn cũng không có hoàn toàn giải thích rõ. Từ lời hắn nói đến xem Có lẽ cái này Lôi Hà mới là cho Trương Diễn cơ duyên, coi như không chiếm được truyền thừa. Tại cái này Lôi Hà bên trong luyện thể, đối ta cũng rất có ích lợi. Trương Diễn hạ quyết tâm, không nắm này, ngay tại cái này Lôi Hà bên trong luyện thể. Liền như vậy, thời gian trôi qua, Trương Diễn mặc dù thống khổ, nhưng theo thân thể thối biến, cỗ này tổn khổ cũng đang không ngừng yếu bớt. Theo xâm nhập Lôi Hà, Trương Diễn còn phát hiện, mỗi một lần thân thể chữa trị đều có nhỏ xíu màu vàng kim nhạt lóe đỉnh, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, tản mát ra một cỗ nhỏ không thể thấy xích cơ. Lần nữa nghiệm chứng, ý nghĩ của hắn, chọn vẹn 1 năm 02 tháng thời gian. Trương Diễn lấy rùa bỏ tốc độ, đạt tới bờ bên kia, rời đi lôi hạ thời điểm, Trương Diễn như chút được cái nặng, toàn thân cơ thể chạy xuôi một cô ôn nhuận con trạch. Nếu là nội thị, liền có thể trông thấy, thân thể của hắn thông thấu giống như lưu ly, phóng ánh không tì vết. Pháp lực ở trong đó tuôn trào không ngừng, giống như đầy trời tinh hà đồng dạng mỹ lệ chói lọi. Trương Diễn sừng sững tại bên bờ sông, giống như tuổi trẻ tiên nhân lâm thế đồng dạng, phong thần tuấn lãng thân thể của ta, liền có thể so với nguyên anh trung kỳ. Trương Diễn nhìn xem hai tay của mình, kinh dị nói rằng không sai, không có uổng phí ta lôi đỉnh. Động phủ chủ nhân hư ảnh xuất hiện, nhìn xem Trương Diễn, khen ngợi một câu cảm ơn tiền bối. Chương diễn chỗ nào vẫn không rõ, lập tức nói tạm. Chương 298, Quý Ngưu chân nhãn. Chương 298, Quý Ngưu chân nhãn đạo hư ảnh này, tính cách có chút cổ quái, nhưng có chính mình làm việc nguyên tắc, nhờ chương diễn được đến cơ duyên không cần cảm ơn ta. Nếu là không có ngươi, nha đầu kia một thân một mình, cũng có thể tại cái này lôi hà bên trong lựa thể, bất quá muốn ăn bên trên không nhỏ đau khổ. Tang thêm lười, nàng ăn ít đau khổ, tự nhiên cũng thiếu một phần cơ duyên. Còn có ngươi, đã rơi ở phía sau thời gian 1 năm, bản tọa cái này chuyện thừa, ngươi cơ bản vô duyên. Thế gian này Vĩnh viễn không có tuyệt đối công bằng. Hư Ảnh khoát tay áo, Đối Trương diễn nói rằng Đông Phương Dạ Ưng chiếm tốc độ nhanh tiện nghi, lại bỏ qua lôi Hà luyện thể cơ duyên. Chỉ có thể nói, mỗi người mỗi vẻ. Bất quá tương đối mà nói, tu hành giới vẫn là tu vi cao hơn chiếm ưu ta minh bạch. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trương diễn chắp tay thi lễ, do hỏi đã được đến chỗ tốt, tự nhiên phải có cái tên mặt bản tọa ứng lôi tôn giả. Bất quá ngươi cũng không được đến ta chi truyền thừa, coi như là bản tọa một xíu chúng nó. Ngươi bây giờ người mang ly hỏa chân ý cùng chấn mục chân ý, dùng cái này thành tựu mượn anh, đã độc bộ thiên hạ. Cái này lôi hạ luyện thể về sau, ngươi làm từng bước, tất nhiên có thể thành tựu Cựu truyện Nguyên Anh. Nhà đầu kia đã nhanh muốn lôi đỉnh chân ý nhập môn, ngươi không cần uổng phí sức lực, cứ thế mà đi a." Thư Ảnh nhìn về phía đại điện chỗ, lạnh nhạt nói rằng, "Trường diễn tiên phú cao hơn, có thể thành tựu Cựu truyện Nguyên Anh, nhưng Đông Phương Dạ Ưng cũng không kém. Dành trước hơn 1 năm Đông Phương Dạ Ưng lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, đã nhanh muốn nhập môn. Trường diễn hiển nhiên không có cơ hội. Húm hổ, ly hỏa chân ý cùng chấn mục chân ý cũng không so lôi đỉnh chân ý kém bao nhiêu tiền gói. Mặc dù ta chậm hơn 1 năm, nhưng ta còn làm muốn thử một lần. Con mời tiền gói." cho ta một cơ hội. Trương Diễn nhìn xem, cách đó không xa đại điện, Thỉnh Cầu nói, mặc dù đã được đến cơ duyên, nhưng truyền thừa đang ở trước mắt, nếu là liền rời đi như thế, hắn không có cam lòng đại điện liền nơi đó. Chẳng lẽ muốn ta tám người nhấc kiệu lớn, đưa ngươi vào đi? Thư Ảnh khẽ miệng giật một cái, hỏi ngược một câu tạ tiền bối. Trương Diễn mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng đại điện đi đến còn không hết hy vọng. Thư Ảnh nhìn xem Trương Diễn bóng lưng, khẽ lắc đầu. Bất quá Trương Diễn chính mình không biết tự lượng sức mình, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Thuần theo tự nhiên chính là trong đại điện bảy biển cực kỳ cổ pháp, rõ ràng cùng bây giờ không phải là một thời đại. Trong điện đường cổ chạm trổ, khí thế to lớn, tự có khí thế của tiên gia. Làm người khác chú ý nhất, là trong đại điện, viên tiên dược to bằng đầu người xanh trắng Bảo Châu. Bên trên có đạo vận hiện hóa, tràn ngập tối nghĩa cổ lão phù văn, dường như thiên địa pháp tắc cụ hiện, cực kỳ huyền liền diệu. Nhưng ở Bảo Châu trước đó, có một tầng thông thấu cấm chế, cách trở bên ngoài, không cách nào đột vào. Lúc này, sớm 1 năm đến Đông Phương Già Ưng, đang xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, tìm hiểu cái gì? Một đạo linh quang, bao phủ Đông Phương Già Ưng, Hẳn là lĩnh hội quá trình bên trong, phòng ngự bị người quái dã viên này bảo trâu. Tên là Quỷ Ngưu Chân Nhãn. Quỷ Ngưu là tiên tiên dị thú, chỉ có một con mắt, chấp trưởng ngôi đỉnh, trời sinh liền có ngự lôi chi năng. Bản toán năm đó chính là tìm tới một đầu Quỷ Ngưu, giết sát về sau lấy độc nhãn. Cuối cùng, luyện chế thành, cái này một cái ngũ giai Quỷ Ngưu Chân Nhãn. Nhưng này dị thú cực kỳ quang nạo, nếu là liền lôi đỉnh chân ý đều không có nhập môn. Đột vào viên này Quỷ Ngưu Chân Nhãn, ác gặp phản vệ. Thứ ảnh thanh âm truyền đến, là chương diễn giới thiệu đây chính là truyền thừa nội dung. Tại cái này trong đại điện này, ai trước lôi đỉnh chân ý nhập môn liền có thể được đến, cái này một khoảng ngũ giai quỷ lưu chân nhãn vãn vãn bối minh bạch. Trương Diễn gật đầu đáp lại. Thứ ảnh thanh âm biến mất. Trương Diễn đứng ở trong đại điện, nhìn thoáng qua Đông Phương Giả Ưng. Trong trước 1 năm gần 2 tháng Đông Phương Giả Ưng quan sát quỷ lưu chân nhãn bên trong phù văn, hiển nhiên có không ít đại thu hoạch. Nguyên anh trung kỳ pháp lực ở xung quanh người chảy xuôi, sinh sôi không ngừng, cực kỳ hùng hậu. Mà ở đằng kia pháp lực chảy xuôi thời điểm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo nhỏ vụ lôi mang. Nhưng này chút tia lôi dẫn, có hội tụ vào một chỗ xu thế lúc, liền sẽ vỡ vụ ra. Xem ra Đông Phương Giả Ưng hẳn là còn không có hoàn toàn nhập môn. Nhưng nhìn loại tình huống này, đã rất gần. Chỉ cần trong cơ thể nạp pháp lực, có thể chuyển hóa thành một đạo, hoàn chỉnh tiềm điện, chính là chân chính nhập môn chỉ còn lại mấy ngày. Trương Diễn trong lòng gấp gáp. Loại tình huống này, đổi lại người khác đã tuyệt vọng từ bỏ, nhưng với hắn mà nói, còn có cơ hội xoay chuyển, bởi vì hắn có thanh trang bị. Mặc dù Quý Ngưu chân nhãn không cách nào đụng vào, cũng không cách nào đeo, nhưng đất này bên trên, thế nhưng là có bộ đoàn. Trang bị tên, bộ đoàn trang bị cấp bậc, tứ giai trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, LV3 tích lũy tháng này, này trang bị lâu dài tiếp nhận Quý Ngưu chân nhãn ảnh hưởng. Đeo về sau, có thể hơi tăng tốc, lĩnh ngộ lôi đỉnh chân ý tốc độ. Trương Diễn ánh mắt rơi vào trên một chiếc bồ đoàn. Quả nhiên, bồ đoàn là có thể đeo. Vị cương giả này, danh xưng Tôn giả, Trương Diễn tại Thần binh Các trong cổ tịch từng thấy qua. Tại nhân yêu trước khi đại chiến, chỉ có đệ cửu cảnh cường giả mới có tư cách xứng tôn. Cho nên vị này động phủ chủ nhân, vô cùng có khả năng là đệ cửu cảnh chí cường giả. Lưu tại động phủ này bên trong bồ đoàn, cũng không phải là phàm vật đã có tiêu đề. Chỉ cần tìm được, động phủ chủ nhân đã dùng qua bồ đoàn, ta liền có thể dẫn trước Đông Phương Dạ Ưng. Trương Diễn trong lòng mừng thầm Đông Phương Dạ Ưng dẫn trước 1 năm lại như thế nào. Hắn có thanh trang bị. Trong lòng suy nghĩ, Trương Diễn bắt đầu nguyên một đám, xem xét trong đại điện này bộ đoàn trang bị tên, bộ đoàn trang bị cấp bậc, tứ giai trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, LV2. Trong đại điện, hết thảy có 12 cái bộ đoàn, ngoại trừ Đông Phương Dạ Ưng một cái kia, còn có 11 cái. Trương Diễn hưng phấn nguyên một đám xem xét không sai biệt lắm 1 năm đi. Hắn hiện tại mới đến. Đông Phương Dạ Ưng không có bị ảnh hưởng, nhưng mình thanh tỉnh lại, nhìn xem Trương Diễn mặt mũi tràn đầy kinh miệt. Quanh người nàng, kia một dòng sông dài giống như pháp lực, nội bộ tràn ngập điện mang. Tùy thời có thể hợp thành một tuyến. Lối đỉnh chân ý nhập môn, được xưng là dẫn điện. Chỉ cần pháp lực của mình có thể hóa thành một đường, biến ảo thành một đạo hoàn chỉnh tiềm điện, chính là thành công. Về sau bất luận vận dụng thuật pháp, còn có sử dụng pháp bảo. Pháp lực bổ sung điện mang, có thể kèm theo cường đại phá hủy ý năng, sát phạt chi lực tăng vọt. Mà bây giờ, Đông Phương Dạ Ương, khoảng cách nhập môn chỉ kém một đường, tùy thời có thể vượt qua. Cho nên nàng thanh tỉnh lại. Nói không chừng, chạy không suy nghĩ, kia một tia bình cảnh liền phá vỡ còn tại chỗ nào chọn chọn lựa lựa. Trơ bản cung được đến Quỷ Nưu chân nhãn, trước tiên liền đem ngươi đổi vào lôi hạ để ngươi thật tốt hưởng thụ. Đông Phương Dạ Ương mở miệng, giọng ngễ thanh âm, quanh quẩn trong đại điện. Chương Diễn bây giờ còn đang lãng phí thời gian. Nàng cũng không tin, cái này ngắn ngủi mấy cái giờ, Chương Diễn còn có thể lĩnh hội lôi đỉnh chân ý cái này Quý Nhu chân nhãn đã là nàng vật trong bàn tay. Nàng đã bắt đầu nghĩ đến, được đến Quý Nhu chân nhãn sau, như thế nào tra tấn Chương Diễn đang tiếc. Không thể giết người này, là vị bạch bảo thủ. Đông Phương Dạ Ương có chút tiếc hận. Nàng đối Chương Diễn hận thấu xương, nhưng nếu là giết Chương Diễn, thần binh cấp tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như nàng là ngự kiếm môn, thế hệ này hạch tâm đệ tử, cũng chịu đựng không nổi. Trư Diễn nghe vậy, nhìn Đông Phương Dạ Ương một cái, không núc nhích chút nào, tiếp tục tìm kiếm lấy. Chỉ cần tìm được, động phủ chủ nhân đã dùng qua bộ đoàn, dùng thanh trang bị đeo lên, chỉ cần trong mắt, hắn liền có thể lôi đỉnh chân ý nhậm môn. Kia quy nguyu chân nhãn sẽ hoa rơi vào nhà nào, còn chưa nhất định đâu. Cứ như vậy, Trư Diễn kiên định điểm, xem xét cái này đến cái khác bộ đoàn. Cuối cùng, tại ngoài cùng bên trái nhất trong sảnh, Trư Diễn rốt cuộc tìm được trang bị tên, bộ đoàn trang bị cấp bậc tứ giai trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, Lv4 sinh lôi không thôi, hứng lôi tuân giả, từng ở đây bộ đoàn bên trên ngộ đạo. Bao này bổn đoàn sau, có thể lĩnh ngộ, tiểu thành lôi đỉnh chân ý. Tìm tới, Trương Diễn mừng rỡ không thôi. Cái bổn đoàn này chính là ứng lôi tôn giả đã từng sử dụng qua bổn đoàn dẫn chứa trong đó, ứng lôi tôn giả cảm ngộ. Hơn nữa vượt ra khỏi chương diễn đơn trước, có thể trực tiếp thu về được, tiểu thành lôi đỉnh chân ý. Ông. Lúc này, đại điện một bên khác, đột nhiên có pháp lực gợn sóng dập dồn. Trương Diễn nhìn thoáng qua, Đông Phương Dạ Ưng chẳng biết lúc nào, lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. Một bộ màu đỏ tiếc quần áo, ba khóa có lỗi có lọn thân thể. Tiên một đầu pháp lực tấm lụa bên trong, kia lôi vẫn sẽ lẫn, ngay tại chậm rãi dung hợp. So Trương Diễn dự liệu còn sớm hơn một chút Đông Phương Dạ ứng, vị Trương Diễn vừa kích thích, vậy mà phá vỡ cuối cùng một đạo chướng ngại, lôi đỉnh chân ý sắp nhập môn. Còn có thể dạng này, Trương Diễn một hồi cứng miệng không trả lời được kêu. Trương Diễn dùng tốc độ nhanh nhất, xếp bằng ở bổ đoàn bên trên, lựa chọn kêu. Trong lúc nhất thời, một cú bên ngông tối nghĩa lạc vận, từ Trương Diễn sâu trong thức hải bắn ra. Liên quan tới lôi quang, điện mang, lôi đỉnh rất nhiều về liền rượu, hướng hắn mở rộng. Hắn đối lôi đỉnh chân ý lý giải, cấp tốc tăng lên kia là bản tọa đã dùng qua bổ đoàn. Bất quá nha đầu kia, đã nhanh muốn nhập môn. Hiện tại tạm thời ôm chân Phật, còn có cái gì dụng Hư ảnh xuất hiện trong đại điện, lắc đầu thầm nghĩ, lấy hắn đệ cựu cảnh tu vi, cũng chưa bao giờ thấy qua, có người có thể một canh giờ, lĩnh hội một loại chân ý hướng trì, còn phải thế gian này, nhất bán liệt lôi đỉnh chân ý, lôi đỉnh so ly hỏa còn muốn bá đạo. Nếu là không cẩn thận, ngược lại trước chính mình thụ thương Đông Phương Giả Ưng, cái này thời gian hơn 1 năm, một mực như dẫm trên băng mỏng, có thể nhập môn, đã coi như là cực nhanh, mà chưa diễn, mong muốn một canh giờ nhập môn, chứ phi đại la thần tiên hạ phàm. Thời gian cấp tốc trôi qua, hư ảnh tâm lặng như nước, nhìn chăm chú lên Đông Phương Giả Ưng. Hơn một canh giờ thời gian, Rốt cục Đông Phương Dạ Ương mở mắt lần nữa, một đôi tròng mắt vậy mà hư không sinh điện, bắn ra thước dài điện quang lôi đỉnh chân ý. Thành công nhập môn. Đông Phương Dạ Ương mỹ lệ trên mặt, hiển hiện nụ cười. Lôi đỉnh chân ý nhập môn về sau, kiếm pháp của nàng tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Tại ngự kiếm môn bên trong, nàng xếp hạng sẽ càng cao. Gần với vị kia, Cửu chuyển nguyên anh yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới kia tới thân ảnh, lấy Đông Phương Dạ Ương tự ngạo, cũng có chút tuyệt vọng. Như thế thiên tài, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng tưởng. Bất quá được đến Quý Nưu chân nhãn, tương lai coi như không nhất định tiền đồ. Đông Phương Dạ Ương đứng dậy, nhìn về phía lơ lửng giữa không trung hư ảnh. Lúc này, giống nhau thanh âm từ bên trái truyền đến. Trương Diễn vậy mà cũng vừa vặn đứng lên đến. Hai người lẫn nhau. Trương Diễn sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn hự. Còn ở lại chỗ này trang, Đông Phương Dạ Ưng khẽ cười một tiếng, đã năm chắc thắng lợi trong tay tiền mối. Ta đã lôi đỉnh chân ý nhậm môn, đặt đến dẫn điện cảnh giới. Dựa theo truyền thừa yêu cầu, Quý Nhu chân nhãn hẳn là thuộc sở hữu của ta. Đông Phương Dạ Ưng mày kiếm gẩy nhẹ, đáp ý đối hư ảnh nói rằng: Nàng xuất thân ngự kiếm môn, ngũ giai pháp bảo, đối với nàng mà nói, kỳ thật không tính quá trấn quý. Nhưng cái này Quý Nhu Chân Nhãn, thật không đơn giản. Còn quan hệ đến một cái Bát Giới Pháp Bảo, chỉ có được đến Quý Nhu Chân Nhãn, ngày sau khả năng nhường Bát Giới Pháp Bảo nhận chủ. Đây chính là Bát Giới Pháp Bảo. Khắp số ngũ đại tiên tông, pháp bảo như thế, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Hơn nữa lôi thuộc Bát Giới Pháp Bảo, có thể so sánh bình thường Bát Giới Pháp Bảo, càng thêm thưa thất chân quý. Đây cũng là Đông Phương Dạ Ưng, coi trọng như thế vẫn lôi truyền thừa nguyên nhân. Bây giờ, trải qua nhiều như vậy khó khăn chật trở, Quý Nhu Chân Nhãn vẫn là đã rơi vào trong tay của nàng Chu Diễn. Chương 15. Ngươi còn muốn cùng ta đấu? Tiếp sau a." Đông Phương Dạ Ưng nói xong, lại nhìn về phía Trương Diễn, châm chọc nói phải không? Ngươi vì sao lại coi là ngươi thắng? Trương Diễn đầu cũng sẽ không, nhàn nhạt trả lời ha ha ha. "Trương Diễn, ngươi sẽ không ở Lôi Hà bên trong, cô thần chí mơ hồ a. Ta đã chân ý nhập môn, ngươi lấy cái gì so với ta?" Đông Phương Dạ Ưng dường như nghe được buồn cười nhất cho cười, cười không ngậm muồm vào được. Nhưng Trương Diễn không nói nhảm, tay phải một nắm, lòng bàn tay pháp lực bắn ra. Một cỗ đáng sợ kia lôi dẫn, từ lòng bàn tay nổ tung, bao phủ trùng quanh trăm mét phàm bi. Màu lam lôi quang lập lòe, Đem toàn bộ đại điện chiếu rọi rõ ràng rành mạch làm sao có thể. Đông Phương Dạ Ương mắt trợn tròn, tiếng cười im bặt mà dừng, là thất thanh. Trư Diễn chiêu này Lôi đỉnh, có thể so sánh nàng kia, một tia điện, cường đại không biết nhiều ít. Ngươi chỉ là nhậm môn, mà ta Lôi đỉnh chân ý đã tiểu thành. Trư Diễn sau đó lại đem Lôi đỉnh thu hồi, nhẹ nhàng thoải mái. Bạo ngược Lôi đỉnh ở trong tay của hắn, giống như nhu thuận sủng thú đồng dạng không. Tuyệt không có khả năng. Một cách giờ, Lôi đỉnh chân ý tiểu thành, đây nhất định là giả. Ngươi lừa gạt ta cùng tiền bối. Đông Phương Dạ Ương không thể nào tiếp thu được, lập tức cắn răng hô to ai vẫn là hư ảnh, than nhẹ một tiếng, từ không trung rơi vào mặt đất nha đầu. Hắn không có gạt ta. Cái này đích xác là lôi đỉnh chân ý tiểu thành, sinh lôi chi cảnh. Hư ảnh ngắm nhìn chưa diễn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được Đông Phương Dạ Ưng đã là thế gian, ít có thiên tài, nhưng cũng dùng thời gian hơn 1 năm mới đưa lôi đỉnh chân ý nhập môn, có thể chưa diễn. Tại hắn dưới mí mắt, chỉ dùng hơn 1 cái giờ, trực tiếp vượt qua nhập môn cảnh giới, lôi đỉnh chân ý tiểu thành. Nội tính như vậy, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Dựa theo quy tắc, viên này quý ngưu chân nhãn hẳn là về Trương Diễn tất cả. Độ tính như vậy, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thôi ẩm. Thứ ảnh một tay dò ra, xuyên qua kiên cố cấm chế đem viên kia phun ra nuốt vào cổ lão phủ Văn Quỷ Nhu trấn nhãn, lấy ra ngoài. Tại Đông Phương gia ương ánh mắt oán độc bên trong, đặt ở Trương Diễn trong tay viên này Quỷ Nhu trấn nhãn. Là của ngươi." Thứ ảnh nhìn xem Trương Diễn, nụ khí ôn hòa mới phần. Chương 299, bế quan đột phá. Chương 299, bế quan đột phá tiền bối. Rõ ràng là ta trước lĩnh hội lôi đỉnh chân ý. Huống hồ, ta mang tổ sư bội kiếm đến đây, ngươi đã bằng lòng đem truyền thừa giao cho ta. Đông Phương Dạ Ưng tranh luận nói, nàng tư ngự kiếm môn vừa tới, bỏ ra to lớn tâm huyết, chính là vì được đến vận lôi quốc truyền thừa. Kết quả kết quả là, lấy giọng chúc mà múc nước công giá chàng. Hơn nữa, vẫn là chương diễn cái này giết đệ tửu nhân, đại hội toàn thắng. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận? Thứ ảnh này vậy, nhíu mày, vung tay lên đem Đông Phương Dạ Ưng đánh ra đại điện ồn nào. Truyền thư là bản tọa lưu lại. Hạ lại cho ngươi vung tay múa chân. Thứ ảnh đóng lại cửa điện, chỉ lưu lại một đạo thanh âm. Voành. Đại điện bên ngoài, Đông Phương Dạ Ưng đã rơi vào lôi hạ bên trong, nhấc lên to lớn lôi mang cái này Trong lúc nhất thời, ngoại giới người đều trợn mắt hốt hồn. Vừa rồi Ngự kiếm môn người, còn vô cùng đặc ý tự cho là Đông Phương Dạ Ưng, lập tức liền muốn lấy được truyền thừa chẳng lẽ. Dạ Ưng đã được đến truyền thừa, mà Chu Diễn đã bởi vì truyền thừa vẫn lạc tại trong đại điện. Ngự kiếm môn người suy đoán nói, dù sao Đông Phương Dạ Ưng chiếm cứ thời gian hơn 1 năm như thế, mà Chu Diễn mới tiến vào đại điện mấy canh giờ, cái này ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến không có người tin tưởng, chân chính kết quả sư hình. Tiêu Huyền Nghi bọn người chứng kiến, ánh mắt rơi vào đại điện cửa điện. Nguyên bản cửa điện một mực mở ra lấy, bây giờ đã con bế, nhưng không thấy Trương Diễn thân ảnh. Chẳng lẽ? Trương Diễn thật ở trong đó tao ngộ bất trắc. Dạ Ưng, cơ duyên có thể từng tới tay. Trở trở về ngự kiếm môn, ngươi nhất định được đến tông môn coi trọng. Hai vị ngự kiếm môn pháp tướng cảnh, chờ ở ngoài đập phủ, hưng phấn hỏi. Hoa, Lôi đỉnh nội tung, Đông Vương Dạ Ưng rơi xuống bên bờ sông. Tìm hiểu Lôi đỉnh chân ý về sau, tại cái này lôi hạ bên trong, đã không có như vậy trận vận. Nhưng đôi mặt Đông Đảo ánh mắt, Đông Phương Dạ Ưng trên mặt, đã âm trầm như nước chúng ta đi. Đông Phương Dạ Ưng nhìn thoáng qua Tiêu Huyền nghi bọn người, trong mắt lóe lên vẻ hoạt động, trực tiếp rời đi. Cung đang đồng hành người, hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là đi theo nàng, hướng về bắt nguồn trở về lục hoàng muội. Ngươi có biết Trương Diễn Hạ lạc? Đông Phương Tính bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi thăm Đông Phương Dạ Ưng. Kết quả nàng cũng không quay đầu lại, ngược lại bước nhanh hơn. Kể từ đó, Song Vương Nhân Mã đều bị mơ mơ màng màng, ai cũng biết, trong đại điện, đến cùng xảy ra chuyện gì Trương Đạo Hữu? Hẳn là thật xảy ra biến cố. Đông Phương Tính đầy bụng nghi hoặc, nhìn xem đám người hỏi hắn không có. Tiêu Điển nghi lắc đầu, sau đó phân tích nói lấy Đông Phương Dạ Ưng tính cách Nếu là sư huynh bị thiệt lớn, nàng tất nhiên sẽ cực kỳ phách lối. Nhưng dạng này không nói một lời, hẳn là nàng ăn phải cái lô vốn. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng đây là duy nhất có thể giải thích Đông Phương Dạ Ưng cảm xúc biến hóa nguyên nhân là chương diễn được đến truyền thừa. Đông Phương Tĩnh có chút khó có thể tin có lẽ đều không có đạt được truyền thừa. Bất quá sư huynh được đến cái khác chỗ tốt. Tiêu Biển nghi suy đoán, bất quá chân chính tình huống bọn hắn không được biết, chỉ có thể chờ chương diễn xuất hiện trong động quật Dạ Ưng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Giời đi độc phủ, bốn vị pháp tướng cảnh, nhịn không được hỏi kia truyền thừa bị Trương Diễn cấp đi. Đông Phương Dạ ưỡn cắn răng, cơ hội là từng chữ từng câu nói cái gì? Ánh mắt của mọi người kém chút trừng ra ngoài. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy Dạ ưỡn, người rõ ràng sớm thời gian hơn 1 năm tiến vào trong đại điện, chẳng lẽ kia truyền thừa tận lực nhằm vào ngươi? Ta ngự kiếm môn tiên tổ, cùng kia ưỡn lôi tôn giả có cũng cho nên, ngươi mang theo phù quan kiếm mà đến, hắn càng như thế đối ngươi. Kia Trương Diễn mới tiến vào đại điện không đến nửa ngày, hắn dựa vào cái gì, có thể cướp đi cơ duyên? Mấy người nghị luận ầm ĩ, hắn không thể hiện tại đổi ý, từ Trương Diễn trong tay, đem cơ duyên cướp về. Lần này truyền thừa không chỉ là Đông Phương Dạ Ương một người sự tình, toàn bộ ngự kiếm môn kỳ thật đều chú ý tới. Ném đi truyền thừa, đối toàn bộ ngự kiếm môn mà nói, đều là đại sự không cần quan trách. Hứng Lôi tôn giả hỉ nộ vô thường, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta rơi vào lôi hạ, vẫn là bị hắn tự mình đập đi ra. Liên đệ cho ta tranh luận cơ hội đều không có, cái này truyền thừa đã cùng ta ngự kiếm môn không quan hệ. Đông Phương Dạ Ương mặt đen lên, hiện tại còn canh cánh trong lòng báo cáo môn chủ a. Mấy vị pháp tướng cảnh thở dài chưa diễn. Ngươi có đảm lượng, liền tham gia năm tông thi đấu. Ta Quang Minh chính đại, đem ngươi giết sát. Nếu là ngươi không có đảm lượng, Ta liền nhắm vào sư huynh sư đệ của ngươi, ngươi thần binh cắt trên dưới một cái đều trốn không thoát. Đông Vương Dạ Ương quay đầu nhìn thoáng qua, lửa giận trong lòng trùng thiên. Trong đại điện, Quý Ngưu chân nhãn rơi vào chương diễn trong tay. Hắn dùng thành trang bị, thấy được nó thuộc tính trang bị tên, Quý Ngưu chân nhãn trang bị cấp bậc, ngũ giai hạ phẩm trang bị phẩm chất, kim sắc trang bị hiệu quả, Lvl 4, Ngự Lôi, đeo Quý Ngưu chân nhãn sau, có thể lĩnh ngộ đại thành lôi đỉnh chân ý. Lvl 4, trưởng duyên lôi, tứ giai thuần pháp, đeo Quý Ngưu chân nhãn sau, lấy trước mắt tu vi, có thể bộc phát có thể so với nguyên anh trung kỳ một kích toàn lực. Lvl 5, Quý Ngưu lôi văn Đao quỷ nưu chân nhãn sầu, có thể diễn hóa quỷ nưu thiên phú thần văn, có thể lĩnh ngộ viên mãn lôi đỉnh chân ý. Level 5, Thứ đỉnh địa tiệm, ngũ giai thuật pháp, đao quỷ nưu chân nhãn sầu, nhưng biến hóa lôi đỉnh chi thân, bộ pháp có thể so với pháp tướng cảnh sơ kỳ tốc độ. Level 5, xâm la lôi ngục, ngũ giai thuật pháp, bội phục quỷ nưu chân nhãn sầu, có thể ngưng tụ một phương lôi ngục, trấn áp pháp tướng cảnh sơ kỳ. Viên này quỷ nưu chân nhãn cũng là kim sắc phẩm chất, còn có trọn vẹn 5 cái tiêu đề. Mặc dù sau 3 cái tiêu đề, trước diễn hiện tại tu vi không đủ, không cách nào sử dụng. Nhưng chỉ cần đột phá nguyên anh, Trương Diễn liền có thể miễn cưỡng tốc dục. Hơn nữa đây đều là Lôi thuộc thuật pháp, sát phạt chi lực có 102 cái khác tiên địa lực lượng. Trương Diễn trên tay, ngoại trừ tứ phương tịch diệt kiếm, lần nữa nhiều một cái cường đại át chủ bài ta dạy cho ngươi, đem pháp bảo này luyện hóa. Hư ảnh sắc mặt liên tục, tự mình chỉ điểm Trương Diễn. Dựa vào thanh trang bị, Trương Diễn lĩnh hội lôi đỉnh chân ý tốc độ, có thể sưng vô tiền khoáng hậu. Liên ứng Lôi tôn giả, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giúp Trương Diễn luyện hóa quỷ lưu chân nhãn, cũng là hắn khảo nghiệm Trương Diễn quá trình không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ngắn ngủi hơn một canh giờ. Liên so năm đó ta, một thân một mình, lĩnh hội 10 năm lĩnh ngộ còn muốn khắt sâu. Hơn nữa ngươi lĩnh hội một bộ phận chân ý, cùng ta năm đó, cực kỳ tương tự. Hai người luận đạo hồi lâu, Ứng Lôi Tôn giả nhìn chằm chằm trước diễn, cảm thán nói: "Lôi đỉnh chân ý cường đại, cũng rất khó lĩnh hội. Năm đó Ứng Lôi Tôn giả, còn không có đạt được Quỷ Như Chân Nhãn, chỉ có thể nhặt nguyệt tìm kiếm, giữa thiên địa lôi đỉnh, hoặc là truy tìm một chút, lôi thuộc tính dị thú, ngày dài đêm tối quan sát. Lúc này mới hao tốn thời gian 10 năm. Lôi đỉnh chân ý nhập môn." Trương Diễn cùng Đông Phương Dạ Ương, có Quỷ Ngưu Chân Nhãn tương trợ ứng lôi tôn giả còn luyện hóa Quỷ Ngưu Chân Nhãn, có thể tiết kiệm phần lớn thời giờ, cũng thấp xuống cánh cửa. Cho nên Đông Phương Dạ Ương, khả năng thời gian hơn 1 năm, lôi đỉnh chân ý nhập môn. Nhưng Trương Diễn như vậy, hơn 1 canh giờ liền nhập môn. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi tiền bối. Ta có thể nhanh chóng như vậy, vẫn là may mắn mà có tiền bối chống non. Nếu là tại ngoại giới, nơi đó có thể nhìn thấy, Quỷ Ngưu Chân Nhãn mực này thần vận. Trương Diễn mặt không đỏ, tim không ngại, giải thích một câu. Quỷ Ngưu loại dị thú này đã tuyệt tích. Cái này một cái Quỷ Ngưu Chân Nhãn chính là là chân chính vô giới chi bảo. Bất quá nguyên nhân chân chính vẫn là thanh trang bị. Kỳ thật chương diễn cũng không uấn, như thế khoa trương, nếu là có thời gian, kéo cái 3 ngày, có lẽ cũng sẽ không quá khoa trương. Nhưng mà Đông Phương Dạ Ương không dễ mà nuối. Chương diễn chỉ có thể lưu lại một cái, một canh giờ nhanh thông truyền nói. Chương diễn giải thích, hiển nhiên không cách nào thuyết phục đệ cửu cảnh hứng lôi tôn giả. Hắn nhìn chằm chằm chương diễn nhìn hồi lâu, nhìn chương diễn đều có chút không được tự nhiên, mới lên tiếng không chỉ như vậy đơn giản. Thiên phú của ngươi, có lẽ không tính cao cấp nhất, nhưng nội tính của ngươi đã siêu việt nhân tộc tự hạng. Ta từng nghe nói qua Tiên rồi có một loại tiên căn, tên là Ngộ đạo tiên thụ, nội ẩn 3000 đại đạo. Nếu là có thể được đến một mảnh lá cây, phục dụng về sau, liền có thể vũ hóa la tiên. Ta hoài nghi, ngươi chính là một mảnh lá cây truyền thế, người mang ngập trời nhân quả. Lời vừa nói ra, Trương Diễn lập tức luống cuống. Vị tôn giả này, sẽ không cần bắt hắn, luyện chế đan dược gì a? Hắn cũng không biết, cái gì Ngộ đạo tiên thụ. Nộ tính của hắn đều là đến từ thanh trang bị tôn giả. Ta cũng không biết cái gì Ngộ đạo tiên thụ. Trương Diễn liền vội vàng lắc đầu ha ha ha. Ta cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Nhưng bất luận như thế nào, nộ tính của ngươi được trời ưu ái không người có thể so sánh. Có lẽ ngươi có cơ hội, nhảy ra cái này phàm giới cực hạn, tại thế này vũ hóa là tiên." Ứng Lôi Tôn giả cười lớn, bỏ đi chương diễn cảnh giác. Hai người Hàn Huyên hồi lâu Ứng Lôi Tôn giả đứng tại trong đại điện, đối mặt với Nguyên Bản Cất Đặt Quý Nưu Chân Nhãn địa phương, chậm rãi nói rằng: "Kỳ thật ta chi truyền thừa, cũng không chỉ cái này một cái Quý Nưu Chân Nhãn, ta cái này trong đập phủ còn có một cái Bát Gai bảo vật. Cái này Quý Nưu Chân Nhãn là bảo vật này một bộ phận. Nhưng lấy ngươi tu vi hiện tại, căn bản là không có cách nhường bảo vật nhận chủ. Ngươi nếu là có tâm, đợi ngươi đột phá đệ thất cảnh về sau, lại đến nơi đây, cái này bí ẩn Đông Phương dạ ứng biết được. Nhưng Trương Diễn vẫn là vừa mới nghe nói ta nhớ kỹ. Trương Diễn chắp tay thi lễ đến tận đây, hết thảy đều đã giao phó xong thành. Cửa điện mở rộng, Thư Ảnh cùng Trương Diễn đồng thời xuất hiện. Hoa. Thư Ảnh bỗng nhiên ra tay, lôi hạ cuộn. Từ trong đó xuất hiện một cái bình ngọc, trong đó chứa đầy màu bạc trắng lôi tương. Lôi tương cũng không cuồng bạo, ngược lại tản mát ra một cỗ, cực kỳ tinh khiết sóng linh khí cái này lôi tương ngươi cầm lấy đi. Vốn là nghĩ đến, cho nha đầu kia một chút đền bù. Chính nàng tâm cao khí ngạo, vậy liền không liên quan gì đến ta. Bình ngọc đã rơi vào trướng diễn trong tay, ứng Lôi Tôn giả nói một câu vị tôn giả này, hoàn toàn chính là bí mật lời nói người. Trướng Diễn cầm lấy bình ngọc, trong lòng cảm khái. Những này Lôi Tương hẳn là đầy đủ, nhường Đông Phương Dạ Ưng từ Nguyên Anh trung kỳ, đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Kết quả nàng tức hồn hẹn. Vốn không có để ý, Lôi Hà bên trong có hay không đổ vật, trực tiếp rời đi. Phần này chỗ tốt, lại rơi xuống trướng diễn trong tay Tôn giả. Chúng ta cứ thế mà đi. Cuối cùng, Trướng Diễn hướng về ứng Lôi Tôn giả cung kính thi lễ, cùng mọi người rời đi sư huynh. Trong đại điện xảy ra chuyện gì? Trướng Diễn trở về, Tiêu Uyển Nghi đánh giá hắn. Tô Mộ hỏi ta tiến vào đại điện. Chương Diễn đem trong đại điện truyện, ngoại trừ thanh trang bị, giảng thuật một lần chương đạo hữu vậy mà được đến truyền thừa. Ta liền nói Đông Phương Dạ Ưng, như vậy tức hoàn hận. Hóa ra là, lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng, ha ha ha. Đông Phương Tĩnh sau khi nghe xong, thoải mái cười to Chương công tử Lộ Tĩnh. Ta sớm có nghe thấy, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng gia mấy vị pháp tướng cảnh, nhao nhao tán dương. Vẫn lôi quốc một nắm. Cứu Tiêu Huyền nghi phụ thân, Tiêu Cẩm Lương. Con ngoại ưu mẫn, được đến đứng lôi tôn giả truyền thừa. Chương Diễn một bà người, đại hoạch toàn thắng tiem hiểu tiểu thành lôi đỉnh chân ý, lôi vân đã không phải là vấn đề. Có trương Diễn phía trước, đi tại trong lôi vân như dẫm trên đất bằng. Giời đi vẫn lôi cốc Đông Phương Giả ứng đã, giời đi Vũ Hóa Hoàng Triều, trở về ngự kiếm môn. Trương Diễn dừng lại một ngày, cùng Ngũ hoàng tử Đông Phương Tĩnh, đi bái kiến Vũ Hóa Hoàng Triều hoàng chủ. Mặc dù Trương Diễn cùng Đông Phương vị bạc chết, có một ít liên hệ, nhưng trong hoàng thất, căn bản không có nhiều ít tình phụ tử. Vũ Hóa hoàng chủ đối Trương Diễn cực kỳ lễ đãi, mà thấy Vũ Hóa hoàng chủ mục đích cũng là vì, mặt ngoài chính mình là Ngũ hoàng tử đùi. Tiểu Cẩm Lương chỗ tiêu ra, cũng là xếp hàng Ngũ hoàng tử. Có dựa vào Người khác lại cử động tiêu ra, liền phải có chỗ cố kỵ. Trương Diễn như thế để bụng Đông Phương Tĩnh có qua có lại, về sau sẽ giúp Trương Diễn, nhìn chằm chằm Đông Phương già ương nhất cử nhất động. Giải quyết xong hậu sự về sau, Trương Diễn một bọn người trở về thần binh các sư huynh đã cứu ta phụ thân. Ta không thể bạc đáp, nguyện quán đời còn lại tại sư huynh bên người, làm nô làm tỳ, trở lại nghi đuổi. Tiêu Điển Nghi hướng về Trương Diễn con xuống, cam tâm tình nguyện nói rằng ta nói qua, ta không cần gì thị nữ, việc này đừng muốn nhắc lại. Trương Diễn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Tiêu Điển Nghi sóng mắt lưu chuyển, về tới ra ngoài một đường không nói chuyện, trở lại thần binh các. Trương Diễn theo thường lệ, đi trước gặp sư phụ thần binh các chủ. Lần này có trong các pháp tướng cảnh bảo hộ, Trương Diễn bình yên vô sự. Thần binh các chủ cũng không cần lo lắng quá mức hứng lôi tôn giả. đích thật là đệ cựu cảnh chí cường giả. Nhưng hắn cực kỳ thân bí, ghi chép rất ít. Ngoại trừ ngữ kiếm môn bên ngoài, ai cũng không biết, hắn còn để lại truyền thừa. Lần này ngươi đem quỷ nưu chân nhãn cứ đi, thế nhưng là cho ta thần binh các, mạnh mẽ đánh ngữ kiếm môn mặt. Ha ha ha. Thần binh các chủ đối Trương Diễn khen không dứt miệng. Nhiều năm như vậy, thần binh các rốt cục có thể mở mảy mở mạc thấy qua thần binh các chủ, lại hướng Hoàng Luyện nói lời cảm tạ về sau. Trương Diễn liền chuẩn bị bế quan đột phá. Hắn nguyên bản đã, Kim Đan viên mãn, hiện tại lại tại Lôi Hà luyện thể. Sau cùng một khối nhược điểm bị bổ đủ, Trương Diễn có vạn toàn nắm chắc, nương tụ cửu chuyển nguyên anh. Trở về động phủ, thần binh các chủ tự mình chiếu cố, na di tới một đầu ngũ giai linh mạch. Trương Diễn căn cơ, việc quan hệ thần binh các chủ tương lai, không thể có bất kỳ chủ quan. Trương Diễn ngồi xếp bằng ở trong mật thất, ngũ hành nguyên tinh, cùng đại lượng tinh tuần linh tinh, cơ hội chiếm hết toàn bộ mật thất. Dạng này điều kiện tu luyện, gần như không tồn tại đạo vận chân ý chẳng ngờ. Trương Diễn trong đan điền, Cửu khiếu kim đan không ngừng nợ rộ kim quang huy, chiếu rọi toàn bộ đan điền, bắt đầu hướng về nguyên anh quy biến, chương 300, cửu chuyển nguyên anh phía trên. Chương 300, cửu chuyển nguyên anh phía trên. Trương Diễn nội thị đan điền. Cửu khiếu kim đan tràn ngập pháp lực màu vàng nóng rực ngù, mở mị sinh huy, tản mát ra một cỗ hồn viên như nhất chấn động. Ban luận tu vi tích lũy, Trương Diễn đã hoàn toàn đạt đến kim đan đỉnh cao nhất, tiến không thể tiến. Chỉ cần tâm niệm vượt động, Trương Diễn liền có thể toái đan thành anh, bước vào nguyên anh kỳ. Nhưng đối Trương Diễn mà nói, còn chưa đủ bình thường kim đan, chỉ có thể một loại chân ý hóa anh như Đông Phương Giả Ưng loại kia tiên tiêu, có thể lấy hai loại chân ý hòa anh, đã là nhân trung long phượng. Mà ta bây giờ, ngũ hành chân ý tể tụ, còn có ly hỏa, chấn mộc chân ý, dòng giá bảy loại đại thành chân ý. Trương Diễn nhìn chăm chú lên đàn điền, linh thức chấn động ở đằng kia khỏa cửu thiếu kim đan phía dưới. Ngũ hành chân ý đã hoàn mỹ dung hợp, tương sinh tương khắc, xem như kim đan căn cơ vô cùng vững chắc. Mà tại kim đan trung quanh, còn có hai loại chân ý chính là ly hỏa cùng chấn mộc chân ý bảy loại đại thành chân ý, tại Trương Diễn đột phá nguyên anh về sau, năng kết pháp lực sẽ cường đại đến trình độ nào, liền Trương Diễn chính mình cũng không dám tưởng tượng. Có thể Trương Diễn ánh mắt cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng bên trên, thấy được một màn kia tứ ý tứ tám loại chân ý, Lôi đỉnh chân ý, ban luận vị cách, lôi đỉnh chân ý còn muốn áp đảo cái khác trong đó chân ý phía trên đây là giữa thiên địa, nhất bạo ngược lực lượng. Trương Diễn ý nghĩ là, lấy tám loại chân ý, vượt qua kim đan cùng nguyên anh là trời, đạt tới xưa nay chưa từng có chi cảnh. Khoảng cách cái mục tiêu này, còn kém một tuyến. Bởi vì lôi đỉnh chân ý hiện tại vẫn chỉ là tiểu thành Bêu Quỷ Nưu chân nhãn. Trương Diễn xuất ra Quỷ Nưu chân nhãn, lựa chọn Bêu đại thành lôi đỉnh chân ý huyền diệu, lập tức dung nhập vào, Trương Diễn trong tức hải. Mặc dù lấy thanh trang bị cường đại, Trương Diễn có thể lấy tốc độ cực nhanh, lĩnh hội đại thành Lôi đỉnh chân ý nhưng mong muốn hoàn toàn nắm giữ, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Trương Diễn tay cầm quấn nhu chân nhãn, từng đạo hư ảo lôi đỉnh, giống như linh xà đồng dạng, rời rạc ở trong mật thất đồng thời thân thể của hắn, giống như tinh khiết không tì vết lưu ly, nở rộ quang huy. Toàn bộ bên trong mật thất, chân ý tràn ngập. Linh tinh phóng xuất ra tinh khiết đến cực hạn linh khí, thậm chí biến thành linh vụ. Giờ này phút này, phương này mật thất dường như hóa thành một phương tiên cảnh. Trương Diễn ngồi xếp bằng ở trong đó, dáng vẻ trang nghiêm. Như thế, chính là thời gian 1 năm lặng yên mà qua. Trương Diễn động phủ phía trên, Thần binh các chủ cùng Sích Luyện Tiên Quân, mặt đứng ở trong hư không thời gian nốt năm. Tiểu tử này lôi đỉnh chân ý hoàn toàn đại thành. Nghe đồ đửng lôi tôn giả, từ nhỏ thành đến đại thành một bước này, cũng dùng dòng dã 40 năm. Nếu là cho hắn biết, nên sẽ loại nào cảm thụ. Thần binh các chủ cảm ứng được, trong hư không lan tràn tối nghĩa chân ý chấn động, ánh mắt sáng rực nói đã từng chứng kiến tại luyện khí bên trên tiên phú, đã đầy đủ nhường hắn kinh ngạc. Mà bây giờ, tại chân ý phương diện mộ tính, cùng là đủ để đem hắn tin phục ứng lôi tôn giả như thế nào tồn tại đây chính là đệ cựu cảnh chí cường giả, hơn nữa tại đệ cựu cảnh bên trong, cũng là người nổi bật chấp chưởng ngôi đỉnh, giống như vạn lối chi chủ, cả đời cực điểm huy hoàng. Mà bây giờ chưa diễn. Thế nhưng là so đã từng ứng ngôi tôn giả, thiên phú càng hơn một bậc. Có lẽ hắn có thể một lần nữa lúc trước ứng ngôi tôn giả uy danh. Năm đó ứng ngôi tôn giả chính là Cửu Truyện Nguyễn Anh. Mà thế hệ này ngũ đại tiên tông đệ tử bên trong, chỉ có ngự kiếm môn có một vị Cửu Truyện Nguyễn Anh. Chỉ cần chương diễn cũng có thể thành tựu bự truyện, đợi hắn trưởng thành, ta thần binh các nhất định có thể thoát khỏi bây giờ hạng chót của diện. Sích Luyện Thiên Quân nghe vậy, cảm khái nói, thần binh các tại ngũ đại tiên tông bên trong hạng chót đã có ngàn năm. Nhưng địa vị càng thấp Tài nguyên các biết. Nhìn qua thần binh các giàu có, nhưng này chút chân quý tài nguyên tu luyện, cũng không phải dùng linh thạch có thể mua. Không có tài nguyên, liên bồi dưỡng không ra cửa giả. Như thế tuần hoàn hạt tính, thần binh các liền sẽ càng ngày càng yếu đừng cho tiểu tử này có áp lực. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là vì hắn tranh thủ đầy đủ tài nguyên cùng thời gian. Thần binh các trong mắt lóe lên một chút xấu hổ, thở dài nói, nếu như chương diễn gia nhập là ngự kiếm môn được đến toàn bộ ngự kiếm môn tài nguyên như vậy, hiện tại hẳn là đã sớm đột phá nguyên anh, mà không phải kéo cho tới bây giờ. Hơn nữa thần binh các có thể xuất ra trợ giúp cũng chỉ có viên kia thiên tâm đạo liên tử, cái khác ngũ hành nguyên tinh cùng linh tinh, trừ diễn chính mình cũng có không ít thời gian hẳn là còn có. Chỉ là cái này nhân tộc Đàm Minh, vậy mà bí ẩn nuôi dưỡng một nhóm đệ tử, cũng muốn tham gia năm tông thi đấu. Lần này năm tông thi đấu, muốn biến thành 6 tông tỉ thí, hơn nữa quy tắc cũng có biến hóa cực lớn. Tích luyện thiên quân lại nghĩ tới, năm tông thi đấu chuyện, Sầu Lo nói thi đấu còn có 10 2 năm. Tiểu tử này vẫn là nguyên anh sơ kỳ, sẽ không để cho hắn tham gia. Đến mức kết quả, bầu trời này sụp đổ xuống, cũng có ta chịu trách nhiệm, huống hồ thiên còn sập không được. Thần binh các chủ ngưng giọng nói, Hai người tiếp tục giằng dấu ở trong hư không, chờ đợi chương diễn toái đan thành anh. Trong mặt thất rốt cục cân bằng, Chương Diễn phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tử, bạch, thanh tam sắc quang mang chạy xuôi. Tại trong đan điền của hắn, lấy ngũ hành chân ý làm cơ sở, cửu khiếu kim đan lơ lửng. Lôi đỉnh, chấn hục, ly hỏa ba loại đại thành chân ý, rốt cục đạt thành cân bằng, hiện ra tam tài chi tượng, đem kim đan bao bao ở trong đó. Mà Chương Diễn tu vi đã đến, không cách nào áp chế trình độ. Chương Diễn kim đan, giống như hoàn toàn thành thục trái cây, phía trên vậy mà mơ hồ hiện hiện, kim sắc hư ảo đường vân. Loại này đường vân dường như ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu, nhưng Trương Diễn không được biết. Hắn muốn đột phá, đeo huyền hoàn cổ nhũng, Trương Diễn xuất ra một khối sáng phát phát nham thạch, dùng trang bị hệ thống đeo. Trong đó kia một sợi đã tồn tại thật lâu huyền hoàn tinh khí, không có một kia bỏ sót, từ thành trang bị, chảy vào Trương Diễn thân thể. Nhìn qua cực kỳ khinh bạc một sợi khí tức, dung nhập Trương Diễn thân thể sau, vậy mà hóa thành một đạo trường hạ, dung nhập Trương Diễn toàn thân. Trương Diễn cảm giác tự thân, giống như giá lạnh bên trong đắm chìm vào trong suối nước nóng đồng dạng, lăn lộn thân tư thái. Cổ này huyền huyễn tinh khí, dường như muốn vì Trương Diễn, tẩy lễ lạc khu. Nhưng Trương Diễn trải qua lôi hà luật thể, thân thể cơ hồ như lưu ly tinh khiết. Huyền hoàng tinh khí hơi dừng lại, liên tứ phương tám hướng, hướng về đan điền hội tụ mà đi ông. Huyền hoàng tinh khí tiến vào đan điền sau, thế mà cùng Trương Diễn kim đan phía trên, kia hư ảo đường vân đối ứng. Sau đó phân tán thành 12 phần, phân biệt từ 12 cái phương hướng, cùng kim đan sở đụng vào nhau. Cái này một sợi huyền hoàng tinh khí, thế nhưng là tương đương với 12 sợi huyền hoàng chi khí. Bây giờ mang tới hiệu quả, cũng là vô cùng kinh người. Trương Diễn dường như nhìn thấy 12 phiến cửa sổ, tại trước mắt mình mở rộng. Tại cửa sổ về sau, chính là ẩn dấu ở trong hư không nội thiên địa, trong đó pháp tắc cùng quy tắc sẽ lẫn, vô cùng động nạo mỹ lệ. Một sợi huyền hoàng chi khí, chỉ có thể mở ra, không sai biệt lắm đầu lớn tiểu nhân cửa sổ. Mà một sợi huyền hoàng tinh khí, thì là mở ra, có thể dung nạp trường diễn tiến vào một cánh cửa. Trường diễn trường to mắt, như dõi như khát điên cuồng đem trước mắt hình tượng, là gắn tại trong tứ hải. Cơ hội như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Theo trường diễn tiến vào nội đạo trạng thái, trong đan điền kim đan, cũng xuất hiện biến hóa. Hấp thu huyền hoàng tinh khí sau, Kim đan thế mà không có như Trương Diễn trong dữ liệu vỡ vụn, mà là hóa thành ánh sáng chói mắt, giống như một vòng mặt trời vắt ngang cương cung. Chói mắt vàng rực huyệt tâm, luợt mà kim đan bắt đầu kéo dài tới. Không ngừng kéo dù ơi, hướng về hình người chuyển biến đây là. Trương Diễn nhìn xem một màn này, hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết rõ. Tu sĩ tầm thường, muốn vãy đan thành anh, là bởi vì kim đan không đủ tinh khiết, cho nên cần đánh nát, một lần nữa luyện hóa, khả năng lộ sắc thành nguyên anh. Mà Trương Diễn kim đan, viên mãn vô khuyết, không cần đánh nát, chỉ cần khai thác nội bộ dung nạp pháp lực không gian, liền có thể hóa anh. Hóa anh Trương Diễn phân ra một sợi tâm thần, nhìn chăm chú lên nan điện. Tại ngoại giới, trong tay của hắn xuất hiện hai viên chạy xuôi hào quang lóng lánh hạt sen, chính là thần binh các chủ cho hắn tiên tâm đạo liên tử. Chờ Nguyên Anh hư ảnh hiện hiện một khắc ăn vào viên này hạt sen, liền có thể nhường Nguyên Anh, nhiều hơn nhất chuyện. Nhưng loại này hạt sen hiệu quả chỉ đối bắt truyền trở xuống Nguyên Anh hữu dụng. Bắt truyền Nguyên Anh mong muốn, dùng loại linh dược này, đột phá cửu chuyển Nguyên Anh liền không nhất định có thể thành công. Cửu chuyển Nguyên Anh cần tiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì số 9 đại diện cho cực hạn, đại biểu viên mãn. Nếu là tự thân căn cơ không đủ, có thiên tâm đạo liên tử, cũng không thể vượt qua bắt chuyển tới cựu chuyển giới hạn. Cho nên, thần binh các chủ lại cho Trương Diễn một quả thiên tâm đạo liên tử. Thăng thêm từ Đông Phương vị bạch trong tay, được tới vị kia. Trương Diễn trong tay đã có 3 viên thiên tâm đạo liên tử. Lấy Trương Diễn tiên tư, tuyệt đối có thể đạt tới cựu chuyển nguyên anh. Tăng thêm cái này 3 viên thiên tâm đạo liên tử, chính là trọng cũng có thể, trọng tới cựu chuyển nguyên anh. Sáng chói đến cực hạn vàng dược bên trong, kim đan rốt cục biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nguyên anh hư ảnh. Ngồi xếp bằng tiểu nguyên anh hiện thân, cùng Trương Diễn không khác nhau chút nào đây là cơ sở nhất tiếp tiếp mới làm mấu chốt, ngũ hành chân ý lưu chuyển, đạo vận sẽ lẫn, tam phương đại sen trong nháy mắt nổi lên. Ngay sau đó, lại là tam phương đại sen hiện hiện. Tiểu Nguyên Anh xếp bằng ở sáu phương đại sen phía trên, mặc dù cực kỳ sinh sấn tính xảo, tán phát chấn động, lại vô cùng hưng hực, chiếu rọi thiên địa. Lục truyền Nguyên Anh, hoàn toán nhi hấp thu đại lượng ngũ hành nguyên tinh, tái tạo căn cơ, mới đạt tới cảnh giới đối chương diễn mà nói, lại là điểm xuất phát. Sau đó lặng yên không một tiếng động. Thứ bảy phương đại sen hiện hiện, trên dưới bảy tầng, kim mang mở mịt, vô cùng trang nghiêm. Thất truyền Nguyên Anh Đông Hải Chân còn có thần hoàng cốc bát đại phượng số 1 trong nhạn bình, chính là cái này cấp độ. Tại Ngũ Đại Tiên Tông bên trong, đã là 10 vạn người không được một ông. Thứ 7 phương đại sen hiện hiện về sau, phía dưới vầng rực vẫn như cũ trói lọi, hướng phía dưới tiếp tục kéo dài, hào quang xen lẫn. Thứ 8 phương đại sen hình thức ban đầu hiện hiện, trong mắt thất, nhấc lên đáng sợ linh khí phong bạo. Trương Diễn thân thể hóa thành động không đáy. Tất cả ngũ hành nguyên tinh bị quét sạch không còn. Bát chuyển môn anh, xuất thân ngự kiếm môn Đông Phương Dạ Ưng, cũng bất quá cảnh giới này, Trương Diễn còn chưa từng phục dụng tiên tâm đạo liên tử, liền đạt chân cảnh giới này. Ngoại giới lấy chương diễn động phủ làm mỹ tâm. Thiên Vũ giống như là loạt đồng dạng, hình thành kéo dài trăm dặm linh khí cái phế ước. Hấp dẫn phủ cận đệ tử các trưởng lão chú ý mà kia bắt truyện Nguyên Anh hư ảnh, càng la hình chiếu tới động phủ bên ngoài bắt truyện Nguyên Anh. Thần binh các chủ cùng sĩ luyện thiên quân, cũng không còn cách nào bình tĩnh, mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Mặc dù đã sớm đoán trước đến một bước này, nhưng chân chính mắt thấy, vẫn là kích động tột đỉnh. Thần binh các chiến dưới, đã có tiếp cận gần năm, chưa từng xuất hiện bắt truyện Nguyên Anh tiên kiêu. Các chủ thu một cái đệ tử tốt a. Phu cận thiên quân, linh thức có cảm giác, nhìn lại, chằm mặc ngồi lâu, nhao nhao sợ hãi thán phục rất nhiều lão thiên quân, càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn đợi gần năm, rốt cục lại gặp được một vị, nhà mình đản sinh bắt chuyển nguyên anh thiên kiêu ba viên tiên tâm đạo liên tử. Cũng không biết có đủ hay không. Sớm biết như thế, ta vô luận như thế nào, cũng muốn lại tìm hai viên. Thần binh các chủ sắc mặt đỏ lên, kích động xoa xoa tay. Hắn không biết rõ, bao nhiêu năm không có kích động như thế, còn không có phụ thụ dụng thiên tâm đạo liên tử. Trương Diễn đã đạt đến bắt chuyển nguyên anh, tiểu chuyển chi cảnh, cũng mất quá cách xa một bước. Các chủ yên tâm, ta xem Trương Diễn còn có dư lực. Thiên tâm đạo liên tử và bụng, Trương Diễn tất nhiên thành tiểu cự chuyển nguyên anh. Sích Luyện Thiên Quân cười không ngậm mồm vào được, đối thần binh các chủ nói rằng cái gì? Sích Luyện Thiên Quân lời còn chưa dứt, hai vị thần binh cấp cao tầng, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kia động phủ phía trên, thứ 8 phương đài sen, hoàn mỹ ngưng tụ. Vàng Dực vẫn không có ngừng, thứ 9 phương đài sen hình thức ban đầu, một lần là xong. Lúc này, tốc độ mới biến chậm lại. Cửu chuyển Nguyên Anh, Trương Diễn không có sử dụng tiên tâm đạo liên tử, liền đạt đến một bước này. Cửu chuyển Nguyên Anh, cảm ứng được cỗ khí tức này, thần binh các thiên quân cũng không ngồi yên nữa, chỉ cần có thể xuất hiện, toàn bộ tụ đến lần lượt từng khí thế mạnh mẽ dập dờn, đạo mắt chính là mấy trụ đạo thân ảnh Giang Lâm. Bọn hắn nhìn xem kia sừng sững thiên không cửu chuyển nguyên anh hư ảnh, Lâm vào ngốc trợ. Cửu chuyển nguyên anh a? Thần binh các chủ sáng tạo đến nay, chỉ có lúc đầu một niệm kỳ các chủ đạt đến một bước này, mà bây giờ chưa diễn, là vị thứ hai. Rất nhiều thiên quân mở miệng, lại kích động không còn gì để nói trời phù hộ các chủ, ta thần binh các đến tiên đạo loạt mắt xanh. Hồi lâu, những này thiên quân mới cảm thán. Mà thần binh các chủ đã cười không ngậm mồm vào được chuẩn bị nên đón độ nhi ta xuất quang. Đây là thần binh các chủ từ lúc chào đời tới nay, vui mừng nhất một ngày. Trong mắt thất, chúng thiên quân coi lạ, sắp xuất quan chứ diễn, nhưng như cũ ngồi xếp bằng vì sao? Ta có loại, Cửu chuyển nguyên anh cũng không phải là cực hạn trực giác." Trương Diễn tâm niệm ngưng tụ, lẩm bẩm nói, hắn lôi hạ luân thế, bu đắp sau cùng một điểm, không cần tiên tâm đạo liên tử, cũng có thể đạt tới Cửu chuyển nguyên anh. Nhưng bây giờ hắn chân chính đi đến một bước này, lại tại Cửu chuyển nguyên anh phía trên, thấy được rộng lớn hơn tiên địa. Hắn trong đan điền, lôi đỉnh, chấn mục, ly hỏa ba loại đại thành chân ý, còn tại xoay quanh, dường như đang đợi cái gì xung kích Cửu chuyển nguyên anh phía trên. Trương Diễn ánh mắt ngưng tụ, Ba viên tiên tâm đạo liên tử toàn bộ vào trong bụng. Còn có hắn trong túi trữ vật, còn lại Ngũ hành nguyên tinh, linh tinh cùng yêu phách, toàn bộ xuất hiện. Còn có kia một cái, Nguyên Anh Băng tinh lô công lưu lại Ngũ hành nguyên tinh, bị Trương Diễn nâng ở trong lực. Rất nhiều tài nguyên giá trị. Trương Diễn trong đan điền đã hơi chút trì trệ và dự, lần nữa bạo dũng. Tam đại chân ý sẽ lẫn, cộng đồng hướng về Nguyên Anh hội tụ. Ngũ hành chân ý đã dung nhập chín phương tòa sen bên trong, mà bọn chúng thì là muốn mở một mảnh mây giới hạn, mang ngoại giới. Theo Trương Diễn động tác, bên trên bầu trời tràn ngập mên mông như biển án mây, cháng lệ vô biên. Chương 301, Nguyên Anh tiên tiếp. Chương 301, Nguyễn Anh Tiên tiếp phục dụng Thiên Tâm Đạo Liên Tử. Chúng Thiên Quân nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Đạo phủ. Mặc dù cựu chuyển Nguyễn Anh, về sau là tuyệt đỉnh đạo cơ, lại phục dụng Thiên Tâm Đạo Liên Tử, cũng là tiến không thể tiến. Nhưng đối thần binh các mà nói, Trương Diễn đạo cơ có thể càng ngưng tụ một phần, chính là tương lai một phần bảo hộ. Ta thần binh các lập các đến nay, vị thứ hai cựu chuyển Nguyễn Anh, vị này vẫn là từ hạ giới mà đến, còn tốt bị Hỏa Long Thiên Quân mang về thần binh các. Các chủ, ta đề nghị trực tiếp cấp cho Trương Diễn thiếu các chủ thân phận, toàn các trên dưới, tuyệt không cho phép thiếu các chủ có sai lầm. Thiên quân nhóm kích động không thôi, càng là đã đem sớm sắp nhận Trương Diễn thiếu các chủ thân phận. Dù sao trừ bộ thần binh các bên ngoài, Ngũ lại tiên tông cái này ẻm ngắn năm qua, cũng liền ngự kiếm môn xuất hiện một vị cựu truyền uyên anh. Trương Diễn xuất hiện, đại biểu cho thần binh các cái này một đời đệ tử người dẫn đầu, đã đuổi ngang ngự kiếm môn, vượt qua cái khác tam đại tiên tông. Tự nhiên, cho tiểu tử này xuất quan, lập tức sắp phong thiếu các chủ. Thần binh các chủ bị đám người nhìn chăm chú lên, không chút do dự đáp ứng xuống. Coi như thiên quân nhóm không để cập tới, hắn cũng biết đề nghị kia là đại sư huynh Trương Diễn, đột phá nguyên anh kỳ dị tượng. 1 2 9. Chín Vương Đại Sen, Cựu Truyền Nguyên Anh. Ta không có nhìn lầm a. Không có nhìn lầm, chính là Cựu Truyền Nguyên Anh, vừa mới ngưng tụ Nguyên Anh, kia pháp lực quả thực đại dương mênh mông như biển, nghe đồn Cựu Truyền Nguyên Anh pháp lực, thế nhưng là so bình thường Nguyên Anh nhiều chín lần chín thành. Không chỉ có là thiên con nhỏ, trung quanh linh trên đỉnh đệ tử cũng bị chương diễn đột phá dị tượng hấp dẫn, kinh thán không thôi đây là, đa số đệ tử bế quan dưới tình huống, không phải thần binh cát trên dưới, đều muốn xô chảo. Tại bắt truyền Nguyên Anh đều không xuất hiện thần binh cát, bỗng nhiên xuất hiện một vị tuyệt thế Cựu Truyền Nguyên Anh đối một đám đệ tử lực trùng kích, có thể nghĩ, thời gian trôi qua, Thần binh các chiến dưới đều nhìn chăm chú lên trường diễn độ phụ ông. Qua dòng dã thời gian 10 ngày, trường diễn Cửu chuyển nguyên anh hoàn toàn thành hình, chín phương đại sen tầng tầng lớp lớp. Một phương đại sen, chín mảnh cánh sen, hết thảy 9981 phiến, cực điểm lộng lẫy, ngũ quang thập sắc, để cho người ta hoa mắt thần mê. Mỗi một phiến đều sung mãn tới cực hạn, trong đó đạo vận chân ý lưu chuyển, tản mát ra một cỗ hừng hực pháp lực ba động. Cửu chuyển nguyên anh hoàn toàn viên mãn. Vừa mới đột phá, vậy mà hoàn toàn đạt đến viên mãn trạng thái. Nói chung, vừa mới đột phá, nhất định phải củng cố tu vi khả năng hoàn toàn nền vững chắc căn cơ, mà thiếu các chủ hoàn toàn lướt qua một bước này. Không thể tưởng tượng nổi, thiếu các chủ căn cơ, quả thực vững chắc tới có thể sương mì tiên, giống như nước chảy thành sông đồng dạng. Thiên quân nhóm lần nữa kinh hãi. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, lục chuyển trở lên nguyên anh, quá mức cường đại. Thiên đạo có lý, hàng quá quá trợ. Cho nên không có khả năng duy nhất một lần, đạt tới viên mãn trạng thái. Tỷ như Tống Khải Trần, đột phá thất chuyển nguyên anh, liền cần chừng 1 năm vững chắc căn cơ. Không chỉ là thần binh các, cái khác tiên tông đệ tử cũng không ngoại lệ. Mà Chu Diễn, lại là phá vỡ lệ thường, cái này khiến đám người làm sao không kinh ngạc. Công thành viên mãn. Chín phương đại sen hoàn toàn thành hình, đám người cùng tê lên căng khái. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện dị dạng. Trướng diễn khí tức thế mà còn tại tăng lên. Cửu truyền nguyên anh hư ảnh, chiếu rọi cửu thiên, trung quanh còn ra hiện tử, bạch, thanh ba đạo kinh hồn, lên như diều gặp gió. Làm sao có thể? Cửu truyền nguyên anh viên mãn, còn chưa kết thúc. Chư vị tiên quân ngây ra như phỗng, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Bọn hắn nhận biết, lần nữa bị đánh vỡ. Oèn! Theo ba đạo kinh hồn nghịch xông cửu tiêu, trong bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, biến cực kỳ âm trầm. Trong đó mơ hồ có tia lôi dẫn chấp động, che khuất bầu trời là thiên kiếp. Tại sao có thể có thiên kiếp? Nhìn chăm chú lên tiên vũ, thần binh cát chủ là thất thành. Tu sĩ tại thành tựu chân tiên trước đó, chỉ có từ đệ lục cảnh chân ngã cảnh, đột phá đệ thất cảnh thời điểm, mới có thể tao ngộ thiên kiếp. Về sau đệ bát cảnh tới thành tiên trước đó, mỗi một cảnh sẽ tao ngộ một lần thiên kiếp. Cuối cùng vượt qua thành tiên kiếp, liền có thể vũ hóa là tiên. Nhưng mà lại chưa hề có người nghe nói qua. Nguyên Anh kỳ, cần độ thiên kiếp ầm ầm. Kiếp vân thành hình, kiếp lôi hoàn toàn hiện hiện, giọi rạc tại đen nhánh kiếp vân bên trong, trung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong, Khí cơ đều vô cùng kiềm chế, liên linh khí trong thiên địa dường như đều ngưng trệ đồng dạng. Chúng thiên quân cũng rốt cục sắp nhận, mặc dù uy năng không bằng, đệ thất cảnh thiên kiếp, nhưng đích thật là thiên kiếp giáng lâm ngưng tụ nguyên ảnh. Tại sao lại dẫn tới thiên kiếp? Chúng thiên quân vô cùng nghi hoặc có lẽ là tiểu tử kia tìm tới Cự Truyền Nguyên Anh phía trên cấp độ. Thần binh các chủ trầm ngâm một lát, ngưng giọng nói, hắn cùng không phải là không có lựa thì sao có khói, mà là tận mắt nhìn thấy. Cự Thiên chi thượng, ba đạo kinh hồng xuất hiện ở Nguyên Anh hư ảnh sau đầu. Tam thái sẽ lẫn, thế mà xuất hiện một đạo linh hoàn. Mọi người tại đây Có thể từ trước tới nay chưa từng có qua, nguyên anh ngoại trừ cự kỷ truyền đại sen bên ngoài, còn có thể xuất hiện biến hóa khác. Thiên kiếp xuất hiện thời cơ. Cùng đạo này linh hồn, vừa vặn đối ứng. Hiển nhiên là linh hồn, dẫn động thiên kiếp đồng thời linh hồn vừa xuất hiện, một cỗ so ngũ hành chân ý, càng thêm cường hành đạo vận, tràn ngập ra. Nếu như không phải, tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Trương Diễn chỉ là tại đột phá nguyên anh kỳ. Trong mắt thất, Trương Diễn trong đan điền, một giải hảo quang tràn ngập các loại màu sắc, vô tận chân ý quét tán, phản phất giống như muốn diễn hóa pháp tắc đồng dạng đây là cái gì. Không chỉ là Thiên Quân nhỏ nghi hoặc, Trương Diễn chính mình cũng không rõ ràng. Kia nguyên anh sau đầu, kia tam sắc linh hoàn, đến cùng có tác dụng gì? Hắn cảm giác, pháp lực của mình không có lần nữa tăng lên. Nhưng Lôi đỉnh, Ly Hỏa, Chấn Mục Tam Đại Chấn Ý đều dung nhập kia linh hoàn bên trong. Cái này linh hoàn tóm lại hẳn là có chút tác dụng á hoành. Coi như thân ở trong mất thất, Trương Diễn cũng cảm nhận được, đương nhiên dáng Lâm Thiên tiếp cái này linh hoàn đưa tới thiên tiếp. Trương Diễn biến sắc. Hắn trong lòng có cảm ứng, thiên tiếp chính là hướng về phía linh hoàn tới. Thiên tiếp có hai loại. Một loại là tu sĩ tu vi quá cao, ảnh hưởng thiên địa vận chuyển bình thường. Tỷ như tới đệ thất cảnh lúc, thiên đạo liền sẽ hạ xuống thiên kiếp, dùng cái này khống chế cường giả số lượng. Loại thứ 2 thì là, vì boss chết một loại nào đó, nghịch thiên tồn tại, cố ý hạ xuống kiếp nạn. Hiển nhiên, chương diễn hiện tại là loại tình huống thứ 2 cựu truyện nguyên anh, chính là nguyên anh kỳ cực hạn. Mà bây giờ, ta cựu truyện viên mãn, lần nữa bước ra một bước, dẫn đến tiên lý không cách nào khoan dung, lúc này mới hạ thiên kiếp. Chương diễn trong lòng suy đoán. Nhưng thiên kiếp đã đến, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể một thân một mình, kháng hôn khắc cơ, không phải tất cả thành không đã cái này linh hoàn, có thể dẫn tới thiên kiếp nhất định có thể, là ta cung cấp cường đại giúp ích. Trương Diễn bình tĩnh trở lại, chờ đợi linh hồn tiếp tục biến hóa. Thiên kiếp còn muốn áp vũ linh hồn thành hình một khắc, chính là thiên kiếp giáng lâm thời điểm. Thiên cung bên trong, tiếp vân che khuất bầu trời. Chúng quanh ngàn dặm, đều bao phủ trong bóng đêm. Chỉ có Trương Diễn nguyên anh hình chiếu, chiếu sáng rạng rỡ. Trương Diễn phục dụng 3 viên tiên tâm đạo liên tử, bây giờ lực lượng đã còn thừa không có mấy. Nhưng này tam thái linh hồn, còn có chút hư ảo, khoảng cách hoàn toàn thành hình, còn kém một khoảng cách không thể thất bại trong gang tấc. Trương Diễn trong lòng lo lắng, có thể viên kia nguyên anh ngũ hành nguyên tình, đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Yêu phách cũng còn thừa không có mấy, còn lại linh tinh cũng không phải ít, có thể so với linh hoàn cái kia hang không đáy mà nói, lại là hạt cát trong sa mạc ta còn có. Ưng lôi tôn giả cho Lôi Tương. Thời khắc nỗ chốt, Trương Diễn bỗng nhiên nhớ tới, một cái bình ngọc xuất hiện, trong đó màu bạc trắng Lôi Tương chảy xuôi, cực kỳ xếnh xện. Trương Diễn không chút do dự, trực tiếp uống một hớp lớn. Lôi Tương nhập thể, một cỗ sôp giòn sôp giòn cảm giác từ bên thai truyền ra, nhưng đỉnh trệ lưu quang lại lần nữa khôi phục đồng dạng. Tam thái quang mang lần nữa lập loè đi đến một bước này, Trương Diễn trước đó tích lũy đã toàn bộ vận dụng. Bất quá chân chính kết quả cũng vượt ra khỏi hắn nguyên bản đốn trước, chớ linh hoàn thành hình, hắn có lẽ liền có thể ngưng tụ, trước nay chưa từng có 10 quyển nguyên anh. Ngoại giới linh khí không đủ, thần binh các chủ đã nhận ra trong động phủ biến hóa. Trước tiên, lần nữa tiếp dẫn hai cái ngũ giai linh mạch linh khí rót vào trong động phủ. Tăng thêm trước đó, lưu cho động phủ một đầu ngũ giai linh mạch đây chính là dòng dã ba đầu ngũ giai linh mạch a. Mặc dù đối thần binh các chủ mà nói, ba đầu linh mạch không tính là cái gì, có thể trương diễn chỉ là đột phá nguyên anh, lại có thể thôn nạp hải lượng linh khí, đủ để chứng minh kia nguyên anh sau đầu linh hoàn kinh người đến mức nào. Liền như vậy, và Chương Diễn cùng thần binh các chủ, sư đồ hai người cố gắng hạ. Tam thái linh hoàn rốt cục thành hình. Cùng Chương Diễn giống nhau, như lúc Nguyên Anh, xếp bằng ở chín phương đài sen phía trên, sau đầu có tam thái linh hoàn, vô cùng trang nghiêm. Ban luận bên ngoài, đích thật là vô cùng kinh ngợi. Bình thường Nguyên Anh, cái này bực này vượt qua lẽ thưởng Nguyên Anh trước, giống như chân chính anh hải đồng dạng. Nhưng mà lúc này, Lôi Kiếp rốt cục giáng lâm. Màu lam lôi đỉnh, giống như một đầu giao long, xuyên thủng kiếp vân, từ cửu thiên rủ xuống, tán phát khí tức cuồng bạo tới cực điểm, cái này Lôi Kiếp uy năng, có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Chúng thiên quân há nhiên lấy tu vi của bọn hắn, hoàn toàn tin tưởng, cái này lôi kiếp đáng sợ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Nơi nào có, vừa mới đột phá nguyên anh, liền phải đối mặt nguyên anh hậu kỳ cấp bậc thiên kiếp. Song, thiếu các chủ vừa mới đột phá, liền phải vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Không ngờ có một ngày, thiên phú quá cao, cũng là một loại tức uối, thiếu các chủ nguyên anh, có lẽ là trước nay chưa từng có mười chuyện nguyên anh. Xem như mờ được người, nhất định phải bị thiên kiếp tẩy lễ, có thể đây cũng quá mức đột nhiên. Thiên quân nhóm tâm loạn như ma. Vừa mới nổi lên, lại muốn cho bọn hắn kinh nghiệm lớn rơi. Trần binh các chủ sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, dấu ở trong tay áo hai tay, nổi gân xanh. Tâm cảnh của hắn hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, nhưng hắn tin tưởng, Trương Diễn hẳn là có một chút hy vọng sống. Trước đó Trương Diễn nhưng là dựa vào thanh Long trấn một kiếm cùng Chu Tức Ly hỏa kiếm, lấy kim đan đỉnh phòng, đã đánh bại Nguyên Anh trung kỳ nhạc nhã bình. Hỗn hổ thiên lý tuần hoàn, tất nhiên sẽ lưu lại một con đường sống. Nếu là Trương Diễn, nắm chặt cơ hội, hẳn là có thể từ trong tiên kiếp may mắn còn sống sót âm ầm. Màu lam lôi quang, chiếu rọi tử trùng, chiếu sáng thâm trầm hắc ám, phản chiếu tại mỗi một vị thiên quân trong mắt. Cái kia đang sợ lôi đỉnh Trực chỉ Động phủ, Trương Diễn quản gia đã sớm rời đi, trong động phủ chỉ có hắn một người. Vì ứng đối thiên kiếp, Trương Diễn chợt lấy người, xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Lôi đỉnh nội tung, Trương Diễn nhìn thấy đông đảo thiên quân. Hắn cũng cảm nhận được thiên kiếp kinh khủng. So sánh dưới, tại vẫn lôi cốc bên trong lôi hà luân thể, đều tính ôn hòa. Bởi vì thiên kiếp là vì tuyệt diệt người độ kiếp sinh cơ mà đến trước đó ta có lẽ còn có mấy phần e ngại. Nhưng bây giờ, không gì hơn cái này. Trực diện thiên kiếp, Trương Diễn suy nghĩ, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì linh hồn ngưng tụ về sau, cho Trương Diễn một cái mà ý liệu ngạc nhiên muốn dỡ. Cái kia đạo linh hoàn có thể dung nhập trong Nguyên Anh, làm cho cả Nguyên Anh lực lượng ngưng tụ, gia trì tại chư diễn đạo khu nào đó cái bộ vị bên trên, thi triển thuật pháp, uy năng sẽ tăng đột. Hiệu quả như vậy, thậm chí siêu việt Nguyên Anh kỳ pháp chủ, cùng pháp tướng cảnh có chút tương tự. Nhưng chư diễn cảnh giới bây giờ, đích thật là hàng thật giá thật Nguyên Anh sơ kỳ. Năng lực như vậy, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Cho nên hiện tại chư diễn, căn bản không sợ, trên bầu trời thiên kiếp trưởng giun lôi. Chư diễn đeo quỷ nưu trấn nhãn, vận dụng bổ sung tứ giai thuật pháp. Tay phải của hắn, vân tay hóa thành lôi văn Giữa thiên địa, giở giạc lôi đỉnh chi lực, từ vân tay không ngừng hướng về lòng bàn tay hội tụ. Trong chốc lát, chương Diễn lòng bàn tay liền xuất hiện một cái to bằng đầu người lôi cầu. Những cái này còn chưa kết thúc linh hoàn giá trị. Chương Diễn lại vận dụng, vừa mới ngưng tụ linh hoàn. Trong đan điền, tam thái linh hoàn từ nguyên anh sau đầu, di động tới nguyên anh tay phải vị trí đem nguyên anh tay phải, choáng nhuộm thành tam thái chi sắc. Tới đối ứng, chương Diễn bản thể tay phải có mênh ngông linh khí hội tụ, thiên địa đạo vận sẽ lẫn. Viên địa lôi cầu, cấp tốc tăng vọt. Tản ra sáng chói tử sắc, trong đó tràn ngập đáng sợ chấn động. Lôi cầu nhìn trời cướp, pekim so với con dâu. Chương diễn tay phải vừa nhấc, tử sắc lôi cầu bắn nhanh ra như điện. Giữa thiên địa, màu lam cùng tử sắc lôi quang tràn ngập cám hư không, sáng chói chói mắt. Tử sắc lôi đỉnh chậm chần lưu quang, cùng thiên lôi đụng vào nhau. Oeng! Kinh thiên động địa vang mình, vang tận mây xanh. Màu lam thiên kiếp, còn như là thác nước, cọ giữa chương diễn thả ra lôi cầu. Nhưng lôi cầu lại sừng sững bất động. Tứ ngược lôi mang, không ngừng bị mã diệt, thiên kiếp lực lượng, kịch liệt tiêu hao. Cuối cùng, lam huy cùng tử mang, đồng thời tiêu tán. Trên bầu trời kết vân, cấp tốc biến sáng tỏ hạ cảm tấn tán, Nguyên Anh kỳ thiên kiếp, tóm lại có cái hạn độ, chỉ có một đạo kiếp lôi, bị Trương Diễn hung hăng vượt qua. Chả gia đại giới là trong đan điền pháp lực tiêu hao trọn vẹn một thành, linh hồn quang mang ảm đạm, cái này linh hồn quả nhiên tương đại. Nếu là hiện tại đối mặt Đông Phương Dạ Ương, ta tuyệt đối có thể đem nó trấn áp. Trương Diễn nhìn xem tay phải của mình, trong mắt hiện hiện vui mừng. Cái này linh hồn mặc dù không gia tăng pháp lực dung lượng, nhưng mang tới hiệu quả lại là không cách nào so sánh vượt qua. Mắt thấy thiên kiếp tiêu tán, chúng tiên quân mừng rỡ không thôi. Trải qua thay đổi rất nhanh, cuối cùng tiên kiếp lại bị Trương Diễn nhẹ nhõm ngăn cản thậm chí còn còn lại dư ông. Lúc này, kia phai màu kết vân hoàn toàn hóa thành tuy trắng, tản ra một cỗ tường hóa chi ý, từ thương khung rơi xuống, còn Cửu Diễn. Vượt qua thiết kiếp, Thiên đạo tự sẽ hạ xuống trôi tốt đây là từ xưa đến nay quy tắc. Trương Diễn bị tường vân bao khỏa, toàn thân nhẹ nhõm, vừa mới đột phá cảnh giới, lại có tăng lên xu thế sư phụ. Ta lại muốn bế quan. Trương Diễn chỉ có thể đối thần binh các chủ nói một câu không sao. Ngươi lại đi bế quan, tu luyện làm trọng. Thần binh các chủ khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Thế là Trương Diễn lại về tới trong đập phủ, chỉ còn lại ngoại giới, một đám hai mặt nhìn nhau con chưa kịp phản ứng thiên quân. Chương 302, tuyển bạn thi đấu. Chương 302, tuyển bạn thi đấu. Thường Vân bao phủ độc vụ. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Chúng thiên quân tâm tư, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh thiếu các chủ Nguyên Anh, tuyệt không chỉ cửu truyện, loại kia năng lực đặc thủ, trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ thiếu các chủ phá vỡ, Nguyên Anh cảnh cực hạ, nương tụ 10 truyện Nguyên Anh. Áp đảo cửu truyện Nguyên Anh phía trên, tất nhiên là 10 truyện Nguyên Anh, ha ha ha, so ngữ kiếm môn cửu truyện Nguyên Anh, còn nhiều hơn trên nhất truyện. Thiên quân nhóm nghị luận ầm ĩ, cực kỳ kích động. Bọn hắn chính mắt thấy, 10 truyện Nguyên Anh sinh ra. Thứ 10 chuyển không gia tăng pháp lực, nhưng là sẽ mang đến một chủng loại dường như yêu tộc Thiên Phú thần thông cường đại năng lực. Nhìn chúng lịch sử, cũng chỉ có Trương Diễn trên người một người xuất hiện qua. Cựu truyền nguyên anh mặc dù thưa thớt, nhưng đến vạn năm tích lũy xuống, tóm lại vẫn là xuất hiện không ít. Nhưng 10 truyền nguyên anh lại là chưa hề xuất hiện. Trương Diễn chân chính làm được, xưa nay chưa từng có. Việc này chưa vị lòng dạ biết rõ liền có thể, không cần đối ngoại chư dương. Đến mức thiên kiếp, đối ngoại tuyên bố là bản các chủ lĩnh hội bị pháp, tao nội trời phạt. Thiên quân nhóm ngạc nhiên mừng rỡ, thần binh các chủ sắc mặt lại có chút nghiêm trọng. Thiên Phú kinh người là chuyện tốt. Nhưng tiên phú quá mức đi tiền, lại ngược lại dễ dàng biến thành tai họa. Nếu là chương diễn 10 truyền nguyên anh tin tức lan truyền ra ngoài, liền xem như các đại tiên tông cũng có thể không nể mặt mặt nhằm vào chương diễn, bởi vì chương diễn một người, đủ để cải biến bây giờ thần binh các cục diện. Cho nên nhất định phải giấu giếm tin tức này các chủ yên tâm. Thiên quân nhóm khôi phục nghiệp túc, trình trọng trả lời. Bọn hắn đương nhiên cũng tin tưởng, 10 truyền nguyên anh, đại biểu cái gì bất quá? Đã chư vị đều tới. Ta đệ tử này đột phá, chư vị không được biểu thị một phen. Chấm thấp không có một khắc đồng hồ, thần binh các chủ lại lộ ra nguyên hình vươn tay hướng chúng tiên quân đòi hỏi bảo vật ta còn một lò đang được. Trước cáo tử, tiên quân nhóm hồi tưởng lại, thần binh các trước sau như một bản tính, vội vàng xuất ra bảo vật, rời đi nơi đây. Tài Nguyên đối bọn hắn mà nói, không tính là cái gì. Nhưng thần binh các chủ thổi suy lên, coi như không dữ. Làm sư phụ, liền không thể cùng đệ tử học một ít, ổn trọng chút. Lại thay ta đổ nhi thụ, bế quan tốt. Tốt nhất bế quan tới năm thông thi đấu bắt đầu, ta an tâm. Thần binh các chủ thu hồi Tài Nguyên, nhìn xem động phủ thở dài. Chương diễn xuất hiện, là thần binh các, mang đến một tuyến quật khởi hy vọng. Vô luận như thế nào, Hắn định cần phải nắm chắc. Nam tông thi đấu quá mức nguy hiểm, tuy không thể nhường chương diễn tham gia. Vượt qua thiên kiếp, Chương Diễn trở về Độc phủ. Hắn không cần, vững chắc căn cơ. Vừa đột phá, chính là nguyên anh sơ kỳ, không có nguyên anh bất ổn phong hiểm thiên đạo chúc phúc. Ta căn cơ vô cùng vững chắc. Có lẽ có thể, thừa cơ hội này, nhất cổ tác khí, đột phá nguyên anh trung kỳ. Khoảng cách Nam tông thi đấu còn có không đến 12 năm, nếu là không nắm lấy cơ hội, lần sau sẽ trễ. Chương Diễn ngồi xếp bằng ở trong mật thất, tự lẩm bẩm. Thường vân xuyên thấu Độc phủ, rơi vào trong đan điền của hắn. Hóa thành linh vụ, nhân vật tế vô thành đồng dạng dung nhập hắn 10 truyện Nguyên Anh, trừ cái đó ra, hắn lại uống xong một ngụm lôi tương, Nguyên Anh sơ kỳ khí tức vững chắc, liền lại hướng về, Nguyên Anh trung kỳ chậm chạp kéo lên. Ngoại trừ chương diễn bên ngoài, cơ bản không có người, có thể vừa mới đột phá một cảnh giới, lại lần nữa hướng về kế tiếp tiểu cảnh giới đột phá đây cũng là bởi vì, chương diễn tại Kim Đan định phong thời điểm, được đến đại lượng cơ duyên, chuẩn bị đầy đủ. Ngày tháng thoai đưa, thời gian 11 năm trong nháy mắt liền qua đại sư huynh vừa đột phá, lại lần nữa bế quan, xem ra là căn cơ quá bất ổn cố. Đây chính là cựu truyện Nguyên Anh, ngươi cho rằng Cùng ngươi tứ truyện nguyên anh như vậy nhẹ nhõm. Nếu là ta có cơ hội, chính là khô tội trăm năm, ta cũng bằng lòng a." Đệ tử trẻ tuổi, trải qua chương diễn độc phủ, nhỏ giọng cảm khái nói. "Hơn 10 năm. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều nhanh quên, chương diễn còn đang bế quan, chỉ có trải qua động phủ thời điểm, mới có thể nhớ tới đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm Hoàng sư tỷ, Hoàng sư huynh." Mấy vị đệ tử vòng qua sân vồng, thấy được một nam một nữ hai vị tu sĩ, vội vàng chào. Hai vị này, chính là Hoàng luyện cùng Hoàng Doãn Nhi hai tỷ đệ đều đi quan sát tuyển bạt thi đấu. Hoàng luyện cùng mấy vị sư đệ Hàn Nguyên nói chính là, Hoàng sư huynh không đi. Mấy vị sư đệ liên tục gật đầu. Khoảng cách năm tông thi đấu đã không đến thời gian nửa năm, mà những năm gần đây, như Hoàng Doãn Nhi những này bệ quan đệ tử đều xuất quan. Mà tại thi đấu trước khi bắt đầu, thần binh các nội bộ còn cần khảo nghiệm, các đệ tử thực lực đồng thời còn cần tuyển bạt gia phụ trách chỉ huy đệ tử. Cho nên muốn cử hành tuyển bạt thi đấu, lấy một lần tuyển bạt thi đấu, hôm nay cũng đã bắt đầu. Những đệ tử trẻ tuổi này, phần lớn chỉ là kim đan, liền tham gia tư cách đều không có, chỉ có thể quan sát các người đi trước. Hoàn luyện khoát tay áo. Mấy vị sư đệ, lúc này mới vòng qua sân vòng, đi hướng thần binh các nội địa cũ chuyển nguyên anh. Trương Tư Minh, không hổ là ta thần binh cấp từ trước tới nay, đệ tử thiên tài nhất. Hoàn Doãn Nhi nhìn xem Trương Diễn đều đập phụ, cảm khái nói, nàng một bộ màu lam nhạt quần áo, tư thái yêu điệu, vẫn như cũ xinh đẹp động nhân. Bấy quan nhiều năm, tu vi của nàng từ nguyên anh sơ kỳ, tăng lên tới nguyên anh trùng kỳ ở trong đó. Vẫn là được đến thần binh cấp đại lượng tài nguyên như vậy. Nàng ngưng tụ lục chuyển nguyên anh, tại thần binh cấp đệ tử bên trong, đã là xếp hạng cực kỳ cao hắn kim đan sơ kỳ lúc. Ta cũng là kim đan sơ kỳ. Bây giờ hắn đều đột phá nguyên anh, ta còn là kim đan hậu kỳ. Hắn vẫn là tuyệt đỉnh cựu chuyển nguyên anh, người so với người quả thực tức chết người. Hoàng luyện nhìn xem trường diễn đọ phụ, chắc lưi nói: "Trường diễn bế quan những năm này, ngoài đọ phụ đều là hắn cùng tường xuyên đến đây tiêu khiển nghỉ quản lý. Từ trường diễn gia nhập thần binh các đến, còn la lần đầu tiên, với thời gian dài như vậy quan, hắn còn có mấy phần không thích hứng thi đấu sắp bắt đầu. Chúng ta đi qua đi." Hoàng Doãn Nhi đứng đó một lúc lâu, đọ phụ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, chuẩn bị rời đi đi thôi. Hoàng luyện cũng đã thành thói quen, cùng Hoàng Doãn Nhi cùng nhau rời đi. Chờ sau khi hai người đi đã đóng chặt 11 năm đọ phụ lại môn, dường như có một đạo nhỏ xíu kia lôi dần xuất hiện nhưng không có bất kỳ người nào chú ý tới. Thần binh các nội địa đây là vốn là một mảnh liên miên cảnh tú sơn mạch, nhưng bị thần binh các cương giả lấy Di Sơn Đạo Hải đáng sợ thủ đoạn chặn ngang chặn đức, chặn xuống sân phong, lấp đầy phía dưới một cái sơn cốc, lại lấy luyện khí thủ đoạn luyện hóa, tạo thành một cái kéo dài trăm dặm to lớn bình đài. Ngay bình thường đệ tử luận bàn phiêu chiến đều tại đây tiến hành. Mà trung binh bị dãy núi bị san bằng, địa thế cao hơn thì là xem như quan sát đài. Ngươi nói lấy tu vi của ngươi, có thể đi vào cái này một đời đệ tử nhiều ít mạnh. Hoàng luyện rơi vào quan sát đài. Hoàn Doãn Nhi một câu lấy thực lực của ta, đại khái có thể đi vào trước 40 a. Hoàn Doãn Nhi trầm ngâm một lát, trả lời: "Mặc dù thần binh các không bằng còn lại tứ đại tiên tông, nhưng Lạc Đà gây còn lớn hơn ngựa béo, dù sao cũng là một đại tiên tông. Cái này một đời đệ tử, tuổi tác lớn nhất đã có hơn 300 tuổi, tu vi đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Mà nguyên anh hậu kỳ cũng có hơn 20 vị, còn có một số đột phá nguyên anh trung kỳ nhiều năm đệ tử, đều không đơn giản. Hoàn Doãn Nhi tiên phú không tồi, nhưng vừa mới đột phá nguyên anh trung kỳ không lâu, căn bản không có ưu thế tất cả nguyên anh trở lên đệ tử lên này. Lúc này Sức luyện hàng ngày dừng sử ở trong hư không, lớn tiếng tuyên bố: "Nam tông thi đấu quá mức tàn khốc, lấy pháp tướng cảnh là chủ lực, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên mới có tham gia tư cách." Kim đang tiến vào bên trong, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Doãn Nhi mũi chân điểm nhẹ, thân hình như khói, đã rơi vào phía dưới to lớn bình đài hoàng sư thị. Hoàng Doãn Nhi vừa mới rơi xuống, liền có người cùng nàng chào hỏi hóa ra là Tống sư đệ. Hoàng Doãn Nhi nghe tiếng nhìn lại, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Người tới chính là, cùng nàng cùng nhau đi tới Huyền Hoàng Bí cảnh Tống Khải Chân. Nương tụ thất truyền nguyên anh Tống Khải Chân được đến, thần binh các trọng điểm chú ý, nhưng bế quan nhiều năm, vẫn như cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, còn kém một bước khả năng đột phá nguyên anh trung kỳ. Bởi vì hắn cần rèn luyện căn cơ, tiêu hao không ít thời gian Hoàng sư tỷ đột phá nguyên anh trung kỳ. Đáng tiếc ta còn kém rất nhiều, lần này thi đấu, hẳn không phải là sư tỷ lớn đối thủ. Tống Khải Chân lần nữa nhìn thấy Hoàng Doanh Nhi, cũng là cực kỳ cao hứng. Bởi vì cho diễn, quan hệ của hai người, mười phần không tệ Tống sư đệ, Hoàng sư muội. Hai người vừa chạm mặt, một bên khác, lại có người lên tiếng chào hỏi. Người tới một bộ trắng thuần quần áo, cực kỳ mộc mạc. Nhưng xuyên tại trên người chủ nhân cực kỳ tu thân, lộ ra cực kỳ thanh nhã. Người nói chuyện là so với bọn hắn trước bế quan Lâm Thanh Nguyệt, tu vi tới pháp tướng cảnh. Một cái tiểu cảnh giới đột phá, động một tí cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Cho nên Lâm Thanh Nguyệt tu vi vẫn như cũng là pháp tướng cảnh sơ kỳ. Nhưng từ khi tiếp trên người nàng đến xem, hẳn là còn là có không ít tăng lên Lâm Sư Tỷ. Tống Khải Chân cùng Hoàng Doãn Nhi cùng nhau chào. Ngoại trừ ba người, tại cái này trên bình đài, còn có không ít lớn người quen đều là bởi vì chương diễn mà hội tụ vào một chỗ đang tiếp. Chương sư đệ còn chưa ra quan. Lâm Thanh Nguyệt nóng nhìn Trương Diễn động phủ vị trí, hơi tức hận. Nam tông thi đấu trăm năm một lần. Cái này tuyển bạt thi đấu, cũng là thần binh cấp trăm năm một lần thị hội loại này thi đấu. Không tham gia, đối sư huynh mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Hoàn Doãn Nhi trả lời cũng là, Trương sư đệ ngưng tụ cựu truyền môn anh, đợi hắn đột phá pháp tướng cảnh, chân ngã cảnh, mới là hắn dương danh thời điểm. Lâm Thanh Nguyệt gật đầu bọn hắn đều ghi nhớ lấy Trương sư huynh. Một bên khác, vàng nhạt quần áo Tiêu Điển Nghi, nhìn xem Lâm Thanh Nguyệt một đoàn người, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Nhưng với thân phận của nàng, Trương Diễn không xuất quan, tất nhiên sẽ bị bài xích. Tiêu viện nghi tiên phú không cao, chỉ có ngũ truyện mượn anh. Nhưng nàng nhập môn thời gian sớm, bây giờ tu vi đã là nguyên anh trung kỳ, so Hoàng Doãn Nhi còn cao mấy phần, coi như xếp hạng hẳn là cùng Hoàng Doãn Nhi gần. Trở đệ tử cơ bản rơi vào bình đại sau, phân làm hai bộ phận. Một phần là đời trước đệ tử, tuổi tác lớn nhiều đều vượt qua 400 tuổi, không đến 500 tuổi, đây là bọn hắn một lần cuối cùng tham gia năm tông thi đấu. Bọn hắn cũng là lần thi đấu này chủ lực. Một phần khác nhân số càng nhiều, thì là một đời mới tới đệ tử. Tuổi tác lớn nhiều tại 300 tuổi khoảng chừng, còn có thể tham gia hai lần năm tông thi đấu. Lần này chủ yếu là đi theo các sư huynh sư tỷ, tích lũy kinh nghiệm trừ vị, tuyển bạn thi đấu quy tắc. Các ngươi sư trưởng, hẳn là đã nói với các ngươi, ta chỉ lập lại một câu, hai đời đệ tử bên trong đều muốn tuyển ra một vị người dẫn đầu. Ta hy vọng các ngươi hiện ra chân thực thực lực, không cần cưỡng ép tranh đoạt thứ tự. Bởi vì người mạnh hơn, không chỉ có nhiều tư nguyên hơn, cũng muốn gánh chịu càng nặng trách nhiệm. Thần binh các chủ hiền nhân, bị Đông Đạo Thiên Quân quan vấn, đối các đệ tử giảm thuật một chút lợi hại quan hệ. Bởi vì là hai đời đệ tử tham gia, cho nên muốn chọn ra hai vị dẫn đầu đệ tử. Một đời mới dẫn đầu đệ tử, nếu như không vất lạc, tỷ lệ lớn sẽ là lần tiếp theo năm tông thi đấu người dẫn đầu. Kể từ đó, chỉ huy kinh nghiệm sẽ phong phú hơn đây cũng là, tuyển bạt thi đấu dụng ý lần này thi đấu mới một đời đệ tử thứ nhất. Nhất định là ta. Trong đám người, một vị thân mang vàng bạc bạo phục nam đệ tử, chắc chắn nói, vị này chính là mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, duy nhất một vị nguyên anh đỉnh phong, Tuần Nguyên Chu sư huynh. Người thất truyền nguyên anh, hơn 300 tuổi, liền đột phá nguyên anh đỉnh phong. Các chủ thật là, đưa ngươi cũng tu làm đệ tử mới lạ. Tuần Nguyên mới mở miệng, Phía sau hắn, một vị áo bào xám đệ tử liên minh lột nói các chủ nhiều năm chưa thu đệ tử. Lấy thiên phú của ta, hẳn là có tư cách. Nhưng làm sao Trương Diễn quá mức yêu nghiệt, vậy mà ngưng tụ cựu chuyển mượn anh? Ta thiên phú mặc dù không tệ, nhưng làm sao, thật sự là không sánh bằng yêu nghiệt. Ta trước đó đã từng gặp mặt qua các chủ, lộ ra bái sư chí ý, nhưng bị từ tuyệt. Nghe vậy, Tuần Nguyên trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, tiếp mắt nói rằng: Thiên phú của hắn, tại thần binh các bao năm qua tới thiên tài bên trong, đã tính không sai. Nhưng làm sao, Trương Diễn quá mức yêu nghiệt? bại cửu truyền nguyên anh trước mặt, thiên phú của hắn không đáng giá nhắc tới. Việc này hắn một mực canh cánh trong lòng, nhưng lần này tuyển bạn thi đấu, Trương Diễn tiên phú lại yêu nghiệt lại như thế nào? Lấy hắn thực lực tuyệt đối, mới một đời đệ tử người thứ nhất, vẫn như cũng là hắn. Chưa trưởng thành lên thiên tài, cũng không phải là thiên tài. Nếu là Trương Diễn muốn đi vào năm tông thi đấu, vẫn là phải nghe theo chỉ huy của hắn, hơn nữa xem như người dẫn đầu, có có thể được, tông môn cho đặc thù pháp bảo. Có pháp bảo này, hắn tại năm tông thi đấu, liền có thể hoàn toàn che lại đệ tử khác phong thái Chu sư huynh nói phải. Bất quá ta nhìn, kia Trương Diễn dường như chưa từng xuất hiện Chẳng lẽ, hắn liền tuyển bạt thi đấu đều không tham gia? Áo bảo xám đệ tử nhìn quanh bình đài, tiếp tục nói không tham gia cũng bình thường. Lấy thiên tư của hắn, trong các hẳn là sẽ không nhường hắn mạo hiểm. Tuần Nguyên khẽ cười một tiếng nói, mặc dù trong lòng có chút ghen ghét Trương Diễn tiên phú, nhưng trong mắt hắn, liền năm tông thi đấu đều muốn tránh mà không tham gia. Trương Diễn coi như trưởng thành, cũng thành không được đại khí hậu gì tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Thần binh các chủ nói cho hết lời, chính thức tuyên bố. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, chính là tuần hoàn đấu pháp, cơ bản đem mỗi cái đệ tử thực lực bày ra. Bảo đảm cuối cùng, lấy được là chân thật thứ tự. Vòng thứ nhất đấu pháp rút thăm, rất nhanh kết thúc. Hoàn Doãn Nhi rút chúng, là một cái nguyên anh sơ kỳ đệ tử, ba chiêu liền kết thúc đấu pháp. Những người khác cũng phần lớn như vậy, vòng thứ nhất có rất ít bài dành phía trên đệ tử, đổ vào nhau Doãn Nhi tỷ lục chuyển nguyên anh. Quả nhiên không tầm thường, cùng giai gần 4 lần pháp lực, phóng thích thuật pháp, uy năng hoàn toàn không giống. Cũng không biết, ta đột phá nguyên anh kỳ, có thể hay không ngưng tụ lục chuyển nguyên anh. Hoang Luyện đứng tại quan sát đài, ánh mắt sốt ruột nói biết. Hoang Luyện vốn là nói một mình, lại có một người đáp lại hắn hay. Trương sư đệ. Hoang Luyện khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Chương 303, như bệ cảnh cô. Chương 303, như bệ cảnh cô đại sư huynh. Không chỉ có là Hoàng luyện, trung bên đệ tử, gặp được Trương Diễn, cũng là cực kỳ kích động ta có phải hay không tới chậm một bước. Trương Diễn nhìn quanh đông đảo sư đệ, hỏi không mượn. Đây là vòng thứ nhất mà thôi. Ngươi bây giờ tham gia vòng tiếp theo giúp tham, liền có thể tham gia. Hơn nữa ngươi bây giờ, thế nhưng là chuẩn thiếu các chủ. Bất quá các chủ, có lẽ không quá muốn cho người tham gia. Hoàng luyện ánh mắt rơi về phía, thần binh các chủ chỗ lại cao, hồi đáp. Thần binh các chủ tu vi bậc nào? Trương Diễn vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện tiểu tử này Thế nào hết lần này tới lần khác lúc này xuất quan. Thần binh các chủ cách không cùng Chương Diễn đối mặt, từ kinh vợi vui các chủ. Thiếu các chủ khí tức trên thân. La Nguyên Anh trung kỳ. Xung quanh mấy vị thiên quân cũng phát hiện Chương Diễn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không sai đột phá Nguyên Anh, lại bế quan 11 năm. Chương Diễn tu vi đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Hơn nữa khí tức của hắn cực kỳ nội liễm, cùng La Nguyên Anh kỳ, tuyệt đối nhìn không ra tu vi của hắn. Cũng chính là đang ngồi thiên quân, có thể một cái xem thấu 11 năm trước. Thiếu các chủ liền có thể. Lấy Nguyên Anh sơ kỳ, phá hủy có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ một kích toàn lực tiên tiếp. Bây giờ chỉ sợ có thể, cùng Nguyên Anh đỉnh phong, đều có thể cuốn nhau một hai. Mấy vị tiên quân hai mặt nhìn nhau, cực kỳ thích thú. Trường Diễn không chỉ có tiên phù tuyệt đỉnh, cái này tốc độ tu luyện càng làm cho người sợ hãi thần phục. Cho Đông Đảo Thiết Quân, một niềm vui lớn bất ngờ lấy thiếu các chủ thực lực. Tại thi đấu bên trong, ít ra cũng là thứ ba. Các chủ, thực lực như vậy, đã không điếu. Một vị Sích Hồng Trường Bảo Thiên Quân, đối thần binh các chủ nói rằng, lúc trước bọn hắn lo lắng, Trường Diễn tu vi quá thấp, tham gia năm tông thi đấu, liền sức tự vệ đều không có. Bây giờ Trường Diễn đã đột phá Nguyên Anh chu kỳ, một tên thực lực, càng là cực kỳ bất phàm. Hoàn toàn có tham gia năm tông thi đấu từ cách người làm ta không biết rõ. Nhưng là kia năm tông thi đấu, như thế nào trò đùa? Bao năm qua đến, ta thần binh các thương vòng đều tại một nửa trở lên. Hơn nữa mỗi một lần, cuối cùng đều là hạch trót, chúng ta đệm hơn 1 ngàn năm, cũng không kém lần này. Nhưng Trương Diễn không giống, hắn là xưa nay chưa từng có mười chuyện muyến anh. Nếu là hắn vẫn lạc, ta thần binh cát, đi nơi nào lại tìm một vị dạng này thiên kiêu? Thần binh cát chủ sắc mặt trầm chậm, chất vấn, không phải hắn bao che khuyết điểm, không bỏ được nhường Trương Diễn mạo hiểm, mà là năm tông thi đấu Thật sự là quá mức nguy hiểm. Vượt qua một nửa thương vòng, khái niệm gì? Hai cái đệ tử tham gia thi đấu, chỉ có một cái đệ tử có thể hoàn chỉnh trở về. Ai cũng không thể cam đoan. Trương Diễn có phải hay không, kia may mắn một nửa. Hỗng hộ Trương Diễn liên tiếp, đắc tội thần hoàng cốc nhạc bình, còn có ngự kiếm môn đông phương Dạ Ương. Nam tông thi đấu mở ra về sau, Trương Diễn tất nhiên sẽ bị hai đại tông môn người nhắm vào. Lấy Trương Diễn thực lực, có lẽ nguyên anh cảnh bên trong đã không có uy hiếp. Nhưng pháp tướng cảnh ra tay, Trương Diễn lại mới tiên, cũng không thể có thể còn sống sót. Thần binh các chủ cho phép đệ tử của mình mạo hiểm. Nhưng hắn không cho phép, đệ tử của mình không công chịu chết các chủ nói phải. Chúng thiên quân nghe vậy, lập tức bị dội cho chậu nước lạnh. Trương Diễn xuất hiện, để bọn hắn trước nay chưa từng có ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí đều có chút đắc ý quên hình. Bây giờ Thần binh Các, tình cảnh càng phát ra khó khăn tiểu tử. Vi sư minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi muốn vì trong các xuất lực, nhưng lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Ngươi còn trẻ, chờ trăm năm về sau, ngươi đột phá nguyên anh đỉnh phong, mới là ngươi phát sáng phát nhiệt thời điểm. Nghe vi sư một lời, ngươi lại về động phủ bế quan đi thôi. Thần binh Các chủ mặt không biểu tình, tách không hướng Trương Diễn truyền âm. Năm tông thi đấu cũng không phải là chỉ có lần này, lấy Trương Diễn tiến phú. Trong năm sau, tất thành nguyên anh đỉnh phong. Khi đó, lấy Trương Diễn mời 10 truyện nguyên anh, coi như đối mặt pháp tướng cảnh, cũng có sức tự vệ đây cũng là thần binh các chủ hành động bất đắc dĩ. Nếu là Trương Diễn xuất thân ngự kiếm môn, có cường đại sư huynh sư tỷ che chở, liền không có loại này lo lắng sư phụ. Trương Diễn nghe được thần binh các chủ thanh âm, không khỏi khẽ giật mình. Thần binh các chủ lo lắng, hắn lòng dạ biết rõ, nhưng hắn hôm nay đã thay ra đột thịt. Sớm đã không phải là kim đan đỉnh phong hắn, liền xem như tàn khốc năm tông thi đấu, hắn cũng có năm chắc dẫn đầu đồng môn, nhuộm thần binh các xếp hạng, tiến lên cái 1, hai vị hoàng sư huynh. Ta lên lôi đài. Trương Diễn tâm ý đã quyết, đối Hoàng luyện nói một câu, liền đứng dậy đã rơi vào lôi đài. Lúc này đang chuẩn bị, vòng thứ 2 rút thăm. Trên bình đài tất cả mọi người đều phát hiện Trương Diễn là Trương sư huynh. Hắn xuất quan. Tống Khải Chân cùng Hoàng Doãn Nhi, lần nữa nhìn thấy Trương Diễn, nỗi lòng chập trùng ta liền biết. Trương sư đệ sẽ không bỏ qua bậc này thi hội. Lâm Thanh Nguyệt khẽ miệng hiện hiện nụ cười thản nhiên Trương sư huynh. Tiêu Huyền Nghi càng là nhìn chằm chằm Trương Diễn, trong đôi mắt tràn đầy dị sắc Trương Diễn. Hắn là cố ý hay là vô tình? Chu Nguyên cũng chợt tiên, phát hiện Trương Diễn cái này lớn nhất chướng ngại vật mặc kệ ngươi là cố ý hay là vô tình. Lần này tuyển bạn thi đấu, ngươi nhất định bị ta giẫm tại dưới chân. Kinh dị về sau, Chu Nguyên trong lòng cười lạnh. Hắn đang cảm thấy, tuyển bạn thi đấu không thú vị. Trương Diễn đến, khả năng nhiều chút thú vị Chu sư huynh. Lấy kia Trương Diễn thực lực, đều không nhất định có thể chống đến Thặc Cường, đoán chừng đụng không lên sư huynh ngươi. Chu Nguyên bên người, vị tiên giáo bảo giám sư đệ, khinh bị nói rằng nếu là không đủ tới, liền coi như tôi, ai bảo hắn mới là nguyên anh sơ kỳ. Bất quá nếu là đủ phải, ta nhất định phải làm cho hắn, răng rơi đầy đất. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy đắc ý, đã tính trước, 11 năm trước, Trương Diễn mới đột phá Nguyên Anh kỳ, mặc dù nhìn không ra Trương Diễn cụ thể tu vi, nhưng nghĩ đến không có khả năng đột phá Nguyên Anh trung kỳ, liền xếp như cựu chuyển Nguyên Anh, có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới ma chiến, đã cực kỳ người tiên, vượt qua ba cái tiểu cảnh giới là tuyệt đối không thể. Đây chính là Chu Nguyên lực lượng đại sư hình. Tại Đông Đảo sư đệ sư mọi trong tiếng hô, Trương Diễn mặt hướng thần binh cất chủ chỗ khán đại sư phụ, Trư vị thiên quân, ta muốn tham gia tuyển bạt thi đấu, là trong các chinh chiến năm tầng thi đấu. Trương Diễn hướng về thần binh các chủ bọn người, chắp tay thi lễ, lớn tiếng thỉnh cầu nói: "Hắn biết, nếu là tự mình, thần binh các chủ tất nhiên sẽ không để cho hắn tham gia thi đấu. Chỉ có loại trường hợp này, ngay trước mặt mọi người, nhường thần binh các chủ không thể không bằng lòng. Dù sao hắn cũng là là toàn bộ thần binh các xuất lực tiểu tử này, lại muốn mang ta." Thần binh các chủ hít sâu một hơi, hắn không thể hiện tại đem Trương Diễn đập trở về Trương Diễn. Truyền bản thi đấu đã bắt đầu. "Ngươi thôi chậm một bước, không có tham gia tư cách." Thần binh các chủ mặt không biểu tình, từ chối Trương Diễn các chủ. "Ta nhớ được, truyền bản thi đấu chỉ cần không có kết thúc, đều có thể nửa đường tham gia sao? Trong năm trước, ta lần trước tham gia, mãi cho đến vòng thứ 3 mới được tới, đều có tham gia tư cách. Thần binh các chủ vừa dứt lời, trên bình đài liền có người phản bác đúng vậy a. Tuyển bạc thi đấu, không phải là vì hiện ra thực lực của chúng ta sao? Làm sao lại không có tham gia từ các đầu? Phía dưới đông đảo đệ tử, cũng nhao nhao phát ra chất vấn Chu Nguyên. Thần binh các chủ nhìn về phía người nói chuyện, sắc mặt có mấy phần âm trầm đệ tử mới, có lẽ còn không hiểu hắn suy tính. Nhưng Chu Nguyên đã tham gia qua một lần, năm tông thi đấu. Thật nhiên tin tưởng Trương Diễn đối thần binh các mà nói, ý vị như thế nào cái này Trương Nguyên? Khẳng định là bởi vì ta không thu hắn vì đệ tử. Đi hận trong lòng. Thần binh các chủ thầm nghĩ trong lòng các chủ. Trương sư đệ thế, nhưng là đệ tử của ngươi. Hắn là trong các xuất lực, ngươi vì sao không đồng ý, chẳng lẽ đệ tử của ngươi không phải ta thần binh các đệ tử? Lúc này lại có một vị đệ tử mở miệng, ngôn từ kịch liệt, trực tiếp đem thần binh các chủ gắt ở núi lửa nướng. Người này một bộ thanh bảo, khuôn mặt có chút ấm lẫm, trên thân tản ra pháp tướng cảnh chấn động. Thân phận của hắn còn cùng Trương Diễn có chút liên hệ. Chính là Vũ Hóa hoàng triều tứ hoàng tử, đông phước phụ. Hắn mặc dù cùng Đông Phương Vị Bạch, không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng dù sao cũng là Đông Phương Vị Bạch huynh trưởng, trong mắt hắn, Trương Diễn cùng Đông Phương Vị Bạch chết, hoàn toàn chính xác có chút quan hệ. Hắn mặc dù sẽ không nghĩ đến trả thù Trương Diễn, nhưng Trương Diễn hại chết Đông Phương Vị Bạch, liền phải nhận lấy trách nhiệm. Nam tông thi đấu, nhất định phải tham gia. Mới cũ hai đời đệ tử, đều có người mở miệng. Thần binh các chủ mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt đã các ngươi đều ưa thích làm trái lại. Quyền tiết các chủ liền hài lòng các ngươi. Thần binh các hơi suy nghĩ, có chủ ý Trương Diễn, đã ngươi muốn tham gia cũng có thể. Nhưng là Ngươi thân là bạn các chủ đệ tử, ta hiện tại cho ngươi hạ đạt một cái nhiệm vụ. Thi đấu bên trong, ngươi nhất định phải đánh bại Chu Nguyên, nếu không phạt ngươi trong đập phủ, diện bích trong năm." Bị một đám đệ tử nhìn chăm chú lên, thần binh các chủ chỉ vào Chu Nguyên, Trương Diễn nói rằng thế nào nhấc lên ta. Chu Nguyên một hồi mắt trợn tròn. Trương Diễn không phải lần đầu tiên nghe nói Chu Nguyên, nhưng còn là lần đầu tiên thấy, không khỏi nhìn Chu Nguyên một cái nguyên anh đỉnh phong. Trương Diễn một cái liền nhìn ra, Chu Nguyên tu vi, mặc dù thần binh các chủ nói đường hoàng, nhưng ý tứ chân chính vẫn là ngăn cản Trương Diễn tham gia năm tông thi đấu. Nếu là bại bởi Chu Nguyên, Cấm đoan trong năm, cùng trực tiếp tham gia lần tiếp theo thi đấu, còn khác nhau ở chỗ nào các chủ? Tứ hoàng tử Đông Phương phục, còn muốn nói gì ở đây là bạn các chủ phách chỉ. Bạn các chủ đã để bước, chẳng lẽ các ngươi còn muốn được voi đòi tiền? Thần binh các chủ ánh mắt lại xuống, các chủ Duy Nghiêm hiển hiện đệ tử không dám. Đông Phương phục vội vàng túi đầu xem ra các chủ cũng là nghĩ, cho ta một tay, cho chương diễn một chút giàu hấn. Đã như vậy, ta cần phải biểu hiện tốt một chút. Chu Nguyên mặc dù túi đầu, nhưng là trong lòng mừng thầm. Cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một chuyện thật tốt thi đấu tiếp tục. Bắt đầu vòng thứ 2 rút thăm. Thần binh các chủ thu hồi ánh mắt, lớn tiếng tuyên bố. Mặc dù có một ít khúc nhạc giọng ngắn, nhưng Trương Diễn vẫn là đã được như nguyện tham gia thi đấu. Mà vòng thứ 2 rút thăm, Trương Diễn vậy mà rút được một cái người quen sư huynh. Hạ thủ nhẹ một chút. Hoàn Doãn Nhi cầm lấy cùng Trương Diễn đối ứng lá thăm, cười khổ nói: "Nàng căn bản không nghĩ tới, chính mình sẽ là Trương Diễn đối thủ thứ nhất." Nhưng lời mặc dù như thế, Hoàn Doãn Nhi lại hết sức chăm chú. Nàng muốn biết, Cửu Truyện Nguyên Anh cùng Lục Truyện Nguyên Anh ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Trước mấy vòng đầu pháp, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên thay phiên tiến hành. Rất nhanh liền đến phiên, Trương Diễn cùng Hoàng Doãn Nhi trận này Trương sư đệ tại sao cùng Doãn Nhi tỉ độ phải? Quan sát trên đài, Hoàng luyện thấy hai người rơi vào cùng một cái lôi đài, cũng là giở khóc giở cười. Bất quá còn tại, thi đấu có nhiều lần cơ hội, Hoàng Doãn Nhi coi như thua, cũng sẽ không bị loại thải. Trên lôi đài, Trương Diễn cùng Hoàng Doãn Nhi, đồng thời vào chỗ Doãn Nhi sư muội. Trương Diễn nhìn xem vẫn như cũ xinh đẹp Hoàng Doãn Nhi, Hàn Huyên một tiếng sư huynh không cần hạ thủ lưu tình. Ta muốn kiến thức, bây giờ sư huynh thực lực chân chính. Hoàng Doãn Nhi vừa rơi vào lôi đài, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên chiến ý, dường như biến thành người khác có thể. Trương Diễn bắt đầu Vừa dứt lời, Hoàn Doãn Nhi liền xuất thủ trước đột phá nguyên anh trung kỳ sau, nàng sai người chế tạo một cái, tứ giai thượng phẩm Lăng La. Lăng La rót vào pháp lực sau, có thể cứng có thể mềm, giống như linh xà đồng dạng, cực kỳ linh xảo khó chơi, tăng thêm nàng một thân kim hành pháp lực, Lăng La cuối cùng, sắc bén như pháp kiếm, có thể phá núi mở thạch. Hưu, bốn cái Lăng La đồng thời phá không, gào thét mà đến. Lục Truyền Nguyên Anh pháp lực cường chủ, mỗi một tay đều đủ để áp chế một vị bình thường nguyên anh trung kỳ. Lăng La cùng loại tơ lửa, chảy xuôi sứ quang, ôn nhuận liễm diễm, trên không trung hỗn loạn mà đến. Hoàn Doãn Nhi thân ở không trung, dáng người chợt tròn, tại Lăng La ở giữa ghé qua. Trong đáy mắt, Lăng La liền xuyên qua vài trăm mét, trực chỉ Trương Diễn tứ chi. Hoàn Doãn Nhi không lo lắng sẽ làm bị thương tới Trương Diễn. Trương Diễn vẫn chỉ là Kim Đan hậu kỳ, liền có thể áp chế Nguyên Anh trung kỳ Thạch Hiêu, không khả năng đột phá Nguyên Anh. Tu Vi ngược lại rút lui sư huynh, còn không xuất kiếm. Bất quá Hoàn Doãn Nhi thấy Trương Diễn đứng tại chỗ, không lúc ních, vẫn là nhắc nhở một câu ta không cần dùng kiếm. Đối mặt Hoàn Doãn Nhi nghi vấn, Trương Diễn lắc đầu, nhẹ như mây gió trả lời sư huynh không khỏi, cũng quá không tôn trọng người. Hoàn Doãn Nhi nghe vậy, mày liễu lập tức dựng lên. Hừ, tiếng xé gió vang lên lần nữa, nàng hai tay náo bên trồng, lại là bốn cái lăng la lăng không. Tám cái lăng la, đã là nàng bây giờ cực hạn. Mặc dù nàng kính nể Chu Diễn, nhưng đây chính là tại đấu pháp, ít nhất cũng phải bước ra chương diễn kiếm mới là. Tám cái lăng la hoành không, Nguyên Anh trung kỳ cường hoành pháp lực tràn ngập Hoàng sư thị quá đó. Vừa rồi đều chỉ dùng hai cây lăng la. Đối phó đại sư huynh, vậy mà đồng thời dùng tám cái, đây là vận dụng toàn lực a. Chúng quanh đệ tử, nhìn chăm chú lên nơi này, sợ hai than nói đối mặt Hoàn Doãn Nhi tám cái lăng la. Chu Diễn vẫn không có xuất ra kiếm của hắn đối hắn hôm nay mà nói, cùng giai tu sĩ, căn bản không có xuất kiếm tất yếu. Hung trì, vẫn là Hoàng Doanh Nhi. Trương Diễn đứng tại chỗ, giống như bị đông cứng đồng dạng. Mài cho đến, lang la cách hắn không đến 10m, hắn mới rốt cuộc động. Nhưng động, chỉ có một ngón tay. Trương Diễn tay phải vừa nhấc, ngón trỏ điểm nhẹ. Trong đan điền kia sôi trào mãnh liệt sáng chói pháp lực, phân ra một tia, chính là lòng trời lở đất. Lôi đỉnh chân ý hiện hiện. Trong hư không lôi đỉnh chi lực bị dẫn dắt, xoẹt xẹt. Vô số hiếm nát lôi mang, ngưng tụ thành một quả lôi cây, đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt liền phát triển đến trăm mét kia không thể phá vỡ Lang La, tại lôi đỉnh phía dưới, trong nháy mắt biến thành không xương rắn, rơi vào trên lôi đài. Mà kia lôi dẫn còn tại lang trận. Lôi đỉnh trấn ý. Hoàng Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệ, hẳn không thể mong muốn vượt bỏ Lang La. Cái này kia lôi dẫn đánh tới, nàng tất nhiên muốn bị trọng thương. Nhưng cũng may, đối thủ là Chưa Diễn. Xoẹt xẹt. Kia lôi dẫn đến Hoàng Doãn Nhi trước mặt 1 mét, trong nháy mắt tan thành mấy khối, dường như chưa hề xuất hiện. Chưa Diễn đứng tại chỗ, không có di động nửa tấc. Mà Hoàng Doãn Nhi sắc mặt tái nhợt, rút lui trăm thước, vẫn như cũng lòng còn sợ hai ta thua. Hoàng Doãn Nhi mở miệng nhều thua. Hồ Hợp có chút gấp rút, hiển nhiên rất không bình tĩnh. Chương 304, Chiến Trùng Nguyên. Chương 304, Chiến Trùng Nguyên sư muội. Đạt đạt. Một chỉ đánh bại Hoàng Doãn như sau, Trương Diễn cười nhạt một tiếng. Hắn ngưng tụ 10 quyển nguyên anh, thể nội pháp lực so bình thường nguyên anh, nhiều tiếp cận gấp 10. Hơn nữa pháp lực tinh thuần trình độ, càng là có thể so với nguyên anh đỉnh phong. Tăng thêm lại thành Lôi đỉnh chân ý cùng giai tu sĩ, không phải hắn địch đối Trương Diễn mà nói, quá quýt bình bình. Nhưng kết quả như vậy, lại là chấn kinh tất cả mọi người tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong. Hoàng sư tỷ tối thiểu còn có lực đánh một trận. Bây giờ lại ngay cả Sư Minh một chỉ đều ngăn cản không nổi. "Cửu truyền Nguyên Anh, thật sự là quáing lý thiên." Đã thông qua vòng thứ 2 Tống Khai chân, đứng tại ngoài lối đài, sợ hai than nói Trương sư đệ không chỉ có luyện khí tiên phú cao tuyệt. Trên việc tu luyện tiên phú, càng là kinh thế hai tụ. Luôn luôn không có chút rung động nào Lâm Thanh Nguyệt, đôi mắt bên trong cũng nổi lên gợn sóng. Nàng đội phục Trương diễn luyện khí tiên phú. Nhưng hiện tại xem ra, Trương diễn vẻ mặt tu luyện tiên phú, càng là khoa trương. Nàng tại Trương diễn ở độ tuổi này lúc, bất quá là kim đan trung kỳ mà thôi, mà Trương diễn lại có thể một chỉ trấn áp Hoàng Doãn Nhi Chu sư minh. Tiêu chương diễn giống như không tầm thường a. Nguyễn Anh sơ kỳ, một chiêu liền trấn áp Hoàng Doãn Nhi. Mặc dù Hoàng Doãn Nhi tính không được cái gì thiên kiêu, nhưng một thân thực lực thế nào cũng có thể tiến vào trước 40 a. Nhìn như vậy đến, chương diễn tuyệt đối có tiến vào mười vị trí đầu tư cách. Bên ngoài một chỗ khác, Chu Nguyên bên người áo bảo xám sư đệ, kiên nghị nói sợ cái gì. Ta thế nhưng là Nguyễn Anh đỉnh phong. Cái kia một chiêu, nhìn qua nhẹ nhõm. Nói không chừng là dùng bí pháp nào đó, chờ cùng ta đối đầu, ta tất nhiên nhường hắn lộ ra nguyên hình. Chu Nguyên vẫn như cũ bình tĩnh. Tu vi bên trên ưu thế cực lớn, cho hắn cực lớn lòng tin đại thành lôi đỉnh chân ý. Quả nhiên cường đại, lúc trước hứng lôi tuấn giả đều không có đạt đến một bước này. Chỉ dựa vào lôi đỉnh chân khí, nguyên anh hậu kỳ phía dưới đều không có đối thủ. Cũng không biết, kia Chu Nguyên cùng thiếu các chủ ai có thể cản hơn một bậc. Thiên quân nhóm đều chú ý Trương Diễn, kinh thán không thôi. Trương Diễn tốc độ tu luyện, có lẽ không tính danh nhất, nhưng nội tính của hắn lại là nghịch thiên tới cực hạn. Lấy tám loại đạo vận, thành tựu nguyên anh. Người bình thường nằm mơ cũng không dám muốn, mà Trương Diễn lại làm được còn đánh giá thấp tiểu tử này. Không được, tuyệt không thể để hắn thật tham gia năm tông thi đấu. Thần binh các chủ không nói một lời, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Nếu là Trương Diễn thật đánh bại Chu Nguyên, thật chẳng lẽ muốn để Trương Diễn tham gia năm tông thi đấu? Vòng thứ 2 đấu pháp rất nhanh kết thúc, tiếp xuống mấy vòng. Phụ trách rút thăm trưởng lão, hẳn là động tay động chân. Trương Diễn rút đến, đều là có thể đi vào trước 40 hấp dẫn đệ tử. Thu vi ít nhất, đều là Nguyên Anh chu kỳ. Nhưng Trương Diễn vẫn như cũ như thế đối với hắn thái độ lễ phép, chính là một tia chớp giọa một cái. Nếu là không khách khí, vậy liền trực tiếp lôi đỉnh tập thân, đánh cho ra chốc thịt bong. Không có bất kỳ người nào có thể bức ra Trương Diễn chiều thứ 2. Số vòng thi đấu xuống tới, chúng đệ tử thực lực, cơ hồ đều hiện ra Trên bình đài chỉ để lại 100 vị đệ tử, kế tiếp chính là cảm thấy xếp hạng đấu pháp, sẽ không đào thải đệ tử, nhưng kẻ thất bại sẽ kinh nghiệm càng nhiều đấu pháp chương diễn đối tôn lễ. Trên bình đài truyền đến trưởng lão thanh âm. Lần này, chương diễn rút chúng đều là một vị nguyên anh hậu kỳ đệ tử, tên là Tôn Lễ là Chu Nguyên bên người vị kia. Chương diễn rơi vào trên bình đài, nhận ra đối thủ thân phận. Vị này chính là một mực đi theo Chu Nguyên bên người, vị kia áo bào xám sư đệ Chu sư huynh. Ta nhất định giúp ngươi, bước ra lá bài tẩy của hắn. Tôn Lễ lên đài trước đó, đối Chu Nguyên nói rằng đi thôi. Dù sao cũng là cựu truyền nguyên anh lấy thực lực của ngươi, hẳn không phải là đối thủ." Chung Nguyên mặc dù tương nạo, nhưng không có xem thường Trương Diễn. "Lấy Trương Diễn biểu hiện đến xem. Nguyên Anh hậu kỳ, hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn." Nhưng Trương Diễn mong muốn chiến thắng, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự đại sư hình. "Sư đệ tu vi thấp, còn mời hạ thủ Lưu Tỉnh." Tôn Lễ vừa lên lại, liền hướng về Trương Diễn tí lễ, trông vừa cười vừa nói cũng là vì chiến thắng. "Nói thế nào hạ thủ Lưu Tỉnh?" Trương Diễn bình tĩnh trả lời ông. Trương Diễn nói chuyện một khắc, Tôn Lễ ánh mắt ngưng tụ, quanh người pháp lực bạo dũng. Hắn cùng Hoàng Doãn Nhi như thế, là lục truyện Nguyên Anh nhu nhập môn sớm hơn, bây giờ đã là nguyên anh hậu kỳ, một thân mộc hành pháp lực, coi như hùng hậu. Tôn Lễ tay kết pháp quyết, một hành pháp lực hóa thành từng cây 10 mét cây gỗ khô chường mâu, xuyên qua hư không mà đến. Chỉ trước mắt, chính là 12 cây. Trước sau xén kẽ, phong kiến Trương diễn đường lui. Cái này mộc mâu, nhìn qua dường như khô cạn, nhưng lại cực kỳ kiên cố, có thể so với tứ giai hạ phẩm pháp bảo. Tôn Lễ một đường tấn cấp, chính là dựa vào chiêu này ta cũng phải nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Tôn Lễ ăn vào đan dược, cấp tốc khôi phục pháp lực, hắn đối với mình thuật pháp, vẫn là rất tự tin. Trương diễn đối mặt 12 cây mộc mâu, rốt cục động một bước. Hắn trong đan điền, một sợi pháp lực chợt hiện. Sau đó trong đó lôi đỉnh chân ý hiện lộ, pháp lực hóa thành, chói mắt lôi hạ. Xoẹt xẹt. Lôi hạ quét sạch thiên địa, kia cây gỗ khô vừa chạm vào đụng, liền hóa thành than cốc. Không có một tơ, có thể gần được chương diễn thân đây chính là lôi đỉnh chân ý cường đại, phá hủy chi lực, thậm chí so ly hỏa chân ý, còn muốn càng hơn một bậc. Cho nên chương diễn đều chẳng muốn xuất ra chu tức ly hỏa kiếm cơ hội tốt. Một mưu bị ngăn cản, Tôn Lễ không chút kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Giang rắc. Kia bị ngăn lại một mưu, ầm vang vỡ vụn. Trong đó có sinh cơ giật giảo lục mang, lại là từng khỏa rỗng. Hạt giống vừa xuất hiện, liền bắt đầu thoát vệ, giữa thiên địa giở giạc một hành linh lực, mọc ra vô số gai nhọn. Những này gai nhọn, mặc dù bị lôi hà bá phủ, nhưng cũng tại không ngừng tiêu hao lôi hà lực lượng, bởi vì số lượng quá nhiều, còn đem Trương Diễn bao khỏa tại nội bộ đây chính là chủ quan hậu quả. Tôn Lễ thấy thế, mặt mũi tràn đầy vui mừng như điên. Bị hắn cái này bị loại vây khốn, chính là là Trương Diễn, cũng không thể tùy tiện phá khốn. Hừ. Gai nhọn tùy ý sinh trường lúc, Tôn Lễ hóa thành một đạo lục quang, cấp tốc vượt qua hư không, hướng về Trương Diễn chỗ mà đi. Trong tay hắn, hiện lên một cái huyền diệu phù văn. Tại hắn đến thời điểm Phụ văn là tấn tại gai nhọn lồng giam bên trên, trong nháy mắt bắn ra chói mắt lục mang đại lượng sinh cơ phun trào, kia lồng giam bên trên hiện lên giống như huyết mạch như thế kết cấu, vậy mà tại nọ nguyệt, mà bên trong, kia gai gỗ đã hóa thành nụ hoa. Tuy xái lấy có thể tu nạp pháp lực phấn hoa là tôn lễ, áp đáy hỏng bị pháp, không ít cung giai đều tại hắn một chiêu này bên trên, bị nhiều thua thiệt. Hoàn Doãn Nhi đối tôn lễ bị pháp có chút hiểu rõ, kinh ngạc thốt lên, tôn lễ một bộ này bị pháp. Trải qua vô số lần diễn luyện, từ mục mâu bắt đầu, chỉ cần bị đánh trúng, thậm chí rơi vào quân người, liền trúng phải mưu kế của hắn. Về sau gai nhọn thăng thêm hoa này phấn, người bình thường đã đã mất đi sức phản kháng, thua không nghi ngờ sư huynh có phải hay không quá bất tận. Tống Khải Chân có chút lo lắng, lấy Trương Diễn tốc độ, không nên dễ dàng như thế bị áp chế mới là không cần lo lắng quá mức. Trương sư đệ, con tím hiểu, đại thành ly hỏa chân ý, cái này lồng giam với hắn mà nói, cũng không phải là không có phương pháp giải quyết. Lâm Thanh Nguyệt bình tĩnh nhất, nàng đối Trương Diễn thực lực hiểu rõ hơn. Quả nhiên, Lâm Thanh Nguyệt vừa dứt tiếng, Tôn Lễ sắc mặt bỗng nhiên kịch biến làm sao có thể? Ta vệ pháp phấn hoa, bị trừ khử. Tôn Lễ mở to hai mắt nhìn, nhìn phía dưới lồng giam hắn cảm ứng bên trong, tia nụ hoa bên trong phấn hoa vừa xuất hiện, liền giống như châu đất số biển, biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này, nhường hắn vô cùng bối rối. Oan. Sau một khắc, lồng giam bên trong, trong lúc đó, bộc phát ra hừng hực lôi mang, lồng giam trong nháy mắt vỡ vụn. Tôn lễ nguyên anh hậu kỳ pháp lực, thôi động tới cực hạn, cũng không cách nào ngăn cản ở đằng kia đại dương mêng mông trong lôi vân, hóa thành hư vô. Trong lôi vân, chưa đến chỉ có một trưởng vô gia, trong tay vun tay, kéo dài tới ra ngàn vạn tia lôi dẫn, vô cùng giọa người phốc. Nguyên bản khí thế hung hăng tôn lễ, thì là bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, toàn thân cháy đen, rơi lập tại ngoài lôi đài. Trương Diễn lúc này mới thu tay lại đối với loại này, không nói võ đức, đơn nhiên đánh lén sư đệ, chỉ có thể lưu lại một cái khắc sâu rẹ rỡ chương diễn thắng. Trưởng lão tuyên bố, Trương Diễn chiến thắng. Mà Tôn Lễ, trên thân vẫn như cũ có lôi đỉnh rời rạc. Không người dám đụng vào Chu sư huynh. Tôn Lễ ăn vào đang giở, sắc mặt khó coi nhìn xem Chu Nguyên Cái này Trương Diễn khinh người quá đáng. Đối phó đối thủ khác đều không có xuống tay nặng như vậy. Đây là tận lực nhắm vào sư huynh đệ chúng ta. Ngươi mổ hành pháp lực, bị hắn khắc chế, nhưng ta là tổ hành pháp lực, đợi ta báo thủ cho ngươi. Trú mên sắc mặt tâm trầm chậm, Trần hắn nói: "Tuân lễ theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như thành công." Bước ra Chương Diễn một chiêu, mặc dù vẫn là bị nghiền ép, nhưng tối thiểu, không đến nỗi ngay cả một kích đều nhịn không được có thể đánh bại Tuân lễ. Đại sư huynh tất nhiên có thể đi vào trước ba. Hoàn Doãn Nhi cùng Tống Khải Chân, vui mừng nhướng mày. Mặc dù bọn hắn sớm có đơn trước, nhưng không nghĩ tới, Chương Diễn sẽ như thế nhẹ nhõm bế quan 11 năm, thiếu các chủ thực lực, ngay cả ta chợt đều nhìn không tấu. Năm đó thiếu các chủ, chính là dùng một chiêu này chặn lại thiết tiếp. Các ngươi đừng đùa, thiếu các chủ cái kia một tay, cường đại nhất bí thuật, còn không có sử dụng. Thiên quân nhóm nghị luận càng ngày càng xem trọng Trương Diễn. Nhưng Thần binh các chủ ngược lại mặt đen lên. Không biết rõ, suy nghĩ cái gì đánh bại tôn lễ về sau, Trương Diễn đối thủ lại yếu đi rất nhiều. Một đường thắng liên tiếp về sau, đã tiến vào mười vị trí đầu. Mười hạng đầu yếu nhất đều là Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ có Trương Diễn ngoại lệ đến nay các đệ tử, còn nhìn không ra hắn cụ thể tu vi. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều suy đoán hắn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lại kinh nghiệm số vòng đấu pháp, xếp hạng đã cơ bản săn tỏ. Hoàn Doãn Nhi cùng dự liệu như thế, bài danh thứ 312. Tống Khải Chân mặc dù tu vi thấp, nhưng thiên phú cao, Sếp hạng thứ 45, tại phía sau hắn còn có mấy vị nguyên anh trung kỳ. Tiêu Huyền Nghi không có đụng tới Chu Diễn, sếp hạng thứ 29. Cơ bản sếp hạng đã không có biến hóa. Làm người khác chú ý nhất một trận chiến chính là Chu Diễn cùng Chu Nguyên một trận chiến đây chính là các chủ cho Đại sư huynh hạ đạt nhiệm vụ a. Các ngươi nói, các chủ đến cùng là muốn Đại sư huynh thắng, vẫn là muốn Đại sư huynh bại? Nói nhảm, khẳng định là muốn Đại sư huynh bại a, lấy Đại sư huynh tiên phú, trong năm về sau ta đều không thể tin được, hắn có thể đi đến một bước kia. Các đệ tử hưng phấn trò chuyện với nhau. Mà hai vị nhân vật chính Đã leo lên lôi đài, Chu Nguyên mặt nạ xương lạnh, nguyên anh đỉnh phong phế tức, tràn ngập ở xung quanh người. Trương Diễn vẫn không có triển lộ tu vi, nhìn qua dường như giống như một người bình thường ta nhập môn thời điểm. Chu Nguyên mới là cái này một đời đệ tử đại sư huynh. Nếu không phải Trương sư huynh trở thành các chủ đệ tử, đến bây giờ có lẽ còn là như thế. Đối mặt Chu Nguyên, lấy Trương sư huynh thực lực, chỉ sợ không nhất định là đối thủ. Hoàn Doãn Nhi nhìn xem trên này Chu Nguyên, có chút khẩn trương. Trương Diễn quất khỏi trước đó, Chu Nguyên mới lạ, thần binh các đại sư huynh, cái này một đời đệ tử, cơ hồ đều nghe nói qua, Chu Nguyên nghe đồn. Chu Nguyên có thật chuyên môn anh, nội tính mặc dù không bằng Chương Diễn khoa chương như vậy, nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh. Không đến 400 tuổi, chính là Nguyên Anh đỉnh phong. Có hy vọng tại 400 tuổi trước đó, đột phá pháp tướng cảnh đây đã là thần binh cấp từ ngàn năm nay, tu luyện nhanh nhất thiên tài. Chương Diễn tốc độ tu luyện mặc dù cũng nhanh, nhưng dù sao còn trẻ, chỉ có hơn 200 tuổi hai vị này, đều là trong các thiên tài, ai thắng thần váp, đối ta thần binh các đều là chuyện tốt. Nhưng thiếu các chủ mong muốn chiến thắng, vẫn là quá khó khăn, ta từng chỉ điểm qua Chu Nguyên, thực lực của hắn cũng không yếu. Kết quả tốt nhất là trăm năm về sau, Chu Nguyên đột phá pháp tướng cảnh Tiêu các chủ đột phá nguyên anh đỉnh phong, cùng nhau tham dự lần tiếp theo năm tông thi đấu. Trư Tiên Quân cũng đều nhìn chăm chú lên, thở dài thở ngắn. Thần binh các đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, dạng này rầm rộ, có cạnh tranh mới có động lực, có hai vị thiên kiêu lẫn nhau thúc dục, thần binh các đã định trước vui vẻ phồn vinh. Trên lôi đài, Vạn chúng chú mục chưa diễn. Nếu là không có ngươi, các chủ đệ tử chính là ta. Là ngươi đoạt, hẳn là thuộc về ta vị trí. Chu Nguyên nhìn xem Chu Diễn, tức giận bất bình nói thân phận này cũng không phải cái ghế. Nói đoạt liền đoạt. Ngươi nếu là không phục, có thể đi tìm ta sư phụ. Trương Diễn biểu môi một cái nói, "Cái này Chu Nguyên, nhớ thân phận của hắn, đều có chút cử chỉ điên rồ huống hồ. Dựa theo thân phận bây giờ, ngươi hẳn là gọi ta là đại sư huynh, mà không phải gọi thẳng tên của ta." Trương Diễn lại bổ sung một câu muốn cho ta gọi đại sư huynh của ngươi. Trước thắng ta lại nói, Chu Nguyên hoàn toàn bị chọc giận, trên trán nổi gân xanh đã từng hắn mới là, cái này một đời đệ tử đại sư huynh. Bây giờ hắn lại muốn gọi một cái, so với hắn sau nhập môn trăm năm đệ tử trẻ tuổi là sư huynh, còn có chịu hơn là diễn hắn. Mà đối với Trương Diễn mà nói, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý những mấy hư danh, hắn chỉ để ý toàn bộ thần binh các. Hắn treo trọng thần hoàng cốc nhạc bình, còn có ngự kiếm môn đông phương dạ ương. Hầu quả tự nhiên muốn chính hắn gánh chịu, không thể để cho các sư huynh đệ, bởi vì hắn mà tổn thất nặng nề. Cho nên, hắn nhất định phải tham gia năm tông thi đấu, hơn nữa còn muốn trở thành mới một đời đệ tử người dẫn đầu, thu hoạch được quyền chỉ huy. Một trận chiến này, coi như không có thần binh các chủ nhiệm vụ, cũng không cách nào tránh khỏi ta muốn để ngươi biết, ai mới thật sự là đại sư huynh. Chu nguyên pháp lực xoắn lẫn, trên thân hiện hiện linh quang, kia là một cái tứ giai cực phẩm pháp trụ. Trừ cái đó ra, hắn thủ hành pháp lực ở trên người lại tạo thành một tầng màu vàng sẫm giáp đá. Song trọng phòng hộ, đối với lôi đỉnh ngăn cản hiệu quả cực dai. Chuẩn bị kỹ càng, Chu Nguyên người mặc trọng giáp hướng về Trương Diễn phóng đi người cho rằng trọng giáp liền hữu dụng. Trương Diễn bị kích động ra mấy phần hỏa khí, rốt cục lấy ra thanh long trấn mục kiếm, trấn mục chân ý khuế động, bao phủ toàn bộ lôi đài. Chương 305, khiêu chiến pháp tướng cảnh. Chương 305, khiêu chiến pháp tướng cảnh trấn mục chân ý. Cảm nhận được đánh tới trấn mục chân ý, Chu Nguyên trong mắt hiện hiện một tia gen rét. Hắn đột phá nguyên anh đã có hơn 100 năm thời gian, mới tân tân khổ khổ. Tư thổ hành chân ý, dung hợp thủy hành chân ý tiềm hiệu ra một loại hắc trạch chân ý mà Trương Diễn mới hơn 200 tuổi. Vậy mà đồng thời năm giữ, Lôi đỉnh cùng trấn một trấn ý, hai loại, mỗi một loại đều so hắc trạch chân ý cường đại. Lấy hai loại chân ý nếu là Trương Diễn đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, Chu Nguyên tự nhận cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Cũng may, Trương Diễn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ hắc trạch núi non trung điểm. Chu Nguyên chân phải trên mặt đất đập mạnh, hùng hậu pháp lực, điên cuồng hướng về Lôi Đài nghiền về. Nguyên bản kiến cố bệ đá, dung nhập pháp lực của hắn về sau, vậy mà hóa thành một mảnh màu đen đầm lầy, bao phủ hơn phân nửa Lôi Đài. Mà cái này còn chưa kết thúc đầm lầy thành hình. Trong đó màu đen sền sệt bùn nhão, nhấc lên thao thiên cự lãng, chưởng trăm trượng, hướng về một nửa khác lôi đại, chỗ Trường Diễn đánh tới. Hoa! Đối mặt với màu đen bùn sóng, Trường Diễn đưa tay, một kiếm chém ngang. Chưởng trăm kiếm mang màu xanh hiện hiện, hiện lôi cuốn lấy chấn một trấn ý, trùng trùng điệp điệp, hướng về bùn sóng bạo lực đi. Phốc! Cái này đủ để đoạn sông một kiếm, nhẹ nhõm phá vỡ, kia quét sạch bùn sóng. Nhưng chỉ là một lát, bùn sóng liền lần nữa hội tụ, căn bản không bị ảnh hưởng loại này trấn ý. Có chút ý tứ. Nhìn qua là thổ hành trấn ý, lại gồm cả thủy hành trấn ý đã tính. Trường Diễn tay cầm thanh long trấn một kiếm, thấp giọng nói: Chu Nguyên xem như, nguyên bản thần binh cấp đại sư hình, thực lực vẫn phải có. Loại dung hợp này chân ý, so bình thường chân ý, có thể cường đại không biết nhiều ít. Chu Nguyên là Trương Diễn trước mắt, thấy qua mạnh nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng cũng tiếc, hắn đụng phải Trương Diễn. Trận này đấu pháp, Trương Diễn nhất định phải được, hơn nữa muốn thắng gọn gàng mà linh hoạt. Thanh Long chấn mục, Trương Diễn lập tức thúc dục Thanh Long bản nguyên. Ngầm, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, Trương Diễn cầm kiếm sừng sững, phía sau giải trăm trượng Thanh Long hư ảnh, lắc đầu vẫy đuôi xuất hiện, một cỗ nồng đậm long uy, khuếch tán ra đến trận xu diễn một kiếm chém thẳng phía sau chín tòa đại sen nguyên anh hư ảnh chợt lóe lên. Vô cùng tinh thuần pháp lực, xô chào mãnh liệt, dung nhập thanh long trấn một kiếm bên trong. Thanh long hư ảnh vọt lên, từ cựu thiên hướng về trung nguyên lao xuống, cùng kia đẩy trời hắc sóng đụng nhau cựu chuyển nguyên anh. Quá mạnh. So cùng giai bình thường nguyên anh, nhiều gấp bội pháp lực. Luân pháp lực hùng hậu trình độ, nguyên anh sơ kỳ, thậm chí có thể so sánh nguyên anh đỉnh phong. Luân luân điểm tĩnh lâm thanh nguyệt, mắt thấy cựu chuyển nguyên anh, đều là kinh thán không thôi lâm sư tỷ nói phải. Đơn thuần pháp lực tổng lượng, bọn hắn cơ hồ tương xứng. Tống Khải chân phụ hạ một câu. Một trận chiến này, là chân chính long tranh hổ đấu. Vô cùng rực rỡ. Và anh, trên lôi đài, hai loại đáng sợ thuật pháp va chạm, toàn bộ lôi đài bị chia cắt thành xanh đen hai màu, phân biệt rõ ràng. kia hắc sóng quét sạch thời điểm, giống như sóng cả. Nhưng bây giờ nhưng lại bỗng nhiên biến thành năm trướng, có thể so với kim thạch, cực kỳ kiên cố. Thanh Long hư ảnh lóng trảo, chộp vào kia nham trướng phía trên, kéo xuống đến quần quần núi đá không hổ là trấn một chân ý. Lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi thôi động, có thể hung hăng tới trình độ này. Nhưng mà pháp bảo của ngươi, chỉ là tứ giai trung phẩm, kéo chân sau. Chu Nguyên cùng Trương diễn giằng co, cười lạnh nói. Nói Trong tay hắn đã xuất hiện một cái một người lớn nhỏ hắc đỉnh. Hắc đỉnh vừa xuất hiện, trong đó liền lần nữa tuôn ra hắc trạch. Vốn là nặng nề nhăm chướng, được đến hắc trạch tiếp thế, lần nữa cao cao. Trái lại thanh long, kia màu xanh long trảo đã có chút mềm nún. Chu nguyên trong tay hắc đỉnh là hắn tìm cầu, thần binh các chủ lựa chế, chính là tứ giai cử phẩm. Tìm khắp ngũ đại tiên tông, tại tứ giai pháp bảo bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại. Mà chương diện thanh long chấn một kiếm. Từ khi tại Huyền Hoàng Bí cảnh được đến sau, liền dừng lại tại tứ giai chu phẩm. Một mức không có cơ hội. Tìm được thanh long bản nguyên, lần nữa tăng lên. Tại pháp bảo bên trên, Trương Diễn liền bị thế lớn, lại thêm hắn chỉ vận dụng, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cho nên đã rơi vào hạ phòng ta pháp kiếm, hoàn toàn chính xác kém một tuyến. Nhưng ngươi lại thế nào xác định, ta là Nguyên Anh sơ kỳ? Đối mặt hung hăng trung nguyên, Trương Diễn khẽ cười một tiếng ông. Chín tòa đài sen hư ảnh lần nữa hiện hiện, thiên địa có cảm giác, ngũ quang thập sắc thiên địa lực lượng chợt hiện, vờn quanh Trương Diễn thân thể. Một cỗ pháp lực càng mạnh mẽ hơn, từ hắn trong đan điền bắn ra, thậm chí ở trong hư không, nhấc lên đạo đạo gợn sóng, một mực huyết tán tới lôi đài bên ngoài Nguyên Anh trung kỳ. Làm sao có thể? Ngươi không phải vừa mới đột phá không đến 12 năm, đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Chung Nguyên vắt tay, lệ xuống bạo động linh khí, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn mặc dù không rõ ràng chương diễn cụ thể thủ đoạn, nhưng chương diễn đột phá nguyên anh, thay thế to lớn, hơn phân nửa thần binh các đều có thể nhìn thấy. Hắn làm sao có thể không biết? Từ chương diễn đột phá đến bây giờ, nhiều nhất bất quá 12 năm, làm sao có thể lần nữa đột phá? Chẳng lẽ hắn không cần vướng chắc cảnh giới sao? Ngươi làm không được, không có nghĩa là không có khả năng. Chương diễn lạnh nhạt trả lời. Theo nguyên anh trung kỳ pháp lực hiện lên, tràn vào thanh long hư ảnh bên trong. Nó toàn thân thanh mang chảy xuôi. Một đôi long trảo bên trên, bao trùm lên lộng lẫy vảy rồng, tản ra lạnh tấu xương hà quang. Vành. Long trảo dường như muốn xé rách thiên khung đồng dạng, một trảo xuyên thủng nham chướng. Chu Nguyên Tu pháp, trong nháy mắt bị phá giải. Còn lại hắc trạch, cũng cùng nhau bị thanh long quét dọn, sau đó thanh quang tiêu tán, thanh long hư ảnh trở về trường diễn sau lưng hư. Thuật pháp bị phá, Chu Nguyên bị phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn. Trường diễn tu vi, đèn phù pháp bảo bên trên thế yếu, chuyển bại thành thắng. Nhưng lại đấu pháp còn chưa kết thúc. Đừng bởi vì ngươi đã thắng. Chu Nguyên hét lớn vốc. Sau đó cắn đầu lưới một cái, Hắn mở miệng, một ngụm máu tươi rơi vào hắc trong đỉnh. Hắc mang phun trào, hắc đỉnh trống rỗng lơ lửng, miệng đỉnh hướng phía dưới, giống như bầu trời xuất hiện một lỗ hổng như thế, vô lượng hắc trạch từ trong đỉnh rơi vào lôi đài. Toàn bộ lôi đài đều hóa thành hắc trạch, Trương Diễn liền đặt chân chi địa đều không có. Mà phía dưới hắc trạch, không ngừng có bồn sóng độ tung, hình thành to lớn bồn trụ, hướng về Trương Diễn đánh tới liền cái này. Trương Diễn sừng sững tại Thanh Long hư ảnh phía trên, ngao du thiên cung, chấn mục chân ý hạo đãng, đuôi rồng không ngừng đánh ra, đem bồn sóng đập nát. Chấn mục chân ý, cuối cùng không giống với bình thường một hành chân ý chỉ cần là thổ hành chân ý liền sẽ nhận tuyệt đối áp chế. Tăng thêm chứ diễn, nguyên anh trung kỳ pháp lực, đại dương mênh mông như biển, đủ để đảo phản thiên cương, áp chế nguyên anh đỉnh phong trung nguyên đại sư huynh. Vậy mà đột phá nguyên anh trung kỳ. Hiện tại trung nguyên liền tu vi, đều không thể áp chế đại sư huynh. Hoàng Doãn Nhi ngạc nhiên mở rỡ, nhìn chằm chằm trên lôi đài, không dám bỏ lỡ bất kỳ hình tượng năm đó Chu Nguyên. 25 năm, từ nguyên anh sơ kỳ, đột phá nguyên anh trung kỳ. Đã là mấy ngàn năm qua, đột phá nhanh nhất thế tại. Nhưng mà chương sư đệ lại là chỉ dùng một nửa thời gian. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thanh Nguyệt cũng là sợ hãi thán phục. Trên lôi đài, Trương Diễn ngự long ngao du cửu thiên, nếu là Chu Nguyên lại không xuất ra áp chủ bài, thắng bại cũng đã có thể xác định Trương Diễn. Ngươi cho rằng, dạng này liền kết thúc rồi sao? Chu Nguyên chờ đợi, chờ Trương Diễn đi tới, chính giữa vội đài lúc, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Hắn tất loại, ngay tại lúc này, chỉ đem Chu Nguyên đột nhiên ra tay, một tay bắt lấy hắc đỉnh một cái tai đỉnh. Sau đó đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, lấy thân thể kéo theo lấy, hướng về lôi đài nền xuống. Oeng! Đỉnh hai nhấc góc quanh minh chuyển triệt bốn phía, Chu Nguyên nguyên anh đỉnh phong pháp lực, điên cuồng rót vào hắc đỉnh. Lực lượng đáng sợ lan tràn, cơn bão sóng lớn, hướng về hắc trạch bốn phía lan tràn. Một mực truyền lại tới tít hoa địa, hóa thành kinh thiên sóng lớn, bao phủ toàn bộ lôi đài. Thủy triều lúc trước, từ bùn nhão lần nữa biến thành năm trướng. Phía sau thì vẫn là mảnh liệt bồ sóng. Trường Diễn thân ở trung tâm nhất, phải thừa nhận bốn phương tám hướng năm trướng, đã tránh cũng không thể tránh. Liền xem như hắn, nếu là rơi vào hắc trạch bên trong, cũng phải bị trọng thương đầy mới là. Chu Nguyên Chân chính xác chiêu Trường Diễn, còn không nhận thua. Chẳng lẽ ngươi còn lại nửa năm, muốn nằm nghỉ ngơi chữa vết thương? Chu Nguyên Chân đập xác đỉnh, nhìn lên bầu trời bên trong Trường Diễn, đã ý tới cực điểm đợi nhiều năm như vậy. Hắn rốt cục có cơ hội, đem Chương Diễn giẫm tại dưới chân. Toàn bộ lôi đài hoàn toàn bị hắc sóng bao phủ. Chương Diễn thanh long hư ảnh, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể vỡ vụn một chiêu này, chưa từng có thấy Chu Nguyên dùng qua. Chẳng lẽ là hắn vì lần này năm tông thi đấu, cố ý chuẩn bị át chủ bài? Lâm Thanh Nguyệt là đời trước sư tỷ, đối Chu Nguyên hiểu rõ càng sâu, nhưng nhưng chưa từng thấy qua một chiêu này, sắc mặt có chút ngưng trọng chẳng lẽ đại sư huynh muốn thua. Tống Khải Chân nhìn không chuyển mắt, hai tay nắm chặt Chu Nguyên những năm này, không có dừng bước lại, hắc trạch chân ý, có thể bị hắn lĩnh hội tới trình độ này, đã không thẹn danh thiên tài. Nếu là thiếu các chủ không xuất hiện, Chu Nguyên đủ để kinh diễm Bạc Cát. Nếu là bình thường Nguyên Anh đỉnh phong, có lẽ thực sẽ thua với thiếu các chủ, nhưng Chu Nguyên cuối cùng không tầm thường, là Chu Nguyên thắng. Không chỉ có Lã Lâm Thanh Nguyệt bọn người, chúng tiên quân cũng là xem trọng Chu Nguyên. Nhưng tối hậu quan đầu, trên lôi đài, lại lại sinh biến cố nói quắc mà không biết ngượng. Trương Diễn quát lạnh một tiếng. Trong tay trái, xuất hiện lần nữa một thanh rải nhỏ pháp kiếm. Một cỗ hừng hực ly hỏa chân ý hiện hiện. Bình thường mà nói, thủy khắc hỏa. Nhưng ly hỏa chân ý lại bất tuân theo này lý. Bình thường thủy hành chân ý, hoàn toàn không cách nào dập tắt ly hỏa. Chu Tức Ly Hỏa kiếm vừa ra, Hắc Trạch liền cấp tốc bướm hơi, bắt đầu khô nước ngoại trừ lôi đỉnh trấn ý, cùng trấn một trấn ý bên ngoài, còn có Ly Hỏa trấn ý. Chu Nguyên nhìn chằm chằm tia một thanh Chu Tức Ly Hỏa kiếm, ngây ra như phỗng. Hơn 200 tuổi, đồng thời lĩnh hội ba loại dị chủng trấn ý, Chương Diễn còn là người sao? Liên xếp như Ly Hỏa trấn ý, lại như thế nào? Ta nhất định phải thắng. Chu Nguyên hai mắt tràn đầy tơ máu, đã điên cuồng phốc, lại làm một ngụm máu tươi, nôn nhập hắc trong đỉnh. Roeng, hắc đỉnh lần nữa trùng điệp nện xuống, lại là ngập trời hắc sóng bạo dũng, muốn đem Chương Diễn nuốt hết mình màn bất linh. Trương Diễn lắc đầu. Song kiếm đồng thời nở rộ linh quang, thanh bạch quang mang, giống như khai thiên tích địa động dạng, xuyên thủng hư sóng. Ngoài trừ Thanh Long hư ảnh bên ngoài, lại một con Chu Tước hư ảnh, bay lượn chân trời tứ phương thị hiện. Trương Diễn ánh mắt ngưng tụ, song kiếm cùng chạm. Chu Tước cùng Thanh Long hư ảnh, dường như sống lại đồng dạng. Quên quần trên không trung, thanh bạch linh quang xoắn lẫn. Một cỗ kinh khủng tịch diệt chi lực hiện hiện. Oanh! Kinh thiên động địa vang mình, vang vọng tiểu trùng. Hắc sóng bị mãnh diệt, nham chướng có nghiền nát thành bột mịn, giữa thiên địa, một mảnh trong sáng. Chỉ có Chu Tước cùng Thanh Long hư ảnh, gánh chịu lấy Trương Diễn thân thể phục Trú nguyên toàn thân nham giáp vỡ vụn, trên người tứ giai cực phẩm linh giáp đảm đạm, bay ngược ra lôi đài. Tiên tĩnh. Bất luật là quan sát đài, còn đài cao đều là hoàn toàn yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới, là Trương Diễn chiến thắng. Hơn nữa còn là lấy luận này, cơ hội miễn ép dáng vẻ, hoàn toàn chiến thắng sư phụ. Có thể tuyên bố kết quả đi. Trong yên tĩnh, chỉ có Trương Diễn thanh âm truyền ra. Thần binh các chủ kịp phản ứng, đứng tại trên đài cao, cách nửa cái bình đài, nhìn xem đệ tử của mình, ánh mắt phức tạp. Cái này đệ tử, thiên phú không thể bắt bẻ. Chính là quá mức xúc động. Tiên năm tông thi đấu như vậy hung hiểm, cần gì phải tham gia sao? Trương Diễn thắng. Lần này tuyển bạn thi đấu, Trương Diễn thu hoạch được đệ tử mới thứ nhất. Thần binh các chủ tuyên bố kết quả đại sư huynh thứ nhất. Thực chí danh quỷ. Thân cận Trương Diễn cấp đệ tử giễu họ. Bọn hắn sau nhập môn, càng tán thành Trương Diễn là đại sư huynh đại sư hình. Ngươi thật có thể giấu, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, tới cuối cùng cuộc chiến mới bạo lộ ra. Tống Khải Chân cùng Hoàng Doãn Nhi vây quanh, cùng Trương Diễn trêu ghẹo nói Trương sư đệ. Không nghĩ tới, ta vừa xuất quan, ngươi liền cho ta nhiều như vậy nạn nhân mừng rỡ. Lâm Thanh Nguyệt cười nói chúc mừng đại sư huynh. Đám người bên ngoài lại có một đạo thanh âm ôn nhuận truyền đến chính là Tiêu Điện Nghi, Tiêu Điện Nghi, người cùng đại sư huynh. Hoàn Doãn Nhi nhìn xem Tiêu Điện Nghi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc việc này nói rất dài dòng, về sau lại nói tỉ mỉ. Trương Diễn trả lời một câu, nhìn về phía đài cao. Trước một đời đệ tử xếp hạng, đã quyết ra, cơ bản không có lo lắng. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Trước một đời đệ tử người dẫn đầu, là một vị gọi là Lý Diêm pháp tướng cảnh trung kỳ. Tiếp tiếp, nên tuyên bố hai vị người dẫn đầu chương sư đệ. Thực lực của ngươi, quả thực để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lần này, năm tông thi đấu, bằng vào ta làm chủ, ngươi làm phụ, tận lực bảo toàn trong các đệ tử. Tại dưới đài cao, vị kia pháp tướng cảnh trung kỳ Lý Diêm cùng Trương Diễn nói một câu. Lý Diêm tính cách bình ổn, lần trước năm tông thi đấu, đệ tử thương vong so hướng thư yếu ít một chút. Trương Diễn có chỗ nghe thấy còn mời Lý sư huynh chung đàm. Trương Diễn khách khí trả lời một câu. Tiếp tiếp, chính là thần binh các chủ tuyên bố mới một đời đệ tử người dẫn đầu. Lạc bại Trung Nguyên đứng tại Trương Diễn sau lưng, một mặt tẩm đạm. Bại bởi Trương Diễn, tiến vào năm tông thi đấu, hắn phải nghe theo Trương Diễn chỉ huy, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Lần này năm tông thi đấu, mới một đời đệ tử quyền chỉ huy, từ Trung Nguyên hành sự, Thần binh các chủ thanh âm từ trên đài cao truyền ra, tràn đầy uy nghiêm đại sư hình. "Chúng đệ tử, theo bản năng mong muốn chúc mừng Trương Diễn, lại phát hiện thần binh các chủ nói danh tự không đúng quyền chỉ huy từ ta hay sự." Chu Miên nghe vậy, trên mặt đột nhiên có hào quang, ngẩng đầu ưỡn ngực tại sao là Chu sư hình? Các đệ tử vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy kết quả, chẳng lẽ còn có thể là dạ? "Sư phụ, nhân tuyển không phải là ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng ép tước đoạt ta tham gia năm tông thi đấu tư cách?" Trương Diễn khó có thể tin, hít sâu một hơi, chất vấn thần binh các chủ không. "Ta không có tước đoạt tư cách của ngươi." ngươi vẫn như cũ có thể tham gia, nhưng là muốn một mực đi theo Lý Diêm, cùng bên trên một đời đệ tử cùng nhau hành động. Thần binh các chủ mặt không thay đổi trả lời đây là hắn sau cùng nhượng bộ ta hiểu được. Sư phụ vẫn là không yên lòng ta. Vậy mà như thế, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem. Trương Diễn Minh bạch thần binh các ý tứ, lớn tiếng nói. Sau đó xoay người, đối mặt bên trên một đời đệ tử, chém linh chắn sắt nói ta muốn khiêu chiến pháp tướng cảnh. Chương 306, định phong một trận chiến. Chương 306, định phong một trận chiến khiêu chiến pháp tướng cảnh. Trương Diễn tiếng nói truyền ra, người đầy phải sợ hãi. Mặc dù thần binh các chủ an bài, không hợp với lễ thưởng. Nhưng đây là vì Trương Diễn, có thể khiến cho Trương Diễn tham gia năm tông thi đấu, đã là thần binh các chủ nhượng bộ. Chiến thắng Chu Nguyên chỉ là chứng minh Trương Diễn có sức tự vệ. Thần binh các chủ là vì Trương Diễn cân nhắc, mới khiến cho hắn đi theo Lý Diêm cùng nhau hành động. Kể từ đó, có Lý Diêm che chở, Trương Diễn ít ra có thể sống trở về. Còn nếu là, nhường Trương Diễn dẫn đầu mới một đời đệ tử, tất nhiên sẽ bị Mặc Khác tứ đại tiên tông đệ tử nhằm vào cái này Trương Diễn. Sợ không phải thất thân chí. Chu Nguyên cũng minh bạch nguyên nhân trong đó, cười đáp ý nói: "Mặc dù Hàn thua, Nhưng sau cùng Quần Trị Huy vẫn như cũ rơi vào trên người hắn, còn có so cái này càng làm người ta cao hứng chuyện. Theo ta nói, Quần Trị Huy lên sư huynh, chính là sư huynh. Bị Trương Diễn Nghiễn ép lên tôn lễ, thổi phòng nói ha ha ha, nói rất hay. Trung Nguyên không kiêng nể gì cả cất tiếng cười to cắt chủ quyết định như vậy. Đại sư huynh trong lòng khẳng định rất biết quyết. Tống Khải chân thở dài, thấp giọng nói rằng, hắn có thể trải nghiệm, chứ diễn cảm thụ sư huynh có phải hay không giận. Quá mức xúc động, muốn khiêu chiến pháp tướng cảnh. Lâm Sư Tỷ, ngươi cảm thấy, cắt chủ trả lời ứng sao? Hoàn Doãn Nhi nhìn về phía Lâm Thanh Nguyệt, hỏi pháp tướng cảnh cường đại, "Không phải Nguyên Anh kỳ, có thể so sánh được. Trương sư đệ thực lực đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng mong muốn chiến thắng pháp tướng cảnh, căn bản không có khả năng. Đến mức các chủ có lẽ sẽ bằng lòng, nhường Trương sư đệ hoàn toàn hết hy vọng." Lâm Thanh Nguyệt lắc đầu, khẽ thở dài. Trương Diễn cảm xúc, bọn hắn cảm động lây. Kỳ thật, thần binh các chủ tuyên bố thời điểm, cảm thụ của bọn hắn cùng Trương Diễn cơ bản như thế. Nhưng là nghĩ rõ ràng, tiền căn hậu quả sau đám người kỳ thật, vẫn là duy trì thần binh các chủ. Bởi vì Trương Diễn còn sống, so cái gì đều trọng yếu hơn nháo nhào. Ngươi khiêu chiến pháp tướng cảnh, không phải lấy trứng chọi đá sao? Mọi người ở đây, rõ như ban ngày, ngươi là mới một đời đệ tử thứ nhất, đến mức quyền chỉ huy, bất quá là bổ sung. Năm tông thi đấu bắt đầu sau, vẫn là phải lấy Lý Diêm mệnh lệnh làm chủ, ngươi đi theo Lý Diêm, cũng giống như vậy. Lúc này, thần binh các chủ mở miệng thuyết phục chưa diễn. Hắn cũng biết uy khuất cái này đệ tử, nhưng hắn xem như một cách chi chủ, muốn vị toàn bộ thần binh các chủ làm chủ. Tuyệt không thể, hành động theo cảm tính. Vì cái này thiên kiêu đệ tử, vì thần binh các chủ tương lai, cái này ác nhân hắn tới làm ta minh bạch ý của sư phụ. Bất quá cũng mời sư phụ lý giải ta ý tứ. Năm tông thi đấu bên trong, pháp tướng cảnh mới là môn chiến lực, nếu là ta nam dữ, pháp tướng cảnh thực lực. Lần này năm tông thi đấu, một mình ta liền có thể một mình đảm đương một phía, mà không cần bị người bảo hộ. Trương Diễn cùng thần binh các chủ đối mặt, cố chấp nói: "Thấy Trương Diễn thật tình như thế, ngược lại là thần binh các chủ, cùng một đám tiên quân, không biết nên trả lời như thế nào các chủ. Nhường thiếu các chủ thử một lần đi." Ngược lại năm tông thi đấu thời điểm, hắn cũng muốn đối mặt pháp tướng cảnh. Không bằng sớm nhường hắn cảm thụ, pháp tướng cảnh cường đại. Hắn cũng có thể cảm nhận được, các chủ dụng tâm lương khổ. Một vị dâu bạc trắng tiên quân ung dung mở miệng, đối thần binh các chủ nói rằng cũng tốt. Thần binh các chủ trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống đây là Trương Diễn chính mình muốn khiêu chiến. Thuở ở Đồng Môn sư huynh trong tay, dù sao cũng so chết tại cái khắc tiên tông đệ tử trong tay mạnh trước đây pháp tướng cảnh đệ tử bên trong. Vị nào có thể ứng chiến? Thần binh các chủ nhìn về phía, trước đây đệ tử, dò hỏi ta muốn lĩnh giáo Trương sư đại bản sự. Thần binh các chủ vừa nói xong, liền có một người đứng ra. Trương Diễn nhìn sang. Người này hắn nhận ra biết, chính là Vũ Hóa hoàng triều tứ hoàng tử, Lâm Vân phục. Hai tầm mắt của người va chạm, Trương Diễn trấn định tự nhiên Đông Phương Phục trong mắt, nhưng lại có hàm ý đây là người tự tìm. Ta muốn thay vị Bạch, thật tốt giáo huấn ngươi." Đông Phương Phục thầm nghĩ nói tốt. Trương Diễn Kiêu chiến trước một đời đệ tử, Đông Phương Phục. "Nhớ kỹ, đây là đồng môn luật bản, nhất định không thể hạ sát thủ." Tích Luyện Tiên Quân đứng tại thần binh cấp chủ bên người, tuyên bố thật muốn giao chiến. Nguyên Anh trung kỳ khiêu chiến pháp tướng cảnh. Đại sư huynh cũng không phải bình thường Nguyên Anh trung kỳ, nhưng cũng không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. "Ta nhớ được, vị sư huynh kia là Đông Phương vị Bạch huynh trưởng a." Nếu là đổi những sư huynh khác, có lẽ sẽ còn hạ thủ lưu tình, nhưng bây giờ như thảm. Các đệ tử vây tại một chỗ xem náo nhiệt. Lúc đầu tuyển bạt thi đấu đã kết thúc, hiện tại là ngoài định mức phần diễn. Hơn nữa so trước đó trận chung kết càng đáng xem hơn. Dù sao đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới đấu pháp. Trương Diễn không để ý đến một đám đệ tử, phối hợp lần nữa hướng về lôi đài đi đến trường sư đệ. Cái này Đông Phục Phục là pháp tướng cảnh sơ kỳ, mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng cũng có 17 trượng pháp tướng. Nếu là không được lại, sớm đi nhận thua, còn có thể thiếu nếm chút khổ sở. Trương Diễn lên lôi đài trước đó, được đến Lâm Thanh Nguyệt truyền âm. Có tin tức này Chư diễn đối Đông Phương phục thực lực, có mấy phần hiểu rõ. Pháp tướng cảnh, tên như ý nghĩa, Nguyên Anh lột xác thành pháp tướng. Nguyên Anh chỉ có thể ẩn nốt tại đan điền, là pháp lực cùng thiên địa lực lượng cầu nối. Nhưng pháp tướng không giống, pháp tướng có thể rời đi đan điền, trái lại bảo hộ tu sĩ bản thể. Pháp tướng cảnh đẳng cấp phân chia, là lấy pháp tướng lớn nhỏ giới định. Vừa mới đột phá pháp tướng cảnh sơ kỳ, ngưng tụ pháp tướng chỉ có một chưởng tới 10 chưởng không trở. Sau đó không ngừng trưởng thành, pháp tướng đạt tới 30 chưởng, chính là pháp tướng cảnh trung kỳ. 60 chưởng, là vì pháp tướng cảnh hậu kỳ đến 100 chưởng thì là pháp tướng cảnh đỉnh phong Đông Phương Phục Pháp Tướng, có 17 trượng lớn nhỏ, khoảng cách pháp tướng cảnh trung kỳ, còn kém xa lắm. Nhưng ở pháp tướng cảnh sơ kỳ bên trong đã coi như là trung thượng. Song vương lên một lữ đài, phía dưới lôi đài, có thể nói không có bất kỳ người nào xem trọng Trĩễn. Trước đó cùng Chu Nguyên Đạo Pháp, mặc dù chênh lệch cũng không nhỏ, nhưng còn có cơ hội. Nhưng đối mặt pháp tướng cảnh, đây chính là nửa phần phần thắng cũng không có xích luyện. Người đi phụ trách chủ trì, thần binh các chủ bất đắc dĩ mà miệng, có xích luyện thiên có tại. Coi như Đông Phương Phục thất thủ, cũng có thể bảo đảm cho Trĩễn bình yên vô sự đến mức cuối cùng. Chư Diễn sẽ sẽ không thụ thường, liền nhìn hắn lựa chọn của mình, "Vâng." Tích luyện tiên quân thả người nhảy lên, rơi vào lôi đài trước Chư Diễn. "Đây chính là chính ngươi phát khởi khiêu chiến, ngươi bây giờ hối hận, cũng đã trễ." Đông Phương Phục hai mắt như hừng, nhìn chằm chằm Chư Diễn, nương giọng nói ta sẽ không hối hận. Chư Diễn cùng Đông Phương Phục đối mặt, khí thế không rơi vào thế hạ phong đấu pháp bắt đầu. Tích luyện tiên quân thanh âm truyền ra ông. Đông Phương Phục trên thân, một cỗ cường hoành pháp lực bộc phát, thiên địa lực lượng nổ tung. Sau đó một cỗ ngọn lửa màu xanh lam tràn ra. Pháp lực hóa thành sợi tơ, trên không trung xoắn lẫn, cuối cùng Đông Phương Phục thân ảnh bị nuốt hết. Trong hư không, chỉ còn lại có một cái, cùng Đông Vương Phục giống nhau đến mấy phần 17 triệu pháp tướng. Tại cái này pháp tướng trước mặt, Trương Diễn duy trì chân thân chơ diễn, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Pháp tướng vừa ra, trung quanh thiên địa lực lượng còn như là sôi trào lên. Trương Diễn dường như bị toàn bộ thiên địa bài xích, chỉ có thể không ngừng dùng pháp lực, khả năng vững chắc thân hình của mình đây chính là pháp tướng sao? Trương Diễn lần thứ nhất trông thấy hoàn chỉnh pháp tướng, tự lẩm bẩm: "Có pháp tướng về sau, tu sĩ liền chính thức có được Di Sơn đạo hải chí năng. Pháp tướng vừa ra, các loại thuật pháp đều có thể được đến toàn phương vị giá trị." Cùng Nguyên Anh kỳ hoàn toàn không thể so sánh nổi, cho nên mới không có người xem trọng Chu Diễn. Nguyên Anh cùng pháp tướng chiến lệnh, thật sự là quá lớn Chu Diễn. Đây mới là pháp tướng chi lực. Đông Phương Phục vận dụng pháp tướng về sau, liên pháp thuật cũng không có động tới, đưa tay chính là một quyển. Một cái quyển diện, đều độ lớn bằng giàn phòng. Thậm chí có thể so với yếu tố móng vớt, cực kỳ dọa người Đông Phương Phục làm sắc hỏa diễm, là một loại lãnh hỏa, cũng là dị chủng thiên địa lực lượng, không phải tầm thường. Quyền phong gặp hết, tán phát hỏa diễm, lại mang theo lạnh lẽo thấm xương chu tức ly hỏa kiếm pháp. Chu Diễn chỉ có thể xuất ra chu tức ly hỏa kiếm. Lệ Mệnh ngôn pháp lực rót vào thân kiếm, một đầu trăm trượng chu tức hư ảnh hiện lên ở trường diễn sau lưng, lôi cuốn lấy ngập trời màu trắng ly hỏa, hướng về Đông Phương phục quyền ấn chụp tới. Vành, màu trắng ly hỏa cùng màu lam lãnh hỏa va chạm, bên trên bầu trời xuất hiện xanh trắng hỗn hợp to lớn biển lửa chu tức hư ảnh, hoàn toàn chính xác bất phàm, khó trách có thể đánh bại Chu Nguyên, nhưng ở trước mắt ta còn chưa đáng kể. Đông Phương phục hét lớn một tiếng, pháp tướng đại quyền bên trên, thiên địa lực lượng tràn ngập, không ngừng biến hóa. Cuối cùng cánh tay kia bàn tay đón gió căng phồng lên, biến thành một quả trăm trượng lớn nhỏ chu đầu. Lệ chôn đầu hiện hiện, mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền cắn lấy chu tước trên cổ. Chu tước chỉ là hư ảnh, sẽ không máu chảy, nhưng không ngừng có màu trắng ly hỏa trừ khử, chu tước hư ảnh ngẩm đạm, cuối cùng bị hộ pháp lực hoàn toàn vỡ vụn. Kia chôn đầu còn có dư lực, hướng về Trương Diễn đánh rết mà đến cụ cụ. Trương Diễn bị dư ba, đẩy lui trăm bước, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ pháp tướng cảnh không thể xem thường. Trương Diễn thầm nghĩ trong lòng, pháp tướng cảnh cường đại, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn cường hơn. Nếu như đem tuyệt pháp, phải làm phạm nhân vũ khí. Trương Diễn hiện tại, chính là cầm lấy kiếm gỗ, cùng một thanh kiếm sắt đôi bình. Hắn chu tước hư ảnh Cơ hồ là đụng một cái liền nát. Pháp tướng cảnh lực lượng, thật sự là quá mức ngưỡng luyện, cơ hồ thực chất. Kia chồn đầu tại chương diễn cảm ứng bên trong, giống như một đầu chân chính nguyên anh đỉnh phong yêu thú đồng dạng, thế không thể đỡ thanh long chấn một kiếp pháp. Chương diễn trong tay, lại xuất hiện một thanh kiếm. Pháp lực rót vào, thân kiếm thanh mang chảy xuôi, dài trăm trượng thanh long hư ảnh hiện lên ở chương diễn bên người. Ngâm. Thanh long hư ảnh chừng ngâm, hướng về chồn đầu phóng đi. Mâu xanh chấn một chấn ý, cùng màu lam lánh hỏa kịch liệt va chạm. Nhưng chấn một đối lãnh hỏa, cũng không có thuộc tính áp chế, chỉ có thể phá giải tuyệt đối lực lượng va chạm, trừ khử Đông Phương Phục Thế Công. Bành. Rốt cục, Thanh Long hư ảnh cùng chôn đầu đồng thời biến mất vô. Trương Diễn sắc mặt nghiêm trọng, thở hổn hển, an vào đan dược khôi phục pháp lực không hổ là cựu chuyển nguyên anh. Thế mà có thể ngăn cản ta một chiêu này, đổi lại là Chu Nguyên, coi như có thể ngăn cản, pháp lực cũng còn thừa không có mấy, nhưng cũng liền đến một bước này, trận này không thú vị khiêu chiến, nên kết thúc. Đông Phương Phục duy trì lấy pháp tướng, truyền ra cười lạnh một tiếng. Pháp tướng đạo âm của mình dường như liền hư không đều đang chấn động, rơi vào người trong lốt hay, mười phần khó chịu. Nói xong Đông Phương Phục pháp tướng liên tiếp vánh kích, hai tay cùng lúc hóa thành chôn đầu, liên tiếp tám khóa chôn đầu về không, pho thiên cái điện. Mỗi một khóa chôn đầu đều không thua bên trên một khóa. Hết thể tám khóa, phối hợp lẫn nhau, phong tỏa toàn bộ lôi đài xong. Đại sư huynh liên tiếp hai kiếm, mới chặn lại một khóa chôn đầu. Hiện tại đồng thời tám khóa, coi như có thể ngăn cản, đại sư huynh pháp lực cũng không đủ a. Tống Khải chân sắc mặt u ám, đã không báo bất cứ hy vọng nào đối mặt Chu Nguyên. Trương Diễn cũng không đủ, dùng hai thức tiếm chiêu. Nhưng mà đối đầu Đông Phương Phục, chỉ là thăm dò, cũng đã bị buộc ra chu tức cùng thanh long hư ảnh. Đồng cải chân không cách nào tưởng tượng, nên như thế nào, khả năng đánh bại Đông Phương Phục quá miễn cưỡng. Pháp tướng cảnh pháp tướng, thủ nạp thiên địa lực lượng, cùng mượn dùng thiên địa lực lượng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lâm Thanh Nguyệt lắc đầu, chính nàng chính là pháp tướng cảnh. Rõ ràng nhất, pháp tướng cảnh cùng Nguyên Anh kỳ chiến lệnh. Lời vừa nói ra, cùng chương diễn quen biết đám người đều rơi vào trầm mặc. Trên lôi đài chương diễn đã lâm vào tuyệt cảnh không ngoài sở liệu. Nguyên Anh trung kỳ, khiêu chiến pháp tướng cảnh, thật sự là ngây thơ đến cực điểm. Sau trận chiến này, thiếu các chủ hẳn là sẽ minh ngộ, pháp tướng cảnh đáng sợ. Trên đài cao thiên vân, cảm khái nói hắn trưởng thành đến nay, hoàn toàn chính xác quá mức thuận lợi, chịu chút ngăn trở cũng tốt. Thần binh cấp chủ ánh mắt lấp loé, thầm nghĩ nói, trên lôi đài, tám quả trăm trượng lớn nhỏ chôn đầu, che khuất bầu trời. Trương Diễn đặt mình vào trong đó, chỉ có thể dựa vào trong tay hai thanh pháp kiếm, giống như đối mặt ngập trời hải khiếu sâu kiến đồng dạng nhỏ bé chỉ dựa vào kiếm pháp. Quá tiêu hao pháp lực, tuân nữa hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trương Diễn tâm niệm cấp truyện, không có lãng phí pháp lực ầm. Sau một lát, Trương Diễn thu hồi hai thanh linh kiếm, trên tay phải thay vào đó là một cái đầu người lớn nhỏ bảo châu. Tự nhiên là trước đó đã đến, Ngũ giai pháp bảo. Quý Nưu Chân Nhãn, Bảo Châu vừa ra, một cỗ đáng sợ lôi đỉnh chấn động, tràn ngập ra. Trung quanh đến từ pháp tướng uy áp, trong nháy mắt bị triệt tiêu. Lôi quang lập lòe, chiếc diện áo bảo không gió mà bay, trong tay Quý Nưu Chân Nhãn lơ lửng, dường như vạn lôi chi chủ lôi hành pháp bảo. Vẫn là Ngũ giai. Đông Phương Phục nhìn thấy, cái này một khóa Quý Nưu Chân Nhãn, có mấy phần cái gì? Lôi thuộc tính pháp bảo. Tại rất nhiều pháp bảo bên trong, thế nhưng là cực kỳ thưa thất chân quý. Bây giờ Ngũ đại tiên tông, cơ hội đã không gặp được. Thần binh các bên trong, cũng không có tồn tại. Chớ nói chi là vẫn là ngũ giai pháp bảo hư đỉnh địa thiểm. Trương Diễn tắm rửa lôi quang, trong đan điền pháp lực, điên cuồng hướng về Quý Nưu chân nhãn bên trong quẩn chú đã tự giai thuật pháp, không đối phó được đông phương vụ. Kia biến dùng ngũ giai thuật pháp, không ngừng hấp thu Trương Diễn 10 truyền nguyên anh pháp lực, viên này Quý Nưu chân nhãn, rốt cục hiện lộ một tia chân chính uy năng ẩn. Quý Nưu chân nhãn bên trong, lôi đỉnh chảy xuôi, giống như giáp trụ ẩm ướt dạng, bao trùm Trương Diễn toàn thân. Trương Diễn da thịt, không chỉ có không có bị lôi đỉnh đánh cho da chóp thịt bong, ngược lại cùng lôi đỉnh dung hợp, biến nóng ánh sáng lóng lánh, dường như dưới làn da, chảy xuôi không phải máu, mà là lôi đỉnh. Trương Diễn đã tiến vào Nửa hư hóa trạng thái, tốc độ của hắn càng là tăng vọt. Hưu. Chuyển hóa sau khi hoàn thành, chương diễn mang theo chập chần lôi mang, trực tiếp hướng về một quả tròn đầu phóng đi. Nguyên bản nguyên thực, đủ để cắn nát chu tức hư ảnh tròn đầu. Tại tiếp xúc đến kia lôi dẫn về sau, vậy mà tán loạn ra, chương 307, chấn áp thổ bạo. Chương 307, chấn áp thổ bạo cái gì? Ta pháp tướng chi lực lại bị phá vỡ. Đông Phương Phục nhìn xem một màn này, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Thứ tu luyện đến nay, hắn chỉ gặp qua pháp tướng cảnh cường giả, tùy ý chấn áp nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chưa hề gặp qua Có người lấy Nguyên Anh kỳ pháp lực, phá vỡ pháp tướng cảnh Lật Tê. Lấy Nguyên Anh kỳ, nghịch phạt pháp tướng cảnh. Không chỉ là đông vư phụ, ở đây tất cả đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng như vậy, thế nhưng là trước nay chưa từng có. Nói chung, một vị Nguyên Anh đỉnh phong, có thể từ pháp tướng cảnh sơ kỳ trong tay, chốn được một mạng, liền là tuyệt đối tiên kiêu, đủ đệ tử ngạo. Mà mong muốn lấy Nguyên Anh tu vi, nghịch phạt pháp tướng cảnh, quả thực là đạo phản thiên cương. Từ xưa đến nay, đều chưa từng có ai thành công. Mà bọn hắn lại thấy tận mắt không đúng. Trưởng sư đệ pháp lực, cực kỳ đáng thủ. Thần chứa trong đó một loại Kỳ dị lực lượng, không kém gì pháp tướng chi lực. Ở đây đệ tử bên trong chỉ có pháp tướng cảnh trung kỳ Lý Diêm, phát hiện một chút mánh quẻ, nhưng hắn chỉ biết là có cỗ này kỳ dị lực lượng, lại không biết nó nguồn gốc mười chuyển nguyên anh, không thể tưởng tượng nổi, kia cuối cùng nhất truyện, lượng biến gây nên chất biến, thậm chí có thể nhường hắn pháp lực, nương luyện tới có thể so với pháp tướng cảnh. Hoàn toàn chính xác khó có thể tin, không hổ là mười chuyển nguyên anh, lại thêm kia ngũ giai pháp bảo, thôi động ngũ giai thuật pháp, vậy mà có thể chống đỡ pháp tướng chi lực. Nhưng lực lượng như vậy, không phải trạng thái bình thường, thiếu các chủ hiện tại pháp lực tiêu hao, tất nhiên cực kỳ kinh người, mà đồng phương phủ Còn chưa sử dụng át chủ bài, chiến thắng vẫn không có hy vọng. Trên đài cao thiên của nhóm, sợ hãi tràn phục liên tục. Các đệ tử không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn lại tin tưởng, chương diễn trong đan điền chính là xưa nay chưa từng có mười truyện nguyên anh. Lấy bực này nghịch thiên nguyên anh mới có thể mở sáng tạo, nghịch phạt pháp tướng cảnh khơi rộng. Hơn nữa kia quỷ nưu trấn nhãn, càng là bạo vật hiếm có, cả hai hợp nhất mới có như thế kỳ hiệu là ta sai rồi. Tiểu tử này thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Hoàn toàn chính xác có thể một mình đảm đương một phía. Liên Thần binh bắt chủ, mắt thấy một màn này, trong lòng đều nổi lên gợn sóng. Mặc dù Trương Diễn vẫn không có đắc thắng hy vọng, nhưng đủ để chứng minh ta hiện tại, pháp lực tiêu hao tốc độ là bình thường hơn 10 lần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lan Luận Thân bị đâm mục đích lôi đỉnh bá quạ, Trương Diễn thầm nghĩ nói, tôi động tam thải linh hoàn cùng Quý Nhu chân nhãn, hắn trong nguyên anh dung nạp pháp lực, còn như là thác nước không ngừng trút xuống. Nếu là đổi lại, Hoàng Doãn Nhi như vậy lục chuyển nguyên anh chu kỳ, không ra một lát, liền sẽ biến thành người khô. Chỉ có Trương Diễn, lấy tinh thuần đến cực hạn pháp lực, cùng thường nhân gấp 10 pháp lực tổng lượng, khả năng chèo chống, khủng bố như thế tiêu hao, nhưng cũng không kiên trì được, thời gian bao nhiêu? Trương Diễn chính mình suy tính, tối đa cũng liền 10 cái hô hấp đầy đủ. Trương Diễn ánh mắt kiên định, quanh thân kia lôi dẫn sáng chói tới cực hạn. Thứ 1 cái hô hấp, Trương Diễn tay cầm Quỷ Ngưu chân nhãn, Ngũ giai thuật pháp hư đỉnh điện thiểm ra chỉ tự thân. Thân như du long, phá toái hư không, lôi đỉnh tứ tán, những nơi đi qua, pháp tướng chi lực hình thành chù đồng, không ngừng vỗ vụt. Thang đến cái thứ 3 hô hấp, tám quả pháp tướng chi lực vòng hóa chồn đầu toàn diệt làm sao có thể? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Lúc này, Đông Vương phục thả ra pháp tướng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền xem như cùng giai Muốn phá giải hắn tám khoản chuỗi đầu, cũng muốn tốn nhiều sức lực. Chớ nói chi là chỉ là Nguyên Anh trung kỳ Trương Diễn phá giải thì đã có sao, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đông Phương phục hít sâu một hơi, rứt khoát lấy pháp tướng, đấm ra một quyền. Pháp tướng bản thể, có thể so sánh pháp tướng chi lực, còn cường hắn hơn. Pháp tướng bản thể công phạt, có thể so với cùng giai pháp bảo. Vành, Pháp tướng đại quyền, tràn ngập lam huy, hướng về trùng sát mà đến Trương Diễn đột tới. Cái thứ tứ hô hấp, Trương Diễn thời gian còn thừa không có mấy, không có cơ hội tránh né, chỉ có thể cứng đối cứng trường diễn lôi. Trương Diễn thôi động, Tứ giai lôi pháp, tay phải vạn lôi lao nhanh, bám vào vân tay phía trên, bắn ra uy năng, vậy mà không kém hơn Đông Phương Phục pháp tướng đại quyền. Oen! Lối đỉnh cùng lãnh hỏa va chạm, không ngừng đấu đá, lẫn nhau ăn mòn. Tại 17 trượng pháp tướng trước mặt, con kiến hôi chư diễn, chỉ bằng tay phải, liền cản lại Đông Phương Phục. Một màn này, giống như phù du rung động đại thụ, rung động tới cực hạn. Vạn chúng chú mục, đều là trợn mắt hốc mồm lấy nguyên anh dung động pháp tướng. Người là người thứ nhất. Đông Phương Phục sắc mặt tái xanh, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ. Trận chiến ngày hôm nay, chư diễn lấy nguyên anh dung động pháp tướng co như hắn thẳng, mặt mũi cũng sẽ bị mất hết. Tựa như là một cái tay cầm đao sắt trắng hãn, bị một cái chỉ có chút kiếm hài đồng, chặt gãy mất cánh tay đồng dạng đây là chính ngươi chọn. Ta muốn chứng minh thực lực của ta." Chương Diễn bình tĩnh trả lời, ánh mắt kiên định như sắt. Hắn chỉ là vì, Dương Thần binh cách trụ không có lý do gì, cự tuyệt hắn xem như người dẫn đầu. Bất luận là vị nào, pháp tướng cảnh đệ tử, đều tùy ý chỉ có điều Đông Phương Phục chính mình đưa tới cửa, bị hắn đánh mặt mà thôi. Cái thứ năm hô hấp cường vọng. Ngươi liền cho là mình thắng chắc." Đông Phương Phục nổi giận, pháp tướng trợn mắt tròn xoe, giống như một tôn ma tượng đồng dạng, dữ tợn đáng sợ. Nguyên, pháp tướng chi lực bảo dũng, hướng về kia đại quyền hội tụ. Chương Diễn bị cưỡng ép lùi, nhưng tự thân cũng không có thụ thương. Trên người hắn có thần binh các chủ, cho tứ giai cực phẩm lưu ngân kỳ lần giáp. Thăng thêm ngũ giai thuật pháp hư đỉnh địa tiệm. Thân thể hương hóa, chỉ tiếp nhận một nửa tổn thương. Coi như đối mặt, Đông Phương Phục cũng thành thạo điều luyện. Nhưng Đông Phương Phục đã nổi giận, nguyên bản hắn còn muốn duy trì chính mình pháp tướng cảnh uy nghiêm. Bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Không sử dụng áp chủ bài, hắn căn bản không làm gì được Chương Diễn. Tinh Hỏa Lãnh Mục. Bước lùi Chương Diễn về sau, Đông Phương Phục khống chế lấy pháp tướng, thẳng vào Thiên Vũ. Toàn thân tràn ngập màu trắng lãnh hỏa, lãnh hỏa che khuất bầu trời, giống như hung dương đại hải. Đông nhiên, biển lửa ngưng kết, sau đó giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Một cú cường hành pháp tướng cảnh sơ kỳ chấn động, phô thiên cái địa. Biển lửa sụp đổ, thiên khung phía trên chỉ để lại một khoảng trống trượng lớn nhỏ, giống như thực chất bình thường màu trắng sa băng. Trong đó tản ra, khí tức hủy diệt. Doa ngươi tới cực hạn. Liên trung binh lôi đại trận pháp, đều nổi lên trùng điệp và sóng, phản phật muốn vỡ vụn đồng dạng đông phương phục sau cùng áp chủ bài đều dùng đến. Quả thực làm loạn. Phụ trách chủ trì đấu pháp sĩ luyện thiên quân, nhịn không được mắng một câu. Một chiêu này là Đông Phương phục cấp đái hồng át chủ bài, liền xếp như tham gia, pháp tướng cảnh đệ tử xếp hạng, cũng chỉ là vận dụng một lần mà thôi. Bây giờ đối mặt Trương Diễn, lại lần nữa sử dụng cũng không được đầy đủ quái Đông Phương phục. Trương Diễn thực lực, đích thật là biến thái. Sích Luyện Tiên Quân lại nhìn Trương Diễn một cái, cảm khái nói: "Nếu không phải Trương Diễn thực lực vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, Đông Phương phục cũng không có khả năng bị buộc đến một bước này." Trương Diễn không có nhặt vua. Sích Luyện Tiên Quân cũng không thể chơi nhiều đấu pháp, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm tuyệt không thể nhường Trương Diễn tụ thương. Tất cả luyện tiên quân hết sức chăm chú, chờ lửa sao băng rơi xuống một khắc, hắn liền ra tay đấu pháp kết quả, đã không quan trọng. Trọng điểm là, Trương Diễn không thể xảy ra vấn đề Trương Diễn. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đông Phương Phục lấy pháp tướng mở miệng, thanh âm hùng vĩ, vang tận mây xanh. Hắn sừng sững thiên cung. Kia trong trượng lửa sao băng đệ xuống, liền xem như lôi đại, đều không thể may mắn thoát khỏi. Chớ nói chi là chỉ có Nguyên Anh trung kỳ Trương Diễn liền xem như ta. Đối mặt Đông Phương Phục một chiêu này, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Trương sư đệ thua không lo án, tuy bại nhưng vinh. Lôi đại bên ngoài, Lâm Thanh Nguyệt tán thán nói: Tống Khải Chân cùng Hoàng Doãn Nhi bọn người không nói gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy kính nghệ. Trương Diễn sứ huynh, chạy tới vô tiền khoáng hậu tình trạng. Nếu là đồng tu l่ะ, Đông Vương phục tuyệt đối, sống không qua Trương Diễn một chiêu. Biết điểm này đã đủ rồi cái này Trương Diễn còn là người sao? Nếu là hắn cùng ta đấu pháp, dùng ra những này áp chủ bài, ta tuyệt đối sống không qua một chiêu. Các đệ tử bên trong, chỉ có Trúc Nguyên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc trước hắn mặc dù thua, bất quá hắn thấy, hắn cũng liền so Trương Diễn kém một tuyến. Mà bây giờ Trương Diễn dùng sự thực chứng minh, hắn mười phần sai. Nếu là cùng hắn đấu pháp, lúc, Trương Diễn sử dụng ngũ giai lôi pháp, hắn liền một chiêu đều ngăn cản không nổi các chủ. Mặc dù thiếu các chủ không thể nào là đối thủ, nhưng không thể để cho thiếu các chủ thất vọng đau khổ a. Trên đài cao, một đám tiên quân toàn bộ nhìn về phía thần binh các chủ, trầm miệng một lời khuyên. Mặc dù khiêu chiến đã định trước thất bại, nhưng duy trì nguyên bản quyết định, hiển nhiên không hợp lý, cũng khó có thể phục chúng. Lấy Trương Diễn triển lộ thực lực, xem như mới một đời đệ tử người dẫn đầu, dư sải, ta biết được, coi như tiểu tử kiêu bại, ta cũng biết tuyên bố, quyền chỉ huy thuộc về hắn. Thần binh các chủ mượn bậc thang, thuận thế chịu thua các chủ anh minh. Trúng tiền quân lúc này mới bỏ qua, bất quá đấu pháp cuối cùng vẫn là tại tiếp tục. Trương Diễn không có nhận thua. Trên lôi đài, cái thứ bảy hô hấp, Trương Diễn ánh mắt nghiêm trọng. Viên kia lãnh hỏa sa băng, tuyệt đối là hắn đạp vào tu hành chi đạo đến, một mình đối mặt qua kinh khủng nhất thế công nhưng còn chưa đủ. Trương Diễn khẽ quát một tiếng, mười truyền trong nguyên anh, lưu lại pháp lực, toàn bộ nghiêng về mã ra. Trong hư không, nổi lên tam thải gợn sóng, mỹ lệ sán lạn. Chín tòa đài sen nguyên anh hư ảnh, chiếu rọi thiên địa, rung động lòng người. Hư đình địa điểm. Trương Diễn lôi. Trương Diễn giờ cao quý ngũ trấn nhãn, hai đại thuật pháp đồng thời vận dụng. Toàn thể bị sáng chói lôi đình bao trùm, tia lôi dẫn lập lòe, lên như diều gặp gió. Giờ phút này, Trương Diễn giống như một gốc lôi cây, quật cường đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo bất khuất tiến niệm, muốn chống ra một vùng trời mới. Hắn trong đan điền mượn anh tam thái linh hồn, bao khởi nguyên anh hai tay, mời truyền nguyên anh mang tới bản nguyên tiên phú. Gia chỉ tại Trương Diễn trên hai tay, lôi đình tàn phá hư không, đáng sợ đến cực hạn phá hủy khí tức, cùng lãnh hỏa sao băng địa vị ngang nhau. Làm sao có thể? Giờ phút này, mọi người ở đây phải sợ hãi. Trương Diễn lấy nguyên anh trung kỳ tới tu vi, bạo phát ra có thể so với pháp tướng cảnh sơ kỳ một kích toàn lực vĩ lực. Phải biết Đông Phương Phục cũng không phải mới vào pháp tướng cảnh. Hắn pháp tướng, trừng 17 trượng đổi lại 10 trượng pháp tướng tu sĩ, có lẽ sẽ bị Trương Diễn một cái này tại chỗ trấn sát. Nguyên bản ván đã đóng truyền kết quả, như thế tái khởi gợn sóng. Cái thứ 8 hô hấp, Trương Diễn hóa thành lôi cây, cùng hủy thiên diệt địa lãnh hỏa sao băng va chạm. Oeng. Giữa thiên địa, Mên Mông vô cương bị tia lôi dẫn cùng ánh lửa chiếm cứ kết quả thế nào? Đệ tử tu vi thấp vô cùng mà mịt, hướng trung quanh dò hỏi bất phân cao thấp. Chẳng lẽ còn có thể đánh hòa nhau? Ma tiên của nhóm, thấy rõ Thấy rõ lôi đại tâm, Chương Diễn thân ẩn và lôi, cùng Đông Phương Phục lãnh hỏa Sa Băng, điên cuồng va chạm, lâm vào căng thẳng. Hai người pháp lực đều đang điên cuồng tiêu hao. Bình thường Nguyễn Anh, liên nhìn trong chú tư cách đều không có ta bị một cái Nguyễn Anh. Đấu thành ngang tay. Đông Phương Phục không thể tin được, nhưng Chương Diễn lực lượng, ngoan cường đáng sợ, căn bản là không có cách chớ nức không. Ta muốn thắng. Đông Phương Phục không cam lòng đồng thời, Chương Diễn đôi mắt bên trong, chiến ý sôi trào. Thứ chín hô hấp. Ông. Sau cùng pháp lực tiêu đốt, Chương Diễn trong tay quỷ ngưu trấn nhãn, rời khỏi tay. Mà hai tay của hắn bên trong Chu Tước Thanh Long sòng kiếm lại xuất hiện. Thứ Vương tịch diệt. Song kiếm bản nguyên dao hỏa, Chu Tước cùng Thanh Long hư ảnh cùng thiên, một cô tịch diệt chi lực sinh ra đây là áp đảo lạ đả, cuối cùng một quẫm rơm. Trảm. Song kiếm đũ trảm, tịch diệt chi lực trùng trùng điệp điệp, khuếch động thiên địa. Ngoảnh. Lãnh hỏa sao băng rốt cục ngăn cản không nổi, ánh lửa ảm đạm từ nội bộ bạo liệt, lãnh hỏa như thác nước từ trên bầu trời trút xuống. Cái thứ 10 hô hấp, thiên khung phía trên, một mảnh thanh tĩnh. Chỉ có một kiếm có thể tẩy thiên. Không. Tịch diệt kiếm mang, tại trong mắt phong đại, Đông Vương phục từ pháp tướng trạng thái rời khỏi khôi phục chân thân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bất quá là đấu pháp mà thôi. Xích luyện thiên quân thanh âm kịp thời vang lên. Một đạo pháp tắc chợt hiện, trong nháy mắt trừ khử Trương Diễn tuyê mang, cứu Đông Phương phục. Tại hắn mong muốn cứu Trương Diễn thời điểm, khóe miệng lại hiện lên một vệt ý cười, cũng không ra tay thắng. Trương Diễn tay cầm song kiếm, rốt cục thở dài một hơi. Bất quá lúc này, một cỗ vô tận chóng rống truyền đến. Hắn trong đan điền, một tia pháp lực đều không có, liền duy trì lơ lửng đều làm không được. Thân hình cứ như vậy, hướng về lôi đài rơi đi sư huynh. Đương nhiên, hai đạo duyên dáng gọi to chưa ra. Ngay sau đó, hai đạo bóng hình xinh đẹp gần như đồng thời từ dưới lôi đại vật lên. Một trái một phải, Đỡ Trương Diễn thân ảnh đoản nhi sư muội. Uyển nghi sư muội. Trương Diễn sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem hai nữ, kêu một tiếng. Hai nữ chính là Hoàng Đoản Nhi cùng Tiêu Uyển Nghi, sao ngươi lại tới đây? Hai nữ lẫn nhau, gần như đồng thời hỏi. Sau đó hai nữ lại đồng thời, tránh đi ánh mắt, sắc mặt đỏ lên khu khu. Trước mang ta trở về. Vẫn là Trương Diễn mở miệng, không phải bị đông đảo đệ tử nhìn xem, quá mức dễ thấy. Hai nữ lúc này mới, đỡ lấy Trương Diễn, rơi vào một trong đám đệ tử thiếu các chủ chiến thắng. Trên đài cao, chúng thiên quân thật lâu không nói gì trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ tiểu tử này. Thần binh các chủ khoe miệng, đều nhanh nhẹn tới sau thái căn. Ngay trước gần như đồng thời toàn các mặt, lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, chiến thắng pháp tướng cảnh sơ kỳ đồng phương phục. Trương Diễn thành tựu, đủ để ghi tên sử sách Trương Diễn khiêu chiến thành công. Trước đó là bản các chủ võ đoán, hiện một lần nữa tuyên bố, mới một đời đệ tử quyền chỉ huy từ Trương Diễn hành sự. Mặt khác, bổ sung một tin tức, một tháng sau, Cử Hành Sắc Phong đại điện, Sắc Phong Trương Diễn là thiếu các chủ. Thần binh các chủ thầm ầm, truyền triệt tiên điệp. Sắc Phong thiếu các chủ là đã sớm quyết định Chỉ có điều, vừa vận thừa cơ hội này tuyên bố sư huynh muốn bị Sáp Phong thiếu các chủ. Một đám cùng chương diễn quen biết đệ tử nghe vậy khẽ giật mình, vui mừng quá đỗi. Chuyện này đối với Chương Diễn mà nói, quả thực là song hỷ lâm môn, chương 308, Sáp Phong đại điện. Chương 308, Sáp Phong đại điện Chu sư huynh. Không cần thiết tự tìm phiền não. Kia Chu Diễn, quả thực chính là yêu nghiệt. Liên đông vương phục dạng này uy tín lâu năm pháp tướng cảnh sơ kỳ, đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá là quyền chỉ uy mà thôi, nhường cho hắn chính là. Thần binh các chủ tuyên bố về sau, tôn lễ thấy Chu Nguyên thất hổ lạc khách, khuyên lơn Trú Nguyên nhìn tôn lễ một cái, vẫn như cũ không nói một lời. Tịch Mịch đứng ở trong đám người. Lần chọn lựa này thi đấu, ngoại trừ hiện ra các đệ tử thực lực bên ngoài, thần binh các cũng biết cấp cho tài nguyên. Mỗi một cái tham gia đệ tử đều chiếm được phần thưởng giá trị. Mà trong lúc này, thứ diễn được đến ban thượng phòng phú nhất, có các loại tứ giai cực phẩm đan dược, còn có ngũ hành ngẩn linh đan, còn có tinh khiết linh tinh. Cộng lại, giá trị chừng 10 vạn linh tinh, cũng chính là tương đương với 100 triệu linh thạch. Trú Nguyên là thứ hai, được đến giá trị 8 vạn linh tinh tài nguyên. Hoàn Doanh Nhi, tiêu điển nghi bọn người, xếp hạng 50 vị trí đầu đều chiếm được hai vạn linh tinh ban thượng đến mức lâm thanh nguyệt những này trước một đời đệ tử, ban thượng càng phong phú đều là pháp tướng cảnh cần tài nguyên lần này tuyển bạt thi đấu. Chính thức kết thúc. Khoảng cách năm tông thi đấu, còn có thời gian 5 tháng. Chư vị là ta thần binh các hy vọng, về sau 100 năm, có thể được tới nhiều ít tài nguyên, liền nhìn chư vị biểu hiện. Thần binh các chủ phát xong ban thưởng sau, Trình trọng nói, tuyển bạt thi đấu nhìn như kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là tông môn nội bộ tỉ thí, không có đệ tử vẫn lạc. Năm tông thi đấu không giống, kia là chiến trường chân chính, vô cùng căngốc. Bây giờ những này đệ tử mới, cao hứng mừng mừng không biết có thể có bao nhiêu, có thể còn sống trở về thần binh cấp cần thời gian. Trong năm về sau, mới là chương diễn thi triển thời điểm. Thần binh các chủ trong lòng thở dài. Tuyển bạc thi đấu chính thức kết thúc. Các đệ tử tán đi, tiêu hóa thi đấu bên trong lấy được cảm ngộ. Còn có được đến ban thượng, phải nhanh một chút chuyển hóa làm tu vi. Mà chương diễn thì là cùng đợi trước đại sư huynh Lý Diêm, đấn độc được đưa tới, thần binh các chủ đại điện hai vị. Chính là lần này năm tông thi đấu người dẫn đầu. Thêm lời thừa thải, không cần nhiều lời. Ta thần binh cấp cái này ngàn năm qua, tại thi đấu bên trong, một mực hận chót Hơn nữa mỗi một lần thi đấu thương vong, càng là vượt qua một nửa số lượng. Thần binh các chủ ngồi tại chủ vị, nhìn xem hai người, chậm rãi nói rằng một nửa số lượng. Trương Diễn lần thứ nhất biết, cái này thảm thiết số lượng có chút độc dung. Tu sĩ tỷ số thương vong, cùng tỷ lệ tử vong không hề khác gì nhau. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng tu vi, liền xem như gây chi, cũng có biện pháp cứu chữa. Mà chân chính ảnh hưởng đến tu vi, vậy liền không có cách nào. Tu sĩ gây mất con đường tu hành, cùng tử vong, cũng không có quá nhiều phân biệt. Mà một nửa tỷ số thương vong, liền đại biểu cho tham gia thi đấu đệ tử bên trong, mỗi hai người chỉ có một người có thể bình an trở về, Liên Sếp như Trương Diễn Sơng có đòn trước, cũng rơi vào trầm mặc. Maliem đã tham gia qua một lần thi đấu, rõ ràng biết những này, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa Lý Diêm. Ngươi từ trước đến nay ổn trọng. Lần trước, ngươi tham gia thi đấu, thần binh các tỷ số thương vong là ngàn năm quá thấp nhất. Trong các tin tưởng ngươi, bất quá lần này, còn xin ngươi nhất định phải đem Trương Diễn hoàn chỉnh mang về. Xem như nhiệm vụ ban thượng, về sau trong cát sẽ dành cho ngươi một cái ngũ giai trùng phẩm linh giáp. Thần binh các chủ nhìn về phía Lý Diêm, giao cho hắn một cái nhiệm vụ tại các chủ. Lý Diêm vội vàng nói ta Ngũ giai pháp bảo, không phải bình thường. Liền xem như tại, lấy luyện khí nghe tiếng thần binh cát, mong muốn luyện chế một cái đều cực kỳ gian nan. Có cái này ngũ giai trung phẩm linh giáp, lý Diêm bảo mệnh năng lực, tất nhiên nâng cao một bước đến mức bảo hộ chư diễn, với hắn mà nói, rất nhẹ nhàng còn có. Pháp bảo này trưởng hạ. Hai người các ngươi, phân biệt chấp trưởng một đoạn. Nói, thần binh cát chủ tay phải vung lên, trong đại điện xuất hiện hai đoạn lưu động kim sắc quang hà. Hai đoạn một dài mũn ngắn, dáng gấp rơi vào lý Diêm trong tay, ngắn đã rơi vào, chư diễn trong tay pháp bảo này trưởng hạ. Chính là trong các trở lên cổ trong bí tịch luyện khí chi pháp, luyện chế bí bảo Lý Diêm cũng không lạ lẫm, cái gọi là bí bảo, cùng pháp bảo tầm thường khác biệt. Pháp bảo này trường hạ, một người có thể thôi động, 10 người cũng có thể thôi động, nhưng uy năng hoàn toàn khác biệt. Lần này tham gia năm tông thi đấu, các ngươi bên người, chỉ cần có đồng môn, liền có thể cùng nhau thôi động. Đem tự thân pháp bảo đầu nhập trong đó, tăng cường bí bảo chi lực, có thể xông phá đối thủ thuật pháp. Xuất ra bí bảo sau, thần binh các chủ giải thích lên, pháp bảo trường hạ tác dụng, vi che chở các đệ tử. Thần binh các cũng là nhọc lòng. Pháp bảo này trường hạ, có thể dung nạp rất nhiều pháp bảo. Bất luận cái gì thuộc tính, đều có thể dung nhập trong đó hóa thành thủ đoạn đối địch, nhường mỗi một vị đệ tử đều có thể xuất lực. Lần trước năm tông thi đấu, cái này bí bảo đã luyện chế hoàn thành, lần này mới hoàn toàn hoàn thiện. Có pháp bảo trường hạ, chỉ cần các đệ tử phối hợp lẫn nhau, lần này thi đấu tỷ số thương vong hẳn là có thể giảm nhỏ tới một nửa trong vòng đệ tử nhờ kỹ. Trương Diễn tu hồi pháp bảo trường hạ, nhờ kỹ sử dụng phương thức đến mức muốn dung nhập trong đó pháp bảo. Thần binh các về sau sẽ dành cho mỗi một vị đệ tử, không cần Trương Diễn một người mang theo nên nói đều nói rồi. Đến mức kết quả như thế nào, liền dựa vào các ngươi. Thần binh các chủ nhìn xem hai đời trong các đại sư huynh vui mừng nói rằng ta nhất định không phụ các chủ hy vọng." Lý Diêm Bạo đảm nói. Sau đó Lý Diêm xin cáo từ trước. Trong điện chỉ còn lại có sư đồ hai người học được bản sự, ngay cả vi sư an bài đều không nghe tử. Lý Diêm sau khi rời đi, thần binh các chủ thanh âm lạnh xuống, nếu là cái khác đan bài, ta tất nhiên tuân thủ. Nhưng lần này, vì thần binh các, vì đồng môn các sư huynh đệ, đệ tử nhất định phải phản kháng. Trương Diễn đứng tại phía dưới, không kiêu ngạo không tự tin nói ai. Thần binh các chủ ánh mắt chấn động, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ngươi có thể trở thành ta thần binh các đệ tử. Là ta thần binh các may mắn. Bất quá tại khiêu chiến trước đó, Ai có thể tin tưởng, ngươi có thể lấy Nguyên Anh trùng kỳ tu vi, đánh bại pháp tướng cảnh. Lần này, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có thể một mình đảm đương một phía. Trong các thiên quân cũng đều ủng hộ ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi, năm tông thi đấu không phải trò đùa, làm việc phải tất yếu cẩn thận, không nên tùy tiện mạo hiểm. Thần binh các chủ ngữ khí ôn hòa xuống tới, ngữ trọng tâm trưởng nói rằng: "Bất quá nghĩ tới, Trư Diễn khai sáng, Nguyên Anh nghịch pháp pháp tướng cơ rộng." Thần binh các chủ khóe miệng, liền không nhịn được hiện hiện mỉm cười. Trư Diễn quá mức hữu dị, hắn đều không đành lòng nói nặng lời. Bất quá lấy cái này đệ tử tính cách, Hắn là minh bạch trong đó lợi hại minh bạch. Trương Diễn gật đầu còn có một vật đơn độc cho ngươi. Thần binh các chủ căn dặn xong, xoay tay phải lại, một cái tử ngọc hộp xuất hiện. Hộp ngọc hành không đã rơi vào Trương Diễn trong tay. Vừa mới rơi vào trong tay, còn không có mở ra, hắn liền cảm thụ một cỗ thân thiết khí tức. Một sợi nhàn nhạt trấn một khí tức, từ trong đó phát ra đây là. Trương Diễn trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thần binh các cười nói. Trương Diễn lúc này mới mở ra. Ngâm. Tử ngọc hộp mở ra một tia khe hở, liền có một đạo yêu ớt long ngâm chuyển ra. Còn có nồng đậm trấn mục chân ý trợ hộ Ngọc Hoàn hoàn toàn mở ra, một giọt phóng ánh huyết châu lơ lửng ở trong đó. Trứng lớn chừng ngón cái, có thể rõ ràng trông thấy một đầu tiểu thanh long hư ảnh ở trong đó du động, rất sống động. Một cỗ long uy cùng trấn mục chân ý đập vào mặt. Trương Diễn nhìn thấy sau, Trương Diễn lập tức biết, đây là vật gì thanh long linh huyết. Trương Diễn vui mừng quá đỗi. Trong tay hắn có hai thanh tứ linh kiếm, Chu Tước Ly Hỏa kiếm cùng Thanh Long trấn mục kiếm, trước đó tại âm truyền tiểu thế giới, hắn được đến Chu Tước linh huyết, bù đắp một bộ phận Chu Tước Ly Hỏa kiếm bản nguyên. Bây giờ Chu Tước Ly Hỏa kiếm đã khôi phục được tứ giai cực phẩm. Nhưng Thanh Long chấn một kiếm, từ rời đi huyền hoàng bí cảnh sau, liền dừng lại tại tứ giai chúng phẩm. Trước đó cùng Chu Nguyên đấu pháp lúc, còn tưởng rằng phẩm giai quá thấp, bị Chu Nguyên tứ giai cực phẩm hắc đỉnh áp chế. Mà có giờ này, Thanh Long linh huyết, Trương Diễn liền có thể đem Thanh Long chấn một kiếm, cũng bù đắp tới tứ giai cực phẩm. Đến lúc đó, lại lấy song kiếm, thi triển tứ phương tịch diệt kiếm, uy năng còn có thể tăng vọt. Sư phụ, Thanh Long này linh huyết từ đâu mà đến? Thích thú sau khi, Trương Diễn tò mò hỏi trước đó ta vì ngươi tìm kiếm tứ linh kiếm tung tích, tìm tới Thanh Vân đạo tông chỗ khu vực tiểu thế giới. Một fan tìm kiếm về sau, phát hiện hoàn toàn chính xác có Thanh Long Linh Huyết, nhưng đã bị tu lấy. Cuối cùng vi sư tự mình ra mặt, từ Thanh Vân Đạo Tông một vị thiên quân trong tay, lấy giá trị trăm vạn linh tinh pháp bảo, hối đoán mà đến. Thần binh các chủ khoát tay áo, tùy ý trả lời. Nhưng chưa diễn, vẫn là minh bạch, trong tay Thanh Long Linh Huyết phân lượng, trăm vạn linh tinh. Giữa theo mua so 1000 tỉ lệ, chính là 1 tỉ linh hạch. Nhiều như vậy tài nguyên, đủ để bồi dưỡng được một vị chân ngã cảnh. Lại chỉ là, là ta đổi về một giọt Thanh Long Linh Huyết. Trư Diễn trong lòng nhấc lên gọn sóng. Hắn đoán được Muốn đổi Thanh Long Linh Huyết, khẳng định có giá trị không nhỏ. Bởi vì Thanh Long vốn là thần thú, tới vô ảnh đi vô tung đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng hiện thân. Coi như chỉ là một giọt máu, cũng là bảo vật vô giá. Không phải kia Nhạc Bình, cũng sẽ không đích thân đi tìm kiếm một giọt chu tức linh huyết. Nhưng Trương Diễn không nghĩ tới. Thế mà lại đắt đỏ tới trình độ như vậy, đây chính là trăm vạn linh tinh, hơn nữa còn là cùng giá trị pháp bảo nhường trong các tôn kiếm. Trương Diễn cầm lấy Thanh Long Linh Huyết, trong lòng cảm thấy thua thiệt vi sư có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những loại ngoại vật. May mắn giọt này linh huyết đã từng bị luyện hóa, chỉ có thể dung nhập linh kiếm. Nếu không cho dù có lại nhiều linh tinh, cũng đổi không trở lại. Thần binh các chủ hòa ái cười một tiếng, trêu ghẹo nói: "Sư đồ hai người lại hàn huyên rất nhiều." Chương Diễn lòng mang cảm kích, trở về đạo phủ. Khoảng cách năm tông thi đấu bắt đầu, thời gian còn thừa không có mấy. Nhất định phải nhanh đem giọt này Thanh Long linh huyết dung nhập linh kiếm bên trong. Một tháng thoáng qua liền qua. Thanh Long trấn một kiếm phẩm giai, tăng lên tới tứ giai thượng phẩm. Bị Chương Diễn cầm ở trong tay, độ lượng trên thân kiếm, hiện ra rõ ràng vậy rồng đường vân, cực kỳ lộng lẫy. Nhưng trong đó, còn có một số tối nghĩa chỗ. Kia là còn không có, hoàn toàn luyện hóa Thanh Long linh huyết còn có thời gian 4 tháng. Đầy đủ tăng lên tới tứ giai thừa phẩm. Trương Diễn cảm thụ được, thanh long chấn một kiếm nội bộ, lớn mạnh không ít bản nguyên, tự nhủ, bất quá bây giờ không có thời gian luyện chế ra. Hôm nay là, hắn trở thành thần binh các thiếu các chủ thời gian sư huynh. Trương Diễn vừa rời đi động phủ, liền thấy được Hoàng Doanh Nhi, Tiêu Uyển Nghi cùng Tống Khải Chân bọn người. Lấy Trương Diễn thân phận, hẳn là đổi một chỗ càng hùng vĩ hơn động phủ. Nhưng hắn đã thành thói quen, cho nên không có đổi. Lần này, trở thành thiếu các chủ, nhất định phải đi đổi. Trương Diễn cùng một loại sư đệ sư muội, tiến về mới động phủ đây là vùng này bên trong chủ phong. Phía dưới kết nối lấy một đầu lục giai linh mạch, ba đầu ngũ giai linh mạch. Con bổ sung, 10 vạn mẫu cao đẳng linh điện. Toàn bộ sơn phong đều bị luyện hóa, tại sơn núi chỗ có một tòa to lớn đại điện, bị áng mây bao phủ, một mảnh tường hòa đây chính là Trương Diễn mới thiếu các chủ đại điện. Tiến vào đại điện. Xuất hiện lần nữa lúc, Trương Diễn đã đổi lại một thân thiếu các chủ hoa phục đại sư huynh oai hùng bất phàm. Trương Diễn vừa xuất hiện, liền đưa tới một đám sư đệ tán thưởng. Hắn vốn là phong thần tu lão, thân hình thẳng tắp cao, mày kiếm mắt sáng. Tăng thêm cái này định tố hoa phục, bằng thêm một phần nữ áp hoàn toàn phù hợp một đại tiên tông thiếu chủ hình tượng thiếu các chủ. Ngoại trừ một đám sư đệ sư muội bên ngoài, còn có một vị trung niên tu sĩ, chính là nguyên bản động phủ của quan gia. Trương Diễn truyền đến, thiếu các chủ lại điện, vẫn không có quên quản gia về sau đại điện này. Vẫn như cũ từ người triều khán, Trương Diễn nhìn xem quan gia, nói một câu tạ thiếu các chủ. Quan gia mừng rỡ không thôi, vội vàng bái tạ. Sau đó một đoàn người, rời đi linh phong, tiến về lễ nghi điện không nghi tới. Một hai kia, ta vậy mà trở thành thần binh các thiếu các chủ. Nếu là Thanh Loan, biết tin tức này, khẳng định thật cao hứng. Bị đám người vây quanh, Trương Diễn không khỏi nhớ tới, chính mình ở trung tổ thế giới đạo lư còn không có tìm được, giúp Thanh Loan giải quyết căn cơ vấn đề biện pháp. Nhớ tới Thanh Loan, Trương Diễn lại nghĩ tới chính mình vai chịu trách nhiệm. Lúc này, mọi người đã đi tới lễ nghi điện. Lần trước thần binh các chủ cử hành thu đồ đại điện đã mười phần náo nhiệt. Lần này sắp phong đại điện, còn muốn long trọng trương sư đệ. Không đúng, về sau hẳn là xưng hô thiếu các chủ. Lâm Thanh Nguyệt xuất hiện, ánh mắt đánh giá một thân hoa phục Trương Diễn, vừa cười vừa nói Lâm sư tỷ trước mặt, ta làm sao dám khinh thường. Sư tỷ tiếp tục gọi sư đệ ta chính là. Trương Diễn lắc đầu, trả lời Lâm Thanh Nguyệt nhưng là, tại hắn nhập tông không lâu liền kết bạn, tại Trường Diễn trong lòng địa vị, cùng cái khác người tự nhiên không giống Trường thiếu các chủ. Đã lâu không gặp. Trường Diễn đang cùng đồng môn nói giỡn, một đạo âm nhu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chính là tướng mạo khuynh hướng nữ tướng Nhạc Bình. Thân binh các sắc phong thiếu chủ, thần hoàng quốc không có lãnh đạm, mà Nhạc Bình xem như bát đại phượng số một trong, liền theo cùng sư phụ tới trước. Lần trước gầm truyền tiểu thế giới bên trong, Chu Tước Linh huyết bị Trường Diễn cướp đi thủ hận, hắn có thể không có quên hóa ra là Nhạc đạo hữu. Trường Diễn nhìn xem Nhạc Bình, bình tĩnh trả lời. Hơn 10 năm không thấy, Nhạc Bình tu vi vẫn như cũ còn dừng lại tại Nguyên Anh trung kỳ, bất quá rất gần, Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn là thất truyền Nguyên Anh, đối thần binh các bà nói, là cái uy hiếp không nhỏ thần hoàn có người. Chúng đệ tử hơi biến sắc mặt, đối mặt Nhạc Bình, biểu lộ có chút vi diệu. Cái này Nhạc Bình có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Chương 309, Ngự kiếm môn hạ lễ. Chương 309, Ngự kiếm môn hạ lễ vị này chính là Trương thiếu các chủ a. Ta nghe Nhạc Bình sư đệ nhắc qua ngươi. Lúc này, tại Nhạc Bình sau lưng, lại đi ra một vị khuôn mặt trắng nõn nam tử, đánh giá chút diễn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Mặc dù người này nói lời vẫn khá lịch sự, nhưng Trương Diễn lại có thể cảm nhận được, một cỗ nhàn nhạt, nhạt địch ý trên người vừa tới tản ra, một cỗ nguyên anh đỉnh phong khí tức, không che giấu chút nào. Phản vật lạ tại Diêu Võ Dương ai, tính cả là nguyên anh đỉnh phong Chu Nguyên, đều bị đè ép một đầu người này mượn anh. Hẳn là bắt chuyện. Trong lòng mọi người kinh hãi thầm nghĩ, cùng là nguyên anh đỉnh phong, Chu Nguyên là thất chuyện mượn anh, người này có thể ép Chu Nguyên một đầu, tất nhiên là bắt chuyện mượn anh. Vừa nghĩ tới, năm tông thi đấu lúc, muốn đối mặt đối thủ như vậy, lòng của mọi người tỉnh, liền cực kỳ nặng nề người, người là. Trương Diễn cau mày, Hỏi tham vị này là ta thần hoàng quốc bát đại vương số đứng đầu. Trần Kiêu sư huynh. Nhạc Bính đắc ý dương dương, hướng Trương Diễn giới thiệu Trần Kiêu thân phận. Lần trước, tại âm tiền tiểu thế giới, không chỉ có không có đạt được chu tức linh huyết, còn bị thiệt lớn về sau. Nhạc Bính liền lựa chọn đầu nhập vào Trần Kiêu. Bây giờ Trần Kiêu đến đây, chính là giúp hắn cho Trương Diễn một hạ mã uy trường thiếu các chủ. Nghe nói ngươi đã đột phá nguyên anh kỳ. Trần Kiêu tiếng nói nhất chuyện, dò hỏi thì ra thần hoàng quốc đạo hữu, là cố ý đến chúc mừng ta sư huynh, ngưỡng mộ cũ truyền muôn anh. Trương Diễn không nói gì, Hoàng Doãn Nhi liền cơ linh đứng ra nói rằng, lời vừa nói ra, Trần Tiêu cùng Nhạc Bình hiện ra nụ cười trên mặt, lập tức cứng đờ. Bọn hắn biết, Chương Diễn Nương Tổ Cửu Truyện Nguyên Anh nói tin tức. Nhưng lúc này, chính hai nghe Hoàng Doãn Nhi, vẫn như cũ vô cùng ghen ghét thần binh các gặp bay. Vậy mà ra một cái cửu truyện nguyên anh. Ta lúc đầu, bị kẹt tại bắt truyện nguyên anh viên mãn, căn bản đụng vào không đến cửu truyện cánh cửa. Cũng không biết, cái này chương diễn là như thế nào làm được. Trần Tiêu ánh mắt nhắm lại, vô cùng ghen ghét. Hắn đã là thiên tài trong thiên tài, được đến thần hoàn cốc toàn lực bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ là bắt truyện nguyên anh viên mãn đổi lại trước đó đã cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ Trương Diễn biểu chuyển nguyên anh vừa ra, bắt chuyển nguyên anh lập tức gặm đạm vô quang chúc mừng Trương thiếu các chủ ngưng tụ cửu chuyển nguyên anh. "Đã." Trần Kiêu chắp tay, giả mụ sa mưa chúc mừng hai vị thần hoàng quốc vượng sở tự mình đến đây chúc mừng ta sư huynh. Lấy hai vị thân phận, hẳn là chuẩn bị hạ lễ a." Hoàn Doãn Nhi lần nữa nói chuyện, các ngang Trần Kiêu lời nói cái này. Nhạc Bình cùng Trần Kiêu hai mặt nhìn nhau, có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn là đến cho ra vai phủ đầu, không phải đến tặng lễ, làm sao có thể mang theo hạ lễ? Cho thiếu các chủ hạ lễ đã tại quý các lễ nghi điện. Thiếu các chủ về sau lại lấy chính là. Nhạc Bình trả lời Nếu là thần binh cấp thiếu các chủ sắc phong đại điện, thần hoàng quốc người đến, đã đưa cho Hạ Lễ kia là thần hoàng quốc Hạ Lễ. Hai vị tự mình tìm đến bản thiếu các chủ, đương nhiên không giống. Chẳng lẽ thần hoàng quốc đã lùi bại tới, liền Hạ Lễ đều cầm không ra được trình độ. Chu Diễn nhìn chăm chú lên hai người, cười mỉm mà hỏi. Hắn lời nói này, lập tức nhượng nhạc bình cùng Trần Kiêu hai người, tiến tối lưng nan. Nếu là thừa nhận, thần hoàng quốc mặt, đều muốn bị hai người mất hết. Nhưng nếu là không thừa nhận, hôm nay hai người, nhất định phải xuất ra bảo vật xem như Hạ Lễ cái này Chu Diễn. Vậy mà như thế xảo trá. Nhạc Bình cùng Trần Kiêu, lập tức trong lòng giận mắng. Có thể nơi đây, một loại thần binh cấp đệ tử vây xem, còn có người của thế lực khác. Hai người cũng không thể, thật ném đi thần hoàng cốc mặt ta hai người. Hoàn toàn chính xác mang theo hạ lễ. Cuối cùng, Trần Kiêu đâm lao phải theo lao, lấy ra một khối đầu người màu cam tinh thạch. Trong tinh thạch, phản phật có chút lưu tinh sẽ qua, cực kỳ thần dị. Coi như tại Trần Kiêu trong tay, chưa diễn đều có thể cảm thụ trong đó, bạo động hùng hực hỏa diễm chương thiếu các chủ. Vật này là thiên thạch vũ trụ bên trên bong ra từng mảng, ẩn chứa tiên ngoại chi hỏa, chính là tứ giai cực phẩm linh vật. Quý các lấy luyện khí nghe tiếng, vật này đưa cho thiếu các chủ, thích hợp nhất Trần Kiêu giải thích vật này lai lịch, nhưng trong lòng hắn lại tại nhỏ máu. Khối này tinh thạch là hắn tại một cái trong bí cảnh được đến. Chỉ có cái này một khối, liền chính hắn, đều không có lĩnh hội huyền diệu trong đó, lại bị Bách đưa cho Chương Diễn. Cái này so cắt thịt của hắn còn khó chịu hơn. Nhưng bị đám người vây xem, vì mặt mũi, chỉ có thể như thế nguyên là thiên ngoại bảo vật, đa tại Trần Đạo Hữu tặng bảo. Chương Diễn đầy mặt nụ cười, tự tay từ Trần Kiêu trong tay, cầm đi khối kia vận tinh. Cầm thời điểm, Trần Kiêu còn không chịu buông tay. Thẳng đến Chương Diễn vận dụng pháp lực, mới lấy đi. Trần Kiêu ra mặt cau có, trong lòng đã mang to Trương Thiếu Cách chủ đã đột phá nguyên anh kỳ, con nương tụ cửu chuyển Nguyễn Anh, có thực lực như thế, hẳn là sẽ tham gia lần này năm tông thi đấu a. Trần Kiêu hít sâu một hơi, rốt cục hỏi hắn ý đồ đến sư phụ ta nói, ta tuổi tác quá nhỏ, tốt nhất là trăm năm về sau, tham gia lần sau năm tông thi đấu. Trương Diễn cùng nó đối mặt, khẽ cười nói lần tiếp theo năm tông thi đấu. Trần Kiêu hô hấp cứng lại. Trương Diễn tham gia lần tiếp theo năm tông thi đấu, đây không phải là lại phải đợi trên trăm năm. Vậy cái này thối tinh thạch, không phải bạch bạch đưa ra ngoài. Trần Kiêu khí giận sôi lên. Sớm biết như thế Hắn làm gì cùng Nhạc Bình, tới đây tự rước lấy nhục. Thì ra là thế. Đáng tiếc lần này thi đấu không gặp được Trương thiếu các chủ. Bất quá ta còn có thể lĩnh giáo các vị đạo hữu thủ đoạn, ta rất chờ mong. Trần Kiêu biết không có đối Trương diễn cơ hội hạ thủ, liền nhìn về phía thần binh các đệ tử khác, trong mắt tràn đầy ý ý hiệp. Thần binh các bên trong bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt chúng ta đi. Nói xong, Trần Kiêu liền dẫn Nhạc Bình rời đi. Hắn mắt đi khối này tinh thạch. Tại năm tông thi đấu bên trong, hắn muốn để thần binh các, cả gốc lẫn lãi phun ra có ta ở đây. Không sợ cái này Trần Kiêu Trương Diễn nhìn quanh đám người, trầm giọng bảo đảm nói chúng ta tin tưởng đại sư huynh. Một đám đệ tử nhao nhao gật đầu, dễ dàng không ít. Bọn hắn thế nhưng là biết, Trương Diễn thực lực chân chính, liên pháp tướng sơ kỳ, cũng không là đối thủ đường nói Trần Kiêu gặp qua Trương thiếu các chủ. Trần Kiêu bọn người rời đi không lâu, một đạo lẫnh nạo giọng nữ, đột nhiên truyền đến Đông Phương Giả Ưng quả nhiên tới. Trương Diễn không thấy hắn thân, liền biết được thân phận của người đến. Theo tiếng xem xét, quả nhiên là một thân màu đen quần áo Đông Phương Giả Ưng đi tới. Bất quá trước người nàng, còn đứng ở thần binh các chủ, cùng nữ kiếm môn cử giả. Một số người cùng nhau đi tới Đông Phương Dạ Ưng trong tay, còn hai tay dâng một cái trường mộc hộ. Trương Diễn suy đoán, hẳn là đưa cho thần binh các hạ lễ, nhưng không có trực tiếp đưa đến lễ nghi điện, đây làm uẩn, trực tiếp đưa đến trong tay hắn. Đông Phương Dạ Ưng, đây là đùa nghịch hoa chiêu gì? Trương Diễn có mấy phần nghi hoặc, thỉnh mơ nên đón tiếp lấy. Hơn 10 năm Đông Phương Dạ Ưng không có giẫm chân tại chỗ, tu vi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Trên thân tàn da, lạnh lẽo kiêu ý, khí tức không thua Trần Kiêu nhiều ít sư phụ, chứ vị ngự kiếm môn tiền bối. Đây là có gì? Trương Diễn đứng tại chỗ, nhìn xem đám người, không hiểu hỏi Tiểu Diễn. Lượi kiếm môn đạo hữu, đường xa mà đến, muốn vị ngươi đưa lên một phần trọng lễ. Ngươi tự mình thu cất đi." Thần binh cắt chủ mở miệng giải thích. Sư đồ hai người lẫn nhau, Trương Diễn thấy được, sư phụ trong mắt bất đắc dĩ. Cái này khiến Trương Diễn càng ngày càng tốt kỳ cái gì hạ lễ. Nếu là trọng lễ, lại để cho sư phụ bộ này thân xác. Trương Diễn đi qua, Từ Đông Phương Dạ Ưng trong tay tiếp nhận hộp gỗ Trương Diễn. Thù mới hận cũ, ta tuyệt sẽ không quên. Đông Phương Dạ Ưng nhìn chăm chú Trương Diễn, trong mắt hiện hiện một vẻ sắc ý, lạnh lùng thấp giọng nói rằng: "Thân thể Đông Phương vị bạc chết, còn có vẫn lôi cốc truyền thừa, nàng cũng sẽ không quên." Chỉ cần Trương Diễn tham gia năm tông thi đấu, nàng tất sát chứ diễn. Ta chờ. Chư Diễn lạnh nhạt trả lời một câu Đông Phương Dạ Ưng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ Trương Diễn tiếp nhận hộ gỗ sau, đôi mắt bên trong lại hiện hiện một tia khoái ý cầm lấy hộ gỗ. Chư Diễn cùng sư phụ liếc nhau được đến sau khi cho phép, mở ra hộ gỗ. Nhìn thấy nội dung trong đó sau, coi như Trương Diễn đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì đây là một thanh kiếm gãy. Chuẩn xác mà nói, chỉ có chuôi kiếm, lưỡi kiếm hoàn toàn không có. Dạng này vật phẩm, chính là ném ở ven đường, đều không có tu sĩ sẽ nhặt, lại bị Ngự Kiếm môn xem như hạ lệ Đông Phương Dạ Ưng. Ngự ngự kiếm môn đây là ý gì? Trương Diễn Nhịn không được hỏi Trương thiếu các chủ. Đương nhiên kiếm này thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật, đây là ta Ngự kiếm môn Khai Sơn tổ sư, Ngự Thanh kiếm Tôn Lưu lại bội kiếm. Trừng tứ giai phẩm cấp, cực kỳ trân quý. Như không phải là vì chúc mừng thiếu các chủ, ta Ngự kiếm môn cũng sẽ không xuất ra như thế thần vật. Đông Phương Dạ Ương khẽ miệng mỉm cười, giải thích nói, nhìn dáng dấp của nàng, nếu không phải ở đây nhiều người, tất nhiên muốn cười to lên Ngự Thanh kiếm Tôn Lưu lại bội kiếm. Không giống là dưới. Trương Diễn rốt cuộc hiểu rõ Đông Phương Dạ Ương ý tứ. Ngự kiếm môn xem như Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu. Khai Sơn tổ sư, Tôn Hiệu Ngự Thanh kiếm Tôn, từng là đệ cửu cảnh viên mãn cường giả, kiếm đạo thông thận. Không chỉ có một thân kiếm tiêu, vang dội cổ kim. Càng là vì nhân tộc kéo dài, làm ra cống hiến to lớn, trị vạn chúng kính ngưỡng. Dù là đến bây giờ, mặc dù đã sớm vất lạc, vẫn như cũng là một vị đáng giá tôn kính chí cường giả. Mà hắn lưu lại vật phẩm, mỗi một kiện đều là bảo vật vô giá. Nghe đồn, hắn là ngự kiếm môn, lưu lại một thanh cựu giai pháp kiếm, xem như truyền thừa pháp bảo. Bất quá không thể nào kiểm chứng. Một thanh kiếm, có thể cùng ngự thanh kiếm Tôn sinh ra liên quan, giá cả có thể tăng vọt gấp trăm lần không chỉ Có thể một thế này, chỉ còn lại có chuôi kiếm, liền kiếm cũng không tính, hoàn toàn mất đi tác dụng. Mặc dù có chút giá trị, nhưng đối đang người thường mà nói, giống như gân gà điểm này, tất cả mọi người tính tưởng. Lữ Kiếm Môn lại ủy vào thân phận của mình, lấy mự thanh kiếm tôn danh nghĩa, đem vật này xem như hạ lễ. Hoàn toàn chính là tại nhục nhã trương diễn cùng thần binh cát. Trương diễn rốt cuộc biết, vì cái gì thần binh cát chủ sắc mặt sẽ khó coi. Lữ Kiếm Môn một đám cường giả, đứng tại Đông Phương Già Ương sau lưng, mặc dù không nói lời nào, nhưng khí tức trên thân lại đáng sợ tới cực hạn. Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu nội đình, Hoàn toàn chính xác, không phải thần binh các có thể so sánh hóa ra là Ngự Thanh kiếm tôn di vật. Vật này hợp tâm tá ý. Ta nhận, còn mời Đông Phương đạo hữu thay ta hướng Ngự kiếm môn chủ đạo tạ. Trương Diễn đóng lại hồ gỗ, bình tĩnh trả lời hợp tâm tư ngươi ý là tốt. Ta trước chuyến này đến, còn muốn nói cho Trương thiếu các chủ một tin tức tốt. Lần này năm tông thi đấu quy tắc sẽ có biến hóa rất lớn. Ta Ngự kiếm môn nhất định sẽ cho quý các một cái kinh hỉ lớn. Đông Phương Dạ Ưng cười lạnh trả lời các chủ, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không ở thêm. Đưa xong kiếm vỡ về sau, Ngự kiếm môn người không có dừng lại, lập tức rời đi. Thần binh các chủ tử mình tiến về Tiên Đương. Nguyên địa chỉ còn lại có Trương Diễn Ngự kiếm môn. Thần Hoàn Cốc, các ngươi dám đưa tay, ta liền đem tay của các ngươi đều chặt. Trương Diễn trong mắt hiện lên sát ý Đông Phương Dạ Ương cùng Trần Kiêu ba người, còn không biết thực lực chân chính của hắn. Ai là con mồi, còn chưa nhất định. Trong lòng suy nghĩ, Trương Diễn lại mở ra hồ gỗ, biết miệng lên các ngươi đánh sai tính toán. Trôi kiếm này, đối người khác mà nói là phế vật, đối ta lại hoàn toàn không giống. Trương Diễn thầm nghĩ trong lòng đồng thời, hắn lần nữa vận dụng thanh trang bị. Trôi này kiếm gãy tin tức hiện hiện trang bị tên Kiếm gãy trang bị cấp bậc, tứ giai trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, LV4 kiếm đạo chân lý, này trang bị từng ngày đem đi theo Ngự Thanh kiếm tôn, tận chứa Ngự Thanh kiếm tôn lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, đeo về sau có thể lĩnh hội nguyên anh định phòng ngự kiếm chân quyết. Chôi này kiếm gãy, chỉ có một cái tiêu đề. Phẩm chất vẫn là màu trắng, hoàn toàn chính xác rất bình thường. Nhưng đối Trương Diễn mà nói, cái này một cái tiêu đề lại vô cùng trân quý. Cái này kiếm gãy bên trong, thế mà ẩn chứa Ngự kiếm chân quyết. Trương Diễn mặt lộ vẻ vui mừng. Ngự Thanh kiếm tôn trên kiếm đạo thành tựu, vang dội cổ kim, kiếm có thể thông thần được vinh dự có khả năng nhất thành tựu kiếm tiên nhân vật. Dù là đến bây giờ, cũng không người nào có thể trên kiếm đạo cùng nó sánh vai. Mà cái này ngự kiếm chân quyết, chính là ngự thanh kiếm tôn khai sáng, nghe đồn trực chỉ, kiếm đạo chân lý vô thượng kiên quyết. Liên xếp như tại ngự kiếm môn nội bộ, cũng chỉ có mỗi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, thiên phú cao nhất mấy vị khả năng được truyền thụ. Người ngoài căn bản không thể nào được đến. Nhưng dạng này vô thượng kiên quyết, liền ẩn chứa tại chuôi này kiếm gậy bên trong. Trương Diễn chỉ cần trang bị, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Đông Phương Dạ Ương cùng ngự kiếm môn. Còn nghĩ nhục nhã ta thần binh các, lại để cho ta Từ đó nhận được đại tiện nghi. Chương Diễn Thu hồi trôi này kiếm gãy, mừng rỡ không thôi. Hắn mặc dù không phải hoàn toàn kiếm tu, có thể lá bài tẩy của hắn, cơ bản cùng kiếm có quan hệ được đến cái này ngự kiếm trấn quyết, với hắn mà nói, lại là một cái to lớn tăng lên. Thấy qua ngự kiếm môn cùng thần hoàng có người, Chương Diễn lần nữa gặp được, Thi Quỷ Khô lâu sơn Dương liên thành. So với mặt khác hai cái tông môn, Thi Quỷ Khô lâu sơn cùng thần binh cát, quan hệ coi như không tệ chương đạo hữu. Không ngờ, ngắn ngủi hơn 10 năm, gặp lại lần nữa, ngươi đã là Trần binh cát thiếu các chủ, chúc mừng. Dương liên thành cùng Mã Trạch cùng nhau mà hướng chương diễn chúc mừng nói. Thi Quốc Khô Lâu Sơn, đối sách phong đại điển cực kỳ coi trọng. Còn phái ra thế hệ này thiên tài nhất đệ tử, một vị bắt chuyển Nguyên Anh, Nguyên Anh Đỉnh Phong. Thi Quỷ Khô Lâu Sơn thế hệ này, nhất đệ tử xuất sắc, danh xưng lục đại quỷ tướng. Tới cái này một vị, chính là lục đại quỷ tướng đứng đầu. Bất quá chương diễn cùng nó, cũng không quen thuộc, chỉ là khách sáo vài câu. Về sau liền cùng Dương Liên Thanh trò chuyện chương đạo hữu. Lần này năm tông thi đấu quy tắc thay đổi. Đối với chúng ta mà nói, cũng không phải một tin tốt. Dương Liên Thanh sầu mi khổ kiểm nói. Chương 310, gặp lại yêu tộc chương 310, gặp lại yêu tổng. Lần này năm tông thi đấu, cùng những năm qua, lại có biến hóa cực lớn, bởi vì nhân tộc đạo minh tự lập môn hộ. Nói là năm tông thi đấu, nhưng thật ra là 6 tông thi đấu. Nhiều một cái thế lực, mấy đại tiên tông ở giữa lợi ích quan hệ, càng phát ra phức tạp. Những năm qua thần binh các liền xem như hạng chót, xếp hạng thứ 5, cũng có thể được giữ gốc một bộ phận tài nguyên. Nhưng lần này, nhân tộc đạo minh gia nhập, liên phải một lần nữa phân chia. Hết thảy 6 cái tài nguyên đại thế giới, từ 5 cái tiên tông điểm, biến thành 6 cái thế lực điểm đa phần một bộ phận, từ đâu tới đây. Đó là cái vi diệu vấn đề. Các đại tiên tông đều không muốn, Bạch Bạch thiếu một phần, cho nên dựa theo lệ cũ, thử thi đấu quyết định, nhưng cải biến hình thức. Thường ngày đều là ngũ đại tiên tông đệ tử, tại xác định khu vực lịch luyện, cuối cùng quyết ra thứ tự. Lần này quy tắc, biến càng thêm máu tanh. Lục đại thế lực liên hợp, phân ra một mảnh, cũng đủ lớn khu vực. Sẽ tại trong đó, mô phỏng ra sau cái tài nguyên đại thế giới các nơi tại nguyên khu vực, giống như chân thực chiến trường chiến giết. Một cái thế lực đệ tử, có thể chiếm cứ nhiều ít cương vực, chỗ thế lực, liền có thể được đến nhiều ít đối ứng tài nguyên khu vực. Tương đương với đem lục đại tài nguyên thế giới Ta cuốn thành một cái sát bản, trong đó cuốn cỡ chính là tham gia thi đấu đệ tử Trương đạo hữu. Nếu là dựa theo thường ngày quy tắc, hai chúng ta tông môn có lẽ còn có thể hô bang hỗ trợ, nhưng dựa theo hiện tại quy tắc, nhất định phải từng người tự chiến. Chúng ta cho dù có tâm, cũng không có dư lực. Dương Liên thanh giải thích xong quy tắc sau, khó khăn nói ta minh bạch. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, đều là vì riêng phần mình tông môn mà chiến, không có có gì cần giải thích. Trương Diễn vô vô Dương Liên thanh bả vai, cười nói: "Quy tắc từ mặt khác ngũ đại thế lực định ra. Vừa vận thừa dịp lần này, Trương Diễn sắc phong đại điện công bố" Trương Diễn cũng không rõ ràng là không phải cố ý nhắm vào mình, nhưng nhất định là tại tận lực nhắm vào thần binh các. Một vị cửu truyền nguyên anh xuất hiện, đã phá vỡ nguyên bản ngũ đại tiền tông ở giữa cân bằng từng người tự chiến. Trương Diễn đối quy tắc hiểu rõ tại tâm, trong lòng càng gấp gáp. Dạng này quy tắc đã định trước các thế lực lớn đệ tử, muốn phân tán ra đến, hơn nữa tỷ số thương vong tất nhiên cao vượt người. Bởi vì quy tắc cải biến, thi quỷ khô lâu sơn đệ tử đối thần binh các đệ tử cũng không quá nhiệt tình. Toàn bộ Sắc Phong đại điện, bầu không khí có chút kiểm chế không nói những thứ này. Trương đạo hữu, chúc mừng ngươi trở thành thần binh các thiếu các chủ. Dương Liên Thanh nói sang chuyện khác, bưng lên một chén linh cữu. Giữa hai người giao tình, hoàn toàn không nhận tông môn quan hệ ảnh hưởng. Qua 3 ly rượu, đám người đều rất cao hứng. Bất quá sắc phong đại điện, cũng muốn kết thúc. Trư Diễn còn gặp được nhân tộc Đạo Minh Hắc Phong Thiên Quân. Nhân tộc Đạo Minh muốn tự lập môn hộ, hiển nhiên nuôi đồ đã lâu. Hắc Phong Thiên Quân mang đến, nhân tộc Đạo Minh của dưỡng, Nguyên Anh đỉnh phong. Cũng là một vị bắt chuyển Nguyên Anh tiên tiêu. Không kém gì mấy đại tiên tông đến mức pháp tướng cảnh đệ tử, mặc dù không có lộ diện, nhưng khẳng định cũng có chuẩn bị. Còn có ngũ đại tiên tông một trong Thanh Vân Đạo Tông, cùng thần binh các quan hệ bình thường. Hơn nữa làm việc tương đối là ít nổi danh. Trước kia cùng Thần binh Các va chạm tương đối ít. Nhưng bởi vì quy tắc biến hóa, cũng muốn đứng tại Thần binh Các mặt đối lập. Lần này, Thần binh Các nhưng là muốn đối mặt ngũ đại thế lực mang tới nặng nề áp lực. Sắp phong đại điện kết thúc, các thế lực lớn nhân mã nhao nhao rời đi. Thần binh Các các đệ tử cảm xúc lại hết sức xao xuyến. Trương Diễn nhìn ở trong mắt, theo Thần binh Các chủ đi các chủ đại điện lần này nằm tông thi đấu quy tắc mới. Ngươi hẳn phải biết đi. Thần binh Các chủ ngồi tại chủ vị hỏi biết. Trương Diễn bắt đầu. Fan Thần binh các chủ một trượng vỗ tại trên bàn, đem hắn chính mình chén ngọc đập thành bột mịn khinh người quá đáng. Sửa đổi quy tắc, vậy mà không cùng ta thần binh các thương nghị. Thằng đến ngươi sắc phong đại điện, mới thông cáo cho chúng ta, căn bản không đem ta thần binh các để ở trong mắt. Còn có nhân tộc đạo minh hắc phong tiên quân, không biết dùng thủ đoạn gì. Nếu là không biết rõ, còn tưởng rằng hắn mới là ngũ đại tiên tông một trong tông chủ. Thần binh các chủ đứng người lên, giận mắng lên tiếng, khi ống tay áo đều đang run rẩy. Nếu như không phải là vì nhường sắc phong đại điện chính thức kết thúc, hắn hôm nay tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Sư phụ, nhân tộc đạo minh có hai lòng. Sớm muộn có một ngày sẽ bại lộ dạ tâm. Chỉ có điều một ngày này, tới hơi sớm mà thôi. Coi như sửa lại quy tắc, người khác tộc Đạm Minh cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Trương Diễn có thể trải nghiệm thần binh các chủ ý nghĩ, đứng người lên quên lân hay. Thần binh các chủ nhìn xem lại điện bên ngoài, thở dài một tiếng. Lần nữa nhìn về phía Trương Diễn thời điểm, ánh mắt đã ôn hòa lại ta tin tưởng thực lực của ngươi. Nhưng lần này năm tông thi đấu nguy hiểm, tuyệt không giống ngày xưa. Ta hy vọng ngươi lượng sức mà đi, coi như tài nguyên ít một chút cũng không sao, thực sự không được, ta luyện chế nhiều chút lục giai pháp bảo. Nhưng ngươi nhất định phải bình yên trở về. Thần binh các chủ trên mặt gạt ra mấy phần ý cười, nói ra đấy lòng lo lắng đệ tử minh bạch. Trương Diễn bình tĩnh đáp ứng đây là lần này. Sắc Phong đại điện, thu lấy hạ lễ. Toàn bộ ở chỗ này, người cũng nhận lấy. Ta bây giờ liền đi nhân tộc Đạm Minh, cùng những cái kia lão thất phu lý luận một phen. Thần binh các chủ lưu lại một cái túi lượng đồ, hóa thành tinh hồng, biến mất tại đại điện bên trong sư. Trương Diễn cầm lấy túi trữ vật, còn chưa kịp phản ứng, thần binh các chủ liền bóng lưng đều nhìn không thấy. Mới quy tắc, nhưng thần binh các chủ cực kỳ bất mãn. Hắn một khắc đều không muốn dừng lại. Trương Diễn cầm lấy túi trữ vật, liền cơ hội tự tuyệt đều không có, chỉ có thể nhận lấy. Mở ra túi trữ vật nhìn thoáng qua ở trong đó các loại tài nguyên, cộng lại, giá trị hơn 30 vạn linh tinh đối một vị bình thường nguyên anh kỳ mà nói, tuyệt đối là một món khổng lồ. Dù là đối Trương Diễn mà nói, cũng cực kỳ kinh người còn có thời gian bốn tháng. Những tư nguyên này, vừa vặn lấy ra, luyện chế mới phi kiếm. Trương Diễn không có giã muồm, cầm lấy túi trữ vật, trở về chính mình mới động phủ thiếu các chủ. Trở lại động phủ, liền có 12 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, hướng Trương Diễn hành lễ. Những tu sĩ này, đều là lễ nghi đợi người. Trương Diễn xem như thiếu các chủ To như vậy đạo phụ, không cần chính mình tự mình quản lý đây đều là phụ trách, giữ gìn động phủ thường ngày vận chuyển người về sau các ngươi đều nghe theo quản gia mệnh lệnh làm việc. Mỗi tháng nguyệt lệ, lấy thêm năm thành. Trương Diễn nhìn quanh đám người, hạ lệnh tạ thiếu các chủ. Những tu sĩ này nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa cung kính thi lễ đây chỉ là một chút tiểu phúc lợi đối bây giờ Trương Diễn mà nói, không tính là cái gì. Trở lại đạo phụ. Trương Diễn lấy ra, ngự kiếm môn đưa tới kiếm gai đeo, lựa chọn đeo về sau. Liên quan tới ngự kiếm chân quét tin tức, toàn bộ dung nhập Trương Diễn náo hải. Dường như hắn đã Tập luyện vương pháp này quyết trăm ngàn lần động dạng đây mới là kiếm đạo. Chương Diễn nhắm mắt dưỡng thần, đắm chìm trong trong đó, như si như say. Trước đó hắn mặc dù dùng kiếm, nhưng phần lớn là kiếm thi triển sát chiêu mà thôi. Nếu như đổi lại khắc pháp bảo mạnh mẽ, kỳ thật cũng có thể dùng, cũng không sợ trường tại kiếm. Cái này kiếm gãy bên trong, ẩn chứa, thế nhưng là ngự thanh kiếm tôn đối kiếm đạo chân lý cảm ngộ. Dương Chương Diễn đối kiếm lý giải, đã xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như thông qua thanh trang bị, Chương Diễn cũng dùng thời gian 10 ngày mới hoàn toàn hấp thu ông. Trong mất thất, Chương Diễn mở mắt lần nữa, đôi mắt bên trong hình như có tiên kiếm chìm nổi. Bắn ra thước giải kiếm quang, thân hình ngồi ngay ngắn, tản ra phong mang chí ý, giống như một thanh kiếm xuyên thẳng trời cao. Không hổ là kiếm đạo thông thần nhân vật. Đối kiếm đạo lý giải đã xuất thần nhập hóa. Trương Diễn tự lẩm bẩm: "Bang." Sau một khắc, hắn suy nghĩ khẽ động, trong túi trữ vật 360 thanh phi kiếm toàn bộ xuất hiện. Mỗi một chôi phi kiếm vần quanh tại hắn quanh người, linh xảo phi dự. Trương Diễn vây tay, 12 thanh phi kiếm giống như ngón tay đồng dạng, tới lui tự nhiên. Dường như không phải bạo kiếm chém sắc như chém bùn, mà là tinh tế tỉ mỉ như nước gợn sóng. Nếu là Hoàng Doãn Nhi ở đây, tất nhiên sẽ kinh hô. Trương Diễn phi kiếm, vậy mà so pháp bảo của nàng Tơ Lụa còn muốn linh động. Tìm hiểu ngự kiếm chân quyết sau, hắn đối phi kiếm nam giữ, đặt đến hóa cảnh thiên cương ngũ hành kiếm trận. Nguyên bản đã theo không kịp bước chân của ta, nhưng nếu là cùng ngự kiếm chân quyết dung hợp, hóa thành thiên cương ngự kiếm chân quyết lại đủ để so sánh không chọn vẹn tứ phương tịch diệt kiếm. Bất quá cái này 360 chuôi, tứ giai trung phẩm phi kiếm, hoàn toàn chính xác không thích hợp ta. Tiếp tục tinh luyện cũng là lãng phí vật liệu, không bằng luyện chế lại một lần, 36 chuôi tứ giai cực phẩm phi kiếm. Trương Diễn thao túng phi kiếm, thầm nghĩ nói, thiên cương ngũ hành kiếm trận Trước đó vẫn là lá bài tẩy của hắn một trong, làm sao hắn thực lực tăng lên quá nhanh, đã theo không kịp cấp độ của hắn. Thậm chí những này phi kiếm, luyện chế sau khi hoàn thành, còn chưa sử dụng qua. Trương Diễn chính mình liền đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Lúc trước luyện chế những này phi kiếm lúc, hắn tuyển dụng đều là tốt nhất vật liệu, nhưng đến bây giờ, cũng vẫn là tới nên đào thải thời điểm. Hơn nữa 360 thanh phi kiếm, số lượng quá nhiều, ngược lại khó mà tinh tế ngự sử, không bằng giảm bất tới 36 chôi. Càng thuận buồm xuôi gió thời gian đầy đủ, bất quá ta còn cần luyện chế phi kiếm vật liệu. Vẫn là cùng trước đó như thế, tìm Hoàng gia, mua lấy một chút tứ giai cực phẩm linh tài. Trương Diễn đứng dậy, rời đi Độc phủ. Hắn tuật lực khí đã sớm đạt đến tứ giai cực phẩm. Chỉ thiếu vật liệu mà thôi. Trước đó một mực là mua Hoàng gia linh tài, lúc này mới cũng không ngoại lệ đại sư huynh. Trương Diễn đi tới, Hoàn luyện Độc phủ, không nghĩ tới Hoàng Doãn Nhi cũng tại trường sư đệ. Thế nào có rảnh đến ta cái này. Hoàn luyện rót linh trà, cười hỏi ta trước đó phi kiếm. Phẩm giai quá thấp, ta muốn luyện chế lại một lần. Cần tứ giai cực phẩm linh tài, cho nên tìm ngươi, mua lấy một chút. Trương Diễn đi thẳng vào vấn đề nói rằng hóa ra là muốn luyện chế. Thứ giai cực phẩm phi kiếm, bất quá tứ giai cực phẩm linh tài, cũng không thấy nhiều. Trưởng sư đệ cần nào, ta cùng Doãn Nhi tỷ, vừa vặn muốn trở về một chuyến. Hoang luyện cùng Hoàng Doãn Nhi liếc nhau, trả lời: "Thứ giai cực phẩm linh tài, trên lệch một bước chính là ngũ giai. Tới bậc này phẩm giai, mỗi một loại linh tài đều cực kỳ trân quý, liền xếp như Hoang luyện cũng không thể tùy ý làm chủ, nhất định phải mời phụ thân ra mặt." Bất quá vừa vặn, hắn muốn trở về một chuyến. Vừa vặn tiện đường thì gia sư huynh muốn trở về. Đã như vậy, không bằng ta cũng cùng các ngươi một nhóm. Cần nào linh tài, ta tự tự mình lựa chọn." Trưởng diễn nghe vậy, đề nghị Hoàng nền sư huynh, gia phụ vẫn muốn cùng sư huynh gặp mặt một lần. Hoàng Doãn Nhi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ôn nhu nói: "Trương Diễn bây giờ là cao quý thần binh các chủ độ để chứng minh, trước kia hoàng gia đỗ tử là cỡ nào chân thật. Nếu là Trương Diễn lại đi một chuyến hoàn gia, như vậy Hoàng luyện, đời tiếp theo hoàng gia thân phận của gia chủ chính là ván đã đóng thuyền. Hai người thế nhưng là cậu còn không được. Trương Diễn cũng minh bạch điểm này, mới như thế đề nghị. Thế là một bọn người liền với Trương Diễn nghi điện xuất phát, cùng Vũ Hóa hoàng triều khác biệt. Hoàng gia ngay tại thiên hỏa đại thế giới bên trong, hơn nữa hoàng gia đệ tử Cơ bản đều sẽ gia nhập thần binh các, cho nên Trương Diễn không cần lo lắng cái gì, chỉ rất theo, một chút xuất hành nhất định phải mang nguyên anh kỳ hộ vệ. Thiên Hỏa Đại Thế giới địa vực cực lớn, chỉ có thần binh các tự thành một phương thiên địa. Ngoại bộ chính là nhân tộc căn cứ. Hoàng gia khoảng cách thần binh các có chừng 30 vạn dặm, chỗ khu vực là một chỗ linh tài khu mỏ quặng. Trong đó sản xuất đa số linh tài, cung cấp thần binh các. Một số nhỏ xem như hoàng gia thủ lao đầy cũng là vì cái gì? Hoàng gia sẽ có linh tài bán ra nguyên nhân. Lấy Trương Diễn nghi điện tốc độ, 30 vạn dặm cũng mất quá 2 ngày. Một ngày sau đó, nghi điện phía dưới, đã không có bao nhiêu người khói. Về sau khu vực, đa số đều là linh tại khu mỏ rộng, chỉ có mỏ mỹện tương đối phồn hoa doãn nhi sư muội. Ngươi cái này tơ lụa pháp khí, có chút thiếu hụt. Ta có thể giúp ngươi, đem nó tăng lên tới tứ giai thượng phẩm, càng phù hợp ngươi. Nghi điện bên trong, Trương Diễn chỉ điểm xong Hoàng Doãn Nhi về sau nói rằng tạ sư huynh. Hoàng Doãn Nhi tiếu ỉ hiệp như hoa, vui vẻ không thôi. Trương Diễn không chỉ có chỉ điểm nàng tu luyện, còn có thể giúp nàng luyện chế bản mệnh pháp bảo. Giạng này luyện khí cùng tiên phú tu luyện đều tuyệt đỉnh sư huynh, chỉ này một vị đang tiếp. Thời gian quá ít, Trương Diễn lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Hắn đã có thể luyện chế thứ giai cực phẩm pháp bảo, luyện khí trình độ so với tuổi trẻ thần binh các chủ còn cao. Nếu là có thời gian, hắn có thể đem đệ tử khác pháp bảo đều luyện chế lại một lần một phen. Trợ giúp Hoàng Doãn Nhi, bất quá là tiện tay mà thôi ông." Ba người trò chuyện thời điểm, nguyên bản bình ổn nghi điện đột nhiên rung động, sau đó yên tĩnh lại chuyện gì xảy ra. Trương Diễn nhíu mày, đứng lên đến. Hắn là thần binh cấp thiếu các chủ tại thiên hỏa đại thế giới bên trong, ai dám đối với hắn nghi điện lỗ mãng? Thiếu các chủ là La yêu tộc. Phía trước xuất hiện tiểu thế giới cửa ra vào, có yêu tộc đi ra. Lúc này, ngoài cửa hộ vệ thanh âm lo lắng, truyền vào cái gì? Ba người đồng thời giật mình. Sau đó cùng nhau xuất hiện ở nghi điện bên ngoài. Thiên Hỏa Đại Thế Giới bên trong hoàn toàn chính xác không có người, dám va chạm Trường Diễn nghi điện. Nhưng lại yêu tộc coi như không nhất định. Quả nhiên, tại nghi điện phía trước xuất hiện một cái, nam to khoảng 10 trượng, ngũ quang thập sắc đường hầm hư không. Xem ra, hẳn là liên tiếp một cái tiểu thế giới. Trong đó có yêu khí hiện lộ, còn có một con chuột đầu yêu đang nô đầu ra, tìm kiếm chung quanh đích thật là yêu tộc. Trường Diễn ba người đều gặp yêu tộc, xác nhận là yêu tộc khí tức cái này yêu tộc. Đã phách lối đến trình độ này, trực tiếp xâm lấn, ca nhân tộc đại thế giới. Hoàng luyện trường to mắt, khó có thể tin mà hỏi. Con đường này hắn không biết đi qua bao nhiêu lần, đây là lần thứ nhất tao ngộ yêu tộc. Chương 311, pháp tướng cảnh yêu tộc. Chương 311, pháp tướng cảnh yêu tộc không hổ là sư phụ cho bí bảo. Uy năng bất phàm. Đáng tiếc, mỗi một lần sử dụng đều tại hao tổn pháp bảo linh vận. Trương Diễn nắm trong tay pháp bảo Trường Hà, thầm nghĩ trong lòng. Dựa vào số lượng, tích tụ ra chất lượng. Pháp bảo Trường Hà hiệu dụng, hoàn toàn chính xác kia người. Nhưng cùng bình thường sử dụng pháp bảo khác biệt, những này linh kiếm rơi vào pháp bảo Trường Hà bên trong, mỗi một lần đều sẽ tiêu hao linh vận. Chương diễn tính ra, cái này 120 trôi linh kiếm, chỉ có thể chèo chống pháp bảo Trường Hà, sử dụng 5 lần mà thôi. 5 lần về sau, những này linh kiếm toàn bộ lại biến thành sắt vụn. Bất quá, cũng coi là những này linh kiếm cuối cùng có thể phát huy tác dụng. Hoa. Pháp bảo Trường Hà bên trong, kiếm khí gào thét, kéo dài 400m, hướng về bị vây nốt yêu tộc, cọ rửa mà đi. Trong đó pháp bảo chi lực, điên cuồng nghiền về. Chỉ cần bị pháp bảo Trường Hà đục vào, liền xem như nguyên anh đỉnh phong yêu tộc, cũng biết ra chóp thịt bong thiếu các chủ còn có như thế pháp bảo. Bọn hộ vệ trấn kinh, nhao nhao tối lui. Trường Hà rơi cửu tiền, kiếm quang chiếu rọi, giết lệnh thập phước hung. Những nơi đi qua, những yêu tộc kia tiêu thảm, toàn bộ huyết nục vỡ vụn, chỉ có yêu phách cùng một thân mật cốt rơi vào pháp bảo Trường Hà bên trong. Tiêu Hao, dõng dãng 120 trôi pháp kiếm linh vận. Pháp bảo Trường Hà uy năng không tầm thường. Một lần có giữa, liên như thế, tám vị nguyên anh đỉnh phong yêu tộc. Nếu là tại năm tông thi đấu thời điểm vận dụng, hẳn là sẽ có hiệu quả mặc dù tiêu hao lớn. Nhưng pháp huy uy năng, xứng đáng trả giá đại giới. Pháp Bảo Trương Hà cuốn ngược, mang theo từng quả yêu phách, trở lại trường diễn bên người. Những ngày yêu phách có thể rèn luyện đạo khu, tăng thêm yêu tộc Mai danh nhận tích, mỗi một quả đều cực kỳ trân quý. Coi như phát hiện yêu tộc, mong muốn diễn sát một đầu nguyên anh đỉnh phong yêu tộc cũng không đơn giản, không phải ai đều có thể có Trương Diễn thực lực như vậy. Một đám hộ vệ nhìn xem Trương Diễn trong tay yêu phách, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hết thẻ 23 con nguyên anh đỉnh phong đầu rắn yêu, Trương Diễn diệt sát chín đầu, còn thừa lại 14 đầu. Chỉ cần hai lần cọ rửa, liền có thể toàn bộ giải quyết. Trương Diễn đứng xuôi tay, Pháp Bảo Trương Hà chìm nổi không ngừng. Lúc nào cũng có thể giáng lâm nhân tộc đáng chết, có thể luyện chế như thế nghịch thiên pháp bảo. Độc giác xạ yêu, khí tức suy yếu, trốn ở hộ vệ bên trong, giận mắng lên tiếng, nhưng nó nhưng trong lòng đang cười lạnh. Nó dám can đảm chui vào, nhân tộc cơ vực, làm sao có thể chỉ giận theo mấy cái này hộ vệ? Nhân tộc, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc giác xạ yêu trong lòng cười lạnh, lần nữa vung vảng. Hoa. Thiên cung phía trên, Trương Diễn tay phải vung lên, pháp bảo Trường Hà lần nữa quét sạch. Những yêu tộc này, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Bọn chúng tại Trương Diễn trong mắt, đều là sống sợ sợ yêu phách liều mạng. Còn lại đầu rắn yêu, nhao nhao hô to. Rõ ràng trước đó là bọn chúng chiếm thượng phòng, lúc này lại bị Trương Diễn một người áp chế. Thần binh các bọn hộ vệ, chỉ cần đem bọn hắn vây khốn liền có thể thiếu các chủ. Không hổ là ta thần binh cấp từ trước tới nay, mạnh nhất thiên tiêu, lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, áp chế một đám nguyên anh định phong yêu tộc, không ngóc đầu lên được. Bọn hộ vệ càng khái. Pháp bảo Trương Hà lại đến, còn lại yêu tộc lại muốn chết tổn thương thảm trọng. Cương hành yêu lực, giống như thực chất, vắt ngang trong hư không. Nhưng pháp bảo Trương Hà lại càng bá đạo, thế không thể đỡ, xung phá yêu lực bình trướng. Tích liên xung kích tại, yêu tộc trên thân thể a Tiếng kêu rên không ngừng, từng đầu nguyên anh đỉnh phong yêu tộc, huyết nhục bốc ra, chết tại pháp bảo trưởng hạ hạ. Lần này, những yêu tộc này phản kháng cực kỳ kịch liệt, chỉ giết sát 6 đầu yêu tộc còn lại. Một mẹ hốt gọn. Trương Diễn sừng sững thiên vũ, lạnh nhạt nói rằng niên tộc, tử kỳ của ngươi tới. Lúc này, độc giác Sa yêu, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Và anh, trong lúc đó, Sa yêu phía sau không gian tông đạo, bộc phát đáng sợ thiên địa lực lượng. Giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, từ trong tông đạo phun ra đáng sợ yêu khí. Một cú áp đảo, nguyên anh kỳ phía trên yêu uy, khuyết tán ra đến. Không tốt. Pháp tướng cảnh yêu tộc, cảm nhận được cỗ này thạch phá thiên kinh cường đại yêu khí, bọn hộ vệ sắc mặt kỳ biến. Tiểu thế giới kia trong thông đạo, ngoại trừ độc giác xạ yêu, cùng nó mang tới hộ vệ. Thế mà còn ẩn giấu đi, pháp tướng cảnh yêu tộc. Theo yêu khí bộc phát, một cái đầu rừng yêu từ không gian thông đạo bên trong bay ra. Nó quấn người yêu lực, cơ hồ hóa thành thực chất, kim hành thiên địa lực lượng quân quẩn, tản ra mũi nhọn. Hừ. Xuất hiện một cái chớp mắt, nó liền hiện ra chân thân, hóa thành một đầu, 120 trượng dài đầu ngưng. Pháp tướng cảnh yêu tộc, cùng nhân tộc tương tự. Nhân tộc ngưng tụ pháp tướng, mà yêu tộc thì là nương tụ chân thân, nhưng yêu tộc chân thân lại so với pháp tướng càng cường đại. Yêu tộc pháp tướng cảnh đỉnh phong, chân thân có thể đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ, đối ứng nhân tộc trăm trượng pháp tướng đầu này ư yêu, là pháp tướng cảnh sơ kỳ. 120 trượng chân thân, tương đương với nhân tộc 12 trượng pháp tướng. Lúc này hiện lộ mã ra, bàng bạc quý ác, phô thiên cái điệp. Mãnh liệt tiên điệu lực lượng, chen ép đám người, pháp lực cơ hội lĩnh trệ. Tiểu vương tử, ta vì ngươi bắt sống cái này nhân tộc. Tương yêu hiển hóa chân thân, đối độc giác giả yêu nói rằng, vừa dứt tiếng, 100 dài 2 trượng dương cánh chống ra bầu trời. Phía dưới một đôi đũa để nắm lên cung điện lợi trào, tản ra hàn quang, hướng về Trương Diễn chụp tới. Nguyên bản pháp bạo mạnh mẽ Trương Hà, đối mặt pháp tướng Cảnh Dư Nghiêu, lập tức bị trấn áp. Kim quang lảm dạ, nội bộ pháp bảo trường kiếm rất xuống đất thiếu các chủ. Bọn hộ vệ kinh hô, nhưng đã không còn kịp rồi. Bọn hắn chỉ là nguyên anh đỉnh phòng, làm sao có thể ngăn cản pháp tướng Cảnh Dư Nghiêu? Chỉ là nguyên anh trung kỳ nhân tộc. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào ngăn cản pháp tướng cảnh? Độc giác giả yêu cười lạnh. Chờ bắt lấy Trương Diễn, nó muốn nuốt sống Trương Diễn huyết nục. Lại thôn phệ hắn Nguyên Anh, đền bù nó yêu phách. Khả năng tiết hắn mối hận trong lòng. Pháp bảo trường hà bị chấn áp, ưng yêu vượt không mà đến. Pháp tướng cảnh khí tức, còn giống như là biển gầm đập vào mặt. Nhưng Trương Diễn nhưng như, như cũ bình tĩnh. Pháp tướng cảnh, hắn cũng không phải không có đã đánh bại. Lệnh đầu xương ương trảo, cào nát hư không, mang theo kim hành thiên địa lực lượng, đổ ập xuống. Nếu là vô xuống, liền xem như Nguyên Anh đỉnh phòng, cũng phải bị xé nát. Mặc dù ưng yêu muốn bắt sống Trương Diễn, nhưng ương trảo bên trên uy năng, cũng không phải Nguyên Anh đỉnh phòng, có thể ngăn cản hư đỉnh địa tiệm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Diễn trong tay, lần nữa hiện hiện Quý Nưu trấn nhãn, pháp lực bạo dũng, rót vào trong đó, vận dụng ngũ giai thuật pháp. Sáng chói lôi đỉnh chợ hiện, cùng Chương Diễn thân thể dung hợp, da của hắn biếnóng ánh hơi hư ảo, tốc độ tăng gọi. Một cú có thể so với pháp tướng cảnh lôi đỉnh chân ý, tứ tán lan tràn. Sau đó, Chương Diễn chập chờn lôi quang, linh xảo như cá bơi, thân hình uốn lẹo, liền tránh đi ưng yêu tình thế bắt buộc một trảo. Làm sao có thể? Tướng yêu ngừng thân hình, nhìn xem Chương Diễn hóa thành kinh hồng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nó thế nhưng là pháp tướng cảnh, hơn nữa thiện nghệ tốc độ nhất. Vậy mà đuổi không kịp, một cái nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa, Chương Diễn trên thân, kia bao phủ lôi đỉnh chân ý, cũng không điu tại pháp tướng cảnh. Ưng yêu chưa bao giờ thấy qua. Có người có thể lấy, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nắm giữ pháp tướng cảnh thực lực. Trương Diễn thủ đoạn, hoàn toàn phá vỡ nó nhận biết liền ứng tướng ra tay, cũng bắt không được nhân tổng này. Không chỉ có là Ưng yêu, một đám yêu tộc cũng kinh hãi không thôi. Tại trong mắt của bọn nó, vừa rồi chính là điện quang lóe lên, Trương Diễn liền giống như tuấn di đồng dạng, chính đi Ưng yêu một trảo. Loại thủ đoạn này, kinh thế hai tộc, thiếu các chủ tránh đi. Thân binh các bọn hộ vệ, trông thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều coi là Trương Diễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Trương Diễn lại lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí, khí tức trên thân không kém gì pháp tướng cảnh ứng yêu chủ quan. May mắn sư huynh thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Hoàn Doãn Nhi cùng Hoàn Luyện, tinh tường trương diễn thực lực, may mắn nói, pháp tướng sơ kỳ đồng phu phục đều bị Trương Diễn đánh bại qua. Lấy Trương Diễn thực lực đối phó một đầu pháp tướng cảnh sơ kỳ ứng yêu, vẫn là không khó. Hoàn Doãn Nhi đã dùng bị pháp, hướng gia tộc gửi đi tin tức. Hoàng gia phụ cận pháp tướng cảnh cường giả, lập tức liền có thể đuổi tới sư huynh. Ta hoàng gia pháp tướng cảnh cường giả, lập tức đuổi tới. Ngươi chỉ cần ngăn cản ứng yêu một lát, chúng ta liền có thể đại hoạch toàn thắng. Hoàn toàn nhi đối chương diễn truyền âm nói ta đã biết, chương diễn bắt đầu. Bất quá đầu này Ưng Diêu, chính hắn liền có thể giải quyết. Bên trên bầu trời, trong dự liệu thiên về một bên, cũng chưa từng xuất hiện. Chương diễn mười truyền nguyên anh pháp lực, cùng lôi đỉnh chân ý sẽ lẫn, quanh quần bát phương, cùng Ưng Diêu khí kờ, địa vị ngang nhau đây là cái gì yêu nghiệt? Thật có chống lại ta thực lực. Ưng Diêu trong lòng kinh ngạc, căn bản không thể tin được, nhưng nó rõ ràng từ chương diễn trên thân cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Chương diễn có, uy hiếp được thực lực của nó. Tiểu vương tử, người này ta không cách nào một mình đối phó. Ưng Diêu nhìn về phía độc giác xạ yêu, hộ thiện truyền âm với vật, một tôn pháp tướng cảnh, không đối phó được một cái nguyên anh chu kỳ. Độc giác xả yêu kem chút tức điên, toàn thân lẫn phiến đều suýt nữa nổ tung. Nhưng ngướng yêu chí ngồn, không phải không có lựa thì sao có khói. Trường diễn khí tức, thật sự là mạnh đến đáng sợ. Kiêu một thân lô đỉnh, không ngừng tứ ngược, phá hủy khí tức sẽ lẫn, làm người ta kinh ngạc nhượng bước tướng cũng ra tay. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta muốn đoạt lại ta yêu phách, xin gặp nhân tộc này huyết nục cùng nguyên anh. Độc giác xả yêu cắn răng một cái, lần nữa hướng không gian thông đạo bên trong truyền đi một đạo tin tức. Trong tộc vì bảo hộ nó, cũng không chỉ phải tới một tôn pháp tướng cảnh. Ngoan, không gian tông đạo bên trong lại có tiên địa lực lượng bộc phát, hào quang phun ra nuốt vào, hình hình lại là một đạo pháp tướng cảnh khí cơ. Không gian vật mèo, một đầu biên bức yêu xuất hiện ở trên bầu trời tiểu độ tử. Sớm nên để cho ta ra tay mới lạ. Biên bức yêu vừa xuất hiện, liền la lớn đồng thời ngưng tụ ra trên thân, là một đầu 180 triệu giải ngân sắc con rơi, còn có một đầu pháp tướng cảnh yêu tộc. Con thứ hai pháp tướng cảnh yêu tộc xuất hiện, hoàn toán như cùng hoàn luyện, cũng đổi sắc mặt đầu này pháp tướng cảnh yêu tộc. Trần thân có 180 triệu Dựa theo yêu tộc thực lực phân chia, sợ là so Đông Phương Phục còn mạnh lên một tuyến. Hoàn Doãn Nhi sắc mặt trắng bệch, nhịn không nói, "Một đầu pháp tướng cảnh yêu tộc thì cùng tôi đi." Lấy chương diện thực lực, coi như không cách nào trấn áp, cũng có thể kéo dài thời gian. Nhưng hai đầu cùng một chỗ, coi như hoàn toàn khác nhau. Hai tôn pháp tướng cảnh yêu tộc, trong đó một đầu vẫn còn so sánh Đông Phương Phục lợi hại. Tình huống lần nữa nghi chuyển. Hai tôn yêu tộc chân thân, một trái một phải, mắt long long nhìn chằm chằm Chu Diễn. Trung nguyên thiên địa lực lượng, giống như Hồng Lưu đồng dạng, không ngừng xung kích cái nại Chu Diễn. Nhưng hắn thừa nhận, áp lực cực lớn đổi lại bình thường nguyên anh trung kỳ chỉ sợ pháp lực đã đình trệ, không cách nào động đậy. Còn tốt Trương Diễn trong đan điền, nguyên anh linh quang nợ dụ qua mang, mêng ngông pháp lực vẫn tại vận chuyển hai tôn pháp tướng cảnh yêu tộc. Lúc này, liền xem như Trương Diễn, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn hiện tại cũng không có chiến thắng năm chắc. Bất quá bây giờ, không có đường lui có thể nói, chỉ có một trận chiến. Tương tướng, người càng phát ra rút lui, liền một cái nguyên anh trung kỳ, đều không giải quyết được. Biên bức yêu vừa xuất hiện, liền châm chọc cứng yêu một câu hử. Ngươi lợi hại, ngươi đến bắt hắn, hiến cho tiểu vương tử. Tương tướng hừ lạnh một tiếng nói ta đến liền ta đến. Biên Bức yêu ngạo nghễ trả lời, lại thật một yêu hướng về Trương Diễn trùng sắt mà đi cơ hội tốt. Trương Diễn tâm niệm vừa động. Cái này hai đầu yêu chủ quan, nếu là trước trọng thương, hoặc là diệt sát một đầu, liền có thể có một chút hy vọng sống. "Rống." Biên Bức yêu năng lực thiên phú, là sóng âm, nó mở cái miệng rộng, chói hai sóng âm vô thiên cái địa. Thứ không mắt trần có thể thấy vân mẹo, liền thiên địa lực lượng đều bị gièm ngập. Cú này sóng âm, cực kỳ thân dị, nếu là rơi vào trên thân thể người, da thịt không tổn hại, liền có thể chấn vỡ người xương cốt cùng đan điền. Trương Diễn mặc dù không nhiều rõ, nhưng hắn biết Tuyệt không thể tùy tiện nhiễm cái này sóng âm trưởng dưới lôi. Trư Diễn duy trì lấy hư đỉnh địa tiềm, pháp lực kịch liệt tiêu hao, lần nữa thúc dục trưởng dưới lôi. Oeng. Hắn tay phải bên trong, lôi đỉnh hội tụ, giống như một vòng mặt trời, tản ra chói mắt màu trắng tia lôi dẫn. Tia lôi dần hóa thành một sóng, tại thiên cung bên trong dập dần. Cuốn tới sóng âm, tới va chạm, song song giật vòng, tiêu tán thành vô hình vậy mà có thể. Trừ khử ta sóng âm. Nhân tộc này, đối lôi đỉnh chi lực chưởng khống, tới mức lô hỏa thuần thanh. Biên bức yêu trong lòng kinh dị, không dám xem thường Trư Diễn. Nhưng thủ đoạn của nó, không chỉ có nơi này mênh mông. Biên bức yêu treo cao thương cùng, đột nhiên mở ra to lớn cánh màng. Thân thể của nó không ngừng nâng lên, toàn thân đều đang phát ra sóng âm. Những đợt sóng âm so vừa rồi còn phải cường đại mấy lần, hơn nữa còn bị nó màu bạc cánh màng hội tụ ở cùng nhau. Trung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng, sóng âm tập trung, hóa thành bén nhọn ngân sắc cấp truy. Dưới một cái này, hư không đều hơi vặn vẹo không thể khinh thường. Trương Diễn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nhắc lên kinh Đảo Hải Lãng. Loại sóng âm này sử dụng phương thức quá mức khó chơi hư đỉnh. Trương Diễn tay phải nâng Quỷ Ngưu chân nhãn, pháp lực hào dãng, tay trái lại đột nhiên đập vào bộ ngực mình. Hư đỉnh điện tiệm ngoại trừ nhường tốc độ, tăng vọt tới pháp tướng cảnh bên ngoài. Còn có thể cường đại hơn một cái tác dụng, chính là thân thể hư hóa. Trương Diễn trong tay trái, lôi quang lan tràn, lôi đỉnh chi lực xâm nhập thân thể. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn được trương diễn trong cơ thể, chảy xuôi khí huyết. Liên tóc của hắn đều hóa thành như lôi đỉnh óng ánh sáng long lanh bộ dáng. Trương diễn cơ hội hóa thành lôi đỉnh chi thần. Lại bên trên bầu trời, không gãy liệp bọn, lôi đỉnh phá vỡ hư không, cơ hồ thuần di đồng dạng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng sóng âm tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ. Cuối cùng, kia màu bạc cấm truy vẫn là đuổi kịp Trương Diễn ông. Sóng âm nổ tung, hư không đều chấn. Tất cả mọi người bịt lấy lỗ tai, hoảng sợ nhìn lên bầu trời sư minh thế nào. Hoàn Doãn Nhi mặt không có chút máu, ánh mắt tìm kiếm lấy, Trương Diễn thân ảnh. Chương 312, kinh người phát hiện. Chương 312, kinh người phát hiệnục. Trương Diễn bị ngân sắc sóng âm bao phủ, ngũ tạng lục phủ chấn động, ho ra một ngụm máu tươi. Nhưng hư hóa sau thân thể, vẫn là chặn lại kinh khủng sóng âm tới phía ta. Trương Diễn ánh mắt lạnh lẽo, hai tay hiện hiện song kiếm. Lần trước tuyển bạt thi đấu kết thúc sau, hắn bước đến, ngự thanh kiếm tôn ngự kiếm trấn quyết. Thăng lên lớn nhất, là kiếm pháp. Hỗ trợ Thanh Long chấn một kiếm, còn từ tứ giai chúng phẩm tăng lên tới tứ giai thượng phẩm. Lại có thể mang đến không nhỏ tăng phúc tứ phương, tự diệt. Chương diễn xong kiếm nơi tay, thập chuyển nguyên anh pháp lực điên cuồng rót vào trong thân kiếm. Tại Lôi đỉnh che lớp phía dưới, chu tước cùng Thanh Long hư ảnh lặng yên thành hình. Một cỗ tịch diệt chi lực khuyết tán ra đến, cùng Lôi đỉnh xoay lẫn, chôn vùi mảng lớn sóng âm, cái này cũng chưa chết. Biên bức yêu treo cao thiên cùng, nhìn chòng chọc vào đoàn kia kia lôi dẫn, kinh ngạc tột lên. Hắn sóng âm tiên phú, cực kỳ đậm thủ. Liền xem như, cùng giai yêu tộc đều ngăn cản không nổi. Chớ nói chi là thân thể suy nhược nhân tộc. Nếu là có phản tướng, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng Diệt Sắt lên nguyên anh tu sĩ, giống như cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm. Nhưng mà chưa diễn, lần nữa phá vỡ lẽ thường trảm. Trương Diễn không chỉ có chặn lại sóng âm, thậm chí càng muốn phản kích. Lôi đỉnh cùng sóng âm lẫn nhau đấu đá, cuối cùng trừ khử ở vô hình, lôi đỉnh phía dưới, chu tước cùng thanh long đồng thời xuất hiện, thẳng vào cửu thiên. Lý Hỏa chân ý cùng trấn mục chân ý xé lẫn. Tịch Diệt chi lực chợt hiện, trực chỉ biên bước yêu không tốt. Biên bước yêu cảm nhận được hai đạo hư ảnh bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức, lập tức lui lại. Nhưng Trương Diễn quỷ lưu chân nhắn bên trong, lại bắn ra một tia chớp xoẹt xẹt, to đọt ló đỉnh, bổ vào biên bức yêu trên thân, nhuộm thân hình của nó, chỉ hoán nửa khắc, chính là cái này nửa khắc, vô cùng lỗ chốt. Thanh long cùng chu tước sen lẫn xoay quanh, xuyên thủng hư vô, tại một đám yêu tộc cùng biên bức yêu ánh mắt kinh hãi bên trong, rơi vào biên bức yêu trên thân. Xoẹt xẹt. Kiên cô yêu thú trên thân, bị hai đạo hư ảnh xuyên qua. Biên bức yêu rời khỏi chân thân trạng thái, trở về bản thể. Tịch Diệt kiếm mang vắt ngang trời cao, lưỡi sắt theo, biên bức yêu huyết nhập phá hủy, biến thành một cái huyết yêu. Bộc lộ ra thể nội trải rộng ngân văn mật cốt. Chỉ là trong mắt, một tôn pháp tướng cảnh sơ kỳ biên bức yêu, liền toát Trọng Thương ngã gục bước tướng bị trọng thương. Độc giác xạ yêu cùng không trung lửng tướng, ngây ra như phỗng. Biên Bức yêu thực lực, liền xem như tại đồng bậc bên trong, cũng cực kỳ không kém. Tối thiểu ưng yêu tự nhận không phải là đối thủ. Lúc này mới nhường nhịn một bước đem Trương Diễn giao cho Biên Bức yêu đối phó. Nhưng mà, dưới sự khinh thường, lại cho Trương Diễn từng cái đánh tan cơ hội còn có một cái. Trương Diễn đè xuống trong đan điền quần quật pháp lực, cán đầu lưới một cái. Thập chuyển nguyên anh phía sau, kia một vòng tam thái linh hoàn, bộc phát ra trước nay chưa từng có quang huy, chiếu rọi toàn bộ đan điền. Thậm chí can thiệp tới ý thức, nhấc lên tam thái cận sống. Trương Diễn vốn đã rơi xuống khí tức, lần nữa tăng vọt. Lệ, Chu Tước Hư ảnh cùng Thanh Long Hư ảnh đi mà quay lại, trực chỉ Lâm vào Đở Đấn Pháp Tướng cảnh những yêu hắn muốn đem ta cũng cùng nhau giết xác. Tướng Diêu há nhiên, muốn rách cả mí mắt. Nó chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế Nguyên Anh tu sĩ, lại muốn liên sát hai tôn pháp tướng cảnh cường giả. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, kiếm pháp của sư huynh lại có to lớn tăng lên. Hoàn Doãn Nhi nhìn chằm chằm Trương Diễn, liên thở mạnh cũng không dám. Truyền đạt thi đấu trận chiến cuối cùng. Trương Diễn pháp lực hao hết, mới trấn áp đông phương phục. Mà bây giờ Diễn sát so Đông Phương Phục còn mạnh hơn Biên Mộ yêu, Trương Diễn còn có dư lực. Nhưng nàng nhìn ra, Trương Diễn cũng là đỏ mạnh hết à. Nếu là không giải quyết được Ưng yêu, bọn hắn như thế phải vẫn lạc ở chỗ này ư? Không cần lưu thủ. Đem cái này nhân tộc cho ta chém thành muôn mảnh." Độc giác xạ yêu trong mắt tràn đầy kiên kỵ, nghiêm nghị hạ lệnh. Lúc này nó đã bỏ đi nuốt sống Trương Diễn huyết nục ý nghĩ, lấy Trương Diễn thực lực, sợ là có thể đem nó răng vỡ nát. Nó chỉ có một cái ý nghĩ, chính là trước hết giết Trương Diễn. "Vâng." Ưng Diêu ánh mắt nghiêm trọng, toàn lực hành động. Nó toàn thân màu đen như vũ, chạy xuôi màu vàng kim nhạt quang huy. Hỏa độ đại, tia chẻ xé bầu trời hai cánh bên trên. Hai cánh hoàn toàn mở rộng, kim hành thiên địa lực lượng hội tụ. Hoàng Doãn Nhi bọn người, xa xa nhìn lên một cái, đều cảm thấy hai mắt lóe lóe. Nay đôi cánh chim, sắc bén tới cực hạn. Hưu, Ưng Diêu đặt mình vào tử trùng, hướng về Trương Diễn lao xuống mà đi pháp tướng cảnh lực lượng. Không phải ngươi một cái Nguyên Anh có thể chống lại. Bước tướng chủ quan, ta cũng sẽ không thất thủ. Ưng Diêu đáp lại, thanh âm bén nhọn. Làm. Trương Diễn tay cầm song kiếm, chạm tại Ưng Diêu hai cánh bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm ưng yêu chấn thần, vốn là kiên cố, tăng thêm kim hành thiên địa lực lượng càng là có thể so với tứ giai cực phẩm pháp bảo. Nhưng Chương Diễn đã đem Nguyên Anh linh hoàn thôi động tới cực hạn. Mãnh liệt chân ý đạo vận bên trong, một sợi ly hỏa chi lực tại trấn mục chi lực sinh ra, giống như khai thiên tích địa. Một cỗ càng đáng sợ tịch diệt chi lực giáng lâm. Giang rắc. Tường Diêu có thể so với tứ giai cực phẩm cánh chim, bị Chương Diễn chém ra một lỗ hổng không. Tường Diêu rốt cục luống cuống, mong muốn bộ cứu, lại không kịp. Chương Diễn ánh mắt kiên định, song kiếm thế như chẻ tre, từ phân góc chặt đứt một bên cánh chim. Sau đó tịch diệt chi lực tứ ngược, tràn vào Hưng Ưu trong cơ thể phốc. Tường Diêu phun máu phè phè, khí tức suy giảm. Liên Chân Tân cũng không cách nào duy trì, khôi phục nguyên bản thân thể. Trương Diễn vẫn không có thư giãn, song kiếm lên như diều gặp gió, đâm xuyên qua Ưng Yêu thân thể, xoắn nát nội tạng của nó, Ưng Yêu ánh mắt sáng ngời, mất đi thần thái. Một tôn pháp tướng cảnh sơ kỳ Ưng Yêu. Cứ như vậy, bị đóng đinh tại Cửu Thiên Chi Thượng Hồ. Trương Diễn rút ra chính mình kiếm, sừng sững Cửu Thiên Chi Thượng, toàn thân nhuốm máu sát khí bốc hơi, quan sát độc giác sả yêu ngươi là cái gì yêu nghiệt. Độc giác sả yêu bị Trương Diễn ánh mắt thu hiếp, ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Trương Diễn lười nói nhảm, Chu Tước Ly Hỏa kiếm phân ly, hóa thành phi kiếm, từ Cửu Thiên rủ xuống. Xoẹt xẹt. Độc giác xạ yêu trùng to mắt, bị Chu Tức Ly Hỏa kiếm từ đầu đến chân xuyên qua, chết không thể chết lại đừng để bọn chúng chạy trốn. Thần binh các bọn hộ vệ kịp phản ứng, cấp tốc bao vây, còn lại yêu tộc. Trên bầu trời Chu Diễn lần nữa rơi xuống sư binh. Hoàn Doãn Nhi liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Chu Diễn, trở về Liễu Nghi Đổi. Hai tôn pháp tướng cảnh yêu tộc, một chết một trọng thương ở đây tất cả mọi người, nhìn về phía Chu Diễn, trên mặt chỉ có kính nể. Chu Diễn ăn vào đan dược, khí tức minh phục, pháp lực cấp tốc khôi phục thiếu gia chủ. Chu thiếu các chủ. Lúc này, phương xa có ba đạo pháp tướng cảnh thân ảnh, cấp tốc chạy đến. Ngươi cầm đầu Chính là trước đó, tại vẫn lôi quốc bảo hộ qua chương diễn pháp tướng cảnh đỉnh phong, Hoàng Lâm kia là hai đầu pháp tướng cảnh yêu tộc. Hoàng Lâm ba người vừa hiện thân, liền phát hiện hai đầu đại yêu kia biên bức yêu còn chưa chết. Một người trong đó, rơi vào mặt đất, trấn áp đầu kia trọng thương ngã gục biên bức yêu thiếu gia chủ. Là người phương nào, giải quyết cái này hai đầu pháp tướng cảnh yêu tộc. Hoàng Lâm rơi vào nghi điện bên trên, Tomo hỏi ở đây mạnh nhất hộ vệ, cũng bất quá Nguyên Anh đỉnh phong. Luôn không khả năng, những hộ vệ này liên thủ, đánh bại hai đầu đại yêu a. Pháp tướng cảnh cùng Nguyên Anh trước đó hơn câu, cũng không phải dựa vào số lượng, có thể vượt qua Lã sư huynh. Hắn đã cứu chúng ta." Hoàng Doãn Nhi mở miệng, trả lời Hoàng Lâm là thiếu các chủ. Hoàng Lâm ba người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ sư đệ, còn có thể là ai? Hoàng Luyện cười khổ nói hóa ra là thiếu các chủ. Nhiều năm không thấy, thiếu các chủ thực lực, không ngờ đạt đến một bước này. Hoàng Lâm ba người chắp tay, phát ra từ nội tâm tán thán nói, bọn hắn tu luyện tới bây giờ cảnh giới, rõ ràng hơn, Nguyên Anh trung kỳ nghịch pháp pháp tướng cảnh sơ kỳ, là bậc nào nghịch thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được những yếu tố này. Quả thực đáng hận, đều đã thẩm thấu tới ta nhân tộc cơ vực, còn kém chút hại chết thiếu gia chủ mà thiếu các chủ. Sáp nhận chương diễn không có trở ngại sau, Hoàng Lâm nhìn xem còn lại yêu tộc, sắc mặt băng lãnh. Nhân tộc cùng yêu tộc từ trước không đội trời chung, không có chuyện gì để nói, còn lại yêu tộc toàn bộ bị Hoàng Lâm diện sát thiếu gia chủ, thiếu các chủ. Những này yêu phách, Hoàng Lâm giết những cái kia nguyên anh định phong đầu gián yêu, đem yêu phách mang theo trở về. Theo lý mà nói, yêu phách hẳn là thuộc về chương diễn, nhưng hắn là hoàng gia người, tự nhiên muốn là chương diễn cân nhắc đều cho chương sư đệ. Không có chương sư đệ, ta đầu này tính mạng còn không giữ nổi. Hoàng Luyện vung tay lên, không chút do dự nói thiếu các chủ. Hoàng Lâm lúc này mới cầm lấy yêu phách, đứng tại trường diễn trước mặt ta đã có 15 khối nguyên anh đỉnh phong yêu phách. Cái này tám khối, Doãn Nhi sư muội cùng Hoàng sư huynh thuất đi. Trương Diễn khoát tay áo, cũng không có nhận lấy. Một đám hộ vệ nhìn xem những cái yêu phách, tràn đầy hâm mộ, nhưng Trương Diễn lại không có cầm. Cuối cùng, tám khối yêu phách bị Hoàng Doãn Nhi thu vào, về sau nàng lại cùng Hoàng Luyện phân phối thiếu các chủ. Đây là hai khối pháp tướng cảnh yêu tộc yêu phách. Một vị khác hoàng gia pháp tướng cảnh, cũng kính mừng lấy hai khối càng lớn yêu phách đi tới. Cái này hai khối yêu phách, so nắm đấm còn lớn hơn mấy phần. Một khối hiện ra ngân sắc Một khối hiện ra màu vàng kim nhạt, trong đó chạy xuôi thiên địa lực lượng, mỹ kinh tâm độc phách, lực lượng kinh người chảy xuôi, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều có chút cơ sở. Pháp tướng cảnh yêu phách. Đây là rèn luyện đạo thể, tăng cao tu vi chân bảo. Liên xếp như pháp tướng cảnh cường giả đều sẽ nhịn không được tâm động. Cái này hai khối yêu phách, không thể nghi ngờ, chỉ thuộc về Trư Diễn. Bởi vì coi như Hoàng Lâm bọn người không đến, Trư Diễn một người cũng có thể diện sát đầu bên bức yêu kia. Bọn hắn bất quá là đem yêu phách lấy ra ngoài mà thôi. Trư Diễn đưa tay, tiếp nhận hai khối yêu phách, thu vào túi trữ vật, ánh mắt của mọi người lúc này mới dịch chuyển khỏi Có cái này hai khối yêu phách, Trương Diễn đột phá nguyên anh hậu kỳ tốc độ, lại có thể tăng tốc khâu ít. Giải quyết yêu tộc. Một đoàn người xuất hiện ở không trung không gian thông đạo bên ngoài thiếu các chủ. Không gian thông đạo nội bộ hẳn là một cái rời rạc tiểu thế giới. Tiểu thế giới này đã từng hẳn là nhân tộc tất cả, cho nên lừa gạt thiên hỏa đại thế giới quy tắc. Mang theo những yêu tộc kia, tiềm nhập tiến đến. Hoàng Lâm đứng tại không gian thông đạo trước, đem phát hiện của mình, nói cho Trương Diễn đã yêu tộc có thể chui vào một lần. Kia rất có thể chui vào lần thứ hai. Cái này không gian thông đạo lưu tại nơi này, không thể bỏ mặc không quan tâm. Trương Diễn trầm ngâm một lát sau nói rằng đã phát hiện, yêu tộc tung tích, lần này tất nhiên phải nổ cổ tận gốc. Bằng không hắn cũng không an lòng ta biết thiếu các chủ ý tứ. Bất quá đã chúng ta tới, thiếu các chủ không cần thiết mạo hiểm. Chúng ta tiến vào bên trong thăm dò, có nắm chắc hơn. Hoàng Lâm nhìn về phía một vị, hoàng gia pháp tướng cảnh hộ kỳ, đối Trương Diễn nói rằng, nói xong, vị kia pháp tướng cảnh hộ kỳ, liền từ không gian thông đạo, tiến vào trong đó tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới bộ tình huống, không có ai biết, nhưng trước đó có thể ẩn dấu, hai vị pháp tướng cảnh yêu tộc, rất có thể có vị thứ ba. Tin tức đã truyền về thần binh các. Trương Diễn bọn người Kiên nhẫn cùng đợi. Sau gần nửa canh giờ, không gian thông đạo mới lần nữa xảy ra biến hóa. Thấy thế, Trương Diễn nhíu mày, sinh lòng cảnh giác thiếu các chủ yên tâm. Là người của chúng ta trở về. Hoàng Lâm cười cười, đối Trương Diễn nói rằng: "Không gian vật mèo, một cỗ pháp tướng cảnh khuy tức truyền ra, quả nhiên là tiến vào bên trong hoàng gia pháp tướng cảnh hậu kỳ thế nào. Có phát hiện gì?" Hoàng Lâm mở miệng hỏi bên trong tiểu thế giới. Đã không có yêu tộc. Ta tìm khắp cả hơn phân nửa tiểu thế giới, đều không có phát hiện con thứ hai yêu tộc tung tích. Pháp tướng cảnh hậu kỳ như thật trả lời độc giác xà yêu rủ sao chỉ là, đến đây tìm kiếm mà thôi không phải đại quy mô tiến công, có thể mang hai tôn pháp tướng cảnh yêu tộc, đã là cực hạn. Vừa rồi đã, toàn bộ Bỉ Trương diễn diệt sát. Tiểu thế giới bên trong cũng không có khác yêu tộc thiếu các chủ, yêu tộc đã bị một mẹ hút gọn. Tiểu thế giới này đã không có uy hiếp. Dựa theo thần binh các quy tắc, tiểu thế giới này, từ ngươi tất cả, trong đó tài nguyên nộp lên một bộ phận liền có thể. Về sau thần binh các hẳn là sẽ phái người đến đây, thiếu các chủ trực tiếp theo ta đi hoàng gia a." Hoàng Lâm vẻ mặt tươi cười, khách khí mời nói, "Nếu không phải những yêu tộc này quấy rối, Trương diễn hiện tại đã nhanh tới hoàng gia. Hoàng Lâm bọn người chính là sớm tới đón tiếp thiếu các chủ." Ta mặc dù không có phát hiện yêu tộc, nhưng là ta tại chỗ này tiểu thế giới nội địa phát hiện một cái đã từng khai thác qua tôi tinh bạch màu đồng, còn có đại lượng khoáng sản. Vị tia pháp tướng cảnh hậu kỳ hoàn gia tu sĩ, lần nữa nói ra một cái để cho người ta ngạc nhiên tin tức tôi tinh bạch màu đồng. Liên Trương Diễn biết được sau, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tôi tinh bạch đồng là một loại cực kỳ thưa thớt, tứ giai cực phẩm linh tài, gồm cả sắc bén cùng mềm dẻo, chính là luyện chế linh kiếm cực phẩm vật liệu. Liên xem như họ ra, đều không có bao nhiêu. Mà bên trong thế giới nhỏ này, nhưng lại có đại lượng tài nguyên khoáng sản. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn chúc mừng thiếu các chủ. Cái này tôi tinh bạch đồng, dùng để chế tạo phi kiếm, không có gì thích hợp bằng. Hoàng Lâm bọn người, lập tức chúc mừng nói đã phát hiện càng thích hợp linh tài, Chương Diễn dứt khoát lại lưu lại. Một đoàn người thông qua không gian thông đạo, tiến vào trong tiểu thế giới. Xuyên qua không gian thông đạo. Chương Diễn ngắm nhìn bốn phía. Tiểu thế giới bị yêu tộc vơ vét qua, nội bộ một mảnh hoang vu, có cây tàn lụi, hoang tàn vắng vẻ đừng nói nhân tộc tung tích, liền vật sống đều cực ít đám người đi theo Hoàng Lâm, tiến về tiểu thế giới nội địa, tìm kiếm tôi tinh bạch màu đồng. Nhưng ở trên đường, Chương Diễn ánh mắt đảo qua đại địa. Tại một chỗ bụi đất tung bay trong sa mạc, nhìn thấy một mảnh đồ nát thế lương, trong đó có lưu, một khối không biết làm bằng vật liệu gì, điêu khắc bản hiệu. Thượng thư, Vũ Linh phái kia là. Trương Diễn bảo sau, Trương Diễn ánh mắt lập tức đọc lại. Hắn nhớ kỹ, trung thổ thế giới đã từng, cũng có một cái gọi là Vũ Linh phái tông môn, chương 313, thi đấu trước chuẩn bị. Chương 313, thi đấu trước chuẩn bị thiếu các chủ. Thấy Trương Diễn dừng thân hình, tất cả mọi người đi theo dừng lại, nhìn về phía hắn các ngươi chờ ta một lát. Trương Diễn nói với mọi người một câu, đã rơi vào phía dưới đồ nát thế lương bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lựa chọn đi theo sư huynh. Có phát hiện gì a? Hoàn Doãn Nhi đi theo Trường Diễn sau lưng, tò mò hỏi. Trường Diễn không có trả lời, nhìn phía trước bảng hiệu, cảm xúc lại có chút kích động. Hắn chối trung thổ thế giới, đã từng là một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Bởi vì hai tộc nhân yêu đại chiến, dẫn đến thế giới bị đánh nát. Trung thổ thế giới vị cách rơi xuống, biến thành bây giờ như vậy, thiên địa pháp tắc không trọn vẹn. Như tấm bảng hiệu này là thật, kia liền mang ý nghĩa, nơi đây tiểu thế giới đã từng là trung thổ thế giới một bộ phận. Nếu là có thể, nhường tiểu thế giới này một lần nữa cùng trung thổ thế giới dung hợp liên có thể đền bù trung thổ thế giới bản nguyên. Từ trước đến nay tới thần binh các sau, Trương Diễn vẫn nhớ việc này, nhưng cho tới bây giờ, mới rốt cục có chút mặt mũi những yêu tộc kia. Quả thực đáng hận. Trương Diễn đưa tay, vướt ve bảng hiệu, ánh mắt băng lãnh. Trung thổ thế giới cũng là bởi vì yêu tộc mà vỡ vụn, lưu lại tiểu thế giới, vẫn còn muốn bị yêu tộc lợi dụng, dùng để lén qua đến nhân tộc cương vực. Cũng không biết còn có bao nhiêu trung thổ thế giới lưu lại mảnh vỡ tại yêu tộc trong tay. Trương Diễn rời đi trung thổ thế giới mục tiêu một trong, chính là một ngày kia có thể bù đắp thế giới bản nguyên. Hiện tại xem ra Tiểu tiểu có một cái sát thực mục tiêu, trước tiên đem trung thổ thế giới mạnh vỡ, toàn bộ thu thập lên chúng ta đi thôi. Chương Diễn dừng lại một lát, tiếp tục tiến lên. Yêu tộc đã đem bên trong tiểu thế giới linh vật thu hết sạch sẽ, ngoại trừ những cái kia khoáng sản, không có cái gì lưu lại. Chương Diễn còn cần kiểm chứng, bù đắp trung thổ thế giới còn xa không thể chạm. Nhưng là tôi tinh bạch đồng mỏ, thế nhưng là thật sự, tại tiểu thế giới nội địa, một mảnh trong các vàng có một cái quần mỏ, hẳn là trước kia người lưu lại, nhưng bây giờ đã không có nhân tộc tồn tại. Tiến vào trong hầm mỏ, chính là bóng ánh khắp nơi tình quang vung xuống. Nội bộ cùng ngoại bộ cắt vàng, hoàn toàn khác biệt. Hầm ng ổ nội bộ vết đá, hiện ra tinh khiết màu trắng, tại trên vết đá, còn khảm nạm lấy từng quả tinh khiết tinh thể, tản ra quang mang trong suốt. Tại trống trại trong hầm ng ổ, giống như quần tinh đồng dạng lập lòe, dường như một mảnh chảy xuôi tinh hà. Những này chính là tôi tinh bạch đồng quan thạch. Loại này linh tài, chỉnh thể hiện ra màu trắng, nội bộ ẩn chứa sao trời đồng dạng tinh thể. Cho nên được xưng là tôi tinh bạch đồng. Những này tinh thể cực kỳ kiên cố, mà trung quanh bạch đồng lại rất có tính bền dẻo. Cả hai hợp nhất, chính là cực phẩm luyện kiếm vật liệu còn tốt những yếu tố kia. Không biết gió luyện chế phá bảo Nếu không những này linh quáng, chỗ nào sẽ còn giữ lại đến bây giờ. Hoàng Lâm đặt mình vào trong động, cảm khái nói: "Có thể xác nhận, những này linh quáng đích thật là tôi tình bậc động." Hơn nữa liếc nhìn lại, căn bản trông không đến đầu, coi như chỉ là khoáng thạch, khai thác đi ra cũng đầy đủ trường diễn luyện chế 36 thanh phi kiếm, cho nên chương diễn đã không cần mua sắm hoàng gia linh tài. Hoàng gia mấy người đưa mắt nhìn nhau, không phải nói cái gì hoàng sư huynh. Nơi đây nếu là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, hơn nữa ta một người cũng không tốt khai thác, không bằng giao cho hoàng gia mở ra sáng tạo, ích lợi chúng ta chia đôi. Chương diễn biết Hoàng Lâm đáng người ý nghĩ chủ động mở miệng nói Trương Sư Đệ, chia lôi nhiều lắm, chúng ta bất quá chỉ là khai thác mà thôi, cầm 1 thành là đủ rồi." Hoàn Luyện vội vàng trả lời, "Những này tôi tinh bạch đồng mộ, cũng không phải một con số nhỏ." Cầm 5 thành lời nói, đều nhanh bắt kịp Hoàng gia nhiều năm ít lợi, thật sự là nhiều lắm ta trước đó. Thế nhưng là thiếu sư huynh không ít, một thành quá ít." Trương Diễn lắc đầu, không có đồng ý cuối cùng hai người thương nghị, Hoàng gia cầm 2 thành, Trương Diễn cầm trong đó 8 thành. Hơn nữa Hoàng gia sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phái người đến đây, mau chóng khai thác linh quáng, đều giao cho Trương Diễn, luyện chế phi kiếm, rời đi tiểu thế giới về sau. Trương Diễn vẫn như cũ, còn đi hoàng gia một chuyến, gặp được hoàng luyện phụ thân, cũng chính là hoàng gia gia chủ. Có Trương Diễn cái này một mối liên hệ, hoàng luyện đời tiếp theo thân phận của gia chủ đã có thể ngồi vương vàng. Hoàng gia một hôm sau, Trương Diễn về tới thần binh các. Thần binh các phái người, hoàn toàn quét sạch toàn bộ tiểu thế giới. Về sau tiểu thế giới này cũng hoàn toàn thuộc về Trương Diễn. Về sau Trương Diễn liền bắt đầu tiếp thu, hoàng gia đưa tới tôi tình mật đồng, còn có bộ sung đưa tặng một chút tứ giai linh tài, luyện chế phi kiếm. Tại Trương Diễn chuyên môn luyện khí phòng bên trong, to lớn luyện khí lô trước, Trương Diễn lấy ra Một khối to bằng đầu người màu cam tinh thạch đây là thần hoàn cốc phượng sồ đứng đầu Trần Kiêu Chô đưa. Nếu là hắn biết ta muốn vật này luyện chế phi kiếm, không biết làm cảm tự gì. Chư Diễn cầm lấy màu cam tinh thạch, tự lẩm bẩm. Lần trước sát phong đại điện, ngoại trừ Đông Phương Dạ Ưng tặng kiếm gây bên ngoài, còn có Trần Kiêu cùng Nhạc Bình, hai vị này thần hoàn cốc phượng sồ, giơ lên tảng đá nện chân của mình. Nhất định phải tự tìm phiền não, đến khiêu khích Chư Diễn. Cuối cùng lưu lại, khối này bảo vật, màu cam tinh thạch, đến từ thiên ngoại thiên thạch, ẩn chứa thiên ngoại chi hỏa. So bình thường luyện khí dùng địa hỏa, càng tinh khiết hơn, hơn nữa ẩn chứa một phần tiên địa lực lượng. Trư Diễn đem nó đổ nhập trong lò lửa, một khối màu cam sáng tỏa hỏa diễm, lập tức bốc hơi lên, cực kỳ nóng bỏng trường sư đệ. Đây là, chiếm được ở đâu bảo vật? Cái này trong lò chi hỏa, sáng tỏ như mặt trời, nhưng lại cực kỳ bình ổn, quả thực khó được. Lâm Thanh Nguyệt chẳng biết lúc nào đến, nhìn xem màu cam hỏa diễm, tán thán nói Lâm sư tỷ quên, là thần hoàng cốc hai vị kia. Trư Diễn cười trả lời ha ha ha. Hóa ra là bọn hắn. Bất quá bảo vật này, hoàn toàn chính xác càng thích hợp ngươi. Lâm Thanh Nguyệt nhớ tới thần hoàng cốc hai người, cũng là nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cùng Lâm Thanh Nguyệt nói giỡn vài câu, Trương Diễn liền nung thần, đem một khối toi tinh bạch động đưa vào trong lò. Sát phong đại điện bên trên Đông Phương Dạ Ưng cùng Trừng Kiêu cũng là vì uy hiếp Trương Diễn mà đến, nhưng mà bọn hắn lưu lại hạ lễ, lại bị Trương Diễn dùng để luyện chế ác chủ bài lần này năm tông thi đấu. Thần binh cát, truyền sẽ không hỏng chót. Trương Diễn trong mắt phản chiếu lấy màu cam lô hỏa, thầm lý nói: Chỉ chờ mắt. Thời gian 5 tháng đi qua, khoảng cách năm tông thi đấu còn có thời gian 10 ngày. Một ngày này, thần binh cát luyện khí phòng bên trong, truyền ra một tràng thốt lên ông. Luyện khí phòng nội bộ, lỗ đỉnh vọt lên, một thanh đỏ bừng phi kiếm lơ lửng mà ra rời đi lô hòa sau, phi kiếm cấp tốc làm lạnh, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Kiếm dài 1.5m, lưỡi kiếm trốn là trong suốt bóng loáng tính chất, giống như thủy tinh đồng dạng. Mà thân kiếm thì là màu trắng, có một chút màu bạc đường vân đầy chính là Trương Diễn luyện chế phi kiếm. Tôi tinh bạch đồng bên trong tôi tính tinh thể, vốn là lộn xộn phân bố, bị Trương Diễn lấy cường đại luyện khí thủ đoạn, tập trung đến lưỡi kiếm chỗ, rèn đúc ra sắc bén tôi tinh lưỡi kiếm. Phi kiếm hành không, không khí đều như nước chảy, bị nhẹ nhõm bị phá. Phi kiếm mặc dù là tứ giai cực phẩm, nhưng trình độ sắc bén lại mơ hồ vượt qua tứ giai cực hạn. Còn có thân kiếm bạch đồng, cực kỳ cứng cỏi. Kết hợp lại, một thanh này phi kiếm chính là cực phẩm trong cực phẩm. Trương sư đệ luyện khí thuật, đã là đang phong tạo cực. Thứ giai luyện khí sư bên trong, ngươi làm thuộc thứ nhất. Phi kiếm này, nếu là bán cho ngự kiếm môn đệ tử, mỗi một chôi đều có thể bán đi ít ra 50 ngàn linh tinh. Nhìn chăm chú lên thanh phi kiếm này, Lâm Thanh Nguyệt tán thưởng nói 50 ngàn linh tinh. Chính là 5 ngàn vạn linh thạch, mà dạng này phi kiếm, trừ diễn hết thể luyện chế ra, 36 chôi. Chủ yếu là vật liệu trấn quý. Đến mức bán, những loại phi kiếm, ngự kiếm môn một thanh cũng đừng nghĩ được đến. Nhắc lên ngự kiếm môn Trương Diễn ánh mắt lạnh xuống không cần kiêm tốn. Năm đó ta nguyên anh đỉnh phong lúc, một tay luyện khí chi pháp cũng không bằng ngươi. Một đạo uy nghiêm thanh âm hùng hậu, đột nhiên truyền đến. Luyện khí phường bên trong đám người, nhao nhao đứng dậy, nhìn sang các chủ. Đám người cung kính hành lễ. Người tới chính là Trương Diễn sư phụ, thần binh các chủ tạ sư phụ khất lễ. Trương Diễn nhìn về phía thần binh các chủ ta không phải khinh thượng, La An ngay nói thật. Thần binh các chủ rơi vào Trương Diễn bên người, nhận lấy phi kiếm, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Hắn không có tận lực khất lễ. Bây giờ Trương Diễn, thanh xuất vu lam thắng bu lam. Thanh phi kiếm này Mặc dù là tứ giai cực phẩm, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi tứ giai luyện khí sư phàm chủ. Cũng chỉ có Trương Diễn một người có thể luyện chế ra đến. Mặc dù có đặc thù lô hỏa công lao, nhưng Trương Diễn luyện khí thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Trương Diễn luyện khí thuật, nhưng Thần binh các chủ vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Quan sát tỉ mỉ sau, Thần binh các chủ bỗng ra phi kiếm ông. Trương Diễn trong túi trữ vật, còn lại 35 thanh phi kiếm đều xuất hiện, cùng chôi kia mới luyện chế phi kiếm hòa lẫn. Hết thảy 36 chôi, mặc dù không bằng trước đó 360 thanh kiếm kiếm trận như vậy rung động. Nhưng lơ lửng giữa không trung, lưỡi kiếm chết xạ hào quang sáng chói, giống như 36 ngôi sao đồng dạng, cực kỳ lóa mắt không đến thời gian nửa năm. Luyện chế 36 chuôi tứ giai cực phẩm phi kiếm. Mắt thấy những ngày phi kiếm, một đám đệ tử lần nữa rung động sư huynh thế, nhưng là bất thời gian còn giúp ta. Luyện chế lại một lần pháp bảo. Đệ tử bên trong, Hoàn Doãn Nhi thầm nghĩ trong lòng. Thời gian 5 tháng, Trương Diễn không chỉ có chính mình luyện chế phi kiếm, còn dựa theo hứa hẹn, giúp nàng đem pháp bảo tăng lên tới tứ giai thượng phẩm. Không phải Trương Diễn hẹp hỏi, chỉ là so với tứ giai cực phẩm pháp bảo, vẫn là tứ giai thượng phẩm. Căn thích hợp nguyên anh trung kỳ hoàng doanh nhi những này phi kiếm, có thể dùng đến thí chiến, thiên cương ngự kiếm trấn quyết, đơn độc vận dụng, liền có thể có thể so với pháp tướng cảnh sơ kỳ. Kết hợp với tứ phương tịch diệt kiếm, uy năng còn có thể tăng vọt. Trương Diễn chính mình, nhìn xem những này phi kiếm, cũng là mười phần thích thú. Phi kiếm luyện chế thành công, hắn lại có thể thêm ra một lá bài tẩy. Cái này còn nhờ vào Đông Phương Dạ Ương, tặng cho một thanh kiếm gãy đi theo ta. Chờ Trương Diễn tu hồi phi kiếm sau, thần binh các chủ cùng Trương Diễn cùng nhau đi tới các chủ đại điện ngoại trừ những này phi kiếm. Người thanh long trấn mục kiếm, có thể từng tu bổ hoàn thành. Các chủ trong đại điện, thần binh các chủ hỏi bẩm sư phụ, đã tu bổ hoàn thành. Trương Diễn xuất ra thanh Long trấn một kiếm, dọc lượng trên thân kiếm, chảy xuôi thanh quang, mơ hồ còn có tiếng long ngâm. Tán phát khí tức, thình lình đập đến, tứ giai cực phẩm. Hai thanh linh kiếm đều đã đạt đến tứ giai cực phẩm trình độ. Nếu là lần nữa thi triển, tứ phương tịch diệt kiếm, so với tuyển bạt thi đấu trận chiến cuối cùng, sẽ kinh khủng hơn. Không sai, ta vốn định, ngươi nếu là thời gian không đủ, ta tự mình giúp ngươi tu bổ. Thần binh các chủ gật đầu, ôn hòa nói, lần này năm tông thi đấu, trước nay chưa từng có hung hiểm. Nhường một lá bại tệ, chính là nhường một con đường sống ta lần này. Tiến về nhân tộc Đạ Minh, hết sức cùng mặt khác tứ đại tiên tông tranh luận, bọn hắn lùi một bước. Lần này thi đấu, đời trước đệ tử chỉ có thể điều động 100 vị, đệ tử mới chỉ có thể 300 người. Kể từ đó, ta thần binh các thế yếu, sẽ nhỏ hơn một chút. Thần binh các nói đến, năm tông thi đấu truyện. Nửa năm trước, truyền bá thi đấu kết thúc sau, hắn liền rời đi thần binh các. Mấy ngày gần đây nhất mới trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực lưu tại nhân tộc Đạ Minh, thương nghị mới quy tắc, nhưng vẫn là không cải biến được tứ đại tiên tông quyết định. Cũng may cũng không có uổng phí thời gian, tăng thêm một cái, nhân số hạn chế. Sau khi nói xong, Thần binh Các chủ trên mặt tràn đầy tự mãn. Trước kia mà nói, những tông môn khác tham gia năm tông thi đấu nhân số đều đạt 5600 người, chỉ có Thần binh Các chỉ có khoảng 400 người. Tuyển bạn thi đấu cũng là chọn lựa hơn 400 người, hạn định tại 400 người, nhìn như đối Thần binh Các có lợi. Nhưng cái khác các tông lưu lại 400 người đệ tử, tất nhiên cũng lưu lại chính là tinh anh. So sánh mà nói, Thần binh Các thế yếu, vẫn là cực lớn. Nhất là mới quy tắc, tất sẽ có đại lượng chém giết đây chính là hiện thực tấn công. Thần binh các thế yếu, liền lời nói quyền cũng không bằng người còn có một việc. Trước đó ngươi phát hiện yêu tộc lén qua, không biết là Thiên Hỏa đại thế giới, cái khác tiên tông cũng phát hiện. Bất quá chỉ có chúng ta đem những yêu tộc kia lưu lại. Nhìn tình huống, yêu tộc càng ngày càng sinh động, khoảng cách lần tiếp theo nhân yêu đại chiến, có lẽ không xa. Thần binh các chủ liền nghĩ tới yêu tộc, cau mày. Bây giờ là thời buổi rối loạn, không chỉ có ngũ đại tiên tông nội bộ quần quật sóng ngầm, liên ngoại bộ, yêu tộc cũng bắt đầu ngoi đầu lên nếu là lần sau lại ra ngoài, nhất định phải có hộ vệ bảo hộ. Thần binh các chủ nhắc nhở, lần trước nếu không phải trung gian thực lực đủ cường đại. Cường sát hai vị pháp tướng cảnh yêu tộc, thần binh các quật khởi hy vọng, liền đoạn tuyệt đệ tử minh bạch. Trương Diễn đáp ứng, bất quá coi như nhắc nhở, cũng là về sau sự tình. Mấu chốt nhất vẫn là năm tông thi đấu, nên nói đều nói qua không biết bao nhiêu lần, thần binh các chủ không nói nhảm, nhường Trương Diễn trở về chuẩn bị sẵn sàng. Trương Diễn rời đi các chủ đại điện thời gian, hiện tại thiếu nhất là thời gian. Thần binh các chủ nhìn xem Trương Diễn bóng lưng, lẩm bẩm nói: "Trương Diễn thiên phú, xưa nay duy nhất, nhưng cuối cùng vẫn là còn quá trẻ." Nhân tộc đạo minh ngo ngoe muốn động, lại có Muốn thay thế thần binh các ngũ đại tiên tông tên tuổi ý nghĩa, nhưng thần binh các chủ còn tại một ngày, việc này liền không khả năng xảy ra. Bất quá hắn không dám hứa chắc. Lần tiếp theo nhân yêu đại chiến thời điểm, sẽ sẽ không phát sinh biến số. Hy vọng duy nhất chính là chờ chương diễn trưởng thành, mau chóng chóng đỡ lấy thần binh các đoàn rồng. Năm tông thi đấu gần, thần binh các trên dưới đều bận rộn. Trận này hết thảy 400 vị lệ tử, có lẽ có 200 người về không được đây chính là tu hành giới tấn công. Nhưng vì tài nguyên, vì thần binh các, lại nhất định phải tham gia. Thời gian 10 ngày, lặng yên mà qua. Chương 314, Hải nhai đại thế giới trên 314, Hải Nai đại thế giới, Thần binh Các. Thần binh Phong đây là Thần binh Các trụ phong, cũng là toàn bộ Thiên Hỏa đại thế giới cao nhất sơn nhạc, chừng 3 văn trượng. Cao vút trong mây, sương mù lở lở, thải hà nối liền đất trời, giống như một phương trụ trời, đem thiên địa chống ra. Mà lúc này, toàn núi cao này đỉnh phong, một phương trên quảng trường cực lớn. Trang đầy Thần binh Các đệ tử thân ảnh. Các đệ tử vẻ mặt trang nghiêm, bao quanh 400 tên chỉnh tề đứng thẳng đệ tử. Những đệ tử này trên thân đều tản ra nguyên anh trở lên pháp lực ba động, yếu nhất đều là nguyên anh sơ kỳ. Bọn hắn đem đại biểu cho Thần binh Các tham gia lần này năm tông thi đấu. Vì tranh đoạt thần binh các tương lai trăm năm tài nguyên, cùng mặt khác ngũ đại thế lực chiếm giết. Tại các đệ tử phía trước đứng vững vàng hai thân ảnh, mặc dù so với Minh Ngung Vô Ngần tiên địa, cực kỳ nhỏ bé, nhưng hai người khí tức lại lạ như vực sâu biển lớn. Hai người này chính là Trương Diễn cùng bên trên một đời đệ tử đại sư huynh, Lý Diêm. Nam tông thi đấu sắp bắt đầu. Thần binh các đệ tử nên xuất phát chương sư đệ. Tật lực giúp ta, đem Đoán Nhi tỷ mang về. Hoàng Luyện đứng ở trong đám người, nhìn xem Trương Diễn cùng Hoàng Đoán Nhi nói rằng người coi ta là ba tuổi hài đồng a. Một bộ vân thủy áo lam váy Hoàng Đoán Nhi, hai tay chống nạnh, chừng Hoàng Luyện một cái ta phản luyện gãi đầu một cái, không biết trả lời như thế nào. Bất luận hắn cái gì tuổi tác, tại tỷ tỷ trước mặt, cuối cùng vẫn là tiểu đệ. Trương Diễn nhìn xem hai tỷ đệ nói giỡn, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Tại thần binh các nhiều năm như vậy, hắn đã sớm trở thành thần binh các một bộ phận tốt nhất, một cái đều không ít. Trương Diễn ánh mắt đảo qua Tống Khải chân bọn người, thầm nghĩ nói, so với tuyển bạn thi đấu, thực lực của hắn lại có tăng lên rất lớn. Pháp tướng cảnh sơ kỳ, hắn đã không sợ. Tại năm tông thi đấu bên trong, thực lực của hắn cũng đủ để chống đỡ lấy một phiến tiên địa. Lúc này, trong hư không tiên địa lực lượng và mẹo Mấy đạo thân ảnh hiện hiện. Người cầm đầu chính là thần binh các chủ, phía sau thì là các vị thiên quân. Thần binh các chủ đến, trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại, ngước nhìn thần binh các chủ thân ảnh chí vị. Thần binh các tình huống, không cần ta nhiều lời. Lần này năm tông thi đấu, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Thần binh các chủ quan sát toàn bộ quảng trường, thanh âm hùng hậu, rơi vào trong tai mỗi một người. Thần binh các hạng chót nhiều năm, lại chiến lệch cũng không kém là bao nhiêu, mà những đệ tử này, mới là trọng yếu nhất Lý Diêm, Trừng Diễn. Nói xong, thần binh các chủ nhìn về phía dẫn đầu hai người tại. Lý Diêm cùng Trừng Diễn Tuần thành đáp lượng sức mà đi. Thần binh các chủ nhìn chăm chú hồi lâu, chỉ phun ra bốn chữ vâng. Mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng hai người lại càng có thể cảm nhận được, thần binh các chủ tha thiết kỳ vọng. Thần binh các đã suy yếu lâu ngày quá lâu, đảm đương không nổi bất kỳ phong hiểm liên huyền. Thần binh các chủ thanh âm quen quận, cùng một đám thiên quân tránh ra thân hình. Cự hình phù không thuyền, che khuất bầu trời, chậm rãi rơi xuống. 400 tên đệ tử, theo thứ tự khởi hành, theo Trương Diễn cùng Lý Diêm, rơi vào phù không thuyền. Thần binh phong bên trên, đông đảo đệ tử nhìn chăm chú lên phù không thuyền, trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Trương Diễn sừng sững phù không thuyền đầu không gọi có mấy phần nhiệt huyết sôi trào xuất phát. Six luyện tiên quân cùng mặc khác ba vị tiên quân rơi vào trong thuyền, trận pháp mở ra, phù không thuyền xuất phát, hướng về thiên hỏa đại thế giới bên ngoài mà đi. Phù không thuyền bên trên, Trương Diễn nhìn xem thần binh cát, hóa thành đại địa bên trên một khối bóng ma, mới thu hồi ánh mắt trường sư đệ. Các chủ nói, hết sức là xong, không cần tự coi nhẹ mình. Lý Diêm đứng đấy Trương Diễn bên thân, đưa tay đặt tại trên vai của hắn. Lý Diêm một thân áo bào xám, ngoại hình cũng không xuất chúng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trầm ổn, làm cho lòng người an tâm minh bạch. Trương Diễn bắt đầu, không có giải thích cái gì trường sư đệ Nói một chút lần này năm tông thi đấu chuyện. Ta nghe nói, lần này năm tông thi đấu, Ngự Kiếm môn đã đem thứ nhất xem như vật trong bàn tay. Cho nên cố ý lấy ra một mảnh, Vân Tiên Đạo Liên La Sen, xem như thi đấu đệ nhất người bàn thượng một trong. Đây chính là Vân Tiên Đạo Liên La Sen, so hạ sen có thể trấn quý nhiều. Lý Diêm đứng tại chương diễn bên người, trò chuyện lên thi đấu sự tình, chậm rãi mà nói Vân Tiên Đạo Liên La Sen. Nghe vậy, chương diễn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn nửa năm này một mực tại luyện chế phi kiếm, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hơn nữa thần binh các chủ cũng không có hi vọng xa vời qua. Thần binh các có thể được tới thứ nhất. Những tin tức này cũng không có nói cho Trương Diễn. Trương Diễn còn là lần đầu tiên nghe nói, thu hoạch được thi đấu thứ nhất, có thể được tới Vấn Tiên Đạo Liên La Sen. Vấn Tiên Đạo Liên hắn không xa lạ gì, chính là lục giai cực phẩm linh dược. Ha Sen, tên là Thiên Tâm Đạo Liên tử, có thể giúp người nguyên anh thối biến. Trương Diễn đột phá nguyên anh kỳ thời điểm, thế nhưng là sử dụng đồng thời ba viên. Cái này Ha Sen đã cực kỳ chân quý. Chớ nói chi là, Vấn Tiên Đạo Liên La Sen. Ha Sen có thể một mực sản xuất, nhưng La Sen, thiếu một phiến cũng sẽ không lại mọc ra. Có thể xuất ra một mảnh La Sen đã là hiền ra, Ngự kiếm môn hùng hầu đội tình cũng là cho thấy ngự kiếm môn náo khí, ngược lại thứ nhất vẫn là bọn hắn, mảnh này là sen, cuối cùng cũng biết trở về chính bọn hắn tay của người bên trong. Nhưng Trương Diễn mà nói, mảnh này là sen, lại có nhất định phải đạt được lý do nếu là có thể được đến mảnh này là sen, liền có thể giúp thanh loan tái tạo đạo cơ. Trương Diễn thầm nghĩ nói, rời đi trung thổ thế giới nhiều năm, hắn cũng không có quên ở xa thanh hành phái đạo lữ. Những năm này, hắn tìm tới mấy loại có thể đền bù đạo cơ phương pháp, nhưng mỗi một loại cũng khó khăn nhập lên trời ít nhất cũng phải chờ hắn đột phá pháp tướng cánh sau mới có tư cách đi tìm kiếm. Nhưng mà Lần này lại là xuất hiện, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vấn tiên đạo liên lá. Nếu là bỏ lỡ, lần tiếp theo không biết rõ lại là lúc nào sư hình. Năm tông thi đấu bên trong người mạnh nhất, đại khái là thực lực gì? Trương Diễn bỗng nhiên hỏi dựa theo trước kia mà nói. Kỳ thật các đại tông môn đều không kham mấy, người mạnh nhất đều là pháp tướng cảnh trung kỳ, nhưng số lượng không có nhiều cùng. Chúng ta ngươi biết, chỉ có một mình ta mà thôi. Cái khác tiên tông, đại khái cũng liền hai, ba người, chỉ có ngự kiếm môn, tại năm người trở lên. Hơn nữa ta nghe nói, ngự kiếm môn có một vị, pháp tướng đã đạt đến 60 trượng, khoảng cách pháp tướng cảnh hậu kỳ chỉ kém Lâm Môn một bước. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đánh không lại, chúng ta còn có thể tránh. Lý Diêm coi là, Trương Diễn là đang lo lắng hắn, vỗ ngực bảo đảm nói 60 triệu pháp tướng. Trương Diễn ánh mắt lấp loé. 60 triệu pháp tướng, chính là pháp tướng cảnh trung kỳ tự hạn, thêm gần một bước, chính là pháp tướng cảnh hậu kỳ. Lư kiếm môn nạo khí, cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Muốn được đến thi đấu thứ nhất. Trương Diễn liền phải, cùng Ngự kiếm môn vị kia tranh phòng, còn muốn đối mặt năm vị trở lên pháp tướng cảnh trung kỳ dù sao cũng phải thử một lần. Trương Diễn tự lẩm bẩm. Cùng Lý Diêm trò chuyện, phù không thuyền rời đi thiên hỏa đại thế giới vượt qua truyền thống tông đạo, đi tới một phương đại thế giới mới. Rời đi truyền thống tông đạo, một hồi choáng váng về sau, một vùng trời mới, giống như họa quyển đồng dạng, chậm chậm triển khai. Cái nhìn đầu tiên, thiên cung phía trên là không nhìn thấy bờ đám mây. Mây cuốn mây bay, cuồn cuộn không ngừng. Tại đám mây phía dưới thì là một mảnh nhìn không thấy bờ vùng đất đại địa. Thậm chí không nhìn thấy nhiều ít núi non chập trùng đại địa bên trên xanh đúng tươi tốt, tràn đầy cỏ cây màu xanh biếc, cơ hồ không nhìn thấy người ở còn có một cô ẩm ý chạm mắt tới. Lại hướng nơi xa nhìn ra xa, thì là một mảnh lam biến thành màu đen vô cương đại dương mênh mông. Tư phù không truyền nhìn xuống dưới đại địa cùng biển cả, đem toàn bộ thế giới một phần thành hai, vô cùng bao la hùng vĩ tới. Đây chính là lần này năm tông thi đấu địa điểm, Hải Nhai Đại Thế Giới. Lý Diêm nhìn về phía phía dưới, hướng Trương Diễn giới thiệu nói Hải Nhai Đại Thế Giới. Cái này biển vô biên vô hạn, nên chiếm cứ bao nhiêu địa vực? Trương Diễn tò mò hỏi mảnh này biển. Tên là Tang Ưu Chi Hải. Thế nhưng là chiếm cứ, Hải Nhai Đại Thế Giới sáu thành. Lý Diêm trả lời. Nhân tộc trước mắt, hết thảy 36 tòa đại thế giới, trong đó 6 tòa tài nguyên đại thế giới, còn thừa lại 30 tòa đại thế giới. Nhưng không phải mỗi một tòa đại thế giới đều thích hợp nhân tộc tu luyện. Trong đó mấy cái đại thế giới bởi vì nhân yêu đại chiến, đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục. Cái này Hải Nai đại thế giới liền là một cái trong số đó. Hải Nai đại thế giới đã từng cùng cái khác đại thế giới như Thế Địa vực Bao La, sản vật phong phú. Nhưng nơi này là nhân tộc cương vực biên giới, cùng yêu tộc cương vực tiếp giáp. Lần trước nhân yêu đại chiến bùng phát, nơi này là nhất chiến trường kịch liệt đại địa bị dư ba dẹp tiến một lần lại một lần, đưa đến bây giờ cục diện, liền một tòa cao một chút sơn phong đều không có. Mà càng cốc liệt hơn là một khu vực khác, tức thì bị đánh loạn, về sau thủy hệ chảy ngược, Tạo thành mảnh này nhân tộc cương vực lớn nhất Đại Dương Minh Ngông. Trong đó Mai Táng không biết nhiều ít yêu tộc thi cốt, cho nên được xưng là Táng Yêu Chi Hải. Nghe xong Lý Diêm giới thiệu, phù không tuyên đã đi tới Táng Yêu Chi Hải bên bờ lần này nằm tông thi đấu. Chuẩn xác mà nói, ngay tại Táng Yêu Chi Hải bên trong tiến hành. Ngũ đại tiên tông cường giả lập tức ở trong biển vung xuống đại lượng tài nguyên. Những tư nguyên này theo sóng chấn động, phân bố tại toàn bộ Táng Yêu Chi Hải bên trong, mà mỗi một chỗ tài nguyên chi địa liền đối với ứng một phường, chân chính tại mười khu. Thi đấu duy nhất mục đích chính là tranh đoạt mảnh này dưới biển, nhiều tư nguyên hơn. Đồng thời còn có một cái bảo mệnh phương pháp, nếu là nhận thua đầu hàng, chỉ cần rời đi mà biển, liền không thể lại trầm giết, nếu không kẻ đuổi giết sẽ bị thiên quân 추 sát. Xích luyện tiên quân đi tới, đem chi tiết tình huống nói cho đám người. Minh Bạch điểm này đám người nhao nhao từ phụ không truyền bên trên rơi xuống đứng ở bên bờ biển, phía trước chính là hung dương đại hải, sâu không thấy đáy, dường như không có đường quay về. Trương Diễn theo bản năng, dùng linh thức tìm kiếm nước biển, lại phát hiện, hắn linh thức tìm kiếm khoảng cách, liền 10 dặm đều không có. Mà trên đất bằng, hắn linh thức tùy ý liền có thể bao trùm, mấy trăm dặm phạm vi. Trên lệch như vậy, cũng quá lớn lý sư minh. Cái này nước biển cũng có gì đó quái lạ. Chu Diễn nhắc nhở Lý Diêm một câu. Lý Diêm đội vàng cũng phóng thích linh lực, sắc mặt có chút khó coi ta pháp tướng cảnh trung kỳ. Tìm kiếm khoảng cách cũng không đến 30 dặm. Nếu là tiến vào bên trong, đây không phải là biến thành mắt mù. Lý Diêm nhìn xem Chu Diễn, bất mãn nói: "Mảnh này biển được xưng là Táng Yêu Chi Hải, có lưu lại đặc thù lực lượng, có thể áp chế linh lực. Các đại tiên tông thiên quân hẳn là đã sớm biết, cho nên cố ý chọn nơi này." Như Lý Diêm lời nói, tìm kiếm khoảng cách nhận hạn chế, tại Táng Yêu Chi Hải bên trong, liền sẽ vô cùng dễ dàng bị tập kích bất ngờ. Hơn nữa muốn tìm kiếm một chỗ khu vực cũng biết cực kỳ nguy hiểm. Dạng này là tính, nói không rõ ràng tốt xấu. Nhưng tiến vào bên trong sau, nhất định phải cẩn thận là hơn trong biển không cách nào tìm kiếm, nguy cơ từ phía. Nhưng bên bờ biển vẫn là an toàn. Hơn nữa tận lực tới gần mặt biển, nếu là thật sự không được lại, có thể giợi đi mặt biển nhận vua. Kể từ đó, đối ta thần binh cát cũng không hoàn toàn là thế yếu. Lúc này, Lâm Thanh Nguyệt đi tới nói rằng, lần này năm tông thi đấu, cùng trước kia biến hóa cực lớn, Liên Lý Diêm đều cảm thấy có chút không tin tưởng, nhưng đến đều tới, luôn không khả năng rời khỏi, huống hồ cái này dưới biển tài nguyên. Thế nhưng là thực sự, tham thêm nhân tộc Đạo Minh ở bên trong, hết thảy lục đại thế lực phân bố tại các biệt hải vực đứng ở bên bờ biển, cơ hồ không nhìn thấy thế lực khác, nhưng mỗi một cái thế lực người đều lấy được mở đầu vị trí đổ, Thần Hoang Quốc chỗ bờ biển thần binh các, ngay tại chúng ta xung quanh, chỉ cần chúng ta hướng về phía Đông Hải vực thăm dò, nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Bát Đại Phượng Sô đứng đầu Trần Kiêu, nhìn xem thần binh các chỗ phương vị, cười lạnh nói kia chư diễn, còn muốn lừa gạt chúng ta, kết quả là còn không phải tham gia năm tông thi đấu. Trần Sư Minh, nếu là gặp kia chư diễn, ngươi cần phải báo thủ cho ta a. Nhạc Bình mặt mũi tràn đầy hoán hận, đối Trần Kiêu nói rằng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện diễn. Ta khối kia thiên ngoại vẫn tình, còn tại trên tay hắn đâu. Hiện tại duy nhất lo lắng là, đường để hắn rời đi mặt biển chạy trốn. Trần Kiêu nghe Nhạc Bình êm nhu thanh âm, cười lạnh nói sư huynh yên tâm. Nhiều như vậy lệ tử, hắn thế nào dám một mình trốn. Nhạc Bình hung ác nham hiểm nói, lưỡi kiếm môn chỗ bờ biển Đông Phương rạng ương một bộ màu đỏ tia kiếm phục, hiểu địa thân thể, gánh vác lấy một thanh trường kiếm đứng tại một khối trên đá ẩm, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Thân binh các vị trí, vừa vặn là tại biển đối diện điều này sẽ đưa đến, muốn đánh giáp la cả cần vượt qua cửa sa hải vực bất luận bao xa, ta nhất định chém đầu lâu của ngươi, báo thù rửa hận. Đông Phương Dạ Ưng đôi mắt bên trong tràn đầy hận mang, thanh âm băng lãnh thấu xương sư mộ, ngươi quá mức chấp nhất, kiếm tâm có giận nước, khó thành đại đạo. Tiếp tục như thế, nguyên ngữ kiếm trấn quyết, khó tiến thêm nữa. Đông Phương Dạ Ưng sau lưng không sa, một vị thanh phát nam tu, nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt biển, chậm rãi nói rằng, tóc của hắn chuẩn bị đứng đấy, giống như từng trôi thế kiếm, trực chỉ thiên hung. Chỗ mi tâm còn có một cái màu xanh kiếm văn. Ngồi xếp bằng trên mặt biển, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Gió biển thổi phật ở giữa nhưng lại có thể phát hiện, hắn dường như tại theo gió chập chờn, giống như một cây nhẹ vũ ở sau lưng của hắn, một phương chín tòa đại sen nguyên anh hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất đại sư hình. Nếu là giết không được chứ diễn, ta coi như thành đại đạo thì có ích lợi gì? Đông Phương Dạ Ưng cười nhẹ hỏi ai. Nam tu thở dài, không nói nữa đương. Đương. đương. đương. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên có hùng trung đại lư thanh âm vang vọng hành văn, quyết quần trên mặt biển thi đấu chính thức bắt đầu. Trong một nén nhang, không vào biển người, coi là từ bỏ. Lại làm một thanh âm rơi xuống, nam tông thi đấu chính thức bắt đầu đại sư hình. Ta đi trước một bước." Đông Phương Dạ Ương ngẩng lên, rơi vào thăm thú Táng Ưu Chi Hải. Chương 315: Thi đấu bắt đầu. Chương 315: Thi đấu bắt đầu nhớ kỹ. "Ta không yêu cầu các ngươi có thể chiếm cứ nhiều ít cương vực, ta chỉ có một mệnh lệnh, cái kia chính là nhất định phải đem thần binh cát giẫm tại dưới chân." Một chỗ bên bờ biển, Hắc Phong Thiên quân đối một đám đệ tử nói rằng, những đệ tử này, một mực là bí mật bồi dưỡng, hôm nay là lần đầu tiên tham gia năm tông thi đấu. Mặc dù không so được Mạc Khắc Tứ Đại Tiên Tông, nhưng áp chế thần binh cát, vẫn là có lòng tin hiểu rõ. Các đệ tử cùng kêu lên đáp ứng. Phụ phụ phụ phụ, từng đạo bóng người biến mất tại trên mặt biển ngũ đại tiên tông, đã quá lâu chưa từng thay đổi. Hắc Phong Thiên quân đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Làm!" Hồng chúng đại lư thanh âm, chuyến đến thần binh cắt chỗ bắt đầu. Chu Diễn nhìn ra xa chân trời vào biển. Lý Diêm hét lớn, sau đó cùng Chu Diễn dẫn đầu rơi vào trong nước biển. Dù chỉ là bên bờ biển, chiều sâu cũng vượt qua trăm mét. Hơn nữa cái này nước biển cực kỳ nặng nghề, càng thêm áp chế linh thức chỗ đạt thủ. Vừa tiến vào Táng Ưu Hải, đám người liền dường như trên thân lưng đeo một tòa núi lớn cũng may đột phá nguyên anh về sau ở trong biển cùng trên đất bằng, cơ bản không có khác nhau đều theo sát. Không cần tụt lại phía sau. Lý Diêm la lớn, nhắc nhở các đệ tử. Hết thầy 400 người, tụ tập cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp ở trong nước biển di động. Thật ở trong biển. Trên mặt biển quang, đến nơi này đã ảm đạm đi tới một khoảng cách, biển chiều sâu đã vượt qua 300m. Phía dưới đen kịt một màu, giống như vực sâu vô tận. Chỉ có lẻ tẻ một chút đặc thù khoáng thạch, tản ra lấm ta lấm tấm quang mang đấy biển lồi lõm chập trùng, có rất nhiều thiên hình vạn trạm thi cốt tán yêu chi hải. Quả nhiên chôn râu lấy, rất nhiều yêu tộc thi cốt Trương Diễn ánh mắt đảo qua đại biển, thầm nghĩ nói: To như vậy một mảnh biển đều là bởi vì lúc trước nhân yêu đại chiến xuất hiện, có thể thấy được trận chiến kia là cỡ nào thảm thiết có thể hơi phân tán. Mỗi người ở giữa, khoảng cách không cần vượt qua 3 dặm. Giờ đi bờ biển hơn 10 dặm sau, Lý Diêm hạ lệnh, 400 người lập tức dựa theo hình tròn bài bố, phân tán ra đến. Mặc dù an toàn là bên trên, nhưng mục đích vẫn là phải tìm kiếm tài nguyên. Nếu là 400 người rúc vào một chỗ, còn thế nào tìm kiếm? Cứ như vậy, phân tán ra điên sau, giống như một cái lưới lớn, bao phủ chung quanh hơn 100 dặm hải vực, tìm tới tài nguyên xác suất lớn hơn bất quá coi như như thế, tại cái này vô ngần trong biển rộng, vẫn như cũng chỉ là phù du mà tôi đi về phía trước hơn trong chầm chậm sau. Lý Diêm lần nữa hạ lệnh, bắt đầu cuốn lượn tiến lên, mở rộng lục soát phạm vi. Như thế chính là năm ngày trôi qua sư hình. Ta hiện tại, lĩnh hội chân ý lúc, Tống Khải chân đi theo Trương Diễn bên người, tìm kiếm lấy Trương Diễn chỉ điểm. Trước đó một mực không có thời gian, hiện tại cũng là cái cơ hội tốt. Hoa. Đương nhiên, phía trước hắc ám trong nước biển, đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu trắng mấn nước. Tốc độ cực nhanh, có thể so với nguyên anh trung kỳ, mấn nước không ngừng kéo dài. Vừa vặn sẽ cùng Tống Khải Chân tiến lên lộ tuyến giao hội đó là cái gì? Tống Khải Chân kinh hô. Hắn linh thức chỉ có thể tìm kiếm khoảng cách 3 dặm. Phát hiện đạo này ngưng nước thời gian đã gần trong gang tấc. Bành! Lực lượng khủng lồ nổ tung ở trong nước biển, tạo thành một cái chổng rỗng. Chổng rỗng cũng không đáng sợ, đáng sợ là trong lỗ hổng, tấm kia chừng một người lớn nhỏ miệng lớn. Chừng này miệng lớn trọng triệt, nội bộ lít nhá lít nhít, xoắn ốc đồng dạng, trải rộng tinh miện răng. Lấy Tống Khải Chân thực lực, bị nuốt vào trong đó, tất nhiên sẽ biến thành thịt nát. Liên một khối hoàn chỉnh xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Miệng lớn mở ra về sau, ngoại bộ chỗ trống có vào, nước biển trùng quanh chảy ngược. Vừa vặn kéo theo lấy Tống Khải Chân thân thể, hướng về miệng lớn bên trong dâng lên thứ gì. Tống Khải Chân sắc mặt kỳ biến, hắn còn là lần đầu tiên độ phải táng yêu hải bên trong sinh linh. Bất quá dù sao cũng là thất truyền nguyên anh thiên tài. Trong tay hắn quạt xếp mở ra, phất tay một cái, pháp lực phun trào, tại đáy biển u ám, tạo thành một nguồn mạnh cuồn phong lực. Lại làm một cái càng lớn bong bóng hiện hiện, đem huyết buồn đại khẩu gần mở. Tống Khải Chân lúc này mới thở dài một hơi, nhưng trong đáy mắt, tấm kia miệng lớn vậy mà, điên cuồng thôn phệ lấy không khí. Bong bóng kịch liệt có vào, lần nữa kéo theo lấy Tống Khải Chân truốn về miệng lớn mà đi cái này. Tống Khải Chân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi ông. Thời khắc nỗ chốt, một đạo gió réo rắc kiếm minh vang lên. Hắc ám trong nước biển, một vệt sáng chói tinh huy chợt hiện. Giống như một viên sao băng, vạch phá mênh mông vô tận, đâm rách bóng tối vô tận, dáng lâm thế gian. Xoẹt xẹt. Kiếm mang trùng trùng điệp điệp, như sao băng giống như phi kiếm, từ trên xuống dưới, đem tấm kia vực sâu miệng lớn chém thành hai đoạn. Vọng bóng tiêu tán. Một cỗ sáng dòng máu màu xanh lam ở trong nước biển tràn ngập ra. Ngay thời gian, một đạo thân ảnh quen thuộc mới xuất hiện ở Tống Khải Chân trước mặt tạ sư huynh. Tống Khải Chân vội vàng nói ta, người tới chính là Trương Diễn đầu dị thú này thực lực, có thể so với Nguyên Anh trung kỳ, ngươi quá bất cẩn. Trương Diễn nhìn xem cỗ thi thể kia, đối Tống Khải Chân nói rằng, Tống Khải Chân vò đầu, lấy thực lực của hắn, liền xem như đối mặt Nguyên Anh trung kỳ, không nên chật vật như thế đại sư huynh. Lúc này, Tiêu Huyền nghi các đệ tử vây quanh. Con dị thú kia thi thể còn lơ lửng ở trong nước biển. Từ phía cạnh nhìn, đầu dị thú này chiều cao vượt qua 30m. Trình thể hiện ra con voi hình, nhưng thân thể bằng phẳng, nửa người trên là màu đen, nửa người dưới là màu xám trắng, phân biệt rõ ràng. Trên thân không có lẫn hiến, cũng không nhìn thấy ánh mắt, chỉ có trước sau đều có một trương trại rộng răng nhọn miệng lớn. Cổ quái như vậy dị thú, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đây là nuốt linh hải địa. Vẫn là Lý Diêm, kiến thức rộng rãi, một ngụm nói toạc ra dị thú lai lịch loại này nuốt linh hải địa. Dựa vào trước sau miệng lớn, loại bò nước biển hấp thu linh khí trong đó mà sống. Hơn nữa linh trí không cao, hành động bình thường đều là thăng cấp. Tống sư đệ vừa rồi, chính là ngăn quất, nó tiến lên lộ tuyến bên trên, bị không khác biệt công kích. Lý Diêm giải thích nói còn có như thế kỳ dị sinh linh. Trương Diễn nghe vậy cảm thấy có chút mới lạ đây là tại cái này táng yêu hại bên trong, lần thứ nhất phát hiện sinh linh. Không nghĩ tới, liền đặc biệt như vậy bất quá. Loại dị thú này linh trí thấp kém, nhưng là thân thể lại cực kỳ cứng cỏi, có thể so với cùng giai pháp bảo. Trương Diễn tu hồi phi kiếm của mình, nháp nhợ, liền xem như hắn tứ giai cực phẩm tôi tinh bạch đồng phi kiếm. Mở ra nuốt linh hải địa thân thể, cũng không đơn giản. Thiên tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Loại dị thú này không có bao nhiêu linh trí, thân thể lại cực kỳ cường đại minh bạch. Các đệ tử nhao nhao đáp ứng. Loại này thẳng tắp tiến lên dị thú chỉ cần tốc độ mau một chút, liền có thể nhẹ nhõm tránh né tiếp tục tìm kiếm a. Chương Diễn Dáng ngự lấy phi kiếm, liền muốn tiếp tục đi tới Chương Sư Đệ. Chấm đã. Lý Diêm mở miệng, nhường Chương Diễn dừng bước lại loại này nuốt linh hải địa. Linh trí không cao, nhưng đối với linh khí cực kỳ mật cảm. Nơi này xuất hiện một đầu nuốt linh hải địa, phù cận tỷ lệ lớn, sẽ có một chỗ tài nguyên. Chúng ta bây giờ tìm tới, con thứ hai nuốt linh hải địa, tỷ lệ lớn liền có thể có chỗ phát hiện. Lý Diêm đứng tại nuốt linh hải địa đều thi thể bên cạnh, giải thích nói: "Táng dương hải bên trong, Linh thức bị hạn chế, cái này nuốt linh hải địa chính là cực tốt dẫn đường sư huynh nói phải. Vậy bây giờ, Liên Tôn sớm con thứ 2 nuốt linh hải địa. Chương Diễn bắt đầu, đối các đệ tử nói rằng, có mục tiêu rõ rệt. Liên đơn giản nhiều đám người lấy nuốt linh hải địa đến đây phương hướng làm trung tâm, hướng về bốn phía tìm kiếm sư huynh. Sau nửa canh giờ, tiếng huýt vang lên. Chương Diễn nhìn sang, quả nhiên lại là một đầu mẩu trắng ngần nước, từ đằng xa kéo dài, hướng về phương tây mà đi truy. Chương Diễn khống chế phi kiếm, cấp tốc chạy tới. Phi kiếm tại phía trước mở ra dòng nước, dù là ở trong nước biển, Chương Diễn tốc độ cũng không chậm nhiều ít đây là một đầu không đến dài 20 mét nuốt linh hải địa. Quả nhiên là dọc theo đường thẳng tiến lên. Trương Diễn cùng Lý Diêm cầm đầu, thần binh cấp các cấp đệ tử, cấp tốc đột kịp. Vượt qua đại khái 600 dặm sau, phía trước nước biển bên trong xuất hiện một cái màu lam nhạt cuốn sáng, giống như trong biển ánh trăng đồng dạng, theo gợn sóng khẽ đung đưa lấy. Theo khoảng cách kéo vào, cuốn sáng càng ngày càng rõ rạng, đây là một cái, đường kính vượt qua 20 dặm trong biển bồn địa. Tia nhạt hào quang màu xanh lam đến từ bồn địa chúng quanh trên dãy núi, từng khối bại lộ bên ngoài linh thạch cùng linh tinh. Nhiều linh thạch như vậy cùng linh tinh. Đây quả thực là một cái tụ bà bồn. Hoàn Doãn Nhi nhìn xem chỗ này buồn địa, hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên đi theo Nuốt Linh Hải Địa, có thể tìm tới tài nguyên. Bất quá đáng người nhớ, chỗ này tụ bà buồn. Nuốt Linh Hải Địa cũng là như thế. Lúc này buồn địa bên trong, có vượt qua 20 đầu Nuốt Linh Hải Địa, ở trong đó không ngừng xuyên thẳng qua. Cường đại nhất một đầu, chiều cao tiếp cận 100m, thực lực đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong những này Nuốt Linh Hải Địa. Tại cái này buồn địa bên trong xuyên thẳng qua. Mặc dù sẽ không chủ động công kích, nhưng nếu là bị hút vào miệng lớn bên trong, đồng dạng đệ tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương sư đệ, trước giải quyết những này Nuốt Linh Hải Địa. Phát hiện chỗ này bảo địa, Lý Diem đương nhiên không thể bỏ qua. Nói xong, hắn liền đã rơi vào bốn địa bên trong, đối với nó bên trong nuốt linh hải địa ra tay tốt. Trương Diễn theo sát phía sau, quanh người tinh quang sáng chói, 12 thanh phi kiếm xuất hiện đã rơi vào bốn địa bên trong, một cỗ linh khí nồng nặng, hỗn hợp có nước biển đập vào mặt. Những linh thạch này cùng linh tinh, chồng chất ở đây. Tán phát linh khí, đem nước biển điều hóa thành linh dịch, uống một ngụm đều là đại bổ. Khó trách những này, nuốt linh hải địa sẽ chiếm cứ ở đây. Nhưng vì linh thạch cùng linh tinh, chỉ có thể đem nó di sát. Trương Diễn tay kết pháp quyết, sừng sững bốn địa trên không. 12 thanh phi kiếm nước biển, giống như 12 quả tinh thần truy lạc, sáng chói chói mắt, xoẹt xẹt. Một đạo kiếm quang lập lòe, chính là một đầu nuốt linh hải địa hóa thành thi thể, máu nhuộm biển sâu. Chỉ là trong nháy mắt, chính là 12 đầu nuốt linh hải địa cùng nhau chết đi. Dạng này rất tốc độ, liền Lâm Thanh Nguyệt dạng này pháp tướng cảnh cũng không sánh nổi. Nuốt linh hải địa thân thể, quá mức cứng cỏi, chỉ có lợi khí mới tốt phá vỡ vỏ ngoài chương sư đệ phi kiếm, liền xem như so với ngự kiếm môn, cũng không thua kém bao nhiêu. Lý Diêm bộc chết, đầu tiên nguyên anh đỉnh phong nuốt linh hải địa, tán thán nói: "Trừ diễn không chỉ là kiếm pháp đến" Vị kiếm này, hay là hắn tự tay luyện chế, như cánh tay sai, phù hợp tới cực hạn điểm này. Không có bất kỳ cái gì ngữ kiếm môn đệ tử có thể so sánh. Hướng Hồ Chương Diễn còn chiếm được hoàn chỉnh tứ giai ngữ kiếm chân quyết sư huynh qua khen. Chương Diễn kiếm tốn một câu, 12 thanh phi kiếm trở lại bên người, còn quần thân thể của hắn. Phi kiếm lượi kiếm chi sắc bén, liền ở khắp mọi nơi nước biển đều bị cắt mở, không cách nào chạm đến Chương sư huynh thực lực. Càng phát ra sâu không lường được. Các đệ tử sợ hãi tháng phục đấy, đã rơi vào bùn địa, đem những thi thể này thanh lý thật nặng nặc linh khí. Chân chính rơi vào bùn địa sau, Các đệ tử lại là một hồi chấn kinh đối với phần lớn đệ tử mà nói, không hề làm gì, lưu tại cái này bổn địa bên trong chính là một cái to lớn cơ duyên. Bổn địa cực lớn, đáng người phân phối khu vực. Tu luyện đồng thời, khai thác bổn địa bên trong đại lượng linh thạch cùng linh tinh. Thần binh các đệ tử tạm thời đều chú đóng lại. Thời gian nhoáng một cái, chính là 10 ngày đi qua. Mỗi một cái đệ tử đều chiếm được không ít linh tinh, hơn nữa tại bổn địa bên trong tu luyện, so hấp thu linh tinh, hiệu quả tốt hơn trường sư đệ. Lý Diêm đi tới, chiếu diễn chỗ tu luyện sư vinh chuyển gì? Trường diễn hiện thân. Hắn nuột nhỏ cái này bổn địa hạt thủ, tại luyện hóa hai viên Pháp tướng cảnh yêu phách, tranh thủ sớm đi đột phá nguyên anh hậu kỳ. Lấy lá bài tẩy của hắn, nếu đột phá, hắn đã có niềm tin trấn áp pháp tướng cảnh hậu kỳ chỗ này buồn địa. Tại toàn bộ tám yêu hải tài nguyên bên trong, có thể sắp xếp chúng đặng. Nhưng đối với chúng ta những này, pháp tướng cảnh mà nói, còn chưa đủ. Hơn nữa lần này, dù sao cũng là ngũ đại tông môn thi đấu, ta nhất định phải tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Cho nên ta chuẩn bị mang theo pháp tướng cảnh đệ tử, tiến về biển sâu tìm kiếm. Lý Diêm nói rõ ý đồ đến. Chỗ này buồn địa, tới gần bờ biển, tương đối an toàn. Cơ bản không cần phải lo lắng, những tông môn khác đệ tử đến đây Huấn nữa coi như tới, tại Táng yêu hải bên trong, bị chọn lên thần binh các đệ tử, hợp nhau tấn công, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Có thể nói, ngôi cao không lo. Nhưng Lý Diêm xem như bên trên một đời đệ tử đại sư huynh, vẫn là pháp tướng cảnh trung kỳ. Không cam tâm, cứ như vậy, một mực lưu tại buồn địa bên trong. Tối thiểu cũng muốn đi càng sâu hải vực tham dò một phen sư đệ cứ yên tâm đi. Ta chỉ đem pháp tướng cảnh đệ tử, coi như tao ngộ, tông môn khác, không phải là đối thủ, cũng có thể toàn thân trở ra. Liên xếp như lời trước đệ tử, chỉ cần không phải pháp tướng cảnh, đều lưu lại, nghe theo sắp xếp của ngươi. Trừ cái đó ra, ta đem Đông Phương Phục lưu lại, cam đoan có pháp tướng cảnh chiến lực. Lý Diêm trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đem sắp xếp của mình, nói cho Trương Diễn Đa sư huynh sớm có an bài. Vậy liền theo ý của sư huynh làm được a. Trương Diễn không nói thêm gì. Lý Diêm an bài đã rất chu đáo. Hơn nữa hắn cũng là vì toàn bộ thần binh cấp tương lai, Trương Diễn càng không có lý do gì ngăn cản. Hừ. Sau khi trao đổi, Lý Diêm mang theo pháp tướng cảnh trở lên đệ tử rời đi. Trương Diễn không có cái gì chấn động, Đông Phương Phục trong mắt lại có chút không cam lòng đều là pháp tướng cảnh, dựa vào cái gì hắn muốn lưu lại. Xem thường hắn. Hừ. Đông Phương Phục hừ lạnh một tiếng biến mất tại bồn địa bên trong. Trương Diễn nhìn hắn một cái, cũng trở về tới động phủ của mình. Chỉ chớp mắt, chính là một tháng trôi qua. Trương Diễn trong động phủ, an tâm luyện hóa yêu phách. Cái này bồn địa tình phòng sẽ dẫn tới mới nuốt linh hải địa, đều bị hắn diệt sát. Một ngày nọ, bình tĩnh cái biển, đột nhiên xuất hiện một đạo, dường như xuyên qua toàn bộ hải vực màu trắng ngần nước. Trương Diễn bị kinh động, xuất hiện ở bồn địa phía trên. Ngân nước nội bộ, là một đầu, chiều cao vượt qua 120m nuốt linh hải địa. Kia thân thể, giống như một đầu giao long đồng dạng, không ngừng đánh vỡ nước biển tí lên. Tán phát khí tức, thình lình đạt đến pháp tướng cảnh sơ kỳ.